Chương 856, đánh không hoàn thủ. Chương 856, đánh không hoàn thủ, Thiệu Chiến phi thường rõ ràng lúc trước tả Thủ, tình trạng cơ thể có bao nhiêu gay go. Về đúc em mở thế, nhưng bây giờ tả Thủ lại cùng trước đó, đã có khác biệt một trời một vực, cho nên Thiệu Chiến mới sẽ cảm thấy kinh dị. Bởi vì chuyện như vậy, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng trước đó là Thiệu Chiến đề nghị, để tả Thủ đi tìm Tô chết ra tay, để tả Thủ đi thử một chút. Thế nhưng cái này cũng là Thiệu Chiến suy đoán mà thôi, hắn cũng không thể xác định Tô chết có thể làm được, càng thêm không khả năng biết Tô Chiết có thể tại làm sao thời gian ngắn ngủi làm được bất quá tả thủ cùng tô chiết chỉ là ở văn phòng đợi một hồi đi ra sau tả thủ cả người cũng thay đổi vậy thì để thiệu chiến thập phần chấn nhiếp hắn không biết tô chiết là làm sao làm được tuy rằng thiệu chiến cảm thấy rất ngạc nhiên bất quá hắn vẫn là vì tả thủ thật cao hứng tả thủ theo thiệu chiến tuyệt đối là một cái khó gặp được nhân tài hắn cũng không muốn nhân tài như vậy cứ như vậy biến mất rồi cho nên tô chiết có thể trị hết tả thủ cũ hoạn thiệu chiến vì thế cũng cảm thấy thật cao hứng mà bây giờ tả thủ có thể gia nhập chí tôn vũ quán trở thành chí tôn vũ quán cao cấp huấn luyện viên càng làm cho thiệu chiến cảm thấy mừng rỡ bởi vì lúc trước Thiệu Chiến để Tả Thủ không nên dùng tới nóc cần, để Tả Thủ không nên nghĩ dùng tiền giải quyết vấn đề, hắn nói như vậy nguyên nhân cũng là vì Tả Thủ gia nhập Chí Tôn Vũ Quán mà thôi. Điều này là bởi vì Thiệu Chiến biết tô Chiết, biết Chí Tôn Vũ Quán hiện tại rất cần Tả Thủ nhân tài như vậy, cho nên hắn mới sẽ cố ý đánh thức Tả Thủ, vì chính là để Tả Thủ trở thành Chí Tôn Vũ Quán một thành viên. Hiện tại Thiệu Chiến mục đích đã đến, tự nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Tô Chiết để Thiệu Chiến cùng Tả Thủ nhận thức sau đó lại vì những thứ khác người giới thiệu Tả Thủ. Mặc dù bây giờ đệ tử cùng học viên huấn luyện đều đã kết thúc rồi, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không hề rời đi võ quán vẫn còn ở nơi này, cho nên tô chết thì đem bọn hắn triệu tập, để cho bọn họ nhận thức tạ thủ. Về sau vị này tạ thủ tiên sinh đều sẽ đảm nhiệm võ quán cao cấp huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách giáo sư thái quyền. Hiện tại mời hắn cùng các ngươi nói vài lời. Tô chết nói ra, phía dưới học viên cùng đệ tử vỗ tay một cái. Sau đó tạ thủ tiến lên nói chuyện, ta gọi tạ thủ, về sau sẽ dạy các ngươi thái quyền. Tạ thủ chỉ là nói đơn giản hai câu, để phía dưới học viên cùng đệ tử đều có chút không phản ứng kịp, lời này cũng quá ít đi. Một lát sau sau, mọi người mới phản ứng được. Tạ thủ đã giới thiệu hết rồi, cho nên đều vỗ tay lên vi rằng tả thủ cùng tô chết vừa nãy thì võ thời điểm hắn thua nhưng là không có người sẽ cho rằng thực lực của hắn kém bởi vì con này có thể chứng minh tô chết rất mạnh thế nhưng là không thể nói do tả thủ yếu hơn nữa tả thủ trước đó còn đánh bại đỗ phi hắn bọn hắn đã chứng minh rồi thực lực của hắn không kém cho nên tả thủ thành là cao cấp huấn luyện viên tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục muốn nói hưng phấn nhất người thuộc về học viên cùng đệ tử bởi vì một cao thủ như vậy gia nhập chí tôn vũ quán cũng lại trở thành cao cấp huấn luyện viên này liền nói rõ bọn hắn có khả năng sẽ bị tả thủ tuyển chọn trở thành đệ tử của hắn đây tuyệt đối là đáng giá hưng phấn sự tình cho nên mọi người đều thật cao hứng, rất hoan nên Tả Thủ gia nhập. Tô Chiết cũng không hề để Tả Thủ giảng quá nhiều lời nói, bởi vì hắn biết Tả Thủ không nhiều lời. cho nên chỉ cần để học viên cùng đệ tử bọn hắn biết tên Tả Thủ, cùng với hắn đem sẽ trở thành trí tôn vũ quán cao cấp huấn luyện viên này liền đủ rồi. Những chuyện khác hiện tại cũng không có cần thiết để người ta biết như vậy tỉ mỉ. dù sao ngày sau còn dài, Tả Thủ về sau đều là trí tôn vũ quán cao cấp huấn luyện viên, bọn hắn muốn nhận thức Tả Thủ, hiểu thêm Tả Thủ, có rất nhiều cơ hội, cũng không kém hiện tại cái này sao một hồi. cho nên Tả Thủ đơn giản giới thiệu chính mình sau. Tôi chết liền để học viên cùng đệ tử giải tán. Sau đó tôi chết để trang trai mang theo tạ thủ khắp nơi đi đi, khiến hắn cho tạ thủ giới thiệu một chút trí tôn vũ quán, cũng tốt làm quen một chút hoàn cảnh, mà hắn liền trở về trong phòng làm việc. Trang trai trên mặt còn mang theo bầm tím, bất quá hắn lại không hề có một chút không vui. Xin lỗi, tạ thủ nói với trang trai, không có gì tốt xin lỗi, về sau đều là người một nhà rồi, hơn nữa là ta tài nghệ không bằng người, ta cũng biết ngươi lúc đó lưu tình. Trang trai bình chân như vậy nói ra, cái kia ngươi không muốn đánh trở về sao? Tạ thủ hỏi. Phí lợi, dĩ nhiên muốn a. Trang trai không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy ta hiện tại cho ngươi đánh, ta không hoàn thủ. Tả thủ cũng muốn hòa vào hoàn cảnh này, cùng trang trai bọn hắn tạo mối quan hệ. Ta mới sẽ không như vậy không phẩm. Ta phải dựa vào thực lực của mình đánh bại ngươi, mà không phải ngươi không hoàn thủ. Chuyện như vậy, trang trai có thể làm không được. Cái kia ta chờ ngươi ngày hôm nay. Tả thủ cười nói. Ta tin tưởng ngày hôm nay rất nhanh liền đến tới. Trang trai tràn đầy tự tin nói ra. Đó cũng không nhất định. Tả thủ cười đến càng thêm vui vẻ. Chỉ là thật đơn giản mấy câu nói. Trang trai cùng Tả thủ quan hệ liên tiếp gần thêm không ít. Lúc đó Tả thủ đến phá quán thời điểm. Trang trai đích thật là đối với hắn tràn đầy lý trí, sau đó hắn tỉnh táo lại, cũng nghĩ thông suốt. Tà thủ là dựa vào thực lực của mình, Quang Minh chính đại đánh bại hắn, mà không phải âm nhu quỷ kế, cho nên trang trai thua tâm phục khẩu phục, cũng không có cái gì bất mãn, cho nên địch ý của hắn cũng giải tán. Thêm vào vừa nãy Tô chết tuyên bố tà thủ, gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, đồng thời đảm nhiệm cao cấp huấn luyện viên trước, càng làm cho trang trai trong tiềm thức coi tà thủ là thầy người nhà, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Mà Đỗ Phi Hàn ý nghĩ của bọn họ cũng là cùng trang trai vậy. Bất quá tà thủ đánh bại trang trai bọn hắn cung khơi dậy nhiệt huyết của bọn họ để cho bọn họ muốn cố gắng thông qua tu luyện tranh thủ vượt qua tà thủ đường đường chính chính đánh bại tà thủ đây cũng là bọn hắn nhất trí ý nghĩ mà trang trai mang theo tà thủ quen thuộc hoàn cảnh thời điểm ở lại phòng làm việc tô chết nhưng là đang suy tư một ít chuyện tà thủ sau này sẽ là trí tôn vũ có người cái tiêu tô chiếc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của hắn cái tiêu biện pháp tốt nhất nhất định là để tà thủ tu luyện nội công tâm pháp bất quá hiện tại tô chiếc khổ não là là hẳn là để tà thủ cùng triệu chiến bọn hắn như thế tu luyện vạn gia quyền tâm pháp vẫn là mặt khác tu luyện những khác nội công tâm pháp Tuy rằng Tả Thủ tu luyện là Thái Quyền, thế nhưng như thế có thể tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, bất quá hiệu quả khẳng định không có thiệu chiến bọn hắn được. So sánh hình ý Quyền càng thêm thích hợp Vạn Gia Quyền Tâm Pháp. Nếu như Tả Thủ Vạn Gia Quyền Tâm Pháp lời nói, tuy rằng không sẽ cùng hắn Thái Quyền xung đột, nhưng là ưu thế của hắn liền phát huy không đứng lên rồi. Dù sao Tả Thủ Am hiểu là chân, ưu thế lớn nhất cũng là chân, mà không phải nắm đấm. Cho nên tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp lời nói, đối Tả Thủ tới nói chính là thiếu một cái sở trường. Đương nhiên tôi chết cũng có thể hồi bái Thái Quyền Nội Công Tâm Pháp cho Tả Thủ tu luyện. Tuy rằng trên thế giới này xưa nay sẽ không có qua Thái quyền nội công tâm pháp, cũng chưa từng nghe nói ai tu luyện qua, liền ngay cả tả thủ cái này Thái quyền cao thủ cũng không biết Thái quyền có nội công tâm pháp. Thế nhưng những nơi khác không có, không có nghĩa Tô chết võ học hội đối thương thành cũng không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 857, Thái quyền tâm pháp. Chương 857, Thái quyền tâm pháp Tô chết liền ở võ học hội đối trong thương thành, phát hiện một quyển Thái quyền nội công tâm pháp. Bất quá cuốn này Thái quyền nội công tâm pháp chỉ là thuộc về hoàng gia tâm pháp, cho nên uy lực tự nhiên so với vạn gia quyền tâm pháp thấp không biết. Đây chính là Tô Chiết do dự địa phương, về sau Tả Thủ chính là của hắn người. Tô Chiết dĩ nhiên muốn để Tả Thủ thực lực đạt được lớn nhất tăng lên, như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn mới là lớn nhất. Cho nên Tô Chiết không biết để Tả Thủ tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp được, vẫn để cho Tả Thủ tu luyện Thái Quyền Tâm Pháp sau. Hai người hai phe đều có dài ngắn, sắp thực khiến người ta rất khó lựa chọn. Tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp lời nói, cố nhiên uy lực sẽ đại một chút, nhưng lại là không phù hợp Tả Thủ ưu thế. Mà tu luyện Thái Quyền Tâm Pháp lời nói, có thể sẽ để Tả Thủ càng thêm có thể phát huy ra ưu thế của mình, tu luyện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió cho nên tô chết trong lòng, trên thực tế là thiên hướng để tả thủ Thái Quyền Tâm Pháp, khả năng này sẽ càng thêm thích hợp hắn. Nếu như lợi dụng tốt, có thể sẽ để tả thủ phát huy càng thêm tốt. Thế nhưng dù sao Vạn Gia Quyền Tâm Pháp là Huyền Gia Tâm Pháp, chỗ tốt khẳng định cũng là không ít, cho nên tô chết cũng không biết lựa chọn thế nào. Cuối cùng, tô chết quyết định đem Thái Quyền Tâm Pháp hối đoái đi ra, để tả thủ chính mình lựa chọn. Đến tận cùng tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, vẫn là lựa chọn Thái Quyền Tâm Pháp, hắn liền không dùng phiền não rồi, để tả thủ chính mình đi làm quyết sách đi. Nghĩ đến liền làm, lúc này tô chết mở ra võ học hối đoái thương thành, đi tới Thái Quyền Tâm Pháp tại võ học hối đoái trong thương thành thái quyền tâm pháp hối đoái tích phân cùng hình ý quyền tâm pháp là như thế cũng phải cần mười vạn điểm tích phân có thể là bởi vì thái quyền tâm pháp cùng hình ý quyền tâm pháp đều là thuộc về hoàng gia tâm pháp đi mười vạn điểm tích phân đối với trước kia tô chết tới nói là khó có thể tưởng tượng số lượng bất quá từ khi trường hoa dược nghiệp đẩy ra mấy khoản dược phẩm sau tô chết mỗi ngày lấy được tích phân đều là một cái không nhỏ số lượng hiện tại tô chết từ bất luận một loại nào dược phẩm trong trong một ngày lấy được tích phân so với ba nhà sủng vật bệnh viện một tháng lấy được tích phân còn nhiều hơn từ hôm qua bắt đầu trường hoa dược nghiệp đưa ra bốn khoản dược phẩm Mỗi một loại dược phẩm sản lượng hàng ngày đều đã đạt đến 5 triệu hạt trở lên, mà ở ngày hôm qua, đơn trồng thuốc phẩm ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 5 triệu hạt. Cho nên, hiện tại Tô Chí mỗi ngày có thể lấy được tích phân, đều không khác mấy tiếp cận 2 triệu điểm tích phân. Trước đó trường hoa dược nghiệp dược phẩm lượng tiêu thụ, mặc dù cũng không có 2 ngày này cao như vậy, bất quá mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng có 2 triệu hạt trở lên, cho nên Tô Chí mỗi ngày lấy được tích phân cũng có 1 triệu điểm. Tuy rằng lần trước Tô Chí đội Tuyết Cơ xương phương pháp phối chế, dùng đi hắn 1.5 triệu điểm tích phân, thế nhưng những ngày trôi qua, Tô Chí tích phân đã tính gộp lại đến 900 và điểm hiện tại hắn tích lũy được tích phân đã là gần như đột phá ngàn vạn đại quan, cho nên hối đoái thái quyền tâm pháp cần 10 vạn điểm tích phân. đối tô chết tới nói kỳ thực cũng không coi vào đâu, hắn không cần cân nhắc quá nhiều. Tô chết tìm tới thái quyền tâm pháp sau, lúc này bỏ ra 10 vạn điểm tích phân, đem thái quyền tâm pháp hối đoái đi ra. so với tô chết vừa mới đạt được trí tôn hệ thống thời điểm, hối đoái giá trị 35 điểm tích phân long quy, hắn đều muốn cân nhắc rất lâu mới bỏ được được hối đoái, cùng hiện tại chính là khác xa nhau biểu hiện. thời điểm đó tôi chết khả năng cũng chưa hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày, giống như vậy tài đại khí thu thời điểm, mười vạn điểm thái quyền tâm pháp nói hối đoái liền hối đoái, hoàn toàn liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. tất cả những thứ này chuyển biến quá nhanh rồi, trước trước sau sau vẫn chưa tới một năm thời điểm, trong thời gian này khác biệt thật sự là quá lớn. cùng lần trước hối đoái vạn gia quyền tâm pháp thời điểm là giống nhau, tô chết lựa chọn hối đoái sau, trí tôn hệ thống trừ đi 10 vạn điểm tích phân sau, trong tay hắn liền nhiều một quyển tâm pháp, đúng là hắn cho tạ thủ hối đoái thái quyền tâm pháp. cuốn này thái quyền tâm pháp sử dụng đến chất liệu, nhìn như giấy, lại là nước lựa bất sâm. hơn nữa tô chiết trong đầu cũng nhiều thái quyền tâm pháp toàn bộ nội dung. thái quyền là một môn truyền kỳ tài nghệ đánh luận, là một hạng lấy sức mạnh cùng nhanh nhẹn mà xương vận động thơn nữa Thái Quyền có thể sưng kỹ năng vật lộn bên trong cực phẩm kỹ năng vật lộn, một cái kỹ thuật thành thục Quyền Sư có thể vận dụng tứ chi của mình tám thể làm làm vũ khí với khoảng khắc trong lúc đó đánh bại đối thủ. Chủ yếu vận dụng thân thể Quyền, chân, đầu gối, khuỷu tay tứ chi tám thể làm tám loại vũ khí tiến hành công kích. Ra Quyền phát chân, khiến đầu gối dùng khuỷu tay phát lực trôi chảy như ý đạt, sức mạnh bày ra cực kỳ rồng rào, lực công kích mạnh liệt luyện. Cũng được gọi là tám cái chân vận động, tám thể khoa học. Thái Quyền sư thắng được so tài quyết thắng điều kiện là kỳ kỹ nghệ, khí lực, trí lưu cùng tinh thần lực số lượng tổng kết hợp. Hán lĩnh vực cao nhất là cơ sảo linh hoạt khéo léo, biến đổi thất thường, hơn nữa không cực hạn tại bất kỳ quyền thuật kỹ sảo hoặc chiêu số. Có thể thấy được Thái Quyền là một môn thập phần đặc biệt, tinh thông cùng hoàn chỉnh võ học hệ thống. Bất quá tại võ học bên trong có văn luyện, võ luyện cùng khổ luyện phân chia, mà Thái Quyền thuộc khổ luyện, tuy rằng có rất mạnh lực sát thương, nhưng không có nội công tâm pháp có thể để người ta tu luyện. Cho nên bình thường tu luyện Thái Quyền người, tối đa cũng chỉ có thể làm được tà thủ như vậy, hơn nữa đây đã là thập phần hiếm thấy. Nếu như không có cái khác kỳ ngộ, hoặc là cải tu cái khác võ thuật lời nói, vậy tu luyện Thái Quyền tả thủ, hiện tại cũng đã là cực hạn, không thể lại đột phá rồi. Tại mấy năm trước lời nói, tà thủ như vậy cao thủ xem như là nhất lưu trong những nhất lưu, mạnh hơn hắn người lắc đắc không có mấy. Thế nhưng tại mấy năm trước, thiên địa linh khí một lần nữa trở về đại địa, nội công tâm pháp lần nữa khôi phục tác dụng, mà một mực kiên trì tu luyện nội công tâm pháp người, nên đón lớn nhất huy hoàng. Mấy năm qua bên trong, cao thủ tầng tầng lớp lớp, như dư lão như vậy cao thủ mới coi như đỉnh cấp cao thủ, mà như thái quyền, tán đả các loại công phu đều là không có nội công tâm pháp, cho nên vào lúc này liền hiện ra thế yếu rồi. Bất quá nắm giữ võ học hối đoái thương thành tô chết, liền cùng những người khác không giống nhau, hắn có thể hối đoái xuất thái quyền tâm pháp. Mặc kệ trên thế giới này có chưa từng xuất hiện thái quyền tâm pháp, nói chung tô chết xuất hiện ở trong tay thì có một quyền. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết còn có chút lo lắng, hắn sợ cuốn này thái quyền tâm pháp không thích hợp tả thủ tu luyện, vậy thì hụt phí hết hắn một phen tâm cơ rồi. Bất quá hắn nhớ lại một chút trong trí nhớ thái quyền tâm pháp, qua đi, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Cuốn này thái quyền tâm pháp rất phù hợp tu luyện cổ thái quyền người, đương nhiên học tập hiện đại thái quyền người cũng có thể tu luyện tâm pháp, bất quá hiệu quả cũng không hề tu luyện cổ thái quyền người tốt hiện tại mọi người trong miệng chúa nói thái quyền bình thường chỉ hiện đại thái quyền, mà cũng không phải chỉ cổ đại thái quyền. Cổ đại thái quyền hoặc cổ pháp thái quyền tên gọi tắt cổ thái quyền, cổ thái quyền kỹ xảo cùng chiêu thức, ước chừng hình thành với 14 đời kỳ, hoặc là sớm hơn một chút thời kỳ, kỳ thực là cổ xem la đại thành hoàng triều thời đại. Mà Tạ Thủ vừa vận chính là tu luyện cổ thái quyền, cho nên hiện tại cái này một nửa thái quyền tâm pháp, có thể nói là vì hắn chế tạo riêng, phi thường phù hợp tình huống của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 858, không ngoài dự liệu lựa chọn. Chương 858, không ngoài dự liệu lựa chọn mặc dù bây giờ Tô Chí đã đổi thái quyền tâm pháp, bất quá này vừa mới ra lò nguyên bản, hắn cũng không định giao cho Tạ Thủ bởi vì cái này Thái Quyền Tâm Pháp nguyên bản, Tô Chiết là muốn dùng để thu gom dùng. Thật giống như lần trước Vạn gia Quyền Tâm Pháp nguyên bản, Tô Chiết cũng bảo tổ lên, cũng không hề giao cho Thiệu Chiến, chỉ làm một lần nữa Phô Tô Cao Di một quyền. Cho nên lần này cũng là không ngoại lệ, Tô Chiết đổi Thái Quyền Tâm Pháp sau, liền lợi dụng nguyên bản, Phô Tô Cao Di một phần phục kiện đi ra. Tô Chiết phòng làm việc bên trong có một bộ Phô Tô Cao Di kiện, hiện tại chính dễ dàng phát huy được tác dụng rồi. Hắn ở trong phòng làm việc Phô Tô Cao Di một phần Thái Quyền Tâm Pháp đi ra, sau đó đem nguyên bản thu gom tốt. Thu gom từ võ học hồi nói trong Thương Thịnh, hồi nói đi ra nội công Tâm Pháp nguyên bản. Xem như là Tô chết một cái han muốn, đồng thời cái này cũng là vì tận lực không bại lộ bí mật. Dù sao những này nội công tâm pháp nguyên bản, chất liệu thật sự là quá mức đồ thủ, rất dễ dàng gây nên những người khác ngờ vực. Cho nên, để cho an toàn, Tô chết vẫn là quyết định chính mình cất dấu, không muốn lấy ra đến tốt hơn. Hơn nữa những này nội công tâm pháp nguyên bản, cũng là thuộc về bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được, Tô chết hiện tại thu giấu đi, cũng có thể làm hắn truyền ra chi bảo. Làm xong những chuyện này, Tô chết khiến người ta đem tạ thủ gọi đi vào. Tại trước bàn làm việc, tôi chết cầm trong tay hai bản nội công tâm pháp, nói ra, ta đáp ứng qua chỉ cần ngươi gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, ta tiểu sẽ khiến ngươi ở võ đạo tiếp tục đi tới đích, bây giờ là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Quán chủ, chỉ cho ngươi tốt ta, ta đã là vô cùng cảm kích, không cách nào báo đáp rồi, làm sao có thể lại để cho ngươi trả giá." Tà thủ lắc đầu nói ra. "Nhất mã quý, nhất mã, ta cũng sẽ không nói là một. Chuyện đã đáp ứng, ta nhất định sẽ làm được." Tô chết khoát tay áo một cái, nói ra. Sau đó Tô chết tại Tà thủ trước mặt, lấy ra hai bản nội công tâm pháp, đây là vạn gia quyền tâm pháp, đây là thái quyền tâm pháp, ngươi chính mình lựa chọn một quyển đi." Lam Tà thủ nghe được thái quyền tâm pháp bốn chữ này thời điểm, Hắn cũng đã không rời nổi mắt rồi, Tô Chí nhìn hắn hiện tại vẻ mặt này, cũng đại khái đoán được Tà thủ sẽ chọn cái nào một quyển nội công tâm pháp. Bất quá Tô Chí vẫn là vì Tà thủ. Tỉ mị giới thiệu hai bản nội công tâm pháp chỗ bất đồng, từng người ưu thế ở nơi nào, hắn đều sẽ Tà thủ tỉ mị nói ra, như vậy Tà thủ mới có thể lựa chọn thích hợp nhất bản thân nội công tâm pháp. Ta có thể đều nhìn một chút sao?" Tà thủ hỏi. Tô Chí gật gật đầu đồng ý, Tà thủ liền cầm lên để lên bản nội công tâm pháp. Đầu tiên Tà thủ đầu tiên là nhìn lên thuộc về Huyền giai tâm pháp vạn gia quyển, sau lật vài tờ sau, hắn liền để xuống, lại cầm lên Thái quyền tâm pháp. Tả thủ chỉ là liếc mắt nhìn, tiểu rốt cuộc không buông được. Trước đó, tả thủ còn tại ngờ vực. Cho rằng quyền này thái quyền tâm pháp, chỉ là danh tự cùng thái quyền có quan hệ. Bởi vì tả thủ tu luyện lâu như vậy thái quyền. Lại là chưa từng có nghe được thái quyền từng có nội công tâm pháp, liền truyền thuyết đều không có, nói do cách khác thái quyền xưa nay chưa từng xuất hiện nội công tâm pháp. Cho nên trước mắt cuốn này thái quyền tâm pháp, tả thủ mới sẽ cho rằng chỉ là danh tự tương đồng mà thôi, cùng hắn tu luyện thái quyền là không liên hệ chút nào. Nếu là như vậy, cái kia tà thủ sẽ không chút do dự lựa chọn Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, dù sao Thái Quyền Tâm Pháp chỉ là Hoàng giai Tâm Pháp, mà Vạn Gia Quyền Tâm Pháp lại là Huyền giai Tâm Pháp, ai mạnh ai yếu một mắt liền không có thể phân biệt ra được. Thế nhưng tại tà thủ nhìn cuốn này Thái Quyền Tâm Pháp sau, hắn lại là đẩy nã chính mình ban đầu suy đoán, bởi vì cái này một quyển Thái Quyền Tâm Pháp cùng tà thủ tu luyện Thái Quyền, là cùng một địa thở, quả thực là vì Thái Quyền lượng thân may, hơn nữa cũng không phải phù hợp tà thủ võ đạo. Lần này, tà thủ trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Vốn là Tô Chiết lập tức lấy ra hai bản nội công Tâm Pháp, đã là để tà thủ cực kỳ giận mình. Thế nhưng trong đó một quyển nội công tâm pháp, vẫn là xưa nay chưa từng nghe nói Thái quyền tâm pháp, vậy thì để Tả thủ trong lòng khơi dậy ngập trời sóng lớn, thật lâu không thể bình phục. "Xem ra ngươi đã có quyết định." Tô Chiết cười nói. Tả thủ không chút do dự gật gật đầu, hắn hiện tại trong lòng đã làm tốt quyết định, sẽ không lại đổi ý ngay từ đầu thời điểm. Tả thủ nghe được vạn gia quyền tâm pháp thời điểm, đích thật là muốn lựa chọn tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Nhưng nhìn một cái nửa Thái quyền tâm pháp sau, Tả thủ quyết định liền cải biến, bởi vì hắn phát hiện quyển này Thái quyền tâm pháp càng thêm thích hợp hắn tu luyện, có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Tuy rằng vạn gia quyền tâm pháp sắc thực so với thái quyền tâm pháp quý giá, ưu thế cũng là lớn vô cùng. Thế nhưng tạ thủ biết rõ một điểm, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cho nên tạ thủ không chút do dự lựa chọn thái quyền tâm pháp, hắn tin tưởng hắn bây giờ quyết định là sẽ không hối hận. Bởi vậy tạ thủ trong tay chăm chú cầm thái quyền tâm pháp, lại đối trên bàn vạn gia quyền tâm pháp không có lại liếc mắt nhìn. Nay cùng tô chết lúc trước suy đoán như thế, tạ thủ quả nhiên làm ra lựa chọn như vậy. Quan chủ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tạ thủ do dự một chút vẫn là nói, bởi vì tạ thủ thực sự áp chế không nổi lòng hiếu kỳ nếu như là trong bọn họ công tâm pháp còn nói được, hắn cũng sẽ không như thế hiếu kỳ. thế nhưng thái quyền tâm pháp ý nghĩa liền không giống nhau. thái quyền tâm pháp liền truyền thuyết đều không có, hiện tại lại làm sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện? cho nên cho dù tính cách trầm muộn tạ thủ, hiện tại vẫn là không nhịn được hiếu kỳ của chính mình. ngươi muốn biết cái này tâm pháp là từ đâu tới? tô chiết biết tạ thủ muốn hỏi cái gì, hắn cũng không ngoài ý muốn, người đều là hiếu kỳ. tạ thủ gật gật đầu, thật là của hắn muốn biết tô chiết thái quyền tâm pháp là làm thế nào đạt được? ta nói là từ internet đọc đoạn, ngươi tin không? tô chiết nở nụ cười một hồi, nói ra. Tất cả liên quan với trí tôn hệ thống sự tình đều là tô chiết bí mật, đặc biệt là như võ học hồi máy thương thành loại hình, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn cũng không muốn để người ta biết. Dù sao trí tôn hệ thống đối nhân loại tới nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Một khi bại lộ lời nói, đối tô chiết tới nói cũng không phải chuyện tốt, cho nên hắn sẽ tận lực bảo vệ bí mật của mình. Tô chiết trả lời, để tả thủ biết hắn cũng không muốn nói xuất thật tình đến. Dù sao nếu như internet có thể đao loạn đến nội công tâm pháp lời nói, vậy những thứ này nội công tâm pháp đã sớm bay lơi trời, nơi nào còn có thể thất truyền? Mỗi người đều cũng có bí mật. Hay là đây cũng là tô chết bí mật, cho nên không muốn để người ta biết, cũng là về tình về lý, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Nếu tô chết không muốn nói, tả thủ cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ cần trợ giúp của ngươi. Tô chết cầm lại trên bàn vạn gia quyền tâm pháp, nói ra, tô chết cũng không muốn tả thủ quá mức khách khí, dù sao hắn gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, tô chết đem hắn coi như người nhà đối đãi. Cho nên, tốt nhất tả thủ có thể thả ra một điểm, coi hắn là chân tâm bằng hữu đối xử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 859 Trang trai mông ngựa, chương 859, trăm Trang trai mông ngựa ở trong phòng làm việc, Tô Triết đem Thái Quyền tâm pháp giao cho Tả Thủ sau. Hắn nhìn một chút trong máy vi tính thời gian, phát hiện lúc này đã không sớm, cho nên hắn liền dự định mang Dương Dương đi trở về. Tô Triết tìm tới Dương Dương thời điểm, hắn đang cùng Trang Trai bọn hắn luyện quyền, hơn nữa còn luyện được hữu mô hữu dạng. Dương Dương, chúng ta đi trở về, ngày mai ta lại mang người đến. Đợi được Dương Dương ngừng đánh quyền sau, hắn đi tới cười nói. Đỗ thúc thúc, Trang thúc thúc, Tả thúc thúc gặp lại. Dương Dương cùng Đỗ Phi hắn bọn họ nói đừng. Dương Dương gặp lại, thúc thúc ngày mai dậy ngươi luyện quyền. Đô Phi hán cười nói, cảm tạ Đỗ thúc thúc. Dương Dương Cao Hưng nói, sau đó Tô Chiết liền dẫn Dương Dương rời khỏi. Đợi Tô Chiết cùng Dương Dương rời khỏi võ quán sau, phía sau Trang Trai không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tả Thủ thấy thế, rất là hiếu kỳ, ngươi thật giống như rất sợ sệt quán chủ. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Ngươi không biết quán chủ đáng sợ gì nào, may là hắn hôm nay quên mất nguyên lai like Trang Trai là may mắn Tô Chiết, hôm nay không có tìm bọn hắn luận bàn võ nghệ. Hắn quên cái gì? Tả Thủ càng là không hiểu. Ta đã nói với ngươi, Trang Trai nói đến một nửa, con mắt đột nhiên mở to rất nhiều, lựu khí của hắn biến đổi. Quán chủ người này là phi thường dễ nói chuyện, cũng rất quan tâm chúng ta. Nguyên lai like là vào lúc này, Tô Triết đột nhiên xoay người trở về rồi, mới sợ đến Trang Trai nhảy một cái, khiến hắn nguyên bản lời muốn nói, hiện tại cũng không dám nói rồi. Điện thoại di động của ta quên cầm. Tô Triết giải thích một câu nói sau, mới nói tiếp, ngươi lại ở phía sau nói xấu gì ta. Trang Trai chê cười nói, ta nào dám a, ta xem Tả Giáo luyện mới vừa tới, không biết quán chủ, cho nên ta liền với hắn giảng ngươi có cỡ nào anh minh thần võ. Đừng linh hot, ta còn không hiểu được ngươi, không ở sau lưng ta bố trí ta, đều phải cảm ơn rồi dĩ. Tô Chiết có thể sẽ không tin tưởng Trang Trai chuyện ma quỷ. "Quán chủ, ngươi có thể đoán buồn ta, ta là người như vậy sao?" "Quán chủ, ngươi nghe giải thích của ta." Trang Trai ở sau lưng kêu lên. Tô Chiết không để ý đến Trang Trai, mà là tiến vào phòng làm việc của hắn, đem điện thoại di động lấy ra, sau đó liền trực tiếp đi. Tô Chiết cùng Dương Dương khi về đến nhà, An Hân đã gần như làm tốt cơm tối. Bất quá bởi vì Tô Chiết cùng Dương Dương tại võ quán thời điểm, hai người đều là đã ra không ít mồ hôi rồi, cho nên đều đi lấy y phục của mình đi rửa tắm. Bởi vì lầu 2 cũng có phòng tắm. Cho nên Tô Thiết cầm trên y phục lầu hai rửa, mà Dương Dương liền tại lầu một bên trong tắm rửa. Chờ bọn hắn tắm xong sau, An Hân đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, chờ bọn hắn đến ăn. Bởi vì Dương Dương hôm nay tại võ quán bên trong, cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn học tập đánh quyền, tiêu hao không ít thể lực, cho nên buổi tối khẩu vị đều khá hơn nhiều. Dương Dương, hôm nay chơi được có mệt hay không?" An Hân cười hỏi. "Không mệt, rất thú vị." Dương Dương ngẩng đầu lên, nói với An Hân, "Vậy ngày mai có còn muốn hay không đi?" An Hân cho Dương Dương kẹp một chút món ăn sau, hỏi. "Dương Dương muốn đi, kaka." Dương Dương Minh trời còn có thể hay không tới? Một câu tiếp theo lời nói, Dương Dương lại là nói với Tô Triết. Đương nhiên có thể, chỉ cần ca ca ngày mai đi võ quán lời nói, liền mang Dương Dương nhất đi đến. Tô Triết đáp ứng rồi. Quá tốt rồi. Dương Dương hoan hô nói. Tô Triết không khỏi nở nụ cười, hắn hôm nay xem Dương Dương đối công phu cảm thấy rất hứng thú, liền nghĩ tới về sau liền để Dương Dương đi võ quán, đi theo Đô Phi hắn bọn hắn luyện quyền, cho nên hiện tại Dương Dương muốn đi võ quán lời nói, hắn tự nhiên không thể không đồng ý rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Triết ở trong phòng luyện chế trị liệu nước thuốc, mà An Hân nhưng là ở trong phòng khách, giáo Dương Dương viết chữ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô chết bọn họ đều là như vậy qua. Ban này, Tô chết sẽ mang theo Dương Dương nhất đi đến võ quán, hắn đang tu luyện đồng thời, cũng sẽ để cho Đỗ Phi hắn bọn hắn giáo Dương Dương luyện quyền, để Dương Dương đánh tốt cơ sở. Tại trong quá trình này, Dương Dương xưa nay đều không có kêu lên mệt mỏi, trái lại hứng thú càng ngày càng cao, xem ra Dương Dương đã triệt để thích luyện võ, cho nên cũng sẽ không sợ mệt mỏi cùng chịu khổ rồi. Mà Tô chết cũng không có lại để cho Dương Dương hấp thu cường hóa thần lực, bởi vì cường hóa thần lực có một cái tác dụng phụ, sẽ để cho hấp thu cơ thể sống trưởng thành trở nên chậm chậm. Điểm này tại tiểu Bạch hổ chúng nó cũng đã nghiệm chứng qua. Tô chết lo lắng Dương Dương hấp thu cường hóa thần lực lời nói, thân thể của hắn sẽ xảy ra trưởng Việt đến càng chậm chậm, hội trưởng không lớn. Nếu như Dương Dương đã đến 10 tuổi sau, thân thể vẫn là cùng 5 tuổi hài tử lớn bằng, cái kia tô chết chính là tội lỗi lớn. Dù sao Dương Dương không giống an hân các nàng như thế, sinh trưởng chậm chậm đối với các nàng tới nói, là vô cùng tốt sự tình, chính vì như vậy có thể duy trì dung nhan, lùi lại dài yếu, vĩnh viễn thanh xuân bất lão là mỗi cái nữ tính giấc mơ. Thế nhưng Dương Dương liền không giống nhau. Hắn bây giờ còn chỉ là một cái không có lớn lên tiểu chính thái, nếu như thân thể trưởng thành cùng bạn cùng lứa tuổi không giống với lời nói, cái kia đối tâm lý của hắn ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cho dù đến lúc đó Dương Dương thực lực rất mạnh, sợ là cũng sẽ không cao hứng. Tuy rằng Tô Chíệt còn không xác định cường hóa thần lực phải hay không đối người, cũng sẽ sinh ra chỉ hoán sinh trưởng tác dụng. Nhưng là để cho an toàn, Tô Chíệt vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Tô Chíệt sẽ không có lại để cho Dương Dương hấp thu cường hóa thần lực, đợi được hắn lớn hơn một điểm lại nói, hiện tại hắn chỉ là để Dương Dương tại võ quán bên trong, đi theo Dofie hắn bọn hắn đánh tốt cơ sở là được rồi. Có lúc, Tô Chết cùng Dương Dương đến võ quán thời điểm, An Hân cũng sẽ cùng đi. Là vì Tô Chết xem An Hân láo là ở nhà một mình, lo lắng nàng sẽ nhàm chán, cho nên liền để nàng cùng đi võ quán. Võ quán người nơi này nhiều, cũng náo nhiệt một ít. Cho nên, có lúc An Hân cũng sẽ cùng Tô Chết bọn hắn cùng đi võ quán. Đến buổi tối, Tô Chết sẽ ra ngoài chạy bộ, có lúc hắn sẽ cùng An Hân cùng Dương Dương nhất đi đến chạy bộ, có lúc cũng sẽ mang Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài. Mà chạy xong bước trở về, Tô Chết bình thường thì sẽ không đi ra ngoài nữa. Bởi vì Tô Triết sẽ đợi ở nhà, luyện chế trị liệu nước thuốc, xuất hiện đang tan dã linh bốn loại chồng thuốc phẩm này lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 5 triệu hạt, vậy thì đại biểu cần đại lượng trị liệu nước thuốc mới có thể sinh sản xuất đầy đủ dược phẩm. Cho nên Tô Chí nhất định phải nắm chặt thời gian, tận lực luyện chế nhiều một chút trị liệu nước thuốc, như vậy mới có thể thỏa mãn trường hoa dược nghiệp sinh sản nhu cầu. Bởi vậy Tô Chí mỗi ngày buổi tối đều phải chờ ở nhà, luyện chế trị liệu nước thuốc, như vậy mới có thể cam đoan dược phẩm sản lượng, cho nên hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy ra ngoài rồi. Bất quá cũng còn tốt, Tô Chí cái này cũng khá là yêu thích chờ ở nhà, bình thường không có chuyện, hắn cũng không thích ra ngoài, cho nên đối với hắn cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Mà Tô chết ở trong phòng luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, An Hân đều sẽ ở trong phòng khách. Giáo Dương Dương viết chữ. Dương Dương tuy rằng thích luyện võ, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hắn đối học tập nhiệt tình. Hơn nữa bởi vì An Hân giáo được vô cùng tốt, thêm vào Dương Dương cũng học rất chăm chú, cho nên Dương Dương cũng là học xong không ít chữ, không có chút nào có thể so với cái khác bạn cùng lứa tuổi kém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 860, tránh hoa tờ ràng buộc. Chương 860, tránh thoát Giảng buộc ngày 15 tháng 11. Tôi chết là trường Hoa Dược Niệm đã mang đến, chọn vẹn 40 triệu mở lò trị liệu nước thuốc. Một cái nâng nhưng làm Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng mừng như điên, nhìn nhà xưởng công nhân đem trị liệu nước thuốc từ trong xe vật tải chuyển xuống thời điểm, con mắt của bọn họ đều không thể rời bỏ. Hơn nữa bọn hắn còn ở trong lòng lén lút đếm lấy, muốn nhìn Tô Chiết có hay không tìm bọn họ cao hứng. Bất quá Lý Trường Hoa bọn hắn xác định mấy lần sau, mới yên tâm lại, Tô Chiết không có lừa hắn, hôm nay hắn thật sự đã mang đến 40 triệu mở dược trị liệu nước thuốc. Xuất hiện đang tan dã linh, tỉnh Thần thuốc viên, Ngũ Tất linh, cùng với vừa mới lên thành phố vẫn không có nửa tháng Lam linh dược, riêng là thị trường quốc nội ngày lượng tiêu thụ, liền đã đạt đến 5 triệu hạt. Cho nên Trường Hoa dược nghiệp phi thường cần một cái phê trị liệu nước thuốc, như vậy mới có thể đại lượng sinh sản dược phẩm, mới có thể cam đoan không ngừng hàng. Hiện tại Tô Chiết đã mang đến 40 triệu ML trị liệu nước thuốc, liền có thể cam đoan làm được một chút, cho nên để Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng là đại đại an tâm. Hiện tại cuối cùng là an tâm. Lý Trường Hoa đối Tô Chiết nói ra, "Đừng xem, đi thôi." Tô Chiết nói ra. Lý Trường Hoa an bài một cái hiện trường công tác sau, liền cùng Lưu Hùng đồng thời đi theo Tô Chiết đi phòng họp. Nếu như không phải 2 ngày trước thời điểm, Tô Chiết đã đưa 10 triệu ML trị liệu nước thuốc cho nhã đại tập đoàn làm tuần kho lời nói. Hôm nay hắn đưa tới trị liệu nước thuốc, cũng không phải là 40 triệu mờ lở rồi, mà là 50 triệu mờ lở rồi. Tuy rằng Tô chết giao cho Nhã Đại tập đoàn Tuyết Cơ Dương, bây giờ còn không thể chính thức tập trung vào sinh sản bất quá cũng gần như có thể, tương quan thủ tục đều phải làm được rồi. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, là có thể rất nhiều số lượng sinh sản Tuyết Cơ Dương. Sau đó dở ra thị trường tiêu thụ. Cho nên Tô chết tại 2 ngày trước, liền đưa 10 triệu mờ lở trị liệu nước thuốc đi qua, trước tiên làm tốt hết thể chuẩn bị sau, như vậy đợi được thủ tục đều công việc được rồi, là có thể lập tức lượng lớn sinh sản Tuyết cơ sương mấu chốt buôn bán vô hạ, cho nên Tô Chí cũng là rất coi trọng chuyện này, cho nên hắn liền trước làm tốt tương quan chuẩn bị, tận lực sớm ngày để tuyết Cơ Sương lên giá tiêu thụ. Cũng là bởi vì đưa 10 triệu mở lở trị liệu nước thuốc cho Nhã Đại tập đoàn, cho nên Tô Chí hôm nay mới chỉ đã mang đến 40 triệu mở lở trị liệu nước thuốc lại đây. Bất quá lấy tình huống trước mắt mà nói, ngay 40 triệu mở lở trị liệu nước thuốc đã có thể thỏa mãn Trường Hoa Dược nghiệp sinh sản nhu cầu rồi, hơn nữa cuối tháng thời điểm, Tô Chí còn có thể cho nữa một lần trị liệu nước thuốc, cho nên Trường Hoa Dược nghiệp hiện nay còn không cần lo lắng sản lượng vấn đề. Tô chết bọn hắn đến đến hội nghị thất, đều tự tìm vị trí bắt đầu ngồi xuống. Hiện nay ở nước ngoài muốn đại lý chúng ta dược phẩm người, đã sắp phải chờ đến rồi, chúng ta hiện tại có phải không hẳn là an bài một chút." Ngồi xuống, Lý Trường Hoa lập tức nói rằng, "Không có sai, Tô chết hôm nay tới Trường Hoa Dược nghiệp, ngoại trừ mang đến trị liệu nước thuốc bên ngoài, chính là vì dược phẩm thay quyền vấn đề, cho nên ba người bọn họ mới sẽ tụ tập cùng nhau, chính là vì thương lượng một kiện sự này. Tuy rằng Trường Hoa Dược nghiệp ơ y ra bốn loại dược phẩm, đều bị Lưu Hùng Lưu Thị tập đoàn cầm đi độc nhất quyền đại lý, thế nhưng này độc nhất quyền đại lý phạm vi chỉ có tông nước một cái thị trường." cũng không bao gồm nước ngoài thị trường. Hơn nữa Lưu Thị Tập đoàn bởi vì hiện tại chủ yếu nghiệp vụ đều ở quốc nội, nước ngoài cũng không có thuộc về Lưu Thị Tập đoàn dây chuyển tiệm thuốc, cho nên tô chức cũng không hề đem nước ngoài quyền đại lý cho Lưu Thị Tập đoàn. Hiện nay ở nước ngoài quyền đại lý còn ở lại trường hoa dược nghiệp trong tay chính mình, bởi vì trước mắt mới thôi chỉ có dải Đông Linh một loại dược phẩm có thể có hiệu quả trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng nguyên nhân, cho nên toàn thế giới phần lớn quốc gia cũng đã thông qua được dải Đông Linh phê duyệt, cho phép dải Đông Linh tại quốc gia của bọn hắn tiêu thụ. Bởi vậy từ dải Đông Linh xuất thành phố sau, rất nhiều quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ thay quyền thương cùng bán ra thương một mực liên tục liên hệ trường hoa dược nghiệp, hy vọng có thể lấy được giải đông linh độc nhất quyền đại lý. Cái này cũng là phi thường bình thường. Dù sao giải đông linh là duy nhất một khoản có thể chữa trị dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dự vật, cho nên tại trên thị trường là không có đối thủ cạnh tranh. Thu được độc nhất quyền đại lý sau, bọn hắn chính là kiếm buồn không lỗ sự tình, cho nên mới phải có nhiều như vậy người muốn bắt được quyền đại lý. Bất quá bởi vì lúc trước trường hoa dược nghiệp sản lượng vấn đề, tôi chết lại hứa hẹn qua thỏa mãn quốc nội nhu cầu sau, mới sẽ suy xét đến nước ngoài y dược thị trường. Cho nên giải đông linh người độc nhất quyền đại lý vẫn luôn ở lại trường hoa dược nghiệp bên trong, không có giao đến bất cứ người nào trong tay. mà bây giờ giải đông linh sản lượng đã đạt đến 5 triệu hàn rồi, đã có thể tạm thời thỏa mãn quốc nội thị trường, hiện tại đã có thể một lần nữa cân nhắc cái vấn đề này. cho nên tô chiết bọn hắn hôm nay mới sẽ tụ tập ở nơi này, chính là vì chuyện này mà nói. bọn hắn đều chỉ muốn giải đông linh thuốc này phẩm sao? tô chiết hỏi. đúng, bởi vì vì cái khác ba khoản dược phẩm, hiện tại cũng vẫn không có thông qua những quốc gia khác phê duyệt, bọn hắn một mực mắc kẹt chúng ta, cho nên cũng không có cách nào bán đi. lý trường hoa gật gật đầu, nói ra sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế cũng không phải ba loại khác dược phẩm dược hiệu không tốt hoặc là có những gì tác dụng phụ ngược lại ba loại khác dược phẩm dược hiệu so với cái khác đồng loại dược phẩm cũng muốn giỏi hơn hơn nữa cũng không có tác dụng phụ mà giải đông linh có thể thông qua phê duyệt ba loại khác dược phẩm một mực bị kẹt không có thông qua nguyên nhân liền là vì giải đông linh là hiện nay duy nhất một khoản chữa trị dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược vật những quốc gia khác đều rất cần giải đông linh cho nên thông qua phê duyệt liền đơn giản rất nhiều thế nhưng ngủ thất linh tỉnh thần thuốc viên cùng với lam linh dược liền không giống nhau này ba loại dược phẩm đều có không ít đồng loại tác dụng dược phẩm Tuy rằng hắn đồng loại của hắn dược phẩm hiệu quả không có trường hoa dược nghiệp dược phẩm được, thế nhưng đại đa số quốc gia còn là không cho phép này ba loại dược phẩm tiến vào bọn hắn quốc gia thị trường cùng bản thổ sản phẩm cạnh tranh. Tại công bằng cạnh tranh lấy, hắn dược phẩm của hắn căn bản cũng không có ưu thế, cho nên đại đa số quốc gia đều không cho phép thông qua phê duyệt một mực tìm được đủ loại từ không sinh có vấn đề mắc kẹt. Cho nên nước ngoài thay quyền thương liền chỉ muốn giải Đông Linh một loại dược phẩm rồi, hồi phục bọn hắn muốn giải Đông Linh quyền Đại Lý cũng phải cùng thời Đại Lý cái khác ba khoản dược phẩm. Tô Chiết Nghi một lát sau nói ra. Tô chết có thể không đơn thuần chỉ là muốn ở nước ngoài bán giải Đông Linh, Trường Hoa Dược Nghiệp dở ra mỗi một loại dược phẩm, hắn đều muốn toàn bộ bán được nước ngoài thị trường. Đứng ở trên đỉnh chế dược bá chủ, cái kia một nhà không phải đem sản phẩm của mình tại toàn thế giới tiêu thụ, Trường Hoa Dược Nghiệp muốn trở thành thế giới cấp chế dược bá chủ, cũng tương tự cần muốn như vậy, riêng là quốc nội thị trường, tuyệt đối không thỏa mãn được cái điều kiện này. Cho nên, Tô chết hiện tại muốn đánh phá cái này phong tỏa, hắn sẽ không để cái này trở thành Trường Hoa Dược Nghiệp giằng buộc, đây là Trường Hoa Dược Nghiệp trở thành chế dược bá chủ bước thứ nhất, vào lúc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Mất đi cái này tiên cơ lời nói vậy sau này muốn cứu vãn sẽ rất khó, cho nên tô chết là sẽ không lối bước. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 861, nâng giá 50%. chương 861, nâng giá 50% Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng Ý nghĩ, cùng tô chết nghĩ tới là như thế. bất quá Lý Trường Hoa lại là lo lắng nước ngoài thay quyền thương sẽ không đồng ý cái điều kiện này, hơn nữa chính phủ của bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. ta lo lắng bọn hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa cũng rất khó vượt qua được rồi nước ngoài chính phủ cửa ải này. Lý Trường Hoa lo lắng nói ra, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải thay quyền thương thái độ, dù sao bọn hắn đều muốn kiếm tiền nếu như có thể bắt được quyền đại lý lời nói, bọn hắn cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn. vấn đề là những quốc gia khác chính phủ không đồng ý làm các loại linh dược dược phẩm tiến vào bọn hắn ý dược thị trường, đây cũng là vấn đề lớn nhất. nếu không, nước ngoài thay quyền thường cũng sẽ không chỉ cần giải đông linh quyền đại lý. ngươi muốn đối với chúng ta dược phẩm có lòng tin, chỉ cần chúng ta không lùi bước, ta tin tưởng bọn hắn sẽ đồng ý. hơn nữa bây giờ là chúng ta lựa chọn bọn hắn, mà không phải là bọn hắn lựa chọn. tô chiết cao thâm khó dò nở nụ cười, mới tiếp tục nói, bọn họ đều là nhà tư bản, cho nên ta tin tưởng bọn hắn có năng lực này đi giải quyết chính phủ của bọn họ. Tô chết lời này, để Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều bật cười. Tô chết xác thực không có nói sai, Trường Hoa dược nghiệp Đờ ý ra dược phẩm, có ưu thế, là những thứ thuốc khác cũng không sánh bằng rồi, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng quá mức. Tin tưởng cho dù điều kiện lại hạ khắc, cũng có rất nhiều người muốn phải cái này độc nhất quyền đại lý, không lo không có ai không đồng ý ta cũng cảm thấy không sai. Bây giờ là bọn hắn xin chúng ta, mà không phải chúng ta xin bọn hắn. Lưu Hùng cũng đồng ý nói. Lần này Lưu Hùng rốt cuộc cảm thấy Dương Mi thổ khí, trước đây bọn hắn Lưu Thị tập đoàn, có lúc vì bắt được nước ngoài dược phẩm quyền đại lý, cũng phải cần vì thế bỏ ra cái giá rất lớn. Cho dù đối phương đưa ra không hợp lý điều kiện đi ra, Lưu Thị Tập đoàn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh cho để cho. Này là chuyện không có biện pháp, bởi vì Vi Quốc nội còn có rất nhiều loại bệnh tật, không có nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc đi ra, cho nên chỉ có thể thay quyền nước ngoài dược phẩm. Tình huống trước kia có thể nói là cho nước ngoài chế dược sĩ nghiệp đưa tiền, còn cần xem sắc mặt của bọn họ. Này làm cho Lưu Hùng cảm thấy thập phần không sảng khoái, nếu không phải thật sự là không có biện pháp lời nói, ai cũng không muốn làm chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, vị trí đã đổi đã tới, bây giờ là đối phương xin tôi chết bọn họ, không cần phải nữa xem sắc mặt của bọn họ mà là ngược lại xem trường hoa dược nghiệp sát mặt như vậy chuyển biến nhưng là để Lưu Hùng cảm giác được hết sức hạ giận hắn đều nghĩ tới lúc đi lúc đàm phán hắn cũng phải cùng đi đến xem người khác ở trước mặt của hắn ra vẻ đáng thương Tô Chiết cùng Lưu Hùng lời nói cũng làm cho Lý Trường Hoa kịp phản ứng hắn cũng suy nghĩ minh bạch Tô Chiết cùng Lưu Hùng nói không sai Trường Hoa dược nghiệp bây giờ sát thực không cần đi xem mặt của đối phương sát cần gì đi quản bọn họ có đáp ứng hay không hiện tại Trường Hoa dược nghiệp sản xuất dược phẩm lượng lớn người một cước cho nên Tô Chiết bọn hắn có thể chậm rãi chọn người hợp tác thẳng đến thỏa mãn điều kiện của bọn họ đến nước ngoài dược phẩm định giá vấn đề cùng quốc nội như thế sao? Lý Trường Hoa lại đưa ra một cái vấn đề khác, làm sao có khả năng như thế? Giá tiền này nhất định phải tăng lên a, chẳng lẽ muốn không công cho nước ngoài thay Quyền Thương Tiện nghi? Lưu Hùng lập tức nói rằng, nghe vậy, Lý Trường Hoa nhìn hướng Tô Chiết, chờ hắn tỏ thái độ. Tô Chiết cũng cho rằng Lưu Hùng nói tới không có sai, hắn lúc đó sợ dĩ đem giá bán lẻ định thấp như vậy, chẳng qua là cân nhắc đến nghèo khó người trong nước, để cho bọn họ mua được thuốc, cho nên hắn mới sẽ đem giá bán lẻ định thấp như vậy. Nếu như bán được nước ngoài giá cả, vẫn như cũng là như vậy lời nói, cái tiêu chính là Tiện Nhi nước ngoài thay Quyền Thương. Tôi chết cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cho nên bán được nước ngoài dược phẩm, này xuất xưởng giá nhất định là phải tăng cao, không thể cùng quốc nội giá cả, bán cho những quốc gia khác dược phẩm, xuất xưởng giá toàn bộ tăng lên 50%, hơn nữa xưởng chúng ta không chịu trách nhiệm phí chuyên trở, cùng với tương quan thu thuế, tỉ như thuế quan các loại, toàn bộ do người mua tự mình giải quyết, các ngươi thấy thế nào? Tôi chết suy tính một lát sau, nói ra, ta đồng ý, Lưu Hùng đối cái giá này vẫn tính thỏa mãn, cho nên cũng không có phản đối. Lần này Lý Trường Hoa cũng không có phản đối, không có lo lắng thay Quyền Thương Hội không đồng ý rồi. Bởi vì lần này dược phẩm bán xỉ giá, tuy rằng một lần tăng lên 50%, nhưng là đối với hiệu quả mà nói, vẫn là vật tận kỳ dụng, hơn nữa giá tiền này đã có thể nói rất thấp rồi. So với nước ngoài một ít độc quy thuốc, một hạt thuốc giá bán hơi một tí chính là mấy trăm nguyên, một hộp liền cần mấy ngàn nguyên, mấy vạn nguyên, này dù sao, tô chết quyết định giá cả, đã là cực thấp rồi. Nếu không phải là bởi vì không thể cùng quốc nội giá bán tiêu trừ quá bất hợp lý, Lưu Hùng bọn hắn đều muốn đem giá cả tăng lên vài lần, đều là không có vấn đề. Thế nhưng quốc nội giá bán thấp như vậy, bán được nước ngoài đi lời nói, hắn giá cả cũng không thể cao đến thái quá, nếu không rất dễ dàng phá hoại ý dược thị trường quy luật, cho nên tăng lên 50% đã coi như là không sai biệt lắm, cho nên Lưu Hùng mới không có ý kiến. Tỉnh thân thuốc Viên, Ngũ Tất Linh, Giải Đông Linh, cùng với Lam Linh dược xuất sưởng giá, theo thứ tự là 2. Tá Nguyên, 2. Tá Nguyên, 18 nguyên cùng với Tá Nguyên. Hiện tại cái này xuất sưởng giá tăng lên 50%, vậy cuối cùng giá cả chính là 4. Hai Nguyên, 4. Hai Nguyên, 27 nguyên cùng với 10 Hai Nguyên. Giá tiền này nhìn như không thấp, thế nhưng so với một ít độc quyền thuốc giá cả, những này giá cả thậm chí ngay cả 1 phần 10 cũng chưa tới cho nên tô chiết căn bản cũng không lo lắng thay quyền thương hội không đồng ý vẫn là câu nói đó yêu có muốn hay không ngươi bây giờ không nên mặt sau lượng lớn người muốn cướp. cho nên điểm này lý trường hoa cùng lưu hùng cùng tô chiết ý kiến đều là nhất trí còn có cái điều kiện cuối cùng nhất định phải tại hợp đồng thượng thanh sở ghi chú rõ thay quyền đời nhà thương để ý đến chúng ta dược phẩm cuối cùng lợi nhuận không thể vượt qua 20. tô chiết lại bổ sung một điểm sở dĩ tô chiết sẽ đưa ra yêu cầu này hắn là lo lắng thay quyền thương bắt được dược phẩm sau đem cuối cùng giá bán lại định đến rất cao từ đó kiếm lấy lãi like kết sổ Để chân chính cần người mua không nội thuốc cho nên hắn mới sẽ hạn chế thay quyền thương cuối cùng lợi nhuận. Cùng hắn để thay quyền thương đem dược phẩm giá bán lẻ định vì giá trên trời, để cho bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát, vậy còn không bằng trường hoa dược nghiệp chính mình kiếm lấy lãi like kết sù càng tốt hơn, cần gì vô cớ làm lợi lòng tham nhà tư bản. Cho nên tôi chết đặc biệt yêu cầu tại hợp đồng ghi chú rõ, cuối cùng lợi nhuận không thể vượt qua 20%, như vậy hắn liền không cần lo lắng nước ngoài giá bán lẻ làm loạn, một khi xuất hiện thời điểm như vậy, hắn là có thể dùng hợp đồng ngăn lại xảy ra chuyện như vậy. Lời nói như vậy, sợ là không có thay quyền thương sẽ đồng ý. Lưu Hùng không xác định nói ra Ta cũng cho rằng bọn họ sẽ không đồng ý. Lý Trường Hoa cũng là tán thành Lưu Hùng ý kiến. Bất quá Tô chết lại là cùng ý nghĩ của bọn họ không giống nhau, hắn cho rằng cho dù hợp đồng có cái này hạn chế, vẫn là có rất nhiều người muốn ký cái này hợp đồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 862, tăng lên sản lượng. Chương 862, tăng lên sản lượng trước đó Tô chết nói lên mấy điều kiện, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều tin tưởng thay quyền thương nên đáp ứng. Thế nhưng Tô chết muốn tại trong hợp đồng hạn chế thay quyền thương lợi nhuận, Lý Trường Hoa bọn hắn đều đoán chừng không có ai sẽ đáp ứng. Bởi vì nhà tư bản vốn là lòng tham. Rõ ràng là có thể kiếm được lãi kết sủ, nhưng lại là bởi vì Tô Chí nói lên hạn chế, mà lợi nhuận đại đại có lại, đoán chừng không có ai sẽ vui lòng. Cho nên Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cho rằng, nếu như quyền đại lý hợp đồng có cái này hạn chế lời nói, đoán chừng không có ai sẽ đồng ý, không có ai sẽ nguyện ý ký. Bất quá về điểm này, Tô Chí ý nghĩ cùng Lý Trường Hoa bọn hắn không giống nhau. Tô Chí nhận thức vì cái này hạn chế mặc dù sẽ để rất nhiều người lui ra, thế nhưng lấy giải đông linh đợi dược phẩm hiện nay lượng tiêu thụ, cùng với có thể dự kiến thị trường nhu cầu, đều cho người rất tâm động. Tuy rằng hợp đồng hạn chế, cuối cùng lợi nhuận không thể vượt qua 20%, thế nhưng lượng tiêu thụ một cao lên lời nói, cái tiêu kiếm được lợi nhuận vẫn là vô cùng lạc quan, đủ khiến rất nhiều người động tâm giỏi. Cho nên tôi Chết tin tưởng cho dù hợp đồng có cái này hạn chế, vẫn là có không ít người muốn cấp cái này quyền đại lý hợp đồng. Tôi Chết đem ý nghĩ của hắn nói ra, để Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng phân tích một chút. Tịt mỉ nghĩ lại, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng cho rằng, đúng là như vậy, cho nên bọn hắn quyết định trước tiên thử một chút, nhìn xem thay quyền thường phản ứng lại nói. Thái độ của chúng ta nhất định phải kiên quyết, không thể để cho Thay Quyền Thương cho rằng có quay lại. Mấy cái này điều kiện dù như thế nào cũng không thể lùi bước. Tô Chiết cuối cùng cho chuyện này làm tổng kết. Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa ý kiến của bọn họ đã đạt thành nhất trí sau, liền bắt đầu thương lượng sản lượng vấn đề. Chúng ta có cần hay không tăng lên dược phẩm sản lượng, hay là từ quốc nội phân ra một ít số định mức giao cho nước ngoài Thay Quyền Thương? Lý Trường Hoa nhìn Tô Chiết hỏi, đối với chuyện này Lưu Hùng giữ vững trầm mặc dù sao hắn là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch, cho nên vẫn là tránh khỏi tốt. Tuy rằng Lưu Hùng không có phát biểu ý kiến thế nhưng hắn đương nhiên không hy vọng quốc nội số định mức sẽ giảm bớt, bởi vì giảm bớt quốc nội số định mức cũng chính là tương đương với giảm bớt lưu thị tập đoàn tiêu thụ nạnh, lưu hùng đương nhiên không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. nếu như trường hoa dược nghiệp muốn đánh ra nước ngoài thị trường, nhưng là bởi vì tô chết không cách nào cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc, cho nên không cách nào tăng lên dược phẩm sản lượng, cái tiêng muốn đem dược phẩm bán được nước ngoài đi lời nói, cái tiêng nguyên bản sinh sản cho thị trường quốc nội dược phẩm sẽ có một phần dược phẩm sẽ phân đến nước ngoài thị trường đi, đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra. đương nhiên nếu như tô chết có thể cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, sinh sản xuất càng nhiều hơn dược phẩm đi ra. Như vậy liền có thể cam đoan quốc nội dược phẩm số định mức, lại có thể khai thác nước ngoài y dược thị trường. Nếu là như thế, vậy thì không cần buồn phiền chuyện này, Lưu Thị tập đoàn cũng không cần lo lắng số định mức sẽ giảm bớt. Bất quá Lưu Hùng biết chuyện này, cuối cùng làm chủ vẫn là Tô Chiết, cho nên hắn nhìn Tô Chiết, chờ Tô Chiết tỏ thái độ. Quốc nội số định mức tuyệt đối không thể giảm bớt, chúng ta trước đó đã hứa hẹn đã qua, trước tiên bảo đảm quốc nội thị trường nhu cầu sau, suy nghĩ thêm nước ngoài thị trường, điểm này tuyệt đối không thể biến. Tô Chiết không hề có một chút do dự. Lưu Hùng nghe được đáp án này sau, trong lòng lại là vui vẻ, tuy rằng hắn là trưởng hoa dược nghiệp cổ đông. Nhưng cùng lúc hắn vẫn là Lưu thị tập đoàn chủ tịch, cho nên xét đến cùng, hắn vẫn còn cần là Lưu thị tập đoàn suy nghĩ. Có ở đây không tổn hại trường hoa dược nghiệp lợi ích điều kiện tiên quyết, Lưu Hùng tự nhiên hy vọng có thể vì Lưu thị tập đoàn lưu đến càng nhiều hơn lợi ích. Cho nên Tô Chí hiện tại tỏ thái độ không giảm thiểu thị trường quốc nội sản lượng, chuyện này đối với Lưu thị tập đoàn tới nói, là kết quả tốt nhất, Lưu Hùng đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Có thể là như vậy lời nói, chúng ta nước thuốc liền không đủ, không cách nào cho nước ngoài thị trường sinh sản dự phần rồi. Đây cũng là lý trường hoa lớn nhất phiền não rồi. Hắn tự nhiên cũng hy vọng thị trường quốc nội số định mức sẽ không giảm bớt, thế nhưng cái này cũng là không có biện pháp. Tuy rằng hôm nay Tô Chí vận tới trị liệu nước thuốc, có tới 40 triệu ml trị liệu nước thuốc, này so với Di Vãng mỗi lần cung cấp số lượng đều phải nhiều. Thế nhưng giải đông linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ tháng này đồng dạng là tăng lên thật nhiều, sinh sản nhiều như vậy dược phẩm, cần trị liệu nước thuốc tự nhiên cũng thì càng thêm hơn nhiều. Hiện tại trường hoa dược nghiệp bốn khoản dược phẩm, mỗi một loại ngày lượng tiêu thụ đều tại 5 triệu hạt, riêng là sinh sản những thuốc này, xuất hiện ở một cái nguyệt cần trị liệu nước thuốc, chính là 5500 vạn ml. Cho nên Tô Chiết hôm nay mang tới trị liệu nước thuốc, vẫn là không thỏa mãn được sinh sản nhu cầu. Càng đừng nói còn muốn mở khác khai thác nước ngoài ý dự thị trường, hơn nữa còn không thể giảm bất quốc nội số định mức, vậy cần trị liệu nước thuốc thì càng thêm hơn nhiều. Yên tâm, ta sẽ tăng cường trị liệu nước thuốc số lượng." Tô Chiết hồi đáp. Tô Chiết câu trả lời này, để Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng trong lòng vui vẻ, nếu như Tô Chiết có thể cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, cái kia hết thảy vấn đề đều nên nhận nhị giải. Bởi vì sở hữu vấn đề, xét đến cùng đều là vì Tô Chiết trị liệu nước thuốc không cách nào thỏa mãn sinh sản nhu cầu mà thôi chỉ cần tô chiết cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc vậy dĩ nhiên có thể sinh sản càng nhiều hơn dược phẩm đi ra cứ như vậy lưu hùng liền không cần lo lắng sinh sản cho lưu thị tập đoàn dược phẩm phân lượng sẽ giảm bớt mà lý trường hoa cũng không cần lo lắng không thừa bao nhiêu dược phẩm dùng tới khai thác nước ngoài y dược thị trường cái kia sản lượng hẳn là tăng lên bao nhiêu lý trường hoa tiếp tục hỏi đang bảo đảm quốc nội sản lượng điều kiện tiên quyết mặt khác mỗi một loại dược phẩm sản lượng lại nhiều tăng lên hai triệu hạt chuyên môn sinh sản cho nước ngoài thầy quyền thương tô chiết ở trong lòng lặng yên lặng yên tính toán một chốc cần có trị liệu nước thuốc sau Nói ra, ngươi thật sự có thể cung cấp nhiều như vậy trị liệu nước thuốc sao? Lý Trường Hoa vẫn là không nhịn được hỏi nữa một lần. Dù sao mỗi một loại dược phẩm sản lượng tăng lên 2 triệu hạt, cái kia dùng để sinh sản dược phẩm trị liệu nước thuốc, liền từ một tháng cần 5500 vạn ml trị liệu nước thuốc, lên tới 77 triệu ml rồi. Một tháng cần 77 triệu ml trị liệu nước thuốc, Lý Trường Hoa còn thật sự rất lo lắng Tô Triết không bỏ ra nổi đến. Bất quá cung cấp 77 triệu ml trị liệu nước thuốc, Tô Triết đối với cái này lại là hoàn toàn tự tin, bảo đảm làm đến được, ngươi liền yên tâm tăng lên sản lượng đi. Hiện tại Tô Chiết một tháng ít nhất có thể luyện chế ra 90 triệu ML trị liệu nước thuốc, tự nhiên có thể thỏa mãn cái này mới sản lượng kế hoạch. Cho dù một tháng cần 77 triệu ML trị liệu nước thuốc, hắn còn có thể còn lại 13 triệu ML, thậm chí sẽ nhiều hơn mức. Nếu không phải Tô Chiết hiện tại còn không rõ ràng lắm Nhã Đại tập đoàn mỗi tháng cần bao nhiêu trị liệu nước thuốc sinh sản tuyết cơ xương, hắn hiện tại cần lưu một phần trị liệu nước thuốc xuống cho Nhã Đại tập đoàn sinh sản tuyết cơ xương dùng. Nếu không, hiện tại mỗi một loại dược phẩm sản lượng, Tô Chiết không phải chỉ là tăng lên 2 triệu hạt, tuyệt đối sẽ so với hiện tại cao hơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Trưng 863, tiền là đồ tốt. Trưng 863, tiền là đồ tốt có tô chết cái này bảo đảm, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng liền yên tâm rất nhiều, cũng không còn cái khác gì nghị rồi. Đây là thích hợp nhất phương pháp giải quyết, đem hết thể vấn đề đều cùng nhau giải quyết xong. Tuy rằng sản lượng kế hoạch tăng lên, bất quá lại không cần lo lắng sức sản xuất chưa đủ vấn đề, dù sao thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp, hiện tại Trường Hoa dược nghiệp sức sản xuất là tăng lên thật nhiều. Cho nên hiện tại Trường Hoa dược nghiệp chỉnh hợp quan châu mới kinh dược nghiệp sau Sức sản xuất đã đủ để ứng phó với sản lượng kế hoạch, chỉ cần Tô Chiết có thể cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc, cái kia Trường Hoa Dược nghiệp là có thể tăng lên dược phẩm sản lượng. Bất quá dược phẩm sản lượng tuy rằng đều tăng lên, thế nhưng mỗi một loại dược phẩm chỉ là tăng lên 2 triệu hạt mà thôi. Cho nên hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp dược phẩm, cho dù có nhiều quốc gia muốn bắt được quyền đại lý, nhưng là vì sản lượng vấn đề, bởi vậy hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp cũng tạm thời không có cái nào, đồng thời trong nhiều quốc gia đồng thời tiêu thụ dược phẩm. Dù sao nếu như đem lần ấy sản lượng phân phối đến nhiều quốc gia lời nói, liền cũng liền không có ý nghĩa gì, không cách nào tăng cường Trường Hoa Dược nghiệp sức ảnh hưởng hơn nữa dược phẩm quá ít cũng không người nào nguyện ý tốn công tốn sức tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến đoạn cái này quyền đại lý dù sao trường hoa dược nghiệp quyền đại lý hợp đồng còn có rất nhiều hạn chế nếu như sản lượng quá thấp cái kia thay quyền thương liền không cách nào tại trong thời gian ngắn thu hồi đầu tư của bọn hắn rồi cũng liền không người nào nguyện ý thay quyền trường hoa dược nghiệp dược phẩm rồi bởi vậy tôi chết bọn hắn hiện tại chỉ có thể trước lựa chọn một cái hoặc là hai quốc gia thay quyền trường hoa dược nghiệp sản xuất dược phẩm cũng chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn người đến hòa đàm bọn hắn ký quyền đại lý hợp đồng về phần lựa chọn quốc gia nào hiện tại tô chiết bọn hắn còn không cách nào làm quyết định. bọn hắn muốn xem cái nào một nhà thay quyền thương điều kiện càng thêm thích hợp, có thể đáp ứng trường hoa dược nghiệp nói lên yêu cầu. như vậy tô chiết bọn hắn liền sẽ ưu tiên cân nhắc. ngoại trừ khai thác nước ngoài ý dược thị trường cái kế hoạch này bên ngoài, lý trường hoa còn làm một bộ khác phương án, cái kia chính là tăng thêm quan châu mới kinh dược nghiệp tuyến sinh sản phương án. quan châu mới kinh dược nghiệp địa phương không ít, bất quá lúc trước bởi vì tiền bạc vấn đề, thêm vào quan châu mới kinh dược nghiệp phát triển không tốt, cũng không có cần thiết khai phá quá nhiều tuyến sinh sản, cho nên hắn khu bên trong liền có không ít địa phương bỏ không, không có lợi dụng mà bây giờ trường hoa dược nghiệp tiếp thu tiền bạc vấn đề đã có thể giải quyết thêm vào giải đông linh đợi dược phẩm sản lượng tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao trường hoa dược nghiệp cũng sẽ tiếp tục khai phá thuốc mới phẩm cho nên tương lai cần sức sản xuất cũng sẽ càng lúc càng lớn bởi vậy lý trường hoa hiện tại liền kiến nghị cho quan châu mới kinh dược nghiệp tăng thêm mới tuyến sinh sản dùng để ứng phó tương lai sản lượng kế hoạch đây là phong ngừa chú đáo trước tiên hiện tại chuẩn bị sẵn sàng miễn cho tương lai không công làm trễ lại thời gian lý trường hoa cho rằng rất cần thiết hiện tại tô chiết cùng lưu hùng đều ở nơi này lý trường hoa liền thừa cơ hội này Đem hắn cái phương án này lấy ra cho tô chết cùng Lưu Hùng xem. Lý Trường Hoa lấy ra phương án lên. Có hắn đối trường Hoa dược nghiệp tương lai phát triển quy mô, cùng với sản lượng kế hoạch, làm ra dự phán, mà Quan Châu mới kinh dược nghiệp tăng thêm tuyến sinh sản kế hoạch, cũng ở phía trên có cặn kẽ quy hoạch, liền ngay cả tương quan dự toán, Lý Trường Hoa cũng đã liệt cử đi ra. Xem ra Lý Trường Hoa vì cái phương án này, đã đã làm nhiều lần tương quan công tác, chuẩn bị không ít thời gian. Tô chết cùng Lưu Hùng nhìn kỹ phương án cũng cho rằng tăng thêm tuyến sinh sản, tăng cao quan châu mới kinh dược nghiệp sức sản xuất, thật là có chuyện cần thiết, cho nên bọn hắn tại chỗ tỏ thái độ tán thành cái phương án này, để Lý Trường Hoa hiện tại có thể bắt đầu hành động. Tại gian phòng này trong phòng họp, Tô chết cùng Lý Trường Hoa, cùng với Lưu Hùng quyết định Trường Hoa dược nghiệp tương lai phát triển. Khi bọn họ kết thúc hội nghị lúc, mới phát hiện sắc trời bất chi bất giác đã tối lại, nguyên tới một cái buổi chiều thời gian, cứ như vậy đi qua. Tháng 11 phần thời tiết đã bắt đầu chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo rồi, liên sắc trời cũng so với mùa hạ thời điểm muốn ám được nhanh hơn rất nhiều. Tôi chết rời khỏi phòng họp sau, xưởng chế thuốc công nhân từng cái thành đàn kết bạn rời khỏi sinh sản Hà Khu, từng cái vừa nói vừa cười, lúc này đúng là bọn họ giờ tan việc. Trường Hoa Dược Nghiệp từ khi tôi chết ra nhiều sau, tiêu thụ nghịch là một tháng cao hơn một ngày. Từ tháng 11 phân bắt đầu, Trường Hoa Dược Nghiệp tiêu thụ nghịch mỗi ngày đều có 150 triệu khoảng chừng. Nếu như duy trì tình thế này đi xuống, cái kia Trường Hoa Dược Nghiệp một tháng tiêu thụ nghịch chính là 4,5 tỷ, một năm tiêu thụ nghịch chính là 54 tỷ. Tôi chết tin tưởng Trường Hoa Dược Nghiệp tiêu thụ nghịch, từ nay về sau chỉ biết càng ngày càng cao, 1 năm 54 tỷ tiêu thụ nghịch, hiện tại tuyệt đối không phải Trường Hoa Dược Nghiệp đỉnh phong, Trường Hoa Dược Nghiệp còn có rất lớn phát triển tiềm cánh. Khỏi cần phải nói, hiện tại trường hoa dược nghiệp một ngày tiêu thụ nệch chính là 150 triệu, thế nhưng đây chỉ là quốc nội thị trường. Hiện tại trường hoa dược nghiệp còn chưa mở phát nước ngoài y dược thị trường. Một khi trường hoa dược nghiệp khai phá nước ngoài y dược thị trường, nhảy vào quốc tế lời nói, cái kia trường hoa dược nghiệp dược phẩm tiêu thụ nệch nhất định sẽ gia tăng mạnh lên, lên, đây cũng là tô chết tự tin tăng nguyên. Hiện tại trường hoa dược nghiệp tiêu thụ nệch càng ngày càng cao, tuy rằng bởi vì trường hoa dược nghiệp đối dược phẩm định giá không cao, dẫn đến lợi nhuận cũng chỉ có thể tính bằng lượng. Bất quá cho dù lợi nhuận mặc kệ, thế nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh, dựa vào khổng lồ lượng tiêu thụ. Trường hoa dược nghiệp lợi nhuận cũng phi thường phong phú, trừ đi hết thể thành phẩm bên ngoài, trường hoa dược nghiệp một ngày lợi nhuận thì đến được 22 triệu, dùng một ngày thu đấu vàng đều không đủ lấy hình dung trường hoa dược nghiệp thu nhập rồi. Cho nên tôi chết bọn hắn đương nhiên sẽ không bạc đáy xưởng chế thuốc một đường công nhân, bọn hắn tiền lương đều tăng lên không ít, để cho bọn họ thu nhập đều nhiều hơn không ít, hoàn cảnh sinh hoạt cũng tự nhiên theo cải thiện. So sánh cái khác xưởng chế thuốc công nhân mà nói, trường hoa dược nghiệp công nhân thu nhập, nhưng là khiến người ta thập phần nước ao đỏ mắt. Có lẽ là bởi vì trước đây tôi chết trải qua, cho hắn biết dưới đáy công nhân có cỡ nào khổ cực, có cỡ nào không dễ dàng. Hắn có thể cảm nhận được bọn hắn chua xót bất đắc dĩ, dù sao đây đều là Tô Triết đã từng chuyện đã trải qua tình. Cho nên, bất kể là Tô sùng chi ra bệnh viện, vẫn là Tô sùng chi ra dưỡng thực trường, hoặc là trường hoa dư nghiệp, bọn hắn công nhân tiền lương đãi ngộ đều so với đồng hành cao hơn rất nhiều. Tô Triết không cách nào quyết định những người khác cách làm, cho nên hắn cũng chỉ làm tốt chính mình. Hỗ hồ tăng lên một đường công nhân tiền lương đãi ngộ, cũng có thể để cho bọn họ đối công ty có quy tụ cảm giác, mặc dù là này cần phải bỏ ra không ít một cái giá lớn, thế nhưng đối Tô Triết tới nói, số tiền này so với hắn thu nhập cũng liền không coi vào đâu cho nên tô chiết phi thường tình nguyện làm như vậy, cũng một mực làm như vậy. mà cứ như vậy, tại trường hoa dược nghiệp công tác người, so với cái khác nhà xưởng công nhân, nụ cười cũng liền nhiều hơn không ít. tiền tuy rằng không phải vạn năm, thế nhưng tiền sát thực có thể vì người, giải quyết không ít sinh hoạt nan đề. trường hoa dược nghiệp công nhân thu nhập gia tăng rồi, tự nhiên trong cuộc sống cũng thiếu rất nhiều áp lực, ít nhất có thể ăn khá một chút, ăn mặc càng thêm thoải mái một điểm, cho nên tự nhiên có thể để cho bọn hắn càng cao hứng hơn một chút. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 864 trung tâm trang trí Chương 864, Hùng Tâm Tráng trí hiện tại trường Hoa Dược nghiệp tương lai một năm tiêu thụ nặc có hy vọng đạt đến 54 tỷ. Bất quá đối với Tô chết tới nói, này còn xa xa chưa đủ, mục tiêu của hắn không chỉ như thế. Một năm 54 tỷ tiêu thụ nặc, nếu như so sánh quốc nội chế dược sĩ nghiệp, cái kia trường Hoa Dược nghiệp đủ để nhập vào nhất lưu chế dược sĩ nghiệp, bất quá cùng toàn thế giới chế dược sĩ nghiệp đem so sánh lời nói, cái kia trường Hoa Dược nghiệp đường phải đi còn rất dài. Hơn nữa trường Hoa Dược nghiệp bây giờ quy mô còn nhỏ, mặc dù bây giờ tiêu thụ nặc là càng ngày càng cao, Nhưng là vì trường Hoa Dược nghiệp phát triển cùng tích lũy thời gian còn thiếu, cho nên bây giờ còn không cách nào có chân chính sức ảnh hưởng. Trước mắt mới thôi, toàn thế giới chế dược sĩ nghiệp top 50 xếp hạng trọng, vẫn không có một nhà là thuộc về tông nước chế dược sĩ nghiệp. Mà Tô chết mục tiêu, liền để cho trường Hoa Dược nghiệp đi vào này trong danh sách, hơn nữa mục tiêu cuối cùng của hắn, liền để cho trường Hoa Dược nghiệp trở thành trên bảng người thứ nhất, đây là hắn trong lòng đối tương lai tưởng tượng. Nếu như tại toàn thế giới chế dược sĩ nghiệp top 50 trọng, trường Hoa Dược nghiệp trên bảng nổi danh lời nói, Lý trưởng Hoa cùng Lưu Hùng đều sẽ mừng như điên, đây là bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Lấy trường Hoa Dược nghiệp bây giờ phát triển tiền cảnh mà nói, bọn hắn cũng có lòng tin này, chỉ cần cho trường Hoa Dược nghiệp phát triển thời gian, để cho trên bảng có tiếng, cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình. Thế nhưng ngoài ra, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng không dám lại đòi hỏi rồi, càng đừng nói xếp tới người thứ nhất rồi. Nếu để cho bọn hắn biết to chết ý nghĩ trong lòng, vậy bọn họ đều sẽ cho rằng tôi chết là đã phát điên, bọn hắn căn bản cũng không dám đòi hỏi chuyện như vậy. Đừng nói trường Hoa Dược nghiệp rồi, sợ là quốc nội chế dược sĩ nghiệp cũng không có một nhà có lòng tin xếp vào top 50 bên trong người thứ nhất, nhưng là người khác không làm được. Không có nghĩa tôi chết không làm được. Này nhìn như rất chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng hắn lại có lòng tin này làm được. Lúc đó Trường Hoa Dược Nghiệp kể bên phá sản thời điểm, ai có thể nghĩ đến Trường Hoa Dược Nghiệp có thể đi tới hôm nay. Một ngày tiêu thụ ngạch đạt đến 150 triệu, chuyện này đối với trước kia Trường Hoa Dược Nghiệp tới nói, làm sao không phải một chuyện khó mà tin nổi làm được. Mà cũng là bởi vì Tô chết gia nhập, Trường Hoa Dược Nghiệp liền làm được này chuyện khó mà tin nổi. Tuy rằng Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng vì thế, đều là bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thế nhưng ai cũng biết, Trường Hoa Dược Nghiệp có thể làm đến một điểm này. Chủ yếu nhất công lao đều tại Tô Thiết trên người của. Không có Tô Thiết lời nói, sẽ không có ngày nay trường hoa dược nghiệp, hay là vào lúc đó trường hoa dược nghiệp cũng đã đóng cửa, nơi nào còn sẽ có hôm nay huy hoàng. cái kia có cái này tiền lệ, ai có thể nói tô chết không cách nào làm được cái này chuyện khó mà tin nổi. nắm giữ trí tôn hệ thống tô chết, bản thân liền là một cái kỳ tích, một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, cho nên hắn có lòng tin này lật đổ tất cả mọi người cái nhìn, hoàn thành một cái chuyện khó mà tin nổi. tuy rằng trường hoa dược nghiệp tương lai một năm tiêu thụ nạc, có hy vọng đạt đến 54 tỷ, thế nhưng toàn thế giới tiêu thụ nạc cao nhất chế dược xí nghiệp, trước đây một năm tiêu thụ nạc là con số này gấp mười lần, thậm chí là càng cao hơn. Cho nên Tô Chí muốn cho trường Hoa Dược Nghiệp trở thành toàn thế giới xếp hạng thứ nhất chế dược sĩ nghiệp, vậy hắn nhất định phải để trường Hoa Dược Nghiệp một năm tiêu thụ nghịch vượt lên gấp 10 lần trở lên, mới có hy vọng để trường Hoa Dược Nghiệp trở thành toàn thế giới xếp hạng thứ nhất chế dược sĩ nghiệp, đây là cơ bản nhất điều kiện. Cái kia cứ như vậy, trường Hoa Dược Nghiệp một năm tiêu thụ nghịch, nhất định phải đạt đến 550 tỷ tiêu thụ nghịch, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng con số. Nếu như trường Hoa Dược Nghiệp muốn làm đến một điểm này, cái kia Dại Đông Linh, Ngũ Tất Linh, Tỉnh Thần Thất Viên, cùng với Lam Linh Dược, mỗi một loại dược phẩm ngày lượng tiêu thụ đều phải đạt đến 50 triệu hạt. Năng lượng tiêu thụ đạt đến 182 ứng hạt, như vậy mức tiêu thụ hàng năm mới có thể đạt đến 550 tỷ. Bất quá đây căn bản là chuyện không thể nào, cho dù đối với thế giới cấp chế dược bá chủ đều rất khó làm được, tuy rằng bọn hắn có thể có thể đạt tới cái này cái tiêu thụ nghịch, nhưng lại là nhiều khoản dược vật gộp lại, mà không phải vẹn vẹn chỉ là vài loại dược vật, là có thể đạt tới cái này cái tiêu thụ nghịch. Thế nhưng Tô Triết cũng không có hy vọng Trường Hoa Dược nghiệp, dựa vào giải Đông Linh 4 loại trọng thuốc phẩm, mức tiêu thụ hàng năm là có thể đạt đến 550 tỷ. Cho nên Tô Triết sẽ lục tục cung cấp thuốc mới phẩm phương pháp phối chế, cho Trường Hoa Dược nghiệp khai phá xuất càng nhiều hơn tân dược đi ra nếu bốn khoản dược phẩm không có cách nào để trường hoa dược nghiệp đạt tới cái này cái tiêu thụ nệch, cái kia tô chiết liền đỡ yêu y ra càng nhiều hơn tân dược đi ra, dù sao tô chiết nắm giữ phương thuốc hối đoái thương thành, tân dược phương pháp phối chế đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. đợi được trường hoa dược nghiệp đủ có nhiều loại dược phẩm lời nói, cái kia đến lúc đó một năm tiêu thụ nệch, khẳng định là có thể đạt đến 550 tỷ. chỉ cần tô chiết có đầy đủ trị liệu nước thuốc, cái kia tin tưởng tất cả những thứ này đều không là vấn đề, đều có rất lớn hy vọng có thể làm được. đây là tô chiết tự tin. đương nhiên nếu như tô chiết lời nói ra. Khả năng thì sẽ không có người tin tưởng hắn hùng tâm tráng chí, cho nên hắn cũng không có tính toán nói cho những người khác nghe. Chỉ cần đến lúc đó Tô chết làm được, khiến người khác nhìn thấy thực tế thành quả là được rồi, hiện tại không cần sóng phí nước bọn đi cùng người khác giải thích, đây là tối chuyện không có ý nghĩa. Vào lúc này, không đơn thuần chỉ có xưởng chế thuốc công nhân nghỉ làm rồi, tại hán khu bên trong kiến trúc công nhân cũng là bắt đầu nghỉ làm rồi. Những kiến trúc này công nhân đều là vì trường hoa dược nghiệp muốn xây dựng thêm thời điểm mới tới. Hán khu bên trong, những này mới kiến trúc hiện tại cũng đã có cơ bản dàn giáo, đến lúc đó những này mới xây xây xây xong, an trí mới tiến sinh sản đồng thời đưa vào sử dụng sau, trường hoa dược nghiệp sức sản xuất liền sẽ tăng lên không nhỏ. Hiện tại trường hoa dược nghiệp là từng bước từng bước hướng phía trước phát triển, tiền cảnh là càng ngày càng tốt rồi. Bởi vì xưởng chế thuốc công nhân cùng kiến trúc công nhân, đồng thời tan tầm quan hệ, làm cho hán khu bên trong lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Mà tô chết đứng ở trong đám người có vẻ hơi hoàn toàn không hợp, bởi vì hắn ăn mặc cùng những người khác không giống nhau, hắn ăn mặc một thân phổ thông quần áo thường, mà trong xưởng công nhân nhưng lại ăn mặc thống nhất đồng phục làm việc. Cho nên đi ngang qua công nhân cũng không khỏi nhìn nhiều tô chiết một mắt, ở trong lòng suy đoán người trẻ tuổi này là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại trong xưởng bởi vì tô chết điệu thấp làm việc hết sức cẩn giấu thân phận của mình thêm vào hắn một tháng cũng chỉ là đến hai, ba lần mà thôi cho nên trường hoa dự nghiệp công nhân phần lớn cũng không biết hắn chính là lớn nhất cổ đông biết hắn là ai công nhân là ít gọi không có mấy đi qua công nhân mặc dù biết trường hoa dự nghiệp có một cái cổ đông lớn tồn tại thế nhưng nhưng lại không biết cái này cổ đông lớn chính là trước mắt đứng tại trước mặt bọn họ tô chết không có một người nhận ra tô chết bọn hắn đi ngang qua thời điểm chỉ là nhìn nhiều mặc dù đối với tô chết vì sao lại ở nơi này có một chút hiếu kỳ bất quá cũng không có một cái công nhân sẽ quá qua nhảm chán chạy đi hỏi dọ tô chết tất cả mọi người chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời đi. hiện tại chính là giờ tan sở, lên một ngày lớp cũng đã rất mệt mỏi, hiện tại nghỉ làm rồi, đương nhiên muốn hảo hảo buông lỏng, đương nhiên sẽ không có người đi quan tâm một cái hảo không liên quan người. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 865 nảy sinh hạt giống. chương 865 nảy sinh hạt giống tô chiết đứng ở trong đám người, xem những người trước mắt này vừa nói vừa cười, rời khỏi nơi này. không có ai biết thân phận của tô chiết, đối với cái này, hắn ngược lại là cảm giác phải vô cùng thú vị. bất quá, tô chiết nhìn một chút thời gian. Hắn đã không thể lại đang tiếp tục lãng phí thời gian hắn rồi, bởi vì hắn còn muốn đi tiếp Dương Dương trở lại. Hôm nay Tô chết tại đưa trị liệu nước thuốc trước khi tới, hắn liền trước đem Dương Dương đưa đến võ quán, khiến hắn đi theo Đô Phi hắn bọn hắn luyện quyền, cho nên hắn bây giờ còn muốn đi võ quán, tiếp Dương Dương trở lại. Trong thời gian này, Dương Dương đều sẽ cùng theo Tô chết cùng đi võ quán, nếu như tại võ quán luyện tập đánh quyền, mỗi ngày đều là như thế này. Miễn cho Dương Dương chờ đến sốt rồi rồi, Tô chết lập tức lái xe chạy đi Chí Tôn võ quán rồi. Đợi Tô chết đi tới trí Tôn Vũ quán thời điểm, học viên cùng đệ tử huấn luyện đều đã kết thúc rồi, cũng bắt đầu về nhà, bọn hắn sẽ đợi đến lúc buổi tối trở lại võ quán. Mà Dương Dương an vị phía trước giữa đài, chờ Tô chết đến. Hôm nay Dương Dương ăn mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, đây là Tô chết chuyên môn cho hắn đính làm, là vì hắn luyện quyền thời điểm mặc, hắn một lần đính làm vài bộ, có thể để cho Dương Dương đổi lại mặc. Nay quần áo luyện công nơi ngực lên, còn có Dương Dương danh tự, khe hở một cái to lớn dương chữ. Tô Chiết vi Dương Dương xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn chào hỏi một tiếng, liền nắm Dương Dương thủ rời khỏi võ quán. Dương Dương Hôm nay đã học được cái gì? Ở trên đường, tôi chết hỏi. Còn tại học trung bình tấn, Đỗ thúc thúc nói muốn trước tiên đánh tốt cơ sở, mới có thể học tập những khác. Dương Dương không hiểu hỏi, Kaka, cơ sở là cái gì? Dương Dương đã tại võ quán bên trong đi theo Đỗ Phi Hán bọn hắn, có chừng 10 ngày thời gian. Mà 10 ngày này bên trong, Dương Dương trên căn bản đều tại học tập đứng như cỏ gỗ. Cái khác, Đỗ Phi Hán bọn hắn đều còn chưa có bắt đầu giáo. Tuy rằng Dương Dương không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nhưng là vẫn thập phần không rõ tại sao phải làm như vậy. Cơ sở cũng có thể nói là kiến thức cơ bản, liền giống như xây lớn lầu như thế. Trước tiên đánh tốt rồi cơ, nên đất đánh cho lao, nhà lớn mới có thể kiến được cao. Tô chết nghi một lát sau, mới mở miệng cho Dương Dương giải thích. Dương Dương như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Một lát sau sau, hắn nói ra, phải hay không trước tiên đánh tốt cơ sở, mới có thể học tập lợi hại võ công. Cũng có thể nói như vậy. Tô chết gật gật đầu, nói ra, cái kia Dương Dương nhất chắc chắn đánh tốt chủ cột. Dương Dương nói tiếp, "Dương Dương, ngươi vì sao lại muốn học võ công?" Tô chết tỏ mò hỏi. Tuy rằng mỗi đứa bé trai đều muốn học cương phù, thế nhưng đại đa số đều là ba phút nhiệt độ, chẳng bao lâu nữa, liền sẽ cảm thấy phiền chán sẽ không muốn luyện nữa. Bất quá Dương Dương không giống nhau, hắn đã học thời gian 10 ngày, Hăng hái của hắn càng ngày càng cao, hoàn toàn không hề từ bỏ ý nghĩ. Cho nên Tô Chiết cũng rất muốn biết Dương Dương vì sao lại luyện quyền. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ một điểm, như vậy thì sẽ không bị người xấu bắt nạt, mãi mãi cũng sẽ không bị người xấu đánh. Dương Dương hồi đáp, nói đến phần sau, Dương Dương giọng điệu đã trở nên buồn bực, rất hiển nhiên, tần mại mãi ngộ hại buổi tối hôm đó, Dương Dương còn không có quên, một mực ghi ở trong lòng. Tô Chiết cũng biết mình lời nói, hơi gật lên Dương Dương trong lòng khổ sở, cho nên cũng liền không hỏi nữa kỳ thực Dương Dương trong lòng còn có một câu nói, không có nói với Tô chết. Dương Dương cố gắng như vậy học công phu, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là vì bảo vệ con chưa từng gặp mặt công chúa. Để Dương Dương bảo vệ Bảo Bảo, chỉ là Tô chết một câu vô tâm lời nói, bất quá Dương Dương lại là thương thật. Trong hình cười đến rất vui vẻ công chúa, Dương Dương cũng trở thành của nàng kỵ sĩ, cả đời bảo hộ nàng, cho nên hắn muốn để cho mình biến đến lợi hại lên, như vậy mới có thể bảo vệ công chúa. Tuy rằng Dương Dương không có cùng Bảo Bảo đã gặp mặt, nhưng là trong phòng của hắn có rất đa Bảo Bảo bức ảnh, hắn mỗi ngày buổi tối khổ sở thời điểm đều sẽ cùng bảo bảo bức ảnh nói chuyện, cũng có thể nói là bảo bảo bồi bạn Dương Dương. Cho nên Dương Dương mặc dù không có cùng bảo bảo đã gặp mặt, thế nhưng là đã đem nàng ghi vào trong lòng, cả đời đều sẽ không quên, chứng cứ địa vị rất trọng yếu. Mà liên quan với điểm này, lại là Tô Triết không tưởng tượng được sự tình, hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này qua. Dù sao Dương Dương cùng bảo bảo xưa nay chưa từng gặp mặt, Tô Triết cũng không muốn đến Dương Dương sẽ dựa vào vài tấm hình, cùng với hắn vô ý lời đã nói, liền ở Dương Dương trong lòng trôn xuống một hạt giống, lặng lẽ bắt đầu nảy sinh. Vừa tối, Tô Triết ở trong phòng luyện chế trị liệu nước thuốc. Hiện tại trường Hoa Dược nghiệp chuẩn bị khai phá nước ngoài ý dược thị trường, đem dược phẩm bán được toàn thế giới bên trong đi. Hiện tại dược phẩm sản lượng cũng cần tùy theo tăng cao, mà mấu chốt nhất trị liệu nước thuốc, nhu cầu số lượng cũng là theo mức độ lớn tăng cường. Tuy nhiên tại lúc ban ngày, Tô Chiết đã đưa 40 triệu ml trị liệu nước thuốc cho trường Hoa Dược nghiệp, bất quá này còn chưa đủ thỏa mãn mới sinh sản nhu cầu. Dựa theo hôm nay tại trường Hoa Dược nghiệp trong phòng họp, Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn quyết định mới sản lượng kế hoạch, trường Hoa Dược nghiệp một tháng cần trị liệu nước thuốc ít nhất là 77 triệu ml, như vậy mới có thể duy trì mới sản lượng kế hoạch sẽ không bị gián đoạn. Đây cũng chính là nói Tô chết tại cuối tháng này, còn cần lại cho Trường Hoa Dược nghiệp đưa đi, 37 triệu ml trị liệu nước thuốc, này mới có thể thỏa mãn Trường Hoa Dược nghiệp mới sinh sản nhu cầu. Hơn nữa Nhã Đại tập đoàn cũng rất nhanh sẽ bắt đầu sinh sản tuyết cơ xương, cũng là cần trị liệu nước thuốc làm nguyên tài, cái kia đến lúc đó cũng không biết cần bao nhiêu trị liệu nước thuốc mới có thể thỏa mãn sản xuất nhu cầu. Cho nên, về sau mỗi tháng cần trị liệu nước thuốc, tuyệt đối không phải 77 triệu ml, mặc dù bây giờ còn không biết tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, Tô chết còn không biết cần bao nhiêu trị liệu nước thuốc, thế nhưng hắn cũng biết cần trị liệu nước thuốc, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Cho nên hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Tuy rằng từ khi Tô Chí thể chất đạt đến 150 điểm, tích phân hối đoái trị liệu thần lực hạn chế cũng tăng lên tới thể chất 400 lần, tính như vậy, Tô chết một tháng có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, trên lý thuyết có thể đạt đến 90 triệu ML trở lên. Đương nhiên theo Tô Chí thể chất chậm rãi tăng lên, có thể luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi, trị liệu nước thuốc không phải không công có được, mỗi một ML đều là thông qua Tô Chí thủ luyện chế ra tới. Nếu như Tô Chí không đi luyện chế lời nói, cái kia trị liệu nước thuốc cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện. Cho nên mặc dù bây giờ Tô chết một tháng là có thể luyện chế ra 90 triệu MRL trị liệu nước thuốc, thế nhưng là cần hắn lợi dụng được mỗi một phút mới có thể đạt đến cái mục tiêu này. Bởi vậy, Tô chết hiện tại mỗi cái buổi tối đều sẽ rút ra thời gian 3 tiếng đi ra, chờ ở trong phòng luyện chế trị liệu nước thuốc. Cũng chỉ có như vậy, Tô chết mới có thể cam đoan một tháng luyện chế ra 90 triệu trị liệu nước thuốc. Như vậy, mới có thể thỏa mãn trưởng Hoa Dược nghiệp mới sản lượng kế hoạch, cùng với Nhã Đại tập đoàn tương lai sinh sản tuyết cơ xương nhu cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 866, thật kỳ đưa tới chiến tranh. Chương 866 Hơn kỳ đưa tới chiến tranh tô chết luyện chế ra hơn 3 giờ, cuối cùng là vượt mức hoàn thành mục tiêu của hôm nay. Liên ở tô chết chuẩn bị thu thập một chút, liền không nữa luyện chế thời điểm, An Hân đi tới gõ cửa phòng của hắn. "Có chuyện gì không?" Tô chết đi tới, mở cửa phòng, hỏi. "Tiểu Nam cùng Túc Tín dường như cãi nhau làm cho rất hùng, chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút?" An Hân nói ra. "Bọn hắn cãi nhau? Em đẹp buồn nào cái gì giá?" Nghe xong lời này sau, Tô chết hỏi. "Ta cũng không biết, ở trong điện thoại, Tiểu Nam còn gấp rồi, ngươi nói Tốc Tín có thể hay không đánh nàng?" Vừa nãy ở trong điện thoại, An Hân nghe được Giang Tiểu Nam tiếng khóc làm cho nàng có chút bận tâm, yên tâm đi, hắn tuyệt đối không dám. Tô chết cũng không phải lo lắng túc tín biết đánh giang tiểu nam, túc tín cái này vợ còn nghiêm, định thiên chính là tranh luận mà thôi. Cho nên Tô chết là không có chút nào lo lắng, bất quá túc tín sẽ cùng giang tiểu nam cãi nhau, thật ra khiến hắn phi thường bất ngờ. Bất quá bất kể như thế nào, Tô chết vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút, so sánh an tâm một điểm, vạn nhất bởi vì vì một điểm mâu thuẫn nhỏ, liền nháo đến không thể tách rời ra, cũng là thật phiền toái. Chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút, ngươi chưa chờ ta một chút. Nói xong, tôi chết từ trong phòng cầm một cái áo khoác liền đi ra. Xuất hiện ở trước khi đi, Tô Triết còn lặng lẽ mở ra Dương Dương cửa phòng, nhìn thấy Dương Dương đã ngủ rồi, mới khép cửa phòng lại. Dương Dương hôm nay đứng một ngày trung bình tấn, khẳng định mệt muốn chết rồi, thêm vào thời điểm này, đã không còn sớm, cho nên Tô Triết liền không có tính toán đánh thức Dương Dương, liền để Dương Dương ngủ ngon giấc đi. Giờ nhà trước đó, Tô Triết còn dặn dò Tiểu Tuyết Long chúng nó vài câu, khiến chúng nó bảo vệ tốt Dương Dương cùng xem trong nhà. Sau, Tô Triết mới cùng An Hân lái xe rời khỏi, đi tới Túc Tín nhà. Ở trên đường, An Hân có vẻ hơi căng thẳng, tựa hồ một mực không yên lòng. Không có chuyện gì, Túc Tín người này ta sẽ giải thích, hắn không dám làm xảy ra chuyện gì. Tô Chiết không thể không lên tiếng an ủi vài câu. An Hân gật gật đầu, bất quá vẫn là không cách nào thả lòng. Xem điện thoại tới bên trong giang tiểu nam tiếng khóc, làm cho nàng thật sự là không yên lòng. Không đến bao lâu, Tô Chiết cùng An Hân liền đi tới rồi. Túc tín nhà bọn họ cho ở tiểu khu, làm Tô Chiết cùng An Hân đi ra thang máy. Tại trong hành lang, bọn hắn liền nghe đến Túc tín cùng Giang tiểu nam cãi vã thanh âm của, hai người âm thanh đều rất lớn, đều truyền đi ra bên ngoài đến, đến rồi, đi qua người cũng có thể nghe được rõ rõ ràng, ràng. Bất quá Túc tín giọng mặc dù lớn, thế nhưng Tô Chiết làm sao nghe? đều cảm thấy Túc Tín thanh âm của có chút miệm tin không đủ, tựa hồ có chút sợ sệt như thế. Cho nên Tô Chiến Đoán Trừng hiện tại Túc Tín đều chỉ là vì mãn muối. Tại quyết chống, nếu không, đã sớm cho Giang Tiểu Nam đầu hàng nhặt lầm. Thời điểm này, chỉ cần để Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam tách ra một hồi, Đoán Trừng hắn sẽ không có dũng khí cùng Giang Tiểu Nam tiếp tục cãi vã. Bởi vì Tô Chiến biết Túc Tín tuy rằng bình thường cả lơ phất phớt, lúc đó cùng Giang Tiểu Nam kết hôn cũng tựa hồ chỉ là nhất thời hứng khởi, ba phút nhiệt độ như thế. Bất quá Túc Tín lại là thật tâm yêu Giang Tiểu Nam, cho nên hắn có thể khoan dung Giang Tiểu Nam xấu tính cũng sẽ tận lực nhân độn nàng, đồng dạng Giang Tiểu Nam cũng là như thế, cũng chỉ có nàng mới sẽ không để ý Túc Tín kỳ hoa hành vi. Hiện tại hai người cãi nhau, tuy rằng làm cho hung, đều chỉ là vì một hơi mà thôi, qua đi sẽ không có việc. Tô Triết phát hiện nhà của bọn họ không có khóa, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, kết quả hắn và An Hân liền gặp được Giang Tiểu Nam cùng Túc Tín, một cái đứng ở trên bàn, một cái đứng ở trên ghế salon, hơn nữa hai người còn liều mạng kiếm chân, tựa hồ tại sánh vai như thế. Có thể là Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam cho rằng chỉ có đứng ở điểm cao nhất lên mới có thể tại trận này nước miếng trong chiến đấu, thu được thắng lợi lớn nhất, cho nên bọn hắn liền phân biệt chiếm trước sofa cùng bàn. Nếu không phải là bởi vì nhà bọn họ lờ cờ giờ tivi quá mỏng, đứng không được người, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ tranh đoạt cái này điểm cao nhất, bởi vì trong nhà gia cụ, một cái bộ lờ cờ giờ tivi là cao nhất. Hơn nữa túc tín trong nhà trên đất tán đầy đất bông vải, đâu đâu cũng có mảnh giấy vụn, hơn nữa chất da sofa lúc này cũng là phá rất nghiêm trọng, cả tấm da đều cho xé xuống, bình hoa cũng rất bể, nói chung hiện tại tốc tín trong nhà rất loạn xì ngầu. Người không biết, còn tưởng rằng tốc tín nhà của bọn họ bị nhà bôn rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Chiết cùng An Hân đều bị kinh ngạc một chút, cho rằng Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam trước đó đã đã đá đánh nhau, cho nên mới phải tạo thành bộ dáng này. Lúc này, Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam thanh nhân của càng lúc càng lớn, ở tại cùng một tầng lầu các gia đình cũng bắt đầu đi ra, muốn tới xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ, Tô Chiết cùng An Hân không thể làm gì khác hơn là trước tiên đóng lại cửa lớn, sau đó đi tới, trước tiên đem Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam kéo xuống. Tiểu Hân, ngươi mau tới phân xử thử, ngươi xem một chút hắn có cỡ nào không nói đạo lý. Giang Tiểu Nam vừa thấy được An Hân, thì dường như nhìn thấy Minh Quân như thế, là ta không nói đạo lý. Vẫn là nàng không nói đạo lý, huynh đệ, ngươi nhanh nói ra. Túc Tín cũng không chịu yếu thế, lập tức trở về đánh tới. Đương nhiên là ngươi không giảng lý, ngươi đừng tưởng rằng của ngươi giọng đại liền để ý tới. Là của ngươi giọng lớn, hay là ta giọng lớn a? Ta đã nói với ngươi, ngươi chính là ngang ngược không biết lý lẽ người. Ngươi hôm nay còn là trời, phải hay không a? Kết quả Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam, lại là ngươi một câu ta một câu bắt đầu hỗn náo lên, hơn nữa lại từng người đứng lên đến sofa cùng bàn, giao đấu lên. Tô Triết cùng An Hân đối với cái này đều cảm thấy bó tay rồi, bọn hắn trong miệng nói xong để An Hân cùng Tô Triết cho bọn họ phân xử thử. Thế nhưng là không nói chuyện gì xảy ra, để Tô chết cùng an Hân làm sao cho bọn họ phân xử. đưa hết cho ta yên tĩnh một chút. đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô chết thấy túc tín cùng giang tiểu nam có càng nhao nhao càng không thể thu thập tình huống. hắn không thể không giống lớn một câu. nay cuối cùng là để túc tín cùng giang tiểu nam tạm thời an tĩnh lại. các ngươi trước đó động thủ. Tô chết liếc mắt nhìn rách tả tơi ôm gối, hỏi không có, ta làm sao có khả năng đánh lão bà? túc tín bị môi, nói ra cái kia chuyện gì thế này? tôi chết chỉ vào chu vi loạn xì ngầu dáng vẻ, hỏi lần nữa còn không phải là của nàng mèo ba tư làm. Túc tín liếc mắt nhìn Giang Tiểu Nam sau, mới lẩm bẩm một câu: ngươi có gan liền nói lớn tiếng một điểm, cái gì là của ta mèo ba tư làm, không phải là của ngươi hờn kỳ làm à? Giang Tiểu Nam nghe được Túc tín lời nói, liền lại nhịn không được. ngươi xem một chút đây không phải đều là mèo vết chào sao? Túc tín chỉ vào chất da sofa, nói với Giang Tiểu Nam: cái kia cái này phải hay không cho cả ấn. Giang Tiểu Nam cũng lập tức phản kích. được rồi được rồi, các ngươi một người nói ít đi một câu, không nên lại ở mỹ. An Hân lôi kéo Giang Tiểu Nam thủ, bất đắc dĩ nói: từ Giang Tiểu Nam cùng Túc tín lời nói. Tô chết cùng An Hân đều đã bắt đầu rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai like Giang Tiểu Nam cùng Túc Tín cãi nhau là vì một con hờn kỷ cùng một con mẹ ba tư gây ra đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 867 chính là Lão Tử làm. Chương 867 chính là Lão Tử làm cả sự kiện ngoạn nguồn cũng có thể nói thành là hờn kỷ đưa tới chiến tranh. Nguyên lai like Tô chết cùng An Hân lúc trước suy đoán đều đã đoán sai. Nay Túc Tín trong nhà loạn xì ngầu tất cả cũng không phải là bởi vì Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam đánh nhau mà gây ra đó. Trước mắt mới thôi, Giang Tiểu Nam cùng Túc Tín còn tại động khẩu không động thủ giai đoạn vẫn không có phát triển đến động thủ giai đoạn, cho nên trong nhà gia cụ loạn thành bộ dáng này cũng không phải là bọn hắn tạo thành. Từ Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam ngươi một câu ta một câu trong, Tô chết Đại khái đã làm rõ chuyện đã xảy ra rồi. Hôm nay Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam xuất đi làm, kết quả lúc trở lại lại phát hiện trong nhà loạn thành bộ dáng này, Túc Tín liền nói làm mẹo ba tư làm, mà Giang Tiểu Nam nhưng lại cho rằng hờn kỳ làm, mà Tô chết căn cứ tình huống hiện trường đến xem, hắn cho rằng hờn kỳ cùng mèo ba tư đều tham dự vào rồi, chúng nó đều có phần, ai cũng chạy không được. Bất quá Túc Tín không có mang hai ha về nhà trước đó, Giang Tiểu Nam nuôi mẹo ba tư xưa nay liền chưa từng làm loại chuyện này, cho nên nàng tiểu lấy lý do này, nhận thức là những chuyện này khẳng định đều là Hợp Kỳ làm. Tô Chiết cũng cho rằng tuy rằng tất cả những thứ này Hợp Kỳ cùng Mèo Ba Tư đều có phần, thế nhưng nhất định là Hợp Kỳ động thủ trước, Mèo Ba Tư mới sẽ cùng theo một lúc làm. Bởi vì Tô Chiết biết Hợp Kỳ thể lực là thập phần dư thừa, càng là thường có phá rỡ làm biệt hiệu, nếu như đem nó quan ở nhà lời nói, quản gia hủy đi đều có khả năng, cho nên túc tín nhà sẽ trở thành bộ dáng này, cũng thì chẳng có gì lạ. đương nhiên hoàn toàn nói là Hợp làm, cũng không hoàn toàn đúng. Từ hiện trường phá hoại tình huống đến xem, Mèo Ba tuyệt đối cũng có phần có thể là mẹ ba tư thấy husky phá hủy hưng phấn như vậy, nó cũng cũng cùng đi theo. vừa bắt đầu, túc tín cũng cho rằng giang tiểu nam nói tới không có sai, cho nên hắn liền muốn giáo huấn một cái hai ha. bất quá giang tiểu nam lúc này lại không làm nữa, yêu thích động vật nàng, không cho phép túc tín đánh hai ha ha, chỉ có thể đầu lưỡi giáo dục, nhiều nhất chỉ có thể để hai ha phải đứng. thế nhưng túc tín không đáp ứng, hắn nhất định phải đánh hai ha ha, hắn cho rằng chỉ có làm như vậy, mới có thể để hai ha học được giáo huấn. một cái càng muốn đánh, một cái không cho đánh. hai người tính bướng bình vừa tới, kết quả là bắt đầu ồn ào lên, lại trở về nguyên điểm. Túc Tín nói Giang Tiểu Nam nuôi Mèo Ba Tư làm, mà Giang Tiểu Nam nhưng là cho rằng là Túc Tín mang về hờn kỳ làm. Vốn là sợ Giang Tiểu Nam sợ muốn chết Túc Tín, hôm nay cũng khó được nạnh khí một hồi, một mực quyết chống, chính là không hé miệng. Hai người không ai nhường ai, cho nên cũng là càng nho nhau, nhau càng hung. Thằng đến Tô chết cùng An Hân đi tới nơi này, cái kia Mèo Ba Tư cùng hờn kỳ ở nơi nào? Tô chết hỏi. Túc Tín chỉ chỉ phía trước cửa sổ. Hờn kỳ cùng Mèo Ba Tư hay là tại nơi đó? Tô chết vừa thấy được hờn cùng Mèo Ba cũng không nhịn được đi ra. Chủ nhân của bọn nó làm cho giữ như vậy, lại một điểm đều không có ảnh hưởng đến chúng nó hơn nữa cả sự kiện đều là bởi vì bọn chúng lên hiện tại hất kỳ cùng nhau ba tư chúng nó trở lại với nhau đều ngồi ở phía trước cửa sổ hơn nữa bọn chúng tư thế ngồi cùng tiểu hài tử tư thế ngồi gần như như thế nhìn lên thập phần thú vị bên trong túc tín cùng giang tiểu nam làm cho khí thế ngất trời mà cái này hai chỉ gây sự tinh hiện tại nhưng là nhàn nhã nhàn nhã ngồi ở phía trước cửa sổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời ít tỏi không có mấy ngôi sao tựa hồ cho người một loại cô quạnh như tuyết cảm giác Tình cảnh như thế để tô chết sau khi thấy nhìn không được cười lên mà ngay tại lúc này khả năng nhao nhao bất quá giang tiểu nam túc tín đi tới đối với hờn kỷ cùng mèo ba tư, quát, rốt cuộc là ai làm? đàng hoàng cho ta nói đến. bị túc tín giống một câu hờn kỷ cùng mèo ba tư, vào lúc này chậm rãi như đầu, đối túc tín đầy vẻ khinh bị bộ dáng, không khỏi đem tô chết cho cho cười. không sai, chính là lao tử làm, làm sao vậy? ngươi có gan cắn ta a? chính là ta làm, làm sao vậy? ngươi có gan bắt ta a? lúc này hờn kỷ cùng mèo ba tư biểu lộ, liền khiến người ta cảm thấy chúng nó chính là cái này ý tứ, hết sức muốn ăn đòn. túc tín xem sau khi đến, cảm giác tự tôn bị sâu sắc làm tổn, hỏa khí liền đỡ ra cấp trên, nhất thời liền để hắn nhịn không được lúc này túc tín kéo lên ống tay áo, thoát của mình dép, đồng thời cầm ở trong tay, chuẩn bị dùng dép dao hơn cái này hay chỉ, dám khinh bỉ hắn hờn kĩ cùng mèo ba tư. bất quá phía sau giang tiểu nam sau khi thấy được, làm sao có khả năng để túc tín làm như vậy, nàng lập tức bỏ tới, ngăn ở hờn kĩ cùng mèo ba tư trước mặt. có bản lĩnh, ngươi liền đánh ta, lấy chúng nó hạ giận, tính là gì nam nhân? đem hờn kĩ cùng mèo ba tư hộ ở phía sau giang tiểu nam, đối với túc tín nói, ngươi, ngươi, ngươi. túc tín bị giang tiểu nam lợi này sặc đến nói không ra lời. đã qua một hồi lâu, túc tín bỏ lại dép, đối giang tiểu nam quát nhà này không có cách nào ở lại nói xong túc tín mở ra cửa lớn đi ra ngoài đối với bên ngoài người xem náo nhiệt quát nhìn cái gì vậy đừng gặp người khác cái nhau đều cho ta về đi ngủ bị túc tín như thế hống một tiếng vốn là vây quanh ở cửa nhà hắn hàng xóm cũng cảm thấy thật không tiện cũng giải tán sau đó túc tín cũng mặc kệ bọn hắn trực tiếp đi hướng thang máy bên trong giang tiểu nam chạy tới cửa nơi đứng đối nhau tại bên cạnh thang máy túc tín kêu lên ngươi có gan liền cả đời đều đừng trở về ta lại trở về ta sẽ là của ngươi cháu trai túc tín lập tức giận đùng đùng trả lời Nghe vậy, Giang Tiểu Nam phịch một tiếng đóng lại ra môn, tiếp lấy nàng liền không nhịn được khóc lên, An Hân vội vàng tới an ủi nàng. Hắn có thể hay không thật sự không trở lại? Giang Tiểu Nam một bên khóc, vừa nói, "Sẽ không, hắn đây chỉ là lời vô ích mà thôi, hắn hết giận rồi, liền sẽ trở về rồi." Tô chết mở miệng nói ra, "Nếu là hắn thật sự không trở lại, làm sao bây giờ? Ta lời mới vừa nói phải hay không quá thương tổn người?" Giang Tiểu Nam càng nghĩ càng là căng thẳng sợ sệt. Ta với hắn ra ngoài giải sầu một chút, sau đó đem hắn mang về, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì." Sau khi nói xong, Tô Chiết liền mở ra cửa lớn, chạy ra ngoài. Tiểu Nam, đừng khóc, hắn sẽ đem Túc Tín tìm trở về. An Hân ăn nui. Giang Tiểu Nam nằm ngoài tại An Hân trong lồng ngực, không ngừng gào khóc. Là ta nói hơi quá đáng, hắn hiện tại khẳng định hận chết ta rồi. Không có chuyện gì, hắn sẽ trở lại. An Hân cũng chỉ có thể như vậy ăn nui. Làm Tô Chiết truy lúc đi ra, cửa thang máy đang muốn đóng lại, hắn đưa tay ngăn lại cửa thang máy, sau đó đi vào. Tiểu Nam hiện tại có phải không rất tức giận? Nhất định là. Vừa thấy được Tô Chiết, Túc Tín liền không nhịn được hỏi. Hiện tại biết sợ hãi, cái kia vừa nãy ngươi đuổi địch cái gì vì phong? Tô chết cười nói, ai nói ta sợ hãi, ta chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ngươi không nói coi như xong. Túc tín còn tại cường trống. Vừa lúc đó, thang máy chậm rãi hạ thấp, Tô chết nói ra, hiện tại hối hận lời nói vẫn tới kịp, lại chậm lời nói, sẽ rất khó bổ cứu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 868, thật sự không hối hận. Chương 868, thật sự không hối hận. Ta sẽ hối hận, khả năng sao? Túc tín làm bộ bình chân như vậy nói ra. Tuy rằng Túc tín cực độ nhịn xuống trong lòng mình bất an, nhìn từ bề ngoài rất là bình tĩnh cùng không sao cả bất quá từ túc tín nhìn thang máy tầng trệt biểu hiện lên không ngừng hạ xuống con số lúc con mắt để lộ ra lo lắng tô chết nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng cùng trong miệng hắn nói là hoàn toàn khác nhau xem ra túc tín cùng giang tiểu nam đều là mạnh miệng mềm lòng người hai người cũng đã hối hận rồi bất quá bởi vì mặt mũi vấn đề hai người đều tại chết quyết chống chính là không chịu thua. thật sự không hối hận bất quá tô chết không có vạch trần túc tín mà là lại hỏi một lần ngươi làm sao như thế phiền, ai hối hận ai là cháu trai túc tín không nhịn được nói được cháu trai kia không phải vậy ngươi định đi nơi đâu rồi Tô chết trôi chảy nói chuyện, đem túc tín gọi thành cháu trai, cũng còn tốt mặt sau đổi đã tới. Theo ta đi uống rượu. Túc tín phất vứt tay, nói ra, cùng ngươi đi là có thể, bất quá ta liền không uống rượu. Tô chết cười nói, lão là như thế này, thật không có sức lực, chúng ta bây giờ đi tìm Duyên quyết. Túc tín bất mãn nói, được, liền đi thiên đường quán ba, nghe người ta hát cũng không tệ. Tô chết cũng đồng ý nói. Vừa lúc đó, cửa thang máy vừa vặn mở ra, hai người bọn họ đi ra ngoài. Khi đi ra đại lâu thời điểm, Túc tín còn không nhịn được quay đầu lại nhìn mấy lần, cuối cùng mới cùng tôi chết lái xe cùng rời đi rồi bởi vì túc tín tối hôm nay nhất định là muốn uống rượu, cho nên tô chết để túc tín ngồi xe của hắn là được rồi, hắn liền không dùng lái xe đi, miễn cho uống rượu sau. lái xe của hắn không trở lại. tuy rằng túc tín một mực mạnh miệng, nói hắn hôm nay dù như thế nào cũng sẽ không trở về, thế nhưng cuối cùng vẫn là ảo não ngồi tô chết xe, không có lái xe của mình. ta là vì cạn rượu, hơn nữa có miễn phí tài xế dùng, không cần thi phí. túc tín tìm cho mình một cái lý do, tô chết cũng không có đi phản bác túc tín, liền để miệng hắn cứng rắn một hồi đi. chốn ngươi hai chiếc siêu xe, làm sao rất ít thấy ngươi lái ra? ta ở nhà chờ tích cho a ở trong xe, túc tín nói ra, bởi vì hôm nay Tô chít lái xe, vẫn là vốn vụ s 80 el mà bủ gạ tỷ vệ dần cùng phe ra gì, Tô chít đều ngừng ở xe cũ gì, không có lái ra. trong tình huống bình thường, Tô chít đều chỉ biết lái vốn vụ s 80 el đi ra, sẽ rất ít mở bủ gạ tỷ vệ dần cùng phe ra gì, cũng chỉ có tình cờ tại lúc buổi tối, Tô chít sẽ khai ra đến túi một cái gió, thưởng thụ một chút tốc độ cảm xúc mãnh liệt, bình thơi là cơ bản không mở. bất quá Tô chít làm như vậy đều là không ngạc nhiên, bởi vì loại này cấp bậc siêu xe, cho dù những người khác nắm giữ, cũng sẽ không thường thường lấy ra mở, đều là dùng để. Mà Túc Tín đã gặp Tô Triệt bù gạ tỷ vậy dần, cùng phe ra gì, hắn có thể nói là phi thường ước đạo, cho nên hắn hiện tại mới sẽ vừa nói như thế. Không có chuyện gì lái ra làm gì. Tô Triệt tùy ý nói chuyện. Cũng là, như ngươi tốc độ như vậy, định giá giá trị hơn trăm triệu siêu xe, cùng vài trăm ngàn xe cũng không có cái gì không giống nhau, dù sao tốc độ xe đều là giống nhau, cũng mau không nổi. Túc Tín bị môi, nói ra. Tô Triệt cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Không biết tại sao, Tô Triệt mở phổ thông xe con, tỉ như như Volvo vổ S80 EL các loại xe, hắn lúc lái xe liền trùng quy chúng cũ. Mặc dù bây giờ đã sẽ không giống vừa mới mua xe thời điểm, mở chậm như vậy, thế nhưng cũng nhanh không đi nơi nào. Bất quá tô chết một khi mở siêu chạy, hắn liền có một loại kịch liệt kích động, muốn đem tốc độ xe phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần tình hình giao thông thích hợp, tô chết tốc độ xe liền sẽ đạt tới cực hạn, thậm chí liền ngay cả đi đua xe đảng đều không có hắn điên cùng, trước sau nói là hai người cũng là không quá đáng. Mà Túc Tín tuy rằng ngồi không ít lần tô chết xe, nhưng là cho tới bây giờ không có ngồi qua tô chết siêu xe. Cho nên hắn cũng không hề xem qua Tô chết lái qua xe tốc hành, cho nên hắn hiện tại mới có thể nói Tô chết mở siêu xe là lãng phí, căn bản cũng không có đem siêu xe ưu thế phát huy ra. Tin tưởng Túc tín gặp Tô chết mở bù gạ tỷ vậy dần lời nói, hắn khẳng định thì sẽ không lại cho là như vậy rồi. Một cái dám đem xe nhanh biểu đến 400 km/h, người, hơn nữa còn không phải tại chuyên nghiệp đường đua, mà là tại phổ thông trên xa lộ cao tốc, đem xe nhanh biểu đến 400 km/h, người, sẽ có người cho là hắn không dám tăng tốc độ sao? Đây quả thực là chuyện cười. Điểm này, toàn thế giới cũng không có mấy người có thể làm được. Tuy rằng tốc tín hiểu lầm, bất quá tô chết lại là không tỏ rõ ý kiến, không có tính toán vì chính mình giải thích. có cơ hội của ngươi siêu xe cho ta mượn mở một cái, không có cơ hội lấy được, để cho ta qua đã tiền cũng tốt. túc tín xoa xoa đôi bàn tay, đột nhiên nói ra. Tốt, ngươi nghĩ mở lời nói, liền tới tìm ta. tô chết không sao cả nói ra. đem bù gạ tỷ vây dân cùng phe ra gì, cho mượn túc tín mở, tô chết ngược lại là không sao cả, chỉ cần hắn nghĩ thông là được rồi. đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý. túc tín hương phấn nói, người nam nhân nào sẽ không thích siêu xe, tuy rằng túc tín đối xe gắn máy càng cảm thấy hứng thú. Bất quá như bù gạo tỷ vậy dần cũng phe ra di cấp bậc như vậy siêu xe, đồng dạng khiến hắn rất tâm động. Cho nên nếu có cơ hội chạy đến bù gạo tỷ vậy dần, hoặc là phe gia di lời nói, túc tín nhưng là sẽ rất kích động. Nhậm Ly Nhiên cái này cường hảo, bù gạo tỷ vậy dần nói đưa sẽ đưa, thật mẹ nó có tiền, ta cũng phải bắt con ngựa đi theo hắn đổi chiếc bù gạo tỷ vậy dần. Túc tín đối Nhậm Ly Nhiên, nhưng là ước cao đấu kỳ hận, bởi vì Nhậm Ly Nhiên hoàn toàn là một cái khiến người ta ngưỡng vọng nhân sĩ thành công, chẳng những có tiền, thực lực lại mạnh, đối Túc tín tới nói, Nhậm Ly Nhiên thỏa thỏa là nhân sinh người thẳng lớn, cho nên chỗ tốt đều cho hắn cầm đi đối với túc tín lời nói, tô chiết chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì, hắn cũng biết túc tín chỉ là nói nói mà thôi, này chuyện cười lời nói, hắn cũng không có làm thật. bất quá tô chiết đưa một con ngựa cho nhậm ly nhiên, mà nhậm ly nhiên dùng một chiếc giá trị hơn trăm triệu bù gạ tỷ vậy dần làm đáp lễ, nhìn như là tô chiết chiếm món hời lớn. kỳ thực không phải vậy, truy ảnh là tô chiết từ sùng vật hối đoái trong thương thành hối đoái, bản thân liền là đồng loại bên trong ưu tú nhất, thêm vào tô chiết dùng cường hóa thần lực nuôi dưỡng nó, cứ như vậy, truy ảnh so với cái khác đua ngựa, có thể nói là cường rất nhiều. coi như là thế giới nổi danh đua ngựa, tiềm chất lên tuyệt đối so ra kém truy ảnh chỉ phải đi qua huấn luyện sau, Truy ảnh liền sẽ trở thành một thất siêu cấp đua ngựa, đua ngựa trên sân thường thắng quá quân, hấp thu cường hóa thần lực Truy ảnh, thêm vào bản thân cực kỳ ưu tú gen, khiến nó cái này tiềm lực làm được. cho nên trên thực tế Truy ảnh giá trị là không cách nào lường được, thế nhưng giá trị tuyệt đối sẽ không so với Bụng Gạ Tỷ Vệ Dần kém. mà Nhậm Ly Nhiên cũng cho rằng như thế, hắn cho rằng Truy ảnh giá trị, muốn vượt xa Bụng Gạ Tỷ Vệ Dần. cho nên tô chết cùng Nhậm Ly Nhiên hai người, để tuột cùng ai chiếm được tiện nghi còn khó nói. bất quá, Nhậm Ly Nhiên cùng tô chết, cũng sẽ không bởi vì Truy ảnh cùng Bụng Gạ Tỷ Vệ Dần mà đi tính toán chi ly, đi tính toán ai có lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 870, xem chiếu bóng học tiếng Nhật. Chương 870, xem chiếu bóng học tiếng Nhật cái này mang mũ lưỡi trai nữ sinh, thật sự là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như ngày này đường quán ba không phải nô hứng hát lời nói, người ở dưới đài đều cho rằng mũ lưỡi trai nữ sinh là giả hát. Bất quá bây giờ sẽ không có người sẽ hoài nghi. Kobi Shima Oze Tejuna, nếu như phần này bi thương bị nhiễm lên Oheki Reina Tuyết ga hàng gì tích mò du toiu lớn như vậy tuyết liền sẽ lộn xộn dương mà hàng làm ta gì trước Yohuni Shinki Tejakejo cho tới nay cũng chỉ là chuyện đương nhiên sống sót khí dù Ita ra chôn mo rẻ ke xỉ si ma iso u ra chú ý tới lúc đã bị chôn sâu ở cái kia trong đó ta to e do en nở na gió ga thổi ke do thay đổi tòa ra nay bất luận bị gió thổi thực bao lâu cổ muốn ý ha thay đổi e ra zê hà sina i ca zasa phần tâm này tình đều sẽ vĩnh viễn không thay đổi dưới đáy vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt toàn bộ đều là vì trên đài nữ sinh vỗ tay giai điệu vừa đến những này người nghe phản phất trước đó cũng đã tập luyện qua như thế tiếng vỗ tay của bọn họ lập tức liền ngừng lại màn nữ sinh tiếng ca cũng lần nữa vang lên khi ha ai mo cô độc ra to u Người sống một đời ai cũng đem thưởng thức cô độc ha buộc mo so u tư u nờ ra, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy quân cô độc mo buộc cô độc mo tiêu tan su co to ha không được, của ngươi cô độc của ta cô độc nếu đều không thể tiêu trừ re mo phân kachi hợp e ju đa u, vậy hãy để cho chúng ta cộng đồng chia sẻ đi do u ka nguyện y ra thấy se te ku ze na i ka, văn cầu ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút huyết họ lưu sĩ te ju của tâm, cái kia, nhỏ máu trái tim của ngươi do u ka nguyện y ra thấy se te ku ze na i ka, văn cầu ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút o ze ma, ma qua ta thời gian họ Cái tiên nhuộm mồ hôi đi qua thời gian mũ lơi trai nữ sinh hát ca khúc, để dưới đài khán giả đều vì này say mê rồi. Tô Triết cũng là không ngoại lệ. Cứ việc mũ lơi trai nữ sinh hát mỗi một câu ca tử, Tô Triết đều không có nghe hiểu. Thế nhưng riêng là này một ca khúc giai điệu, thêm vào nữ sinh đặc biệt thành tuyến, liền để hắn vì đó mê ly. Tựa hồ nghe đến này một ca khúc sau, sẽ có một loại muốn khóc lên kích động, sẽ để cho không nhịn được, không tự chủ liền khóc lên. Này đầu nhân sinh nhiều biệt ly, thật sự quá êm tai rồi. Ta trở lại muốn đau loàn xuống làm chuông điện thoại di động. Nghe được một nửa, Túc Tín đột nhiên nói ra, bài hát này là nhân sinh nhiều biệt ly sao? Tôi chết hỏi, đúng a? Túc tín cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, ngươi trường nào thì học được tiếng Nhật, ta tại sao không có nghe qua? Vừa lúc đó, Phó Duyên Kiệt kinh ngạc hỏi, Phó Duyên Kiệt nhận thức Túc tín thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn là lúc nào học được tiếng Nhật rồi, nếu biết này ngày giờ ngữ ca danh tự này làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ, ca là vô sự tự thông, cần học sao? Không nên sùng bái ca, chẳng qua là tiếng Nhật rồi, chút lòng thành. Túc tín cười ha ha, tại tôi chết cùng Phó Duyên Kiệt trước mặt lại bắt đầu thổi phồng đến rồi, ngươi sẽ không là từ loại kia điện ảnh học được chứ? Phó Viên Kiệt nhìn Túc tín ánh mắt đều trở nên hơi kỳ quái. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng là từ ả niềm bên trong học tới. Loại kia điện ảnh nhất giống như không phụ đề. Túc tín vội vã giải thích. Bất quá Túc tín lời vừa nói ra, liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Hắn không khỏi vô vui chán của mình, thật phần áo não. Những câu nói này để tô chết cùng phó duyên kiệt nghe được, Túc tín còn cảm giác không sao cả. Thế nhưng Chu Vi mấy nữ nhân sĩ rõ ràng cũng nghe được, các nàng xem Túc tín ánh mắt, đều cho hắn cảm thấy có chút không đất dung thân. Bất quá bây giờ Túc tín lời nói cũng đã nói ra, lại ảo não cũng đã là chuyện vô bổ rồi. Cho nên sau đó liền không thèm để ý do uka nguyện y ra thấy se te văn cầu ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút quân ga yêu sỉ si ta mổ họ su be te. những người đó chỗ yêu tất cả do uka nguyện y ra thấy se te văn cầu ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút quân ga ôm e họ, những người đó thừa nhận tất cả do n n na quân de mò so ban ni y bất. Luận ngươi biến thành cái gì dáng dấp đều xin hãy cho ta làm bạn tại bên cạnh ngươi rốt cuộc, nữ sinh đem một cái ngày đầu ngữ ca cho hát xong rồi, bất quá mọi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến tựa hồ còn mê mội tại ca khúc giai điệu ở trong làm mọi người phản ứng lại điên cuồng vỗ tay thời điểm trên đài mũ lười trai nữ sinh đã không thấy này làm cho mọi người đều cảm thấy rất tiếc hận rất hy vọng có thể tiếp tục nghe nàng hát nhân sinh nhiều biệt ly bài hát này để tô chiết nhớ tới không ít chuyện cũ tựa hồ trong chớp mắt cảm giác được thương cảm không biết lúc nào vừa nãy tại trên đài hát mũ lười trai nữ sinh đi tới tô chiết bọn hắn nơi này bất quá bây giờ chính đang nhớ lại đi qua tô chiết cũng không hề lưu ý đến tiểu muội muội ngươi trưởng thành sao chạy tới quán ba chơi ba mẹ ngươi biết không túc tín đối cái nảy mũ lười chai nữ sinh nói ra Bởi vì cái này mũ lười trai nữ sinh vừa nãy tại trên đài thời điểm, liền cho người một loại tuổi còn nhỏ cảm giác, hiện tại đi tới dưới này, Túc Tín nhìn thấy nàng sau, càng là nhận thức vì cái này mũ lười trai nữ sinh vẫn không có thành niên. Ai nói ta vẫn không có thành niên? Mũ lười trai nữ sinh nghe nói như thế, không gọi lấy ra thẻ căn cước, phóng tới Túc Tín trước mặt. Mũ lười trai nữ sinh đặt ở Túc Tín trước mặt thẻ căn cước, phía trên bức ảnh cùng mũ lười trai nữ sinh hình dạng là giống nhau, tấm thẻ căn cước này đích thật là mũ lười trai nữ sinh, bất quá mặt trên bức ảnh cùng những người khác thẻ căn cước bức ảnh lại rất không giống nhau. Cái khác thân phận của người chứng nhận bức ảnh đều là nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc, thế nhưng Mũ Lười trai nữ sinh thẻ căn cước bức ảnh lại là mỉm cười. Coi như là này giấy chứng nhận bức ảnh, Mũ Lười trai nữ sinh vẫn cho người một loại ngọt ngào cảm giác, khiến người ta bất tri bất giác tựu đối nàng có hảo cảm. 94 năm, còn thật sự tròn 18 tuổi chán rồi, Liễu Linh Nhi. Túc Tín cầm lên thẻ căn cước, nhìn lại, đọc trong miệng phía trên tin tức. Nghe được Liễu Linh Nhi ba chữ này sau, Tô Chí mới phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn mới phát hiện Mũ Lười trai nữ sinh đã không biết mặt trên thời điểm ngồi ở bên cạnh hắn rồi. Không trách Tô Chí lại đột nhiên cảm giác được rất thả lỏng. Nguyên lai là mũ lười trai nữ sinh ngồi ở bên cạnh hắn nguyên nhân. Cái này mũ lười trai nữ sinh, nguyên lai chính là tô chiết tại cảnh Nam Thị thời điểm, lơ đãng biết Liễu Linh Nhi. Lúc đó tô chiết còn đổi một con long miêu, đưa cho Liễu Linh Nhi nuôi long miêu làm bạn. Tại tô chiết rời đi cảnh Nam Thị thời điểm, Liễu Linh Nhi còn cố ý chạy đến sân bay đi đưa hắn. Sau đó, tô sủng chi ra là hai con nhảy nhoắt chuột. Tại Thẩm Châu thành phố cử hành lễ ra mắt thời điểm, tô chiết lại gặp được Liễu Linh Nhi. Ở đằng kia sau đó tô chiết sẽ không có gặp lại được Liễu Linh Nhi rồi, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở thiên đường quán ba lần nữa gặp phải Liễu Linh Nhi. Vừa nãy Liễu Linh Nhi ở phía trên hát thời điểm bởi vì nàng đang ca thời điểm một mực túi đầu, lại mang mũ lưỡi chai, nhìn tới nơi này tầm mắt cũng không tiện, cho nên tô chiết cũng không hề nhận ra liễu linh nhi, không biết tại trên đài người đang hát chính là nàng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 871 hy lý hồ Đồ liễu linh nhi chương 871 hy lý hồ Đồ liễu linh nhi tuy rằng tô chiết mới vừa mới nghe được tiếng ca thời điểm, liền cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá bởi vì liễu linh nhi hát tiếng nhạc ca, cho nên hắn cũng không hề hướng về phương diện này nghĩ, thêm vào vừa nãy tô chiết đều bị liễu linh nhi tiếng ca hấp dẫn, dĩ nhiên là không sẽ chú ý đến nhiều lắm. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Liễu Linh Nhi đối Tô chết cười nói, ngươi làm sao sẽ đến Yến Vân thị? Tô chết thật bất ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy Liễu Linh Nhi. Lần trước Liễu Linh Nhi sợ Dĩ sẽ xuất hiện tại Thẩm Châu thành phố, đó là bởi vì là nàng vì tham gia cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào lễ ra mắt, cho nên mới phải tại Thẩm Châu trong thành phố gặp phải Tô chết. Mà lần này, Liễu Linh Nhi sẽ xuất hiện tại Yến Vân thị bên trong, liền để Tô chết thật bất ngờ, đặc biệt hắn còn có thể trên trời đường quán bar, nghe được Liễu Linh Nhi hát, liền để hắn càng thêm ngoài ý muốn. Bởi vì vào lúc này, Liễu Linh Nhi hẳn là tại Cảnh Nam thị lên đại học mới đúng làm sao sẽ đến Yến Vân Thị? Ta là cùng bằng hữu tới nơi này, nàng sẽ ngủ ở Yến Vân Thị bên trong. Liễu Linh Nhi cười nói. Trước đó Liễu Linh Nhi cũng không định tiến tới Thiên Đường vẩy rượu, nàng chỉ là vừa tốt đi qua nơi này, kết quả liền nhìn thấy tô Chết cùng Túc tiến tiến vào Thiên Đường quán ba. Mà xưa nay đều là mơ mơ màng màng Liễu Linh Nhi, vì cùng tô Chết chào hỏi, liền cùng theo một lúc vào được. Chỉ là Liễu Linh Nhi tiến tới Thiên Đường sau quán ba, lại không có tìm được tô Chết, sau đó tại trên đài người đang hát, hấp dẫn chú ý của nàng, làm cho nàng cảm thấy cảm giác mới mẻ. Thế là Liễu Linh Nhi mơ mơ hồ hồ lại lên đài hát, vẫn là hát một bài tiếng Nhật ca khúc chỉ là bởi vì nàng cúi đầu hát nguyên nhận, cho nên dưới đáy tô chiết cũng không hề nhận ra nàng. Sau đó, hát một ca khúc sau, tại trên đài liễu linh nhi phát hiện ngồi ở quầy bar tô chiết, liền xuống tới tìm hắn rồi. Chỉ là còn chưa kịp cùng tô chiết chào hỏi, nàng liên bị túc tín nghi vẫn không có thành niên, không thể đến quán bar. Vì cho mình làm chứng, liễu linh nhi liền lấy ra của mình chứng minh nhân dân cho túc tín xem, chứng thực mình đã là người trưởng thành rồi. Nguyên lai like các người là biết. Bên cạnh túc tín hỏi, nàng là bằng hữu của ta. Tô chiết trả lời một câu, liền từ túc tín trong tay cầm qua thẻ căn cước đem thẻ căn cước trả lại cho Liễu Linh Nhi, nói ra, Linh Nhi, về sau không nên tùy tiện đem thẻ căn cước đưa cho người xa lạ xem, cũng không thể một cái đến quán ba. Liễu Linh Nhi tính cách như vậy, thực sự khiến người không thể đối với nàng yên tâm, đặc biệt là tại quán ba nơi như thế này, Liễu Linh Nhi một người rất dễ dàng bị người lừa gạt. Nha, hắn là người xấu sao? Liễu Linh Nhi lén lén chỉ vào Túc Tín, hỏi, ta mới không phải người xấu, hắn mới là lớn nhất người xấu, tiểu muội muội, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Túc Tín lập tức biện giải cho mình, thuận tiện cũng đem tô chít kéo xuống nước, chít ca ca, mới không phải người xấu. Hắn nhưng là người tốt, bởi vì hắn sẽ làm ảo thuật. Liễu Linh Nhi lập tức là Tô Triết giải thích, người tốt cùng làm ảo thuật cũng có quan hệ, này làm cho Tô Triết không thể không bội phục Liễu Linh Nhi, cường đại như vậy tư duy logic, chính là cùng người thường không giống nhau. Liễu Linh Nhi sở dĩ nói Tô Triết sẽ làm ảo thuật, đó là bởi vì lúc đó tại cảnh Nam thị thời điểm, Tô Triết tại Liễu Linh Nhi trước mặt, từ không sinh có biến ra một con long miêu, đưa cho nàng. Hơn nữa Tô Triết cũng là lấy ma thuật giải thích, cho nên Liễu Linh Nhi mới có thể nói Tô Triết sẽ làm ảo thuật. Bất quá Tô Triết bản lĩnh có thể so với ma thuật, muốn thần kỳ quá nhiều lần, có thể không phải bình thường ma thuật có thể so sánh so sánh, bởi vì hắn không cần bất kỳ đạo cụ, cũng không cần phải chuẩn bị gì, là có thể tùy thời tùy chỗ biến ra rất nhiều sủng vật đi ra. Vừa lúc đó, Liễu Linh Nhi trong điện thoại di động vang lên, nàng lập tức chuyển được, "Xin lỗi, tình Tỷ, ta trên trời đường quán ba nơi này, bởi vì ta gặp gỡ ở nơi này chết kaka, ta hiện tại cùng với hắn, được, ta chờ ngươi tới." Treo điện thoại di động sau, Liễu Linh Nhi mới nói với Tô Triết, "Tỉnh Tỷ để cho ta ở chỗ này chờ nàng, nàng sẽ tới đón ta." Liễu Linh Nhi trong miệng Tỉnh Tỷ Tôi chết suy đoán hẳn là cùng nàng cùng một cái túc xá nhạc tình, lúc đó tôi chết tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, cũng nhìn thấy nàng cùng với Liễu Linh Nhi. Hơn nữa tôi chết nhìn ra được, nhạc tình thật là quan tâm Liễu Linh Nhi, có thể là bởi vì Liễu Linh Nhi tuổi tác khá là nhỏ, thêm vào nàng mơ mơ màng màng tính cách, cho nên đều là nhạc tình đang chiếu cố nàng. Tôi chết đoán chừng lần này khẳng định lại là Liễu Linh Nhi, không có thông báo nhạc tình, một người chạy đến thiên đường quán ba đến, đến rồi, để không biết chuyện nhạc tình lo lắng, cho nên mới vội vã tới nơi này tìm nàng. Trên thực tế, sự tình cùng tôi chết đoán gần như như thế. Trước đó, Liễu Linh Nhi vốn là cùng nhạc tình đồng thời đi dạo phố chỉ là tại nửa đường nàng nhìn thấy tô chiết, liền đến tìm hắn rồi, kết quả đi theo tô chiết đi tới thiên đường của ba, trả hết bài hát. đợi nhạc tình phát giác thời điểm, liễu linh nhi đã không ở bên cạnh nàng, vậy thì làm cho nàng sẽ lo lắng, cho là nàng lại là đường. liễu linh nhi là nhạc tình mang tới yến vân thị tới chơi, nếu như xuất chuyện gì, nhạc tình sẽ cả đời bất an, cho nên nàng khắp nơi đi tìm liễu linh nhi, quan tâm sẽ bị loạn nhạc tình. với bắt đầu nếu quên mất gọi điện thoại cho liễu linh nhi, liền chỉ là tại chu vi bên trong cố lấy tìm, mà liễu linh nhi cũng không có nhớ tới nhạc tình, cho nên tận đến giờ phút này, nhạc tình mới nhớ tới gọi điện thoại cho liễu linh nhi. Vừa bắt đầu, Nhạc Tình nghe Liễu Linh Nhi nói nàng tại quán ba nơi này thời điểm, nàng nhưng là rất lo lắng Liễu Linh Nhi sẽ ở trong quán rượu chịu thiệt, bị người bắt nạt. Sau đó nàng nghe được Liễu Linh Nhi là cùng với Tô Triết lúc, Nhạc Tình mới thả buông lòng một chút. Bởi vì Nhạc Tình cũng xem qua Tô Triết, từ Tô Triết tướng mạo xem, cũng không như là một cái người xấu. Đây là một cái xem mặt thế giới, tuấn lãng Tô Triết nhìn lên tứ tư, tư văn văn, rất dễ dàng để nữ sinh đối với hắn thả lòng cảnh giác, đối với hắn sản sinh hảo cảm, cho nên Nhạc Tình biết Liễu Linh Nhi cùng cùng với Tô Triết, cũng không có lo lắng như vậy. Bất quá, Nhạc Tình vẫn là không cách nào chân chính yên tâm dưới. Cho nên nàng liền để Liễu Linh Nhi đừng đi mở, nàng sẽ lập tức tới ngay tên nàng. Không đến bao lâu, Nhạc Tình Tiểu đi tới Thiên Đường quán ba rồi, xem ra nàng vừa vặn ở ngay gần, cho nên tới đến mức rất nhanh. Nhạc Tình vừa tiến đến, cũng phát hiện hướng về nàng vất tay Liễu Linh Nhi, cho nên lập tức đi ngay tới. "Ngươi không biết vừa nãy làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi không thấy." Nhạc Tình bất mãn nói. Vừa nãy Nhạc Tình đích thật là lo lắng lắm rồi, cả người đều không có chủ thấy, mất đi bình thường bình tĩnh, nếu không, cũng sẽ không quên cứ gọi điện thoại cho Liễu Linh Nhi rồi, chỉ biết là mù quáng tìm. "Xin lỗi, Tình Tỷ." Liễu Linh Nhi lập tức xin lỗi nhìn thấy Liêu Linh Nhi dáng vẻ ấy nãy, Nhạc tình cũng không đành lòng lại trách cứ nàng, cho nên chỉ nói là nói, lần sau không thể như vậy, nhất định phải trước tiên nói với ta một tiếng. tốt, ta biết rồi. Liêu Linh Nhi trả lời tại Liêu Linh Nhi trước mặt, Nhạc tình vẫn là cái đại tỷ tỷ hình tượng, một mực chiếu cố mơ hồ Liêu Linh Nhi, mà Liêu Linh Nhi cũng một mực làm Nhạc tình là tỷ tỷ của nàng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. chương 872, ngươi vẫn là đến một chén nước trẻ đi. chương 872, ngươi vẫn là đến một chén nước trẻ đi Linh Nhi, ngươi còn có thể tiếng như sao? đợi Liêu Linh Nhi cùng Nhạc Tinh sau khi ngồi xuống, tô chết hỏi vậy thì có cái gì nhà chúng ta linh nhi nhưng là ngôn ngữ thiên tài nàng nhưng là sẽ sáu môn ngoại ngữ nhạc tình lập tức nói rằng bị nhạc tình như thế khen một cái liễu linh nhi lúc đó cảm thấy có chút ngượng ngùng cho nên nàng chỉ là gật gật đầu mà thôi thật lợi hại ngươi vừa nãy hát thật tốt nghe tô chiết cười nói thật sự rất nghe sao đó là ta rất ưa thích một ca khúc, khúc. liễu linh nhi kinh hỉ nói ra tô chiết gật gật đầu vừa nãy liễu linh nhi hát ca tuy rằng hắn nghe không hiểu ca từ bất quá hắn lại là rất yêu thích này một ca khúc giai điệu thêm vào liễu linh nhi đích thật là hát tốt vô cùng Cho nên, Tô Chí cũng không phải tại định hot Liễu Linh Nhi, mà là thật tâm. Sau đó, Tô Chí là Nhạc Tình cùng Liễu Linh Nhi, giới thiệu Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, muốn uống chút gì không? Hắn mời khách. Phó Duyên Kiệt nho nhã lễ độ nói, hắn chỉ vào Túc Tín, ý tứ uống gì cũng có thể, dù sao đều là Túc Tín mời khách. Nếu không điểm hai chén cảm giác đau lòng, thật không tệ. Phó Duyên Kiệt là Liễu Linh Nhi cùng Nhạc Tình để cửa nói, các ngươi đừng nghe hắn, hắn không có an hảo tâm. Nghe được cảm giác đau lòng, Túc Tín liền lập tức nhạy dựng lên, hắn cũng không muốn lại để cho Phó Duyên Kiệt vung hô một lần. Được rồi, chúng ta cũng không muốn đau lòng, nhạc tình cười nói, hơn nữa hiện tại thời điểm không còn sớm, ta cùng linh nhi phải đi về, tiểu đi trước rồi, lần sau cùng nhau nữa chơi. chết ca ca, gặp lại. liễu linh nhi nói với tô chết, Ta đưa các ngươi trở lại. tô chết rời khỏi chỗ ngồi, nói ra, thời điểm này để nhạc tình cùng liễu linh nhi hai nữ sinh chính mình trở lại, cũng rất bất an toàn bộ, cho nên tô chết quyết định đưa các nàng về nhà. nhạc tình không có từ chối, nếu như tô chết có thể lái xe đưa các nàng trở về lời nói, đích thật là dễ dàng rất nhiều, mà liễu linh nhi thì càng thêm sẽ không phản đối rồi. Đang đi ra quán bar trước đó, Tô Chết đối Túc Tín, nói ra, ta trước tiên đưa các nàng trở lại, chờ một chút lại tới tiễn ngươi về nhà. Ai nói ta phải về nhà, hôm nay ta ngay ở chỗ này trắng đêm cùng hoan, không trở về. Ai trở lại, người đó là cháu trai. Túc Tín lập tức nói rằng, Tô Chết lắc lắc đầu, cũng không có lại đi quản Túc Tín, mà là mang theo Nhạc Tình cùng Liễu Linh Nhi đi mở xe. Ở trên xe trước đó, Nhạc Tình đột nhiên hỏi, ngươi có không uống rượu, là sẽ không tới cái rượu ra chứ? Nếu như Tô Chiết uống rượu lời nói, Nhạc Tình thì sẽ không vì đồ thuận tiện, an vị xe của hắn đi trở về, rằng có thể không nắm sinh mệnh của mình đến đùa giỡn, cho nên Tô Chiết có không uống rượu. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Ngươi xem dáng dấp của ta, như uống rượu sao? Tô Chiết chỉ chỉ chính mình cười nói. Tĩnh Tỷ, ta có thể làm chứng, hắn không uống rượu, bởi vì vừa nãy ở bên trong, ta thấy hắn uống là hường trà. Liêu Linh Nhi là Tô Chiết làm chứng. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ra rượu giá loại chuyện như vậy. Tô Chiết nói lần nữa, hắn cũng sẽ không nắm tính mạng của người khác đến đùa giỡn. Cứ như vậy, Nhạc Tình mới yên tâm lên xe, nàng và Liễu Linh Nhi đồng thời ngồi ở phía sau. Tô Chiết hỏi địa chỉ sau, liền hướng nơi cần đến chạy tới. Ở trên đường, Tô Chiết biết rồi Nhạc Tình cùng Liễu Linh Nhi, vì sao lại đi tới Yến Vân thị bên trong. Nguyên lai Nhạc Tình nhà liền tại Yến Vân thị bên trong, lần này nàng và Liễu Linh Nhi đồng thời trở về chơi mấy ngày, mới sẽ về trường học đi. Còn có một chút, Liễu Linh Nhi không nói ra, đó là bởi vì nàng biết Tô Chiết liền ở Yến Vân thị bên trong, cho nên mới phải đi theo Nhạc Tình cùng đi Yến Vân thị. Dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, thêm vào nhạc tình nhà cách thiên đường quán ba cũng không tính xa, cho nên Tô Chí tốc độ xe tuy rằng không vui, bất quá vẫn chưa tới sau 20 phút, Tô Chí liền đem các nàng đưa đến cửa tiểu khu rồi. Có cơ hội sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi. Tô Chí nói ra. "Tốt, có cơ hội, ta sẽ liên hệ của ngươi." Liêu Linh Nhi cười nói. Tô Chí nhìn nhạc tình cùng Liêu Linh Nhi, đi vào trong tiểu khu sau, hắn liền lái xe rời khỏi, đem Liêu Linh Nhi cùng nhạc tình đưa đến tiểu khu sau, Tô Chí liền đường cũ trở về thiên đường trong quán rượu rồi bởi vì tô chiết còn không có quên tối hôm nay nhiệm vụ của hắn nhưng là phải phụ trách đem túc tín mang về hiện tại an hân cùng giang tiểu nam còn ở trong nhà chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem túc tín bỏ vào quán ba rồi vốn là tô chiết cho rằng lúc hắn trở lại túc tín sẽ uống say bất quá hắn sau khi trở lại túc tín cũng không hề uống say này làm cho tô chiết càng thêm xác định túc tín manh miệng hắn căn bản cũng không có dự định không trở về nhà hiện tại hắn chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi cho nên mới cứng chống nói cái gì không đi trở về lời nói nếu không dựa theo ngày thường hiện tại túc tín đã sương bung say lấy túc tín chút rượu này số lượng Thêm vào hắn mỗi lần uống rượu tất nhiên sẽ uống say. Dựa theo tô chiết vừa nãy vừa đến một hồi dùng đi thời gian nửa tiếng, nếu như túc tín thật sự muốn uống rượu lời nói đã sớm uống say, mà sẽ không đến bây giờ. Phó duyên kiệt điều cho túc tín rượu cocktail, hắn đến bây giờ mới uống một chút. Nay đã nói lên, túc tín căn bản cũng không muốn chính mình uống say, mà hắn làm như vậy nguyên nhân liền còn đang phiền não giang tiểu nam sự tình, hắn không biết làm sao cùng giang tiểu nam hòa hảo, cho nên thì càng thêm không dám uống say rồi, để tránh khỏi giang tiểu nam sẽ càng thêm tức giận. Tô chiết lắc lắc đầu, đi tới. Đi, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Tô chiết đối túc tín nói ra, ai nói phải trở về, ta nhưng không đi trở về, trở về lời nói, ta liền thành cháu. Túc tín lập tức nói rằng, bất quá tuy rằng Túc tín nói như vậy, mà hắn lại chính mình đứng dậy, hơn nữa còn đi về phía cửa, nhìn dáng dấp đã chuẩn bị rời khỏi. Ta đã nói với ngươi, ta không phải là phải đi về, ta hiện tại đói bụng rồi, muốn đi ra ngoài ăn bia. Đi mấy bước sau, Túc tín lại xoay đầu lại giải thích. Được, chúng ta bây giờ liền đi ăn bia. Tô chết bất đắc dĩ nói, duyên tiệt, nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi, Tô chết xoay người, đúng không đại phó duyên tiệt hỏi, ta thì không đi được ta còn muốn lưu lại trong tiệm, các ngươi đi là được rồi. Phó duyên kiệt lắc lắc đầu, nói ra. cái kia chúng ta đi, lần sau trở lại. tô chết nói một câu, hãy cùng túc tín cùng đi ra ngoài rồi. thiên đường quán ba phụ cận liền có không ít quà vật, cho nên tô chết cùng túc tín cũng không có, chuyên môn chạy đến chỗ khách tiệm, ở ngay gần tùy tiện mua ít đồ ăn là được rồi. tô chết cùng túc tín đi tới một nhà nước trẻ phố, bởi vì hắn muốn uống điểm nước trẻ, cho ta một bát canh đờn ướu xanh, cảm tạ. tô chết điểm một bát canh đờn ướu xanh. nước trẻ phố nhân viên cửa hàng trả lời, tốt, cái kia vị tiên sinh này người muốn ăn cái gì nước trẻ. Túc Tín lắc lắc đầu, hắn chỉ vào cách đó không xa cá mực quán, nói ra, ta không muốn ăn nước trẻ, ta muốn ăn cái kia. Không ngờ, nhân viên cửa hàng lại là thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, cái kia ăn không ngon, nơi này cả con đường liền tính việc buôn bán của hắn kém cỏi nhất, ngươi mua, khẳng định sẽ hối hận, tiên sinh, ngươi vẫn là đến một bát nước trẻ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 873, đầu hốc không có nước vào. Chương 873, đầu hốc không có nước vào, Túc Tín thấy nhân viên cửa hàng nói như vậy chân thành, hắn liền phải tin tưởng rồi, không có ý định ăn cá mực rồi bất quá liền ở túc tín chuẩn bị giống như tô chết, đến một bát canh đỡ ưu xanh thời điểm, cá mực quán nhân viên cửa hàng cầm mấy sâu đại cá mực đi tới, hắn đem mấy sâu đại cá mực đặt ở nước trẻ phố nhân viên cửa hàng trước mặt, nói ra, tới tới tới, của ngươi yêu nhất mua cá mực đến lớn rồi. Cá mực quán nhân viên cửa hàng dẹp xong tiền, liền đi, để lại lúng túng nước trẻ phố nhân viên cửa hàng, mà túc tín cũng ngây ngốc nhìn hắn, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. nước trẻ phố nhân viên cửa hàng lúng túng nhìn tô chết cùng túc tín, đột nhiên hắn cầm lấy một chuỗi cá mực, cắn một miệng lớn sau, bi trắng nói, đều là lắng dịng, tổng không thể nhìn bọn hắn chết nói đi nước chè phố nhân viên cửa hàng lời nói để túc tín càng thêm chất phát rồi hắn không nghĩ tới nước chè phố nhân viên cửa hàng mặt ra sẽ như thế dậy đến một bước này còn có thể tiếp tục biên đi xuống như vậy năng lực ứng biến cũng là tùy tiện người nào đều có thể làm được cũng coi như là một nhân tài rồi cuối cùng túc tín còn là không hề lưu lại ăn kẹo nước vẫn là chạy đi cá mực quán tuy rằng túc tín kỳ hoa một điểm thế nhưng hắn cũng không nốc này minh nhãn vừa nhìn thì biết rõ nước chè phố nhân viên cửa hàng đang nói dối này cá mực mùi vị khẳng định rất tốt bằng không hắn cũng sẽ không mua cho nên túc tín đương nhiên sẽ không ở nơi này ăn kẹo nước mà buông tha cho ăn cá mực. bất quá tô chết ngược lại là cảm thấy cái tiệm này viên thật thú vị. thêm vào hắn vốn là phải ở chỗ này ăn kẹo nước, cho nên hắn cũng không có rời khỏi, vẫn là ở lại chỗ này ăn canh dưa rú xanh. không đến bao lâu, tô chết điểm canh dưa rú xanh liền lên đây. hắn nếm thử một miếng. tuy rằng nước trẻ phố nhân viên cửa hàng có chút miệng lưỡi chân chu, bất quá này canh dưa rú xanh mùi vị cũng không tệ lắm. ăn được một nửa thời điểm, đi mua nướng cá mực túc tín. trong miệng cá mực liền đi tới. mùi vị này rất tốt, ngươi muốn thử một chút sao? Túc tín cho tô chết đưa cho một chuỗi cá mực lại đây. Hỏi. Không được, ta không thích ăn cá mực, ta uống canh đờn rú xanh là được rồi. Tô chết lắc lắc đầu, cũng không có nhận lại đây. Không biết hàng. Túc tín lẩm bẩm một câu sau, an vị tại tô chết đối diện, miệng lớn bắt đầu ăn. Mà khi tô chết quay đầu đi, xem đến phần sau nước trẻ phố nhân viên cửa hàng cũng cùng Túc tín như thế, cũng tương tự ăn say xương ngon lành, bất quá hắn so với Túc tín càng thêm hưởng thụ, còn uống lên đĩa. Nước trẻ phố nhân viên cửa hàng cũng phát hiện tô chết tại nhìn hắn, hắn có chút không tự nhiên, đối tô chết xấu hổ cười cười, sau đó lại miệng lớn bắt đầu ăn này làm cho tô chiết cảm thấy có chút buồn cười, cái tiệm này viên vì đoạt mối làm ăn, thật là cái gì lời nói đều có thể nói ra. rõ ràng này nướng cá mực ăn rất ngon, liền hắn cái này nước trẻ phố nhân viên cửa hàng cũng phi thường yêu thích ăn, còn tại túc tín trước mặt liều mạng làm thấp đi nướng cá mực, nói này nướng cá mực chuyện làm ăn có cỡ nào không tốt, mà chính hắn lại là không nhịn được mua cá mực đến ăn, hơn nữa từ cá mực quán ông chủ trong lời nói nghe tới, cái này nước trẻ phố nhân viên cửa hàng nhất định là thường thường mua cá mực đến ăn. bất quá tô chiết cũng chỉ là cười cười chí chi, tiếp lấy ăn hắn canh đờ ơ u xanh rồi, cũng không có lại đi truy cứu chính đang vùi đầu của ngăn túc tín đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi nói tô chiết thả xuống phía sau nói ra phía trước có một cái hố to mấy trăm mét sâu ta nhảy xuống có biện pháp gì có thể đi ra túc tín hỏi tô chiết liền biết túc tín như vậy nghiêm trang hỏi vấn đề khẳng định lại là một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề bất quá hắn cuối cùng vẫn là trả lời ngươi không cần thứ khác chỉ cần ngươi có một cây châm, sau đó tại trên đầu của mình chặt cái động đem đầu ngươi trong nước đều thả ra đợi được thả đầy một vũng hố sau ngươi là có thể bơi lên đây đầu óc của ta làm sao có thể sẽ tiến nhiều như vậy nước, còn có thể thả đầy mấy trăm mét hồ to. Túc tín không phục nói ra, đầu óc ngươi bên trong không có nhiều như vậy nước, ngươi làm gì thế nhảy vào cái này trong hầm. Nói xong, tô chết cứ tiếp tục ăn hắn canh đờ eru xanh rồi. Túc tín bị tô chết lời nói, sắp đến không có lời nói có thể nói. Sau khi ăn xong, tô chết lại điểm một bát canh đờ eru xanh, chuẩn bị đóng gói lấy đi. Ngươi muốn hay không mua ít đồ, mang về cho lão bà ngươi ăn, họ hết nàng. Tô chết hỏi, không cần, ta lại không có ý định trở lại, mua đồ vào gì. Túc tín nhếch môi, nói là nói như vậy. Bất quá túc tín vẫn là mua một bát canh đờn au xanh, hơn nữa lại mua một chút nướng cá mực. Làm túc tín mua xong sau, nhìn tô chiết tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, hắn giải thích, đây là ta chính mình ăn, không phải mua cho của nàng. Nha, thật sao? Vậy bây giờ ngươi có phải hay không phải về nhà? Tô chiết cười nói, ta đã nói rồi bao nhiêu lần, hôm nay ta sẽ không trở lại. Bằng không ta liền thành cháu. Túc tín lập tức nói rằng, sau đó lại tự chủ lên tô chiết xe. Tô chiết cũng thuận theo lên xe. Ở trong xe, túc tín cũng không có nói muốn đi nơi nào, hơn nữa tô chiết trực tiếp hướng về gia đình hắn phương hướng mở, hắn cũng không hề nói gì, chỉ coi làm không biết xem ra hiện tại túc tín cũng định về nhà chỉ là còn tại tô chết trước mặt mạnh miệng mà thôi đã đến cửa tiểu khu thời điểm túc tín sẽ giả bộ phản ứng lại nói ra ai cho ngươi mở tới đây ta lại không có ý định về nhà đừng ngăm chán ngươi còn có phải đàn ông hay không rồi vì một chút chuyện nhỏ tình liền nào đến bộ dáng này để ngươi một chút lao bà sẽ chết ta. tô chết trực tiếp nói mà túc tín liền trực tiếp theo cái này dưới bậc thang ngươi nói có đạo lý nam tử hán đại trợ phụ sắp thực không nên tính toán chi ly hẳn là khoan hồng độ lượng mới đúng ta liền không cùng tiểu nam tính toán nhiều như vậy này là được rồi tô chết biết túc tín sĩ diện hảo cho nên cũng không có vạch trần hắn. Cứ như vậy, túc tín cũng là liền có lý do về nhà. Hắn cầm nướng cá mực cùng nước chè, hấp tấp đi lên lầu. Đi tới cửa nhà sau, túc tín mới phát giác chính mình ra ngoài trước đó đi gấp, liền chìa khóa đều quên mang ra ngoài. Hiện tại cũng không mở được ra môn, cho nên chỉ có thể gõ lên môn. Lão bà, là ta, mở cửa nhanh. Túc tín đối với cửa vào, hô. Bên trong Giang Tiểu Nam nghe được túc tín thanh âm của sau, vội vàng chạy tới, chuẩn bị khai môn. Chỉ là Giang Tiểu Nam thủ phóng tới tay cầm cái cửa sau, lại đột nhiên cải biến chủ ý, nàng nói nói. Không biết vừa nãy là ai nói về sau đều bảo vệ không trở lại, lại trở về chính là cháu trai. La Ta nói, "Ta đùa với ngươi, lão bà, mở cửa nhanh." Túc Tín lần nữa hướng về Giang Tiểu Nam cầu tình. "Tiểu Nam, đừng đùa, chờ một chút Túc Tín lại chạy." An Hân đi tới, chuẩn bị khai môn cho Túc Tín cùng Tô chết đi vào. Không thể để cho hắn như vậy mà đơn giản đi vào, nếu không, về sau hắn còn không tùy tiện sàng bậy à. Giang Tiểu Nam kéo An Hân thủ, không cho hắn khai môn. Kỳ thực Giang Tiểu Nam cũng rất muốn cho Túc Tín đi vào, thế nhưng nàng sợ sệt về sau Túc Tín sẽ tiếp tục như vậy làm, cho nên nàng phải cho Túc Tín một điểm chỉ nhớ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 874 chết không nhắm mắt chương 874 chết không nhắm mắt lão bà ta vừa nãy là đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật để ta đi vào đi túc tín hiện tại đã là hoàn toàn phục mềm lún hắn sẽ không lại cùng Giang Tiểu Nam đấu khí rồi hừ ta nhưng là thật rồi Giang Tiểu Nam bất mãn nói Tô chết chuẩn bị mở miệng là túc tín nói vài lời khiến hắn cùng Giang Tiểu Nam mau chóng hòa hảo bất quá Tô chết còn chưa kịp mở miệng túc tín liền liếc mắt nhìn hắn sau đó khẽ cắn răng tiểu đối cửa vào dứt khoát hô mãi mãi cháu trai trở về rồi mở cửa nhanh Bên trong Giang Tiểu Nam cùng An Hân nghe được Túc Tín lời nói, các nàng tại chỗ không nhịn được liền cười phun. Tô Triết cũng là một mặt quái dị nhìn Túc Tín, hắn rất muốn hỏi Túc Tín, của ngươi Tiết Tháo đi nơi nào? Vừa nãy Túc Tín còn tại Tô Triết trước mặt, một mực nói mình lớn đến mức nào trợ phu, ra vẻ mình có cỡ nào kiên cường, kết quả không nghĩ tới những câu nói này, quay đầu đã bị Túc Tín quên đến không còn một mống. Ngươi có loại ánh mắt xem ta làm gì? Không phải ngươi nói, chúng ta nam tử hán đại trượng phu không nên cùng lao bà tính toán chi ly đấy sao? Túc Tín lý trực khí cháng nói ra, hắn đã đem chính mình ném mất Tiết Tháo sự tình, toàn bộ đều do tại Tô Triết trên người của ta là gọi ngươi không cần tính toán chi ly, ta có gọi ngươi làm cháu trai sao? Tô chết rất muốn về một câu đi qua, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Nãi mãi, cháu trai mua rất nhiều ăn ngon, đến hiếu kính lao nhân ra ngài, có nước trẻ, còn có nướng cá mực, ngài mở cửa nhanh. Túc tín nằm ngoài tại trên cung cửa, nói ra. Nghe được ăn, Giang Tiểu Nam lập tức liền đem cửa khẩu mở ra, xem ra Giang Tiểu Nam cũng là một cái kẻ tham ăn, có ăn, liền không lo được tức giận rồi. Đem ăn cho ta. Giang Tiểu Nam hướng về Túc tín, duỗi ra tay của mình. Túc tín nghe vậy, vội vàng đem cầm trong tay đồ vật phóng tới Giang Tiểu Nam trong tay. ngại ngại, hiện tại cháu trai có thể tiến vào sao? Tiết Tháo cái gì, Túc Tín đã hoàn toàn không nên. đối Túc Tín tới nói, Tiết Tháo có ích lợi gì, ăn được sao? Ta có giải như vậy sao? Giang Tiểu Nam bất mãn nói. ngại ngại làm sao sẽ lão, ngại nhưng là Thanh Xuân thường trú, hoàn toàn mê đảo thiên hạ. Túc Tín khẩn trương nói ra. này con tạm được. Giang Tiểu Nam cầm đồ ăn đi vào. thấy Giang Tiểu Nam không có tiếp tục làm khó dễ, để Túc Tín thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng theo một lúc đi vào. tôi chết nắm cái này không có Tiết Tháo gia hỏa, đã hoàn toàn là lấy hắn không có cách nào cho nên hắn chỉ là không nói gì cười cười. Bất quá cũng còn tốt, hiện tại túc tín cùng giang tiểu nam cuối cùng là và được rồi. Sau khi đi vào, túc tín phát hiện hất ký lại tại cắn khăn tay gộp, đều nhanh phải cho nó cắn nát rồi. Hai ha luôn cắn đồ vật, tại tiếp tục như vậy, cái nhà này đều phải cho nó hủy đi. Ngươi có hay không biện pháp giải quyết cái vấn đề này? Túc tín hướng về tô chết hỏi. Tại ăn đồ ăn giang tiểu nam cũng nhìn hướng tô chết, nói ra, bình thường cũng còn tốt điểm. Chúng ta có thể nhịn, nhưng là chúng ta hai cái đều phải đi làm, không ở nhà lợi nói. Rất dễ dàng liền sẽ trở thành hôm nay bộ dáng này. Hất tại hàm giang phát rụng sẽ xuất hiện ngứa hiện tượng, cho nên nó mới sẽ tìm cứng rắn một điểm đồ vật đến nghiến răng, sẽ cắn loạn lo lắng, cho nên đầu tiên các ngươi muốn dạy nó đồ vật gì, có thể an tâm chơi, đồ vật gì? Nó không thể cắn. Đương nhiên huấn luyện bước thứ nhất hay là từ để hợt kỵ biết không có thể cái miệng này khiến bắt đầu. Tô Chí Nghi một lát sau, nói ra, sau đó các ngươi cũng có thể mua một ít món đồ chơi cho nó chơi. Nếu như các ngươi yên tâm nó muốn cắn thứ khác, liền lập tức ngăn lại nó, lấy ra món đồ chơi cho nó cắn, cứ như vậy, nó liền sẽ không tùy tiện cắn đồ vật. Ta ngày mai sẽ đi mua một ít món đồ chơi cho hai ha chơi." Giang Tiểu Nam lập tức nói rằng, còn có hờn kỳ tinh lực phi thường rồi dào mỗi ngày cần đại lượng vận động nếu như ra ngoài vận động thiếu thốn lời nói chúng nó liền dễ dàng đem quá còn lại tinh lực dùng ở nhà sẽ phá hư đồ trong nhà để phát tiết tinh lực của bản thân chỗ dùng các ngươi mỗi ngày đều muốn dẫn nó ra ngoài vận động lời nói như vậy hẳn là thì sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy giang tiểu nam không có hảo ý nhìn túc tín nói ra nhiệm vụ này liền giao cho ngươi bắt đầu từ ngày mai ngươi sáu điểm lên sau đó phụ trách mang hai ha ra ngoài vận động thẳng đến hai ha chơi mệt rồi mới đi làm tại sao là ta ta không làm muốn túc tín sáu giờ sáng lên không thua gì dứt hẳn bởi vì hai ha là người nuôi, cho nên tự nhiên là người phụ trách. Giang Tiểu Nam li trực khí tráng nói ra. Vậy ta ngày mai đem hai ha đuổi về dưỡng thực trường, ta không nuôi. Túc Tín nói ra. Ngươi dám, ngươi tặng hai ha đi dưỡng thực trường lời nói, ta liền đem ngươi bắn mất. Giang Tiểu Nam chừng Túc Tín một mắt, nàng không đồng ý Túc Tín làm như vậy. Nuôi sau một thời gian ngắn, Giang Tiểu Nam đã đối hai ha có cảm tình. Thêm vào hai ha phi thường sẽ mắt nhìn sắc, nó biết hai ở nhà chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho nên hai ha là thường thường lấy lòng Giang Tiểu Nam, làm cho nàng cao hứng vô cùng cho nên Giang Tiểu Nam đương nhiên sẽ không cho phép Túc Tín đem Hai Ha đuổi về Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trở rồi. Kỳ thực Túc Tín cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cho dù Giang Tiểu Nam đồng ý, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Với bắt đầu Túc Tín là dự định nuôi Hai Ha Ha, đến nuôi kháng Giang Tiểu Nam Mèo Ba Tư. Kết quả hiện tại Hai Ha cùng Mèo Ba Tư đã là như dao, chất dính như nước sân rồi, tự nhiên là không thể nói là đối kháng rồi. Bất quá Túc Tín đối Hai Ha cũng có không ít cảm tình, có Hai Ha ở nhà, bình thường cũng nhiều hơn không ít là thú, ít nhất Hai Ha có thể bồi tiếp Túc Tín đồng thời hai cũng làm cho hắn tại kỳ hoa trên đường có người bạn cho nên túc tín là sẽ không đem hai ha đưa đi. Vừa nãy hắn sở dĩ sẽ như vậy nói, chẳng qua là vì để giang tiểu nam thay đổi chủ ý, tận lực tranh thủ không cần dậy sớm. Nay còn có thiên lý hay không, có hai ha cũng đừng có lao công rồi, còn muốn đem lão công bán đi, ta không sống được. Túc tín khóc tăng nói, đúng, ta nói được là làm được, ngươi muốn hay không thử một chút, xem ta có thể hay không đem người bán đi. Giang tiểu nam cười nói, túc tín thấy nói không lại giang tiểu nam, liền chạy tới nằm trên giường rồi, không nói, hơn nữa còn không núc đích. thấy thế, giang tiểu nam lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Vô duyên vô cớ nằm dài trên giường làm gì? Ta chết đi. Trên giường Túc Tín trả lời, "Ngươi chết, làm sao mắt vẫn mở?" Ta chết không nhắm mắt. Vậy làm sao ngươi còn có hô hấp? Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tô Chết cùng An Hân đều bị Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam chuyện này đối với kẻ dở hơi làm cho tức cười. Thấy Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam đã cùng được rồi, cho nên Tô Chết cùng An Hân đã chuẩn bị đi trở về rồi, bọn hắn cùng Giang Tiểu Nam chào hỏi một tiếng sau, liền đi trở về. Tối hôm nay, bất luận Túc Tín như thế nào đi nữa qué khoang, hắn đều trốn không thoát. Dù như thế nào Mỗi ngày dậy sớm phụ trách mang Hai Ha ra ngoài bên ngoài vận động, cái này quang vinh nhiệm vụ, liền giao cho Túc Tín trên người của, dù như thế nào, cũng không cải biến được kết cục này rồi. Cho nên, Túc Tín như thế nào đi nữa chết không nhắm mắt, vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này, hắn đều chỉ có thể nhận mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 875, 100 triệu sẽ không bằng 1 triệu tinh. Chương 875, 100 triệu sẽ không bằng 1 triệu tinh Tô Triết cùng An Hân, bồi tiếp Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam hai vợ chồng này, náo loạn một buổi tối. Đợi Tô Triết cùng An Hân khi về đến nhà, đều đã muộn rồi. Cho nên bọn hắn đi xem Dương Dương sau, liền từng người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dương Dương, xong chưa? Tô Chí đứng ở cửa vào, hô. Tô Chí vừa nói xong, Dương Dương trong phòng liền truyền ra âm thanh, sắp được rồi. Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra, ăn mặc màu trắng ni đồng quần áo luyện công Dương Dương liền chạy ra. Dương Dương ăn mặc quần áo luyện công có vẻ đặc biệt tinh thần, nhìn lên cũng phi thường đáng yêu. Đợi Dương Dương xỏ giày sau, Tô Chí liền mang theo Dương Dương đi võ quán luyện quyền rồi, đây là bọn hắn mỗi ngày đều biết làm sự tình. Thời điểm này, võ quán trong học viện cùng đệ tử đang tiếp thụ huấn luyện, bọn hắn so với Tô Triết cùng Dương Dương làm đến còn phải sớm hơn. Hiện tại võ quán đã chiêu thu nhóm thứ tư học viên, mà trải qua 3 đợt khảo hạch, hiện tại võ quán đệ tử chính thức đã có 86 người. Cho nên hiện tại Chí Tôn vũ quán quy mô đã không coi là nhỏ, thực lực càng là so với phổ thông võ quán cường. Nếu không phải là bởi vì Chí Tôn vũ quán đào thải chế độ quá nghiêm khắc, dẫn đến học viên tỷ lệ đào thải càng ngày càng cao, nếu không, hiện tại võ quán đệ tử chính thức khẳng định không chỉ 86 người. Tuy rằng muốn báo danh tham gia Chí Tôn võ quán người càng ngày càng nhiều, bất quá giới hạn ở sân bãi vấn đề. Võ quán không thể một lần chiêu thu quá nhiều học viên. Hơn nữa coi như là như vậy, không tốn thời gian giải, chí tôn vũ quán nhân số cũng sẽ tiếp cận báo hòa, không cách nào chiêu thu càng nhiều hơn học viên đi vào. căn cứ vào điểm này, tô chiết hiện tại đã có đang suy nghĩ xây dựng thêm võ quán, hoặc là mặt khác mở một cái phân quán đi ra. Như vậy mới có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên đi vào. Đối với tô chiết tới nói, chí tôn vũ quán đệ tử chính thức là càng nhiều càng tốt. Như vậy thế lực của hắn mới có thể chậm rãi lớn mạnh, do đó không sợ bất luận người nào cùng thế lực uy hiếp. Cho nên hiện tại tô chiết cũng đang suy nghĩ điểm này. Về phần là xây dựng thêm, vẫn là mặt khác mở một gian phân quán đi ra, hắn tạm thời vẫn không có quyết định tốt. Quán chủ, đang luyện quyền tạ thủ nhìn thấy tô chết sau, lập tức dừng lại. Từ khi tô chết đem tạ thủ cứu hoạn chứa khỏi sau đó tạ thủ tiểu đối tô chết phi thường tôn kính. Tuy rằng tô chết không có thu tạ thủ làm đồ đệ, thế nhưng tạ thủ mỗi lần nhìn thấy tô chết sau, đều sẽ đi thầy trò chi lễ, ngẫu nhiên coi tô chết là thành sư phụ. Bởi vì là tô chết mới khiến cho tạ thủ có tân sinh cơ hội, cho nên hắn phi thường kính trọng tô chết. Đối với cái này, Tô Chí rất không quen, thế nhưng hắn cũng không có cách nào đi sửa lại tà thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Xem ra, Thái Quyền Tâm Pháp rất thích hợp người. Tô Chí nhìn một hồi tà thủ sau, cười nói, bởi vì tại Tô Chí chân thị chi nhãn dưới, hắn phát hiện tà thủ quãng thời gian này, thực lực có tiến bộ không nhỏ, ít. Vốn là tà thủ đã là đạt đến cực hạn, hiện tại lại tiến bộ không ít, vậy khẳng định là bởi vì Tô Chí giao cho tà thủ Thái Quyền Tâm Pháp, đưa đến tác dụng. Mà này Thái Quyền Tâm Pháp đối tà thủ hiệu quả không sai, cho nên mới có thể để cho thực lực của hắn có không ít tăng cường. Là Cái này tâm pháp trợ giúp ta đích sắc rất đại. Tả thủ cũng cao hứng vô cùng, bởi vì cái này chứng minh sự lựa chọn của hắn không có sai. Tô Chiết gật gật đầu, cũng liền không lại chậm trễ Tạ thủ tu luyện, hắn mang theo Dương Dương đi rồi một cái phòng luyện công. Bởi vì Tô Chiết thấy Đỗ Phi hắn bọn hắn đang huấn luyện đệ tử, cho nên hắn liền quyết định hôm nay tự mình huấn luyện Dương Dương. Đương nhiên đây không phải Tô Chiết lần thứ nhất làm như vậy, bình thường Đỗ Phi hắn bọn hắn thời điểm bận rộn, hắn đều sẽ chính mình giáo dục Dương Dương. Tuy rằng Tô Chiết cũng không hề tu luyện qua hình ý quyền, bất quá bởi vì hắn bình thường thường xuyên cùng Thiệu Chiến luận bàn cũng sẽ đồng thời thảo luận hình ý quyền, thêm vào trong đầu của hắn còn có hoàn chỉnh vạn gia quyền tâm pháp, cùng với thái quyền tâm pháp, mấy dạng này kết hợp lại, đủ khiến hắn tổng kết ra một bộ thích hợp phương pháp huấn luyện. Hơn nữa hiện tại Dương Dương còn tại luyện kiến thức cơ bản, cũng không hề bắt đầu chân chính học tập, cho nên Tô Chí hoàn toàn có thể ứng phó công việc này. Tô Chí trước hết để cho Dương Dương luyện tập hình ý quyền tam thể thức đứng như cọc gỗ, đây là Dương Dương mỗi ngày bài tập. Đối Dương Dương tới nói, tam thể thức đứng như cột gỗ độ khó lớn hơn một điểm, hơn nữa cũng là phi thường tư khổ, bất quá hắn chưa từng có kêu lên khổ, đều là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành huấn luyện. Hình ý bên trong có vạn pháp xuất tam thể cách nói, yêu cầu này do chỉ muốn đặt 498 trụ, thân thể mỗi cái vị trí đều phải bày ra chính xác. Cho nên tam thể thức không chỉ có là cái cật lực của công, bên trong càng là có phi thường tinh tế địa phương, không phải luyện công người cắn răng gắng gượng, là có thể luyện ra được, điều này cần luyện công người dưới rất lớn công phu mới có thể, chỉ có như vậy mới có thể xuất hiệu quả. Hỏa quyền, đặc biệt là nội gia quyền, trụ cột đồ vật là vô cùng trọng yếu, nội gia quyền cường điệu nhất chính là kiến thức cơ bản. Bên ngoài bây giờ có một ít võ quán dạy người đại quyền, vừa tới chính là sáo lộ mà học viên cơ sở đều không có đánh tốt, học được nhiều thêm cũng là bằng không, hoàn toàn là không cố gắng, lãng phí người thời gian. Bất quá trí tôn vũ quán liền không phải như vậy rồi, học viên được chúng tuyển sau, đầu tiên chính là trước tiên đánh tốt cơ sở, tại khảo hạch thời gian, trí tôn vũ quán sẽ không dạy học viên bất kỳ xáo lộ, sẽ chỉ làm bọn hắn không ngừng đánh cơ sở, chỉ có luyện tốt kiến thức cơ bản, mới sẽ để cho bọn họ thông qua khảo hạch. Tôn sư tổ đã nói, một thế tinh linh, được luyện ngàn lần, như không thuần thụ, còn phải ngàn lần, ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tinh. Một câu nói này là phi thường có đạo lý, chỉ cần đem một chiêu trước tiên luyện tinh rồi cái kia cơ sở phi thường vững chắc rồi, học tập 10 chiêu thời điểm, liền sẽ phi thường dễ dàng luyện tinh, mà có 10 chiêu tinh thục cơ sở, vậy kế tiếp trăm chiêu thì càng thêm dễ dàng tinh. Tôn Thứ Thái Cực quyền người sáng lập Tôn Lộc Đường lao tiên sinh con thứ Tôn Tuần phổ biến, bị người thế sư quyền thánh cùng với đệ nhất quyền thuật tay, hắn rất được Thái Cực, hình ý, bắt quái chứ quyền chi tinh thủy, đặc biệt võ thuật kích kỹ nổi danh trên đời. Mà cái này một đời quốc thuật đại sư Tôn Tuần Chu tiên sinh liền đã từng nói, kiến thức cơ bản rẻ luyện, luyện tinh, là có thể cả người đều là quyền. Nói cách khác kiến thức cơ bản luyện tốt rồi, cái kia bất kỳ chiêu thức cũng có thể hạ bút thành văn hoàn toàn không có chút khó khăn gì, hơn nữa từng chiêu từng thức cũng có thể gần như viên mãn, phát huy đến mức tật cùng. Mỗi cái truyền lưu mấy trăm năm loại quyền thuật, thậm chí là ngàn năm truyền lưu mà có thể trở thành là loại quyền thuật, đều có hắn đặc biệt mà cái khác loại quyền thuật không thể thay thế độ vật. Tỷ như thân pháp, tư thế, phát triển, hô hấp nội công vân vân, những này tại kiến thức cơ bản cùng động tác cơ bản trong đều có sâu sắc rèn luyện, mà sáu lộ chỉ là kiến thức cơ bản phát triển cùng diễn sinh mà thôi. Cho nên bất luận tốt chết, vẫn là thiệu chiến bọn hắn đang dạy dỗ học viên cùng đệ tử thời điểm đều là yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn luyện tốt kiến thức cơ bản, chỉ cần kiến thức cơ bản không quá quan. Cái kia hết thể đều vô dụng. Cứ coi như ngươi luyện võ tư chất cho dù tốt, thế nhưng kiến thức cơ bản không được, cũng là không phát huy ra được. Cho nên không đánh tốt kiến thức cơ bản lời nói, cái kia nhất định không cách nào ở võ đạo đi được càng xa hơn. Như Thiệu Chiến như vậy hình ý quyền đại sư, càng là chú trọng điểm này, hắn sẽ yêu cầu nghiêm khắc đệ tử luyện tốt kiến thức cơ bản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 876, Hình ý quyền quyền thuật 8 đại sở trường. Chương 876, Hình ý quyền quyền thuật 8 đại sở trường bất kể là hình ý quyền, bắt quái hoặc là thái cực, nhập môn thời điểm, kiến thức cơ bản nhất định phải trước tiên nắm giữ thông đạo ít nhất phải làm được vô luận là ở nơi nào vừa ra tay, ngoại hình cũng có thể hợp quy củ, động tác cũng nhất định phải chuẩn xác đúng chỗ. Học tập hình ý quyền nhất định phải coi trọng tiến lên dần dần, từng bước có quy tắc. Từ tam thể thức bắt đầu, mỗi một bước đều yêu cầu nghiêm ngặt, ngoại hình không cho có sai biệt một ly. Như Triệu Chiến như vậy hình ý quyền cao thủ, càng là chú trọng điểm này, đối đệ tử phương diện này cũng là nghiêm khắc nhất. Cọc công là cái bảo, cho nó mới là tốt. Đây là một câu liên quan với cọc công tiền ngoài miệng. Muốn học tốt hình ý quyền, liền muốn bưng vảng đánh tốt cọc công cơ sở này mà có kiên cố cọp công cơ sở, sở tập luyện hình ý quyền năng lực mới vừa thực mấy liệt, trong ngoài, đạt đến không nổi như ngũ nhạc, động như thỏ khôn. Trái lại, nếu như người tập võ không có vững chắc cọp công cơ sở, cái kia học được hình ý quyền xáo lộ nhiều thêm, dưới công phu sâu hơn, cũng là lâu đài trên không, lý luận sùng. Cho nên tiêu chiến giáo dục Đỗ Phi Hán bọn hắn thời điểm, cũng là muốn cầu bọn hắn trước tiên đánh tốt kiến thức cơ bản, thẳng đến triệt để nắm giữ kiến thức cơ bản, mới sẽ dạy bọn họ cái khác xáo lộ. Mà Chí Tôn Vũ quán đồng dạng cũng là như vậy giáo học viên, học viên tại toàn bộ khảo hạch trong quá trình sẽ không học tập bất kỳ xáo lộ Huấn luyện viên chỉ biết mỗi ngày để cho bọn họ đánh cơ sở, chỉ có cơ sở đặc biệt bền chặt học viên mới có thể thông qua khảo hạch. Coi như là võ quán đệ tử, hiện tại đại đa số ý nguyên hay vẫn tại đánh cơ sở. Chỉ có hình ý quyền cơ sở đánh tốt, cái kia học tập cái khác xáo lộ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỗ lấy trí tôn vũ quán học viên đều là từ cơ sở phương diện vào tay. Mà bên ngoài làm như vậy võ quán đã là càng ngày càng ít, bọn hắn sẽ vừa tới liền sẽ dạy học viên xáo lộ. Như vậy học viên liền cơ sở đều không có học giỏi, cho dù đã học được xáo lộ, cái kia cũng chỉ là cái thùng rỗng, khoa chân múa tay mà thôi. Về phần những này võ quán là không biết, vẫn là vì lưu lại học viên cố ý làm như vậy, liền không được biết rồi. Tuy rằng tô chết cũng không hề tu luyện qua hình ý quyền, thế nhưng những đạo lý này, hắn đều rất rõ ràng, cho nên hắn tại huấn luyện Dương Dương thời điểm đều là nghiêm ngặt theo như chiếu phương thức như thế huấn luyện. Đợi Dương Dương đứng xong cọc sau, tô chết lại để cho Dương Dương luyện tập hình ý ngũ hành quyền bên trong phép quyền, một lần lại một lần lặp lại luyện tập phép quyền. Hình ý ngũ hành quyền là hình ý quyền hệ bên trong cơ bản nhất quyền pháp, cũng xưng là hình ý mẫu quyền. Nó bao quát phép quyền, toàn quyền, ban quyền, pháo quyền, huỳnh quyền năm quyền. Pháo quyền Ngũ hành quyền là lấy truyền thống văn hóa bên trong ngũ hành học thuyết Đến đặt tên quyền thuật. Tiền bối quyền gia tiên hiền lấy ngũ hành học thuyết kết hợp quyền thức, đem quyền thức chiêu pháp xóa phồn liền giản, thì bắt phản nước, tìm ra năm quyền kết hợp với thân thể tham gia lấy trung ý liê lý luận, dùng để giải thích quyền lý cùng công thủ kỹ xảo, dùng để đặt tên quyền thuật là ngũ hành quyền. Mà ngũ hành quyền bên trong phép quyền là lấy khoảng trường phép trưởng, cùng trái phải bước thay phiên trao đổi tiến hành một loại luyện tập quyền thế hỏa thuận nghi cận. Cổ quyền phổ bên trong xương phép quyền là năm quyền đứng đầu kỳ hình tượng búa, có phép vật tâm ý nó cùng phía sau vỡ xuyên pháo, hành quyền hợp xương ngũ hành quyền vừa là hình ý quyền cơ sở quyền sáo, lại là hình ý quyền kiến thức cơ bản. Luyện tập phép quyền. Có thể nạp khí trở về gốc dễ, giao lưu bỏ hai mạch nhóm đốc, thịnh vượng vận hành chân khí, hữu ích khắp toàn thân sinh lý công năng cải thiện. Luyện quyền đến nhất định công đợi, chân khí chi vận hành, một thế một vòng. Tại quyền chui ra lúc, chân khí kéo dài nhưng mạch hạ thấp đến đan điện. Đồng thời, quanh thân cái lông khiếu hư hí. Thông suốt trôi chảy, Coi như là chiến. Tuy rằng hắn mỗi ngày không nhất định sẽ tu luyện sáu lộ, thế nhưng hắn hiện tại mỗi ngày vẫn như cũ sẽ dậy rất sớm, mỗi ngày chí ít lặp lại luyện tập phép quyền hơn ngàn lần dưới. Đối thiệu chiến tới nói, đây là kiến thức cơ bản, tuyệt đối không thể ném mất. Liên ngay cả thiệu chiến như vậy hình ý quyền cao thủ đều như vậy làm, thậm chi là mới học quyền, cho nên tô chiết cũng tương tự để dương dương làm như vậy. Mặc dù bây giờ tô chiết còn không biết dương dương có thích hợp hay không tu luyện hình ý quyền, vẫn không có quyết định làm cho hắn tu luyện võ công gì. Đối với những người khác tới nói, hay là có thể lựa chọn tu luyện võ công không nhiều, thậm chí chỉ có một dạng có thể lựa chọn. Dù sao đại đa số cũng không chiếm được quá nhiều cơ hội. Thế nhưng tại tô chiết nơi này liền không giống nhau, chỉ cần thích hợp Dương Dương tu luyện võ công, hắn có biện pháp làm được. Điều này là bởi vì hắn có võ học hối bái thương thành, cái này mới nói dối. Cho nên Dương Dương về sau không nhất định sẽ tu luyện hình ý quyền, tô chiết sẽ xem hình ý quyền có thích hợp hay không Dương Dương tu luyện, sau đó lại quyết định sau. Bất quá bất luận bất kỳ võ quán, hắn kiến thức cơ bản tác dụng đều là giống nhau, hết thảy kiến thức cơ bản cũng có thể thông hiểu đạo lý. Cho nên tô chiết hiện tại để tam thể thức cùng ngũ hành thất quyền đến cho Dương Dương đánh cơ sở, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cho dù về sau Dương Dương tu luyện võ công khác, thế nhưng hiện tại hắn tích lũy đến kiến thức cơ bản, về sau cũng có thể phát ra tác dụng, căn bản cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Tại Dương Dương luyện tập ngũ hành phách quyền thời điểm, Tô Chiết liền giải thích cho hắn hình ý quyền quyền thuật sở trường. Tại khoa học kỹ thuật độ cao phát triển hôm nay, hình ý quyền vẫn duy kỳ đặc biệt quyền thuật sở trường mà lưu truyền rộng rãi. Tô Chiết đứng ở Dương Dương trước mặt, chậm rãi nói ra, hình ý quyền quyền thuật có bát đại sở trường, theo thứ tự là lấy sức lực thủ thắng, đánh chú ý một thể, tay chân tụ lại, đón đánh cứng gian tiến, lùi bên trong có đánh, bụng xuyên đánh, dính vào người tung lực, chân cao không quá đầu gối. Đây chính là hình ý quyền quyền thuật bắt đại sở trường, lấy sức lực thủ thắng. Hiện tại vật lộn thi đấu đều là áp dụng quyền kích thêm trận đánh, ngã kỹ xảo, mà dân gian truyền lưu truyền thống hình ý quyền quyền thuật phương pháp là lấy, đánh, ngã, thả, nổ. Vật lộn đánh chính là đấm thẳng, bay quyền, đấm móc cùng với này vài loại quyền tổ hợp, mà hình ý quyền đánh chính là nổ, vỡ, manh liệt mới vừa thật bạo phát sức lực. Người trước nói là chiêu pháp, người sau nói là sức lực. Hình ý quyền đại sư Lý Văn Vân lão tiên sinh đã nói lấy sức lực thủ thắng cùng lấy chiêu thủ thắng là có thêm bản chất khác biệt. Giảng chiêu pháp đánh là đòn đánh, ra sức đánh là xảo đánh. Chiêu pháp là tứ chi ngoại hình biến hóa, sức lực là bên trong ý vô hình biến hóa. Hình ý quyền tại quyền thuật lúc thủ nếu như bị nghẹt, vai khuỷu tay tiếp tục hướng phía trước thúc tiến. Quyền kinh vân, quyền đả tam tiết không gặp hình, như muốn gặp hình không vị có thể, là đúng hình ý quyền biến sức lực không biến chiêu cụ thể miêu tả. Mà giảng chiêu pháp tại trong thực chiến, hẳn là tay bị ngăn cản lúc liền dùng cử tay, khuỷu tay bị đoạn lại dùng vai. Từ một điểm này nhìn lên, sức lực là cao hơn chiêu pháp biến hóa. Vẫn còn Vân Tưởng lão tiền bối bán bộ băng quyền đả biến thiên hạ công phu, chính là ra sức không cần chiêu đại biểu đấu pháp, vẫn còn lao tiên sinh nửa bước vượt vào đồng thời vỡ quyền đánh ra mặc kệ chân trước gặp phải trở lực gì là giá là cản là hóa là vừa là đủ vẫn còn lao Tiên Sinh đều áp dụng vai thuốc khủy tay khủy tay thuốc tay đấu pháp cho đến đem đối thủ đánh thả ra ngoài đến bởi vậy Lý Văn Bân Tiên Sinh thường nói hình ý quyền lấy sức lực thủ thắng thiếu muốn cũng là hình ý quyền tối rõ rệt đặc điểm đang giảng giải hình ý quyền quyền thuật bát đại sở chứng lúc Tô Chiết cũng sẽ ở Dương Dương trước mặt diễn luyện một lần để Dương Dương có thể càng thêm nguyên vẹn rõ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương tám khắc khổ huấn luyện Dương Dương Chương 877, Khắc khổ huấn luyện Dương Dương kỳ thực Tô chết đối Dương Dương giảng những này, cũng không hề hy vọng hắn hiện tại có thể lý giải thấu triệt, dù sao Dương Dương hiện tại tuổi tác còn nhỏ, lý giải lực vẫn chưa thể cùng người trưởng thành so với. Tô chết chỉ là để Dương Dương đem những này yếu lĩnh ghi ở trong lòng, như vậy thì tương đương với một hạt giống, khi hắn luyện tập thời điểm, sẽ bất chi bất giác khiến hắn chậm rãi lý giải những này yếu lĩnh. Dương Dương rất thông minh, trí nhớ của hắn càng là khác hẳn với người thường, trên căn bản Tô chết nói qua một lần, hắn cũng có thể nhớ lại, có thể đem những câu nói này đại khái nói một lần. Tuy rằng Dương Dương còn không thể nào hiểu được Tô chết lời nói, không biết những câu nói này ý tứ, thế nhưng hắn cũng đã ghi vào trong lòng. Tô chết cũng chỉ là cho Dương Dương giảng giải, hình ý Quyền Quyền thuật cái thứ nhất sở trường lấy sức lực thủ thắng, mặt khác bảy cái sở trường hắn đều không có một câu mang qua. Điều này là bởi vì Tô chết cân nhắc đến Dương Dương, tại thời gian ngắn như vậy tiêu hóa không được nhiều như vậy yếu lĩnh, giảng giải quá nhiều cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, rất dễ dàng để Dương Dương hỗn loạn. Cho nên Tô chết chỉ là trước tiên giảng giải lấy sức lực thủ thắng, cái khác yếu lĩnh, lưu đến về sau sẽ chậm rãi giảng cho Dương Dương. Dù sao hiện tại Dương Dương tuổi tác còn nhỏ, còn có bò lớn thời gian chậm rãi học, không cần nóng nỗi lặp lại luyện tập phép quyền là một kiện rất khô khan không thú vị sự tình, đặc biệt là đối một đứa bé tới nói, càng phải như vậy. Như Dương Dương lớn như vậy Tiểu Hải Tử chính là tối hoạt bát hiếu động thời điểm, cho dù đối luyện võ cảm thấy hứng thú, cũng rất ít có thể chịu được loại này khô khan. Bất quá Dương Dương không giống nhau, cho dù khiến hắn lặp lại một lần lại một lần, hắn đều không có phiền trắng qua, càng không có thư gian xuống, mỗi một lần đều là dùng tối chăm chú thái độ đi làm, sẽ không qua loa cho xong. Không trách Đỗ Phi hắn bọn hắn sẽ như vậy yêu thích giáo Dương Dương luyện võ, giáo Dương Dương đệ tử như vậy luyện võ là tiết kiệm nhất tâm sự tình cũng là nhất làm cho người có hứng thú đi dạy dù sao dương dương thông minh sức lĩnh ngộ được rất dễ dàng lĩnh hội trong đó yếu lĩnh quan trọng nhất là dương dương biết khắc khổ luyện tập cũng chịu được cô quặn khô khăn như dương dương nhỏ như vậy hài tử là rất ít thấy cho nên đỗ phi hán bọn hắn mới sẽ phi thường tình nguyện giáo dương dương tập võ đừng nói đỗ phi hán bọn họ coi như là thiệu chiến chỉ cần có dành dội dội dành thời điểm đều sẽ tới xem dương dương huấn luyện hoặc là sẽ tới tự mình chỉ đạo hắn nếu không phải hiện tại dương dương tuổi tác còn nhỏ nếu không thiệu chiến rất có hứng thú đem dương dương thu làm đồ đệ đó cũng không phải bởi vì tô chức quan hệ mà là vì dương dương cố gắng của mình cho nên mới có thể nắm giữ loại đại nộ này. Tại Dương Dương luyện tập phế quyền thời điểm, Tô Chiết liền ở bên cạnh tu luyện luyện thể thuật. Sau đó, Tô Chiết thấy Tả Thủ vừa vận trải qua, liền đưa ra luận bàn võ nghệ. Tả Thủ nghe vậy, là vui vẻ tiếp thu, hắn là một cái hoàn toàn mê võ nghệ. So với Tô Chiết còn muốn si mê võ công, cho nên mới có thể để cho hắn lần lượt đột phá thân thể cực hạn, đặt cho tới bây giờ thành chủ. Cho dù Tả Thủ biết rõ làm như vậy sẽ thương tổn đến thân thể của mình, lưu lại mãi mãi thương tổn, thế nhưng hắn ý nguyên hay vẫn làm như vậy, chỉ cần có thể tăng lên chính mình thực lực, liền đầy đủ khiến hắn trả giá hết thảy một cái giá lớn mà thực chiến ngoại trừ có thể tăng lên thực chiến kỹ xảo ở ngoài, vẫn là tăng cao thực lực nhanh nhất đường tắt một tròng, tại trong thực chiến, có càng lớn cơ hội đột phá hiện nay bình cảnh, mà đối với tả thủ như vậy mê võ nghệ tới nói, càng là không thể bỏ qua. Tả thủ thích nhất chính là khiêu chiến mạnh hơn chính mình đối thủ, như vậy lấy được tiến bộ mới là lớn nhất, mà tô chiết không khác thật là tốt đối tượng. Tả thủ từ tô chiết đạt được đến thái quyền tâm pháp, đã gần như có chừng 10 ngày thời gian, khoảng thời gian này, hắn cũng cảm thấy mình tiến bộ không nhỏ, đúng là hắn tối tay thời điểm cho nên hiện tại Tả Thủ rất muốn tìm một cái đối thủ, đến nghiệm chứng một cái mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu, tốt nhất là mạnh hơn hắn một chút đối thủ, như vậy mới có thể càng hiểu thực lực của mình. Mà bây giờ Tô Chiết chủ động hướng về Tả Thủ đề nghị so tài, cho nên Tả Thủ đáp ứng còn đến không kịp, hắn lại làm sao có thể sẽ từ chối? Tuy rằng Tả Thủ bởi vì Thái Quyền Tâm Pháp quan hệ, thực lực có không ít tăng tiến, thế nhưng Tô Chiết cũng tương tự tại tiến bộ, hơn nữa hắn tiến bộ phạm vi so với Tả Thủ còn muốn lớn hơn. đang tu luyện Thái Quyền Tâm Pháp trước đó, Tả Thủ bởi vì đạt được Tô Chiết trợ giúp, không chỉ tiêu trừ thân thể của hắn. Hơn nữa còn khiến hắn thể chất từ 138 điểm lên tới tháng 1 năm 46 điểm, một lần tăng lên 8 điểm. Sau đó Tạ Thủ bắt đầu tu luyện Thái quyền tâm pháp, thời gian 10 ngày, để thể chất của hắn lần nữa tăng lên không ít, đạt đến 152 điểm. Mặc dù chỉ là tăng lên 6 điểm, nhưng là đối với Tạ Thủ như vậy Thái quyền cao thủ tới nói, đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này người, thể chất muốn tăng lên 1 điểm đều là thập phần chất vật. 10 ngày tăng lên 6 điểm thể chất đã là phi thường tốc độ kinh người rồi, cho nên Tạ Thủ đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Mà tôi chết gặp phải Tạ Thủ thời điểm, thể chất của hắn là 154 điểm. Mà bây giờ bởi vì luyện thể thuật cùng tam chuyển tẩy tùy đan, cùng với chí tôn đỉnh phụ trợ, thể chất của hắn đã là đạt đến tháng 1 năm 66 điểm. Thời gian 10 ngày, tô chất thể chất tăng lên 12 điểm, này so với tạ thủ còn nhiều gấp đôi tại, tốc độ này đối với người khác mà nói, đã là tăng nhanh như gió rồi. Thế nhưng tô chết đối với cái này, còn không phải rất hài lòng, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện là càng ngày càng chậm, thể chất tăng lên càng là càng ngày càng gian nan. Này hay là bởi vì tô chết luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan thời điểm, tăng lên dược liệu năm, trước đó luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan nhân sơn. Tôi chết đều là chọn dùng 45 phần nhân sâm, mà bây giờ luyện chế tam chuyển tễ tùy đan nhân sâm đã là 50 năm phần, hắn dược liệu của hắn niên đại cũng theo tăng lên, cho nên mới để tam chuyển tễ tùy đan dược lực tăng lên không ít. Nếu không, tôi chết thể chất cũng không cách nào tăng lên nhanh như vậy. Thế nhưng cứ việc như vậy, so với trước kia, tôi chết thể chất tốc độ tăng lên vẫn là chậm không ít. Bất quá cũng là bởi vì quan thời gian này bên trong, bởi vì võ quán có quá nhiều chuyện phải xử lý, mặc dù không có ảnh hưởng đến tôi chết, thế nhưng Tiêu Chiến cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn đều phải xử lý những chuyện này, cho nên cũng không có thời gian cùng tôi chết luận bàn võ nghệ rồi cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tô chiết hấp thu tam chuyển tễ tùy đan hiệu suất là chậm không ít, mới đưa đến tăng lên thể chất tốc độ cũng chậm lại. dù sao tại thực chiến thời điểm, hấp thu tam chuyển tễ tùy đan hiệu suất là nhanh nhất, so với phổ thông thời điểm phải nhanh gấp mấy lần. mà quãng thời gian này, tô chết hầu như không có thực chiến cơ hội, cho nên hấp thu hiệu suất là đại đại giảm thấp rồi. thêm vào tô chết bị thương thời điểm, chí tôn đỉnh sẽ tỏa ra dược lực đi ra, đang khôi phục thương thế hắn thời điểm, chỉ cần tô chết chủ động hấp thu những dược lực này lời nói, cũng có thể gia tốc tăng lên chính mình cường độ thân thể. bất quá. Tô Chiết liền thực chiến cơ hội đều không có, tự nhiên không thể nào biết bị thương, cho nên Tô Chiết cũng không có cơ hội hấp thu chí tôn đỉnh dực lực. Là vì những nguyên nhân này mới khiến cho Tô Chiết tốc độ tu luyện so với trước đây chậm rất nhiều. Đối với cái này, Tô Chiết cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không có cái gì biện pháp hay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 878 giao thủ lần nữa. Chương 878 giao thủ lần nữa hiện tại Tô Chiết thấy tả Thủ có thời gian, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cho nên lập tức hướng về hắn phát ra mời. Mà Tạ Thủ cũng đang rầu tìm kiếm đối thủ đến nghiệm chứng thực lực của mình, cho nên hai người là ăn nhịp với nhau. Lúc này, tô chết liền để Dương Dương lui về phía sau một điểm, miễn cho hắn và Tả Thủ lúc tỷ thí sẽ không nhỏ đau lòng đến Dương Dương. Hiểu chuyện nghe lời Dương Dương, lập tức chạy đến bên trong góc xem nhìn lại, hắn vừa vặn cũng mệt mỏi, có thể thừa dịp xuất hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Tô chết đối Tả Thủ dùng tay làm dấu mời, ra hiệu hắn có thể ra tay rồi. Tả Thủ cũng không khách khí, trực tiếp liền ra tay với Tô chết, hơn nữa cũng không có tính thăm dò động tác, mà là vừa bắt đầu liền dùng tới toàn lực. Bởi vì Tả Thủ biết đối mặt Tô chết là không cần lưu lực, nếu không hắn sẽ thua rất triệt để, cho nên toàn lực ứng phó mới có hy vọng thắng lợi. Tả thủ nhìn như thế như trẻ che một quyền, lại bị tô chiết dễ dàng chặn lại rồi. Bất quá ở một khắc tiếp theo, Tả thủ liên tiếp liên chiêu liền còn như nước chảy mây trôi như vậy, hướng về tô chiết đánh tới. Tại lúc mới bắt đầu, tô chiết rất ít ra tay, đại đa số đều là tại phòng ngự, bởi vì tại dạng này trạng thái tam chuyển tẩy tùy đan hấp thu hiệu suất mới là cao nhất. Tả thủ nhìn như uy lực cực lớn công kích, lại đều bị tô chiết ung dung một vướng ngăn trở rồi. Thời điểm này, Tả thủ lại một lần nữa ý thức được cùng tô chiết trên hệ rồi. Nguyên bản Tả Thủ bởi vì đã nhận được Thái Quyền Tâm Pháp Nguyên Nhân, Thể Chất tăng lên không ít. Tuy rằng hắn không cho là có thể bằng này vượt qua Tô Chiết, thế nhưng chí ít có thể kéo đứt trong đó khoảng cách. Nhưng là bây giờ Tả Thủ cùng Tô Chiết giao thủ lần nữa sau, hắn mới biết mình ý nghĩ là sai được có cỡ nào ngoại hạng. Tả Thủ thực lực là có tiến bộ không ít, nhưng là cùng Tô Chiết so ra, liền không lớn lắm rồi. Quãng thời gian này bên trong, Tô Chiết tiến bộ so với hắn còn nhanh hơn, cho nên Tả Thủ cùng Tô Chiết ở giữa khoảng cách, chẳng những không có kéo gần, phi thường càng ngày càng xa. Đây là Tả Thủ cùng Tô Chiết giao thủ sau mới bắt đầu ý thức được điều này. Vốn là Tả Thủ vẫn cho rằng của mình luyện võ tư chất là rất không tệ, thế nhưng hắn hiện tại cảm giác mình cùng Tô Chiết so ra, liền chẳng là cái thá gì rồi. Tô Chiết thực lực tốc độ tiến bộ, có thể sương cùng bố, Tả Thủ cho là mình cũng chỉ có thể ngước nhìn. Nếu để cho Tả Thủ biết Tô Chiết thực lực hôm nay, nghiêm chỉnh mà nói hắn dùng thời gian vẫn không có một năm, hay là Tô Chiết bây giờ tốc độ tăng lên, thì sẽ không khiến hắn giật mình như vậy rồi. Bởi vì tại Tả Thủ trong tiềm thức vẫn cho rằng Tô Chiết giống như hắn, đều là từ tiểu liền bắt đầu tiếp thu huấn luyện, cho nên có hôm nay thực lực, mà trên thực tế. Tô chết tại một năm trước vẫn chỉ là người bình thường, căn bản cũng không phải là tà thủ nghĩ như vậy, tôi chết không phải từ tiểu tu luyện. Chính là bởi vì tà thủ không biết điều này, cho nên mới phải thán phục tôi chết tu luyện hiệu suất. Nếu như tà thủ biết, vậy đối tôi chết bây giờ tu luyện hiệu suất, hắn cũng sẽ tập mãi thành quen rồi, không sẽ kinh ngạc như vậy rồi. Bất quá tà thủ cùng tôi chết chiến lệnh, cũng không hề khiến hắn cảm thấy chớ tang, cũng không có khiến hắn mất đi tự tin, trái lại càng là khơi dậy hắn nhiệt huyết, càng là muốn vượt qua tôi chết. Cho nên tà thủ rõ ràng biết mình thất bại, thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn là lựa chọn toàn lực ứng phó, coi như là thua, hắn cũng phải thua hoàn toàn. Như vậy mới sẽ không lưu lại tên đối, đây cũng là niềm tin của hắn. Hơn nữa Tả Thủ cũng biết, này đối với hắn mà nói là một lần rất khó được cơ hội, bởi vì tô chết tại giao thủ thời điểm vẫn là chủ động công kích, đều là để phòng ngự cùng né tránh làm chủ. Cứ như vậy lời nói, liền để Tả Thủ có thể nhờ vào đó tôi luyện chính mình, đồng thời triệt để nắm giữ chính mình tăng lên thực lực, cho nên hắn phi thường quý trọng cơ hội như vậy, sẽ không không công bỏ qua. Bởi vậy Tả Thủ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, như vậy cuối cùng mới có thể thu hoạch càng nhiều. Vào lần này trong thực chiến, Tả Thủ cũng lĩnh ngộ được thiếu sót của mình, đồng thời bắt đầu cải thiện hắn cho nên thu hoạch của hắn là phi thường lớn, này làm cho hắn có chút mừng rỡ. Mà tô chiết thu hoạch cũng không nhỏ, tại tả thủ liều mạng tiến công dưới tình huống, trong cơ thể hắn tam chuyển tẩy tùy đan, hắn dược lực là bị hắn nhanh chóng hấp thu, so với lúc bình thường là nhanh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa trí tôn đỉnh cũng không ngừng tỏa ra dược lực đi ra, một phần khôi phục tô chiết thương thế, một phần khác nhưng là bị tô chiết hấp thu đến cường hóa thân thể của hắn cường độ. Dưới tình huống như vậy, tô chiết thực lực tốc độ tăng lên là so với bình thường sắp rồi nhiều lắm. Bởi vì có trí tôn đỉnh phụ trợ, cho nên tô chiết là càng đánh càng hăng say. Ngược lại, tả thủ tại như vậy cường độ cao công kích thể lực tiêu hao là phi thường to lớn, cho nên cũng liền bắt đầu có chút thể lực không chống đỡ nổi rồi. Tô Chiết thấy thế, liền nhanh chóng xuất kích, chuẩn bị kết thúc lần này luận bản. Không có cớ nào hoa lệ chiêu thức, nhưng lại là tràn đầy siêu cường lực công kích. Trong thời gian thật ngắn, liền đem Tả Thủ đánh cho liên tục rút lui, cuối cùng miễn cưỡng rút lui đến góc tường. Cuối cùng, bị Tô Chiết lấy một quyền kết thúc lần này quyết đấu. Sau đó, Tả Thủ liền không thể không có cớ té xuống đất. Tuy rằng tỉ thí lần này Tô Chiết rất ít ra tay, thế nhưng mỗi lần ra tay đều sẽ để Tả Thủ bị thương, thêm vào cuối cùng liên kích càng làm cho Tả Thủ thương càng thêm thương. Bất quá cũng có tốt, tà thủ cũng không có thương hại đến chỗ yếu, cho nên cũng không có gì trở ngại. Mà vốn là ở phía sau xem cuộc chiến Dương Dương, thấy tà thủ ngồi trên trên đất, mà Tô chết dường như cũng bị thương, hắn liền lập tức chạy ra phòng luyện công. Đợi Dương Dương lúc trở lại, trong tay hắn đã có thêm Thất Linh tẩy tủy thủy rồi. Tuy rằng Dương Dương không biết cái gì là Thất Linh tẩy tủy thủy, bất quá bởi vì hắn xem qua đỗ Phi hắn bọn hắn mỗi lần bị thương này, đều sẽ dùng Thất Linh tẩy tủy thủy, học viên cùng đệ tử đều là như thế này, dùng Thất Linh tẩy tủy thủy sau, bọn hắn liền sẽ tốt lên, cho nên Dương Dương liền ghi vào trong lòng bây giờ thấy tô chiết cùng tả thủ đều bị thương, cho nên dương dương liền đi bên ngoài lấy ra thất linh tẩy thủy thủy, hy vọng có thể để cho tô chiết cùng tả thủ tốt lên. bất quá tô chiết cũng không hề dùng thất linh tẩy thủy thủy, bởi vì hắn chỉ là bị một điểm thương, rất bé nhỏ không đáng kể, thêm vào thất linh tẩy thủy thủy đối với hắn cũng không có tác dụng gì. hơn nữa tô chiết trí tôn đỉnh đã tỏa ra dược lực đi ra, khôi phục thương thế trên người hắn rồi, cũng không có cần phải dùng đến thất linh tẩy thủy thủy rồi. bất quá tạ thủ liền không giống nhau, nếu như không có thất linh tẩy tủy thủy thủy lợi nói, lấy hắn bây giờ thương thế, mặc dù không có thương tổn được chỗ yếu, thế nhưng ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể tốt lên. Thế nhưng có Thất Linh Tẩy Tủy Thủy lời nói, liền không giống nhau, ngày mai hắn liền có thể khôi phục lại rồi, hơn nữa còn có thể để cho hắn tăng cao thực lực. Cảm tạ Dương Dương. Tả Thủ cùng Dương Dương sau khi nói cảm ơn, liền nhận lấy Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, bắt đầu phục dụng. Sau đó, Tả Thủ lại nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa vừa nãy từ luận bàn tới căn nộ, tận lực hóa thành mình dùng. Tô Triết cũng không đi quấy giời Tả Thủ, hơn nữa hắn cũng cần bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi, hấp thu nhiều một chút chí tôn đỉnh lực, mà Dương Dương cũng ở bên cạnh tiếp tục luyện tập pháp quyền, hắn là sẽ không lơ đễng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Chương 879, Khó chịu An Hân. Chương 879, Khó chịu An Hân buổi tối, Tô Triết một người chờ ở trong phòng, hắn đang luyện chế trị liệu nước thuốc. Mà vừa mới dạy xong Dương Dương viết chữ An Hân, thấy không có chuyện gì làm, cho nên nàng quyết định mang Dương Dương ra ngoài bên ngoài đi một chút. Bởi vì An Hân biết Tô Triết hiện tại đang tại làm việc, cho nên cũng không có dự định cùng hắn đồng thời đi ra, liền mang theo Dương Dương ra ngoài bên ngoài đi tản bộ một chút là tốt rồi. "Triết, ta mang Dương Dương ra ngoài bên ngoài đi một chút." An Hân đứng ở Tô Triết căn phòng, nói ra, "Tốt, ra ngoài giải buồn cũng tốt, có chuyện lợi nói liền gọi điện thoại cho ta." Tô Triết nói ra, Luôn chờ ở nhà thật là rất buồn bực, An Hân nguyện ý mang Dương Dương ra ngoài bên ngoài, cũng là chuyện tốt, cho nên Tô Triết đồng ý cùng Tô Triết chào hỏi sau, An Hân chỉ mặc một cái thật mỏng áo khoác, nắm Dương Dương thủ đi ra. Cứ như vậy, trong nhà cũng chỉ là còn lại Tô Triết một người ở, bất quá luyện chế trị liệu nước thuốc hắn, cũng không có cảm thấy sẽ thêm buồn bực. Nửa giờ sau, trong phòng Tô Triết vươn người một cái, hắn cuối cùng đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành, hắn tối hôm nay tổng cộng luyện chế ra gần như 5 triệu ml trị liệu nước thuốc đi ra. Mặc dù bây giờ còn sớm, bất quá Tô Triết đã không có ý định tiếp tục luyện chế ra, hắn không là người máy có thể không hạn chế công tác đi xuống, hắn cũng là cần nghỉ ngơi. cho nên tô chiết đình chỉ luyện chế, đem chi tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, tiếp tục tinh luyện hắn huyết dịch toàn thân. tô chiết thu thập một chút gian phòng sau, liền đi tới phòng khách đến. thời điểm này, an hân cùng dương dương vẫn chưa về. đã không có chuyện gì làm tô chiết, nhìn đồng hồ một cái lên biểu hiện thời gian, bây giờ còn sớm. cho nên hắn cũng quyết định ra ngoài. xe cù gì hai chiếc siêu xe, vú gạ tỷ vậy dân cùng phe ra gì? tô chiết đã rất lâu không có lái ra đã qua, cho nên tô chiết dự định thừa dịp hiện tại thời điểm còn sớm, lái đi ra ngoài hòng rõ thưởng thụ một chút tốc độ cực hạn vui vẻ. Đi tới ga ra sau, tô chiếc cuối cùng lựa chọn bù gạ tỷ vậy dần. Bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì cái này hai chiếc siêu xe. tô chiếc so sánh quen thuộc mở vẫn là bù gạ tỷ vậy dần, cũng thích nhất mở, cho nên đi ra hòng gió thời điểm. Hắn bình thường đều là lựa chọn bù gạ tỷ vậy dần. Làm tô chiếc mở ra bù gạ tỷ vậy dần xuất hiện tại trên đường cái, trong ngay mắt đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Mỗi lần tôi chiếc nắm bù gạ tỷ vậy dần phương hướng ban lúc, trong lòng hắn đều sẽ có một luồng cháo ra, hắn đều là muốn đem đạm cần ga tận cùng, đem bù gạ tỷ vậy dần cực hạn tốc độ triệt để phát huy ra mà một cái cố kích động, tô chết dùng rất lớn nghị lực mới đem một cái cô áp chế xuống, mới không có làm ra đang nháo thành phố điên cuồng biểu chuyện xe. Tuy rằng tô chết chắc chắn tránh khỏi phát sinh sự cố tự tin, thế nhưng hắn còn không muốn mạo hiểm như vậy, lấy bù gạ tỷ vậy dần tốc độ. Nếu như đụng vào nhân, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Cho nên cứ việc tô chết đối kỹ thuật lái xe của mình rất tin tưởng. Bất quá hắn vẫn không có làm ra như vậy điên cuồng sự tình, không có tại phố xá sầm uất đua xe. Bất quá khi tô chết đem bù gạ tỷ vậy dần chạy đến người ở thưa thất trên đường cái, liền hoàn toàn khác nhau. Ở nơi như thế này, Tô Chiết liền không cần phải nữa áp chế sự vọng động của mình rồi, hắn có thể điên cuồng đua xe rồi, thỏa thích hưởng thụ cực hạn tốc độ vui vẻ. Tô Chiết Phi thường yêu thích bủ gạ tỉ vậy dần, bất quá bủ gạ tỉ vậy dần cũng có một chút địa phương, để hắn không phải rất hài lòng. Cái kia chính là bủ gạ tỉ vậy dần thật sự là quá mức hao xăng rồi, tuy rằng bủ gạ tỉ vậy dần bình xăng dung tích đã đạt đến 100 thăng, ngoài ra tại xe ngoại bộ còn gia tăng rồi dầu máy gia nhập cậu. Thế nhưng 100 thăng bình xăng đối với 8 không thang 16 vại động cơ tới nói, chỉ là như mỗi bỏ biển mà thôi nếu như đang chạy quá trình duy trì tốc độ thấp cũng còn tốt, bách km tổng hợp lượng dầu tiêu hao có thể khống chế tại 20 thang khoảng trường. nhưng nếu như tốc độ đạt đến 400 km cực tốc lúc, cái tiêm 100 trăm thang bình xăng vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ một khoảng 2 phút. đây cũng là để tôi chết cảm thấy không hài lòng địa phương. nếu như duy trì tốc độ thấp lời nói, đối bù gạ tỷ vậy dần tới nói, cũng có chút đại tài tiêu dụng rồi. chiếc này siêu xe cực tốc cũng là mất đi ý nghĩa, cho nên tôi chết đều là một mực duy trì cao tốc chạy, cái này hao xăng liền phi thường kinh người rồi. Tô chết cảm giác mở ra không có thời gian bao lâu, bù ga tỷ vậy dần bình xăng cũng sắp muốn đã hết xăng, này làm cho hắn không thể không dừng xe lại, đến cho bù ga tỷ vậy dần nỗ lực lên. Bất quá ngoại trừ điểm này bên ngoài, bù ga tỷ vậy dần đối Tô chết tới nói, liền tiếp cận hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là không thể tiêu dịch. Thêm xong rồi sau, Tô chết liền chạy đến con đường phía trước hậu, sau đó quay đầu xe rồi, chuẩn bị theo như đường cũ lái trở về rồi. Bao tát một vòng Tô chết, cảm thấy tâm tình thập phần vui sướng, quả thực là cực kỳ khoái khoái lần nữa đi tới phố xá sớm bất thời điểm, tô chiết lại không thể không đem tốc độ xe hạ xuống được, vụ gạ thị vệ dần cũng lần nữa trở thành tiêu điểm. bất quá tô chiết đã là tập mãi thành quân rồi, cho nên cũng không có cảm thấy cái gì, bị người vây xem liền vây xem, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. lúc trở về, tô chiết lơ đã nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, liền đối diện với hắn, làm tô chiết ních tới gần thời điểm, liền ở một gian cửa siêu thị, xem đổ ra ngoài tản bộ an hân cùng dương dương. bất quá lúc này an hân sắc mặt nhưng có chút tiểu thụ khó coi, mà dương dương cũng bị nàng hộ ở phía sau. Mà ở An Hân trước mặt, đứng đấy hai nam tử, một cái đã đi vào trung niên, nhìn An Hân ánh mắt có chút trôn trôn tránh tránh, lúc gần lúc hiện, có chút hổ thẹn, tựa hồ thật không dám đối mặt An Hân như thế. Một cái khác nam tử, nhưng là hơn 20 tuổi, lý một cái đầu đinh, tựa hồ vì hiện lên phát hiện mình khác với tất cả mọi người. Tại đây mọi người đều đã bắt đầu mặc ống tay áo thời tiết, cái này đầu đinh nam tử còn mặc một bộ sau lưng, lộ ra cánh tay cũng hoa văn một ít khó coi hình xăm, hắn thường thường khoe khoang trên người hình xăm, chỉ lo người khác không nhìn thấy như thế. Hắn nhìn An Hân ánh mắt tràn đầy ý muốn sở hữu, mà An Hân đối với hắn lại có không che giấu được cảm ghét. Cái này đầu đình nam tử mơ hồ chống đỡ An Hân bên trái, không cho nàng rời đi. Ngoại trừ người đàn ông trung niên cùng đầu đình nam tử bên ngoài, còn một người khác hơn 30 tuổi phụ nữ. Này người phụ nữ chỉ vào An Hân hùng hùng hổ hổ, bất quá bởi vì Tô chết rời đi khá xa quan hệ, cũng không nghe thấy nảy người phụ nữ đang mắng cái gì. Bất quá từ nơi này phụ nữ chống lạnh, một mặt hung tướng bộ dáng, thêm vào An Hân nhìn lên cũng rất khó vượt qua, cho nên có thể kết luận từ nơi này phụ nữ trong miệng đi ra ngoài, nhất định là không có gì lời hay. Chu vi không ít xem trò vui người qua đường, mà cái này phụ nữ lại không hề có một chút thật không tiện, như trước đối với An Hân hùng hùng hổ hổ không có chút nào lo lắng sẽ có ảnh hưởng gì, mà nơi ở vùng trung tâm An Hân lại là cảm giác được vô cùng lúng túng, thế nhưng là khổ nỗi không có cách nào rời đi. An Hân không nghĩ tới chỉ là mang theo Dương Dương đi ra tản bộ, nếu đã biết sẽ gặp phải chuyện như vậy, gặp phải người như vậy, này làm cho trong lòng nàng rất khó vượt qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 880, hẹn điếu nam nhân. Chương 880, hẹn điếu nam nhân nhìn thấy An Hân không giúp một mặt, để Tô chết lên cơn giận dữ. Ngoại trừ đầu đinh nam tử bên ngoài, hai người khác Tô chết đều biết, hoặc là nói đều gặp qua một lần. Bởi vì là người đàn ông trung niên này chính là An Hân cha ruột An Điền, một cái nhu nhược đến mức tận cùng nam tử, cực độ hại sợ vợ, thậm chí liền ngay cả nữ nhi ruột thị cứu mạng Điền, đều dự định đưa cho lão bà đi đánh bạc. Mà cái này chính đang chửi đồng phụ nữ, chính là An Điền lão bà Tạ Xuân Hương, cũng là An Hân cùng An Huyền mặt sau. Một cái hoàn toàn người đàn bà tranh chua, xương lại ác độc nhất mẹ kế, cũng không quá đáng, cũng là bởi vì sự tồn tại của nàng, mới khiến cho trước kia An Hân cùng An Huyền trải qua bóng tối của số khổ về phần cùng với bọn họ đầu đinh nam tử, Tô chết liền không quen biết. bất quá nhìn hắn đứng ở tạ xuân hương bên cạnh, kia đầu đinh nam tử phải cùng tạ xuân hương có một ít quan hệ. xem đầu đinh nam tử tướng mạo, cùng tạ xuân hương cũng có hai phần tương tự, đều đồng dạng cay nghiệt bộ dáng, nói không chắc hai người là có quan hệ thân thích. hẳn là an hân mang theo dương dương đi ra, trong lúc vô tình gặp an điền bọn hắn, kết quả liền bị tạ xuân hương gây khó khăn. thấy an hân bị tạ xuân hương có xử, Tô chết lập tức đem xe ngừng ở bên đường, hướng về bọn hắn bên này chạy tới. chúng ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, còn tạo điều kiện cho ngươi lên trọng điểm đại học. Ngươi cho rằng một điểm tiền là có thể đổi rồi, ngươi này Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta đã nói với ngươi, không có tiện nghi sự tình." Tạ Xuân Hương chỉ vào An Hân, mắng. An Hân chẳng hề nói một câu, nàng không muốn đi phản bác Tạ Xuân Hương, bởi vì nàng cảm thấy không có cần thiết, cũng không có cách nào cùng Tạ Xuân Hương nói lý. Trên thực tế, Tạ Xuân Hương lời nói không có một câu là thật sự, An Hân lên đại học học phí cùng sinh hoạt phí, đều là An Hân chính mình làm việc ngoài giờ, dựa vào làm công kiếm được tiền cùng trường học học động thanh toán. Hơn nữa An Hân chẳng những không có hoa ra bên trong một phân tiền, còn không ngừng lấy tiền đi ra chợ giúp trong nhà. Vốn là An Hân cùng An Huyên rời khỏi nhà, không trở về nữa ở sau, Tạ Xuân Hương là cảm thấy mắt không thấy tâm không tiền, dù sao cũng không phải nàng thân sinh, chỉ bất quá duy nhất có một điểm không để cho nàng thoải mái địa phương, chính là An Hân rời nhà sau, của nàng tiền đánh bạc liền thiếu một cái khởi nguồn rồi. Dù sao lấy trước An Hân ở thời điểm, Tạ Xuân Hương là thường thường nắm 2 tỷ mỗi học phí, đi làm của nàng tiền đánh bạc. Bất luận cuối cùng, Tạ Xuân Hương thắng hay thua, bị nàng cầm tới tay tiền, là sẽ không trả lại, dù cho đây là 2 tỷ mỗi học phí. Bất quá An Hân tại lúc đi, còn để lại một khoản tiền xuống cho An Điển. Tự nhiên để Tạ Xuân Hương toàn bộ cầm làm tiền đánh bạc rồi, này mới khiến trong lòng nàng thoải mái một điểm. Hôm nay Tạ Xuân Hương cùng Đầu Đinh Nam Tử cùng đi ra ngoài đánh bài, kết quả đem tiền trên người đều thua sạch rồi, còn thiếu nợ không ít tiền nợ đánh bạc. Liên gọi điện thoại để An Điền kiếm tiền lại đây chuộc nàng trở về. An Điền tự nhiên không có nhiều như vậy tiền, chỉ là cầm một phần tiền trước trả lên. Đem Tạ Xuân Hương cùng Đầu Đinh Nam Tử chuộc đi ra, còn dư lại tiền nợ đánh bạc sẽ chậm rãi còn. Kết quả không nghĩ tới lúc trở về, Đầu Đinh Nam Tử liền phát hiện An Hân mang theo một đứa bé trai, lúc đó liền nói cho Tạ Xuân Hương thua sạch tiền tạ xuân hương, đặng nghị tử an hân trên người của làm một ít tiền đi ra, coi như của mình tiền đánh bạc rồi, thêm vào đầu đinh nam tử cổ động, tạ xuân hương bọn hắn liền ngăn cản an hân, không cho nàng rời khỏi. đối mặt tạ xuân hương làm khó dễ, an hân không có phản bác, nàng chỉ là muốn về sớm một chút, không muốn lại nhìn tới tạ xuân hương bọn hắn, chỉ là tạ xuân hương lại không có ý định như vậy buông tha nàng. Tiểu hân, chớ chọc biểu di mụ sinh khí, muốn nghe biểu di mụ lời nói. đầu đinh nam tử cũng mở miệng nói ra, an hân căm ghét liếc mắt nhìn đầu đinh nam tử, sẽ không có để ý hắn nữa, hoàn toàn đem hắn coi như trong suốt bởi vì cái này đầu đinh nam tử chính là tạ xuân hương bề ngoài cháu ngoại trai một mực không có ý tốt mơ ước an hân sắp đẹp muốn đem nàng chiếm thành của mình hắn không có thiếu quấy giày an hân cho nên để an hân rất chán ghét hắn thế nhưng cái này đầu đinh nam tử không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, hoàn toàn không có ý thức đến hình tượng của bản thân là có cỡ nào ác liệt khiến người ta cỡ nào chán ghét phản mà phi thường tự yêu mình cực kỳ tự đại thậm chí một phương diện cho rằng an hân chính là của hắn tư hữu phẩm không cho phép những người khác đụng chạm lần này khó được ở trên đường gặp an hân đầu đinh nam tử lại làm sao có khả năng để an hân dễ dàng rời đi. Cho nên hắn liền cổ động biểu di mụ Tạ Xuân Hương khó xử An Hân, không cho An Hân rời đi. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải làm cho An Hân về nhà, như vậy hắn mới có cơ hội này. Các ngươi đều là người xấu, không cho phép bắt nạt An Hân tỷ tỷ. Bị An Hân hộ ở phía sau Dương Dương, thấy Tạ Xuân Hương bọn hắn mắng An Hân, liền tức giận nói. Từ đâu tới thằng con hoang, muốn ngươi lắm miệng, có tin hay không ta bóp chết ngươi. Tạ Xuân Hương có thể sẽ không đi quản Dương Dương là ai, mở miệng liền mắng, hơn nữa cực kỳ khó nghe hơn nữa Tạ Xuân Hương không chỉ trong miệng không thang người, còn động lên tay, tay của nàng hướng dương dương lỗ hai chục tới, bất quá lại bị An Hân chặn lại rồi. phản, phản, tất cả phản rồi, ngay cả ta cũng dám đánh. An Hân vẫn không có làm cái gì, chỉ là nắm lấy Tạ Xuân Hương thủ, không cho nàng thường tổn dương dương mà thôi. thế nhưng Tạ Xuân Hương liền trước kêu lên, ngươi cái này vô dụng nam nhân, ngươi dạy dỗ con gái, hiện tại ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi còn quản hay không rồi. Tạ Xuân Hương đối đứng ở phía sau An Điền quát, An Điền chỉ là do dự một chút, liền gật đầu lên nói với An Hân, An Hân, nàng là mẹ ngươi, ngươi không thể như vậy đối với nàng. Mau cùng mẹ ngươi xin lỗi. Người sáng suốt đều biết rõ ràng là Tạ Xuân Hương trước tiên chủ động gây sự, động thủ trước người cũng là Tạ Xuân Hương, mà An Hân vẫn đứng bị nàng mắng, một câu đều không có cái lại, hơn nữa cũng chỉ là bắt được Tạ Xuân Hương thủ, làm cho nàng đừng đánh Dương Dương mà thôi, An Hân căn bản cũng không có đối với nàng làm cái gì. Thế nhưng coi như là như vậy, An Điển cái này làm cha người, nếu còn giúp Tạ Xuân Hương cái này người đàn bà chênh chua, để trị ủy khuất An Hân cùng Tạ Xuân Hương xin lỗi. Cứ việc An Hân trong lòng, đối An Điển sớm đã là thất vọng rồi, không ôm có bất kỳ hy vọng, thế nhưng bây giờ nghe An Điển nói ra lời nói như vậy, An Hân vẫn cảm thấy trong lòng rất khó vượt qua, cảm thấy tâm còn đau nhức. An Hân không có phản bác, chỉ là bình tĩnh nhìn An Điển, nguyên bản bắt đi Tạ Xuân Hương thủ, cũng vương lòng ra. An Hân không nghĩ tới nguyên bản trong lòng nàng hiền lành, Đỉnh Thiên lập địa phụ thân sẽ bởi vì Tạ Xuân Hương đến mà trở nên không phân hách bạch, sẽ trở thành như vậy hèn yếu nam nhân, này làm cho trong lòng nàng rất khó vượt qua. Mà An Điển chỉ là trốn trốn tranh tránh, không dám đi đối mặt An Hân. Cứ việc An Điển cũng biết mình xin lỗi con gái, trong lòng cũng thập phần hổ thẹn, thế nhưng coi như là như vậy, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Vừa lúc đó, bên cạnh đầu Đinh Nam Tử bắt được Dương Dương quần áo trực tiếp cho bắt đến đỉnh đầu đến. Cứ việc Dương Dương luyện võ đã có một đoạn thời gian, thế nhưng hắn dù sao còn chỉ là một đứa bé, tại đầu đinh nam tử như vậy như cao mã đại mặt người trước, vẫn không có biện pháp làm ra phản kháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 881, 30 ngàn thật sự đủ chưa? Chương 881, 30 ngàn thật sự đủ chưa? Người cái này tiểu thí hại, có tin hay không ta một cái tát đánh chết ngươi." Đầu đinh nam tử mắt bốc hung còn nói, "Giang thị, ngươi mau đưa hắn buông ra." An Hân không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, sợ sẽ hắn sẽ thương tổn đến Dương Dương, không khỏi thất thần. "Cha Ngươi nhanh khiến hắn đem Dương Dương đưa ra, các ngươi đòi tiền, ta đều cho ngươi, ngươi chớ làm tổn thương hắn." An Hân vội la lên. An Điển liếc mắt nhìn Tạ Xuân Hương cùng Giang thị sau, hắn há miệng, cuối cùng vẫn là không có dũng khí lên tiếng. Hiện tại biết sợ hãi, cái kia vừa nãy ngươi làm sao không làm như vậy? Tạ Xuân Hương nhìn thấy cháu ngoại của nàng làm như vậy, chẳng những không có ngăn cản hắn, trái lại đối An Hân kéo cao khí hất lên. "Các ngươi đều là người xấu, ca ca sẽ tới cứu chúng ta." Dương Dương tại Giang thị trong tay, không ngừng dãy rủa. "Ta xem ta không đánh chết ngươi cái nãi con hoang." Giang thị giơ tay lên, túm Dương Dương trên mặt vỗ qua. Vừa lúc đó, Tô chết rốt cuộc xuất hiện, hắn tóm lấy Giang thị thủ, đồng thời nhanh chóng đem dương dương từ trong tay của hắn đi gấp qua. Con mẹ nó ngươi mau buông tay, tay của ta muốn đứt đoạn mất Giang thị kêu thảm thiết nói. Nghe vậy, Tô chết từ từ gia tăng cường độ, để Giang thị ngửa về đằng sau đi, đau đến không muốn sống. Tạ Xuân Hương nhìn thấy Tô chết sau khi xuất hiện, nguyên bản liên tục cười gần mặt, nhất thời liền đen thịt lại. Bởi vì Tạ Xuân Hương vĩnh viễn quên không được ngày đó Tô chết cho nàng một cái tát, lúc đó làm cho nàng đau đớn thật nhiều ngày, này làm cho nàng một mực ghi hận ở trong lòng. Không đỡ nổi một đòn, Tô chết trực tiếp hết sức méo một cái, để Giang thị ngã xuống đất sau đó tô chiết trực tiếp một cước đạp ở trên mu bàn tay của hắn, để giang thị phát ra cực kỳ tiếng kêu thế thảm. giang thị dám đối xử như thế dương dương, đây chỉ là tô chiết cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, mới vừa rồi còn cho là mình vô địch thiên hạ giang thị, trong nháy mắt liền nằm trên đất một cái nước mũi một cái nước mắt rồi. cùng vừa nãy quả thực là như hai người khác nhau rồi. Thế thế, tạ xuân hương chính muốn mở miệng chửi bới tô chiết, chỉ là nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh như băng sau, lại nghĩ tới võ lực của hắn, muốn mắng lời nói nhất thời liền nẹn ở trong miệng, một câu lời cũng không dám mắng ra, nẹn chính mình đỏ cả mặt, hết sức khó chịu. thân nhi. Chúng ta trở lại. Tô Triết đi tới Dật An Hân thủ, nói ra: "Nếu như không phải là bởi vì An Hân cùng Dương Dương đều không có bị thương, nếu không, Tô Triết tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Tạ Xuân Hương cùng Giang thị, cùng với An Điển. Cho dù An Điển là phụ thân của An Hân, Tạ Xuân Hương là An Hân mẹ kế, vậy thì thế nào? Chỉ cần bọn hắn xúc phạm tới An Hân cùng Dương Dương, Tô Triết thì sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Bất quá nếu An Hân cùng Dương Dương hiện tại cũng không có thụ thương, mà Tô Triết cũng đập gãy Giang thì một cái tay, thêm vào An Hân khẳng định cũng không muốn tiếp tục náo đi xuống, cho nên Tô Triết cũng liền định tính như vậy." Ngươi không thể đi, An Hân là con gái của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì dẫn nàng đi? Hôm nay không cho tiền lời nói, ta sẽ không làm cho nàng với ngươi rời đi. Tạ Xuân Hương lại bắt đầu kêu gào nói rồi. Vốn là Tạ Xuân Hương kinh hái tô chiết võ lực, đã không dám thế nào rồi. Thế nhưng nàng vừa nghĩ tới chính mình còn thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, bây giờ còn chưa có tin tức, cũng không có tiền tiếp tục đi đánh cược, này làm cho nàng như thế nào chịu được? Cho nên Tạ Xuân Hương càng ngày càng bạo, liền ngăn cản tô chiết cùng An Hân, không để cho bọn họ rời khỏi. Dù như thế nào, hôm nay Tạ Xuân Hương là muốn từ An Hân trên người của mọ một ít tiền đi ra ngoài. Ngươi có khi nàng là con gái của ngươi sao? Muốn muốn tiền thời điểm, chính là con gái đúng không? Tôi chết cười nhạo một câu. An Điển ngươi còn núp ở phía sau, không thể nhanh hơn tới giúp ta nói chuyện. Tạ Xuân Hương mạnh mẽ trừng mắt liếc An Điển, quáp. Tiểu Hân, ngươi nếu có tiền, mượn một điểm cho mẹ, làm là sinh hoạt phí. An Điển đứng dậy, nói với An Hân. Cái gì cho một điểm, xem ta là ăn mày, bố thí cho ta a? Nàng có bao nhiêu liền cho bao nhiêu, ta là mẹ của nàng, chúng ta nuôi nàng nhiều năm như vậy, còn cùng nàng lên đại học, đây là nàng phải làm. Dạ Xuân Hương chẳng biết xấu hổ nói. Một cái đem hai nữ nhi chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được học phí, trộn đi đánh bạc người, một cái mặc kệ nữ nhi chết sống, đem nữ nhi cứu mạng tiền cướp đi đánh bạc người, nữ nhân như vậy có thể tính làm mẹ sao? Mấy người không cần làm bẩn cái chữ này, ta nghe buồn nôn." Tô chết nhìn Tạ Xuân Hương một mắt sau, chậm rãi nói ra, "Còn có ác độc như vậy nhẫn tâm nữ nhân, ta hôm nay xem như là đã được kiến thức. Nàng nhất định là mẹ kế, nhìn dáng dấp của nàng, liền biết không phải là người tốt lành gì rồi. Người như vậy, tuyệt đối không thể cho nàng tiền." Tô Chít thanh niên cũng lớn, thế nhưng là để người xung quanh đều nghe xong rõ rõ rằng, rằng Đưa tới sóng lớn mênh mông, người chung quanh nghị luận sôi nổi, mà An Hân cũng không nhịn được khóc lên. Các ngươi phải quản việc không đâu a? Này là chuyện nhà của chúng ta, các ngươi đừng ở trước mặt ta léo nhà léo nhéo. Dạ Xuân Hương đối chung quanh kêu lên. Các ngươi đòi tiền thật sao? Ta có. Tô chết tử trên người lấy ra bạc tiền, điểm 10 tấm ngàn nguyên tiền giấy đi ra, nói ra, 10 ngàn đủ chưa? Nếu như có thể nhiều một chút liền tốt nhất rồi. Dạ Xuân Hương lòng tham nói ra. Bên cạnh một người đàn ông trung niên, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi đừng cho nàng tiền, người như vậy, cho nàng tiền là không đáng giá. Tạ Xuân Hương mạnh mẽ chừng người đàn ông trung niên này một mắt, bất quá vì không gây thêm rắc rối, sớm một chút bắt được tiền, nàng cũng không cùng người đàn ông trung niên này so đo. Vào lúc này, tiền mới là trọng yếu nhất, cho nên Tạ Xuân Hương cũng không có mang lên. Cái kia 20 ngàn đủ chưa? Tô chết lần nữa từ bóp tiền điểm 10 tấm tiền giấy đi ra, lại cho nhiều một chút, ngươi xem ngoại sinh của ta cũng phải điểm tiền thuốc thang. Tạ Xuân Hương vẫn là không thỏa mãn, muốn lại nhiều một chút. Kỳ thực Tạ Xuân Hương cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, Tô chết nếu đã biết, sẽ nguyện ý trả thù lao, này làm cho nàng không tưởng tượng nổi, sớm biết liền không dùng nói nói nhảm nhiều như vậy rồi. Hơn nữa Tô Triết còn hào phóng như vậy, nếu nguyện ý cho nàng 20 ngàn, vốn là Tạ Xuân Hương cho rằng có thể tự an hơn muốn cái mấy ngàn khối, cũng đã là không tệ. Có thể là không nghĩ tới Tô Triết vừa ra tay chính là 1 2 chục ngàn, tuy rằng tiền này đã vượt qua Tạ Xuân Hương trong lòng kỳ vọng. Bất quá Tạ Xuân Hương xem Tô Triết hào phóng như vậy, lòng tham không đấy nàng tự nhiên là muốn nhiều muốn một chút. Cái kia 30 ngàn đủ chưa? Tô Triết tiếp tục lấy ra 10 tấm tiền giấy đi ra, hắn xuất hiện ở trong tay đã có 30 ngàn khối. 30 ngàn khối đã là an điển hơn nửa năm tiền lương, không nghĩ tới Tô Triết sẽ tùy tiện lấy ra, này làm cho Tạ Xuân Hương là mừng rỡ. Cảm giác mình hôm nay là quá may mắn. Tuy rằng tạ Xuân Hương còn muốn nhiều một chút, thế nhưng nàng nhìn thấy tô chết bóc tiền, đã không có bao nhiêu tiền, cho dù nàng lại muốn lời nói, cũng không lấy được càng nhiều hơn. Miễn cho tô chết vừa giận, một phần tiền cũng không cho nàng, cho nên tạ Xuân Hương liền lập tức đáp ứng, rồi, đủ rồi, đủ rồi. 30 ngàn thật sự đủ chưa? Có thể hay không thiếu một chút? Tô chết lần nữa hỏi nhiều một lần. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Tạ Xuân Hương lập tức nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 882, bảo đảm ngươi trường mệnh 100 tuổi trung 882, bảo đảm ngươi trường mệnh 100 tuổi, Tô Chiết nghe được Tạ Xuân Hương nói đủ rồi, sau đó liền đem cầm trong tay 300000 khối đưa đến trước mặt nàng. Tạ, Tạ Xuân Hương thấy thế nhất thời mặt mày lớn hở, lập tức đưa tay ra, dự định tiếp nhận Tô Chiết tiền trong tay. Bất quá liền ở Tạ Xuân Hương thủ sắp đụng tới tiền thời điểm, Tô Chiết lại là trực tiếp xuyên qua bên người, cũng không hề làm cho nàng bắt được tiền, điều này cũng làm cho Tạ Xuân Hương cảm Tạ nói chỉ là một chữ đi ra. Tô Chiết không có đi quản Tạ Xuân Hương trên mặt ngạc nhiên, cầm tiền trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn liền không có tính toán cho Tạ Xuân Hương tiền. Ở phía sau bên trong góc có một người mù, hắn đã rất già, trên người chỉ là ăn mặc thật mỏng quần áo, cái này người đuôi ngồi dưới đất lôi kéo nhị hồ, âm thanh rất êm thay. người đuôi trước mặt để đó một cái đựng tiền dùng hộp sắt, nghĩ đến hắn chính là lấy kéo nhị hồ mà sống, bất quá hộp sắt mặt trên chỉ có vài tờ tán tiền mà thôi, những này tán tiền hay là gộp lại cũng không đủ một bữa cơm tiền. mà tô chiếc đem tiền tại tạ xuân hương trước mặt thoáng một cái đã qua sau, liền đem trong tay ba ngàn khối bắt được người đuôi trước mặt. lão bá, tiền này ngươi thu cẩn thận, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. tôi chiếc đem tiền bỏ vào này đuôi mũ trên thân người trong bao sau, nói ra, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi. Người lui tuy rằng không nhìn thấy tô chết cho bao nhiêu tiền, nhưng là từ trung quanh một chút bối rối nghe tới, tô chết cho tiền tuyệt đối là không ít, này làm cho hắn đối tô chết tràn đầy cảm kích, bởi vì có số tiền này sau, hắn thì có thể làm cho cháu trai qua thật tốt một điểm. Trở về đi, muộn lắm rồi, lao bá. Tô chết cười nói, người đây là ý gì? Tiền này không phải cho ta sao? Lúc này Tạ Xuân Hương mới phản ứng được, ta lúc nào nói tiền là đưa cho ngươi? Tô chết không hề quay đầu lại, một bên nâng dậy lao bá, vừa nói, bị tô chết vừa nói như thế, Tạ Xuân Hương mới nhớ tới vừa nãy tô chết. Từ đầu tới đuôi sát thực chưa từng nói qua tiền lại cho nàng, không xem qua trận trận nhìn 30.000 khối từ trước mặt nàng bay đi, này làm cho nàng không thể chịu đựng. Vậy ngươi còn hỏi ta đủ chưa? Là có ý gì? Treo chọc ta cao hứng a? Tạ Xuân Hương đã sắp muốn giận đi lên, nàng không nghĩ tới nếu đã biết sẽ bị tô chết đùa bỡn một trận, trắng cao hứng hụt một hồi, này làm cho nàng suýt chút nữa tức nổ tung. Ồ, bị ngươi biết, không nghĩ tới lấy ngươi loại này thông minh cũng có thể đoán được, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Tô chết làm bộ kinh ngạc ngữ khí nói ra. Những câu nói này càng là suýt chút nữa để Tạ Xuân Hương phát rồ, bởi vì Tô Chí nói rõ liền ở trào phúng của nàng thông minh. Số tiền này là của ta, ngươi không thể lấy đi. Nói xong, Tạ Xuân Hương nếu dự định động thủ đi cứ rồi. Tô Chí cũng sẽ không để Tạ Xuân Hương thực hiện được, hắn ngăn trở Tạ Xuân Hương, đồng thời cho Lao Bá chặn một chiếc taxi, để tài xế đưa Lao Bá về nhà, cứ như vậy, hắn mới yên tâm đến. Tạ Xuân Hương mắt thấy cho rằng nguyên bản suýt chút nữa tới tay 30 ngàn khối. Hiện tại nếu càng rời Việt xa, cũng không còn hy vọng bắt được sau. Nếu nằm trên đất vùng lên rồi đến. Mà tại đây lúc Tạ Xuân Hương cũng quên mất đối Tô Chiết kinh hãi, nằm trên đất liên tục chửi đối Tô Chiết, càng mắng càng khó nghe. Ngươi tốt nhất đừng ép ta đầu thủ. Tô Chiết sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Ngươi có gan liền đánh ta, ngươi xem ta có thể hay không lại ngươi cả đời. Tạ Xuân Hương đã bắt đầu chơi xấu rồi. Không sao, vậy ta liền đem ngươi đánh cho tàn phế, cho ngươi cả đời đều không xuống dừng được, bao nhiêu tiền ta đều xảy ra, hơn nữa bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi, để ngươi muốn chết đều không chết được. Tô Chiết lạnh nói, hắn cũng sẽ không kinh hãi Tạ Xuân Hương nguy hiểm. Ngươi dám? Tạ Xuân Hương kêu lên, ngươi xem ta có dám hay không, ngươi muốn hay không thử một chút nói đến phần sau thời điểm, tô chiết ánh mắt đã là lạnh lẽo đến cực điểm rồi. tạ xuân hương nhất thời không còn dám mắng, mà là trở mình một cái bỏ lên, trốn ở an điển mặt sau, cũng không dám thở mạnh một cái. nào còn có phi thường vô lại bộ dạng. bởi vì vào thời khắc ấy, tạ xuân hương đúng là tin tưởng tô chiết dám làm xuất chuyện như vậy, nàng không dám đi đánh cược tô chiết có dám hay không. an điển ngươi còn có phải đàn ông hay không rồi, lão bà ngươi bị người bắt nạt như vậy, ngươi ngay cả vung hố đều không kêu một tiếng. tạ xuân hương không dám mắng tô chiết, thế nhưng đối an điển, nàng lại là không có gì lo sợ. an điển bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ra đến nói với tô chết người trẻ tuổi nàng là tiểu hân mụ mụ ngươi làm sao có thể như vậy đối với nàng nàng xứng sao ngươi nói ra đến không cảm thấy buồn cười không còn ngươi nữa có tư cách làm hân nhi phụ thân sao chính mình treo ngược hỏi một câu đi tô chết suýt chút nữa bị an điển cho khí nợ nụ cười hắn không nghĩ tới còn sẽ có như vậy phụ thân biết rõ con gái bị ủy khuất lại chưa từng có nghĩ tới thay nàng nói một câu còn vô điều kiện đi dù cho tạ xuân hương bắt nạt tan hân, thậm chí cùng tạ xuân hương đồng thời làm ra chuyện như vậy tại tô chết trong lòng như an điển người như vậy căn bản cũng không xứng làm người phụ thân Hai chữ này, an điển căn bản cũng cứ vối. Tô chết rời lại để ý tới an điển cùng Tạ Xuân Hương người như vậy, hắn ôm Dương Dương, lần nữa nắm an hân thủ, chuẩn bị rời đi. Bởi vì Tô chết biết an hân ở lại chỗ này, nhìn thấy an điển bọn hắn, sẽ để cho nàng càng ngày càng khó coi, mỗi một phút mỗi một giây đều là đối với của nàng một loại giàn vặt, cho nên Tô chết muốn dẫn an hân rời đi nơi này, không để cho nàng dùng gặp lại được an điển bọn hắn thì sẽ không lại thương tâm. Vừa lúc đó, rốt cuộc khôi phục như cũ răng tắc, kêu lên, đánh người liền muốn đi, không có tiện nghi sự tình. Hiển nhiên răng tắc mang tính lựa chọn quái lãng, vừa nãy là hắn trước tiên đối Dương Dương đập thủ chỉ là bị chạy tới tô chết ngăn trở mới có chuyện về sau nếu như không phải là bởi vì giang tắc đem dương dương cả người tóm lấy hơn nữa còn đối dương dương độc thủ tô chết là sẽ không đối giang tắc độc thủ cho nên giang tắc rơi tới mức này hoàn toàn là gieo gió gặp bão hiện tại hắn còn muốn truy cứu quả thực là mơ hão vậy ngươi muốn thế nào lại để cho ta giẫm gãy ngươi cái tay còn lại tô chết nói ra một câu nói này chắn được giang tắc không thể nói được gì hắn tin tưởng tô chết xác thực sẽ làm ra chuyện như vậy cho nên hắn không dám tiếp tục nói nữa tối thiểu hiện tại không thể bị thua lỗ tô chết không để ý đến giang tắc Hắn nắm an tay thủ, làm cho nàng cùng Dương Dương sau khi lên xe, liền trực tiếp lái đi, liền không nhận ra bọn hắn một mắt. Làm Giang Tắc nhìn thấy Tô chết lái xe là bổ gà tỷ vậy dần lúc, trong miệng của hắn cũng có thể nhét viên tiếp theo trứng gà, tùy theo cả người hắn đều nhột chí xuống. "Tiểu thì, ngươi không phải là nhận thức rất nhiều trên đường bằng hữu sao? Gọi ra giúp một chuyện, khiến hắn ngoan ngoãn đem tiền phun ra." Tạ Xuân Hương thấy Tô chết đi rồi, tới ngay đến Giang Tắc bên cạnh, nói ra: "Nghe vậy, Giang Tắc cười khổ nhìn Tạ Xuân Hương một mắt, hiu khí vô lực nói ra: "Gì? Ngươi không nhìn thấy hắn mở cái gì xe sao? Không phải là một chiếc xe thể thao sao?" Có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa này không phải nói do hắn có tiền, như vậy chúng ta tự có khả năng bắt được nhiều tiền hơn. Đối với cái này, tạ Xuân Hương là không có chút nào quan tâm, hơn nữa đối với nàng mà nói, tô chết có tiền, vậy thì càng thêm tốt chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng thư viện. chương 883, tạ Xuân Hương tính toán mưu đồ. chương 883, tạ Xuân Hương tính toán mưu đồ bởi vì tạ Xuân Hương cho rằng tô chết càng có tiền, lại càng có thể dọa dâm đến tiền. Cho nên tạ Xuân Hương cảm thấy tô chết mở là xe thể thao vậy thì càng thêm tốt rồi ít nhất nói rõ tô chết tiền không ít liền có cơ hội từ trên người hắn bắt được nhiều tiền hơn ta không có nhìn lầm đi hắn vừa nãy mở giường như là bù gạ tỷ vây dần một chiếc giá trị mấy chục triệu xe thể thao lúc này một người trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm nhìn tô chết sau khi rời đi mới lên tiếng ai nói mấy chục triệu đây chính là bản số lượng có hạn so với phổ thông bù gạ tỷ vây dần còn muốn quý tại tông nước muốn mua ít nhất cũng là hơn trăm triệu hơn nữa có tiền còn chưa chắc chắn có thể mua được một người khác xen vào nói nói. Không đợi Giang Tắc cho Tạ Xuân Hương giải thích, tô chết mở là cái gì xe, người vây xem người một câu, ta một câu, đã nói rõ, để Tạ Xuân Hương rốt cuộc rõ ràng bạch tô chết lái xe, đến cùng có cỡ nào không phổ thông. Một chiếc giá trị hơn trăm triệu xe, này tại trước đây, Tạ Xuân Hương là căn bản không dám tưởng tượng, nhưng là không nghĩ tới nàng hôm nay lại là tận mắt thấy rồi, không trách Giang Tắc sẽ là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Tin tức như thế, cho Tạ Xuân Hương mang tới xung kích, là cực kỳ to lớn. Trước đó, Giang Tắc cũng không biết tô chết xe là bù gạ thì vậy giờ lúc, đang bị tô chiếc giẫm gãy tay thời điểm, thật là của hắn nghĩ tới trả thù trở về. Vừa nãy tại Tô Chết trong tay, Giang Tắc hoàn toàn là vô lực phản kháng, cho nên hắn biết đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Chết. Cho nên Giang Tắc thủ bị Tô Chết đầm gãy sau đó hắn cũng không dám quá mức khiêu khích Tô Chết, để tránh khỏi lần nữa tại Tô Chết trong tay chịu thiệt. Bất quá hắn cũng định được rồi, tìm mấy cái quen biết bằng hữu, trong bóng tối xuống tay với Tô Chết. Cùng Tô Chết tính toán rõ ràng món nợ này. Giang Tắc cũng không tin Tô Chết lại có thể đánh, còn có thể đánh được mấy người. Hơn nữa hắn vẫn là quyết định ở trong bóng tối hạ thủ, cho nên hắn ở trong lòng đã tính toán kỹ Tô Triết. Không dám làm Giang Tắc nhìn Tô Triết lên bụ gạ tỷ vậy dần sau. Trong lòng hắn kế hoạch liền toàn bộ hủy bỏ, hắn đã không còn dám đi treo chọc Tô chết rồi. Tuy rằng Giang Tắc không biết Tô chết bù gạ tỷ vậy dần đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, thế nhưng hắn biết chí ít cũng là giá trị mấy chục triệu. Tô chết nếu lái nổi bù gạ tỷ vậy dần người, vậy khẳng định rất có năng lượng, tối thiểu sẽ không thiếu tiền. Cho nên dùng tiền mua Giang Tắc mệnh, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới chỗ này sau, Giang Tắc cũng không dám nữa đối Tô chết như thế nào. Đương nhiên trên thực tế, cho dù Giang Tắc muốn báo thù Tô chết, cũng không khả năng sẽ thành công, chỉ biết tự chịu diệt vong mà thôi, cho nên hắn bây giờ chọn lựa từ bỏ cái ý niệm này cũng coi như là vận may của hắn rồi, cho nên Tạ Xuân Hương để Giang Tắc tìm bằng hữu của hắn, xuất đến báo thù Tô Chiết, đồng thời dọa dẫm một khoản tiền lúc đi ra. Giang Tắc mới sẽ một mặt cười khổ. Giang Tắc dám làm như vậy sao? Không nghi ngờ chút nào, hắn là không dám làm như vậy. Tuy rằng Giang Tắc là nhận thức không ít người, thế nhưng bản thân hắn chỉ là một cái ăn no chờ chết tên côn đồ các ké, người quen biết tự nhiên cũng là người như vậy. Giang Tắc cũng không nốc, hắn biết những này cái gọi là bằng hữu, bình thường đi ra ăn ăn uống uống, tình cờ tụ tập cùng một chỗ bắt nạt một cái người bình thường, vẫn là có thể làm được. Thế nhưng để cho bọn họ xuất đến báo thù người có quyền thế, có thể liền sẽ không có người nguyện ý, chúng chi là đi trả thù bù gạ tỷ vệ dần chủ xe, cái kia tuyệt đối không người nào nguyện ý đứng ra. Điểm này Giang Tắc cũng rất rõ ràng, hơn nữa bản thân hắn chính mình cũng không dám làm như vậy, bởi vì Giang Tắc biết mình khả năng tại đối phương trong mắt vẫn không có lốp xe đăng giá, dùng để mua bù gạ tỷ vệ dần lót xe, dùng để mua của hắn mệnh là thừa sức rồi. Là người có tiền đến một loại trình độ, tuy rằng không thể nói vận năng, thế nhưng xác thực rất nhiều chuyện hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Cho nên Giang Tắc nhìn thấy tô chết lên bù gạ tỷ vệ dần sau, hắn cũng đã là chuyện để tuyệt vọng một điểm đều không dấy lên được trả thù ý niệm, phải biết liền ngay cả liễu hoàng tể như vậy coi trời bằng vùng quan nhị đại, tại biết tô chết nắm giữ một chiếc bũ gạ tỷ vậy dần lúc, liễu hoàng tể đều không dám đơn giản đối tô chết động thủ, để tránh khỏi chọc tới một ít không chọc nổi người. Sau đó là vì liễu hoàng tể trải qua điều tra, xác nhận tô chết không có gì bối cảnh sau, hắn mới quyết định động thủ. Hơn nữa kế hoạch của hắn vẫn là có ý định nắm dương dương đến uy hiếp tô chết. Liên liễu hoàng tể như vậy công tử bột đối bũ gạ tỷ vậy dần chủ xe đều có chút kiên kỵ, càng đừng nói giang tắc nhỏ như vậy lưu manh rồi. giang tắc biết mình tại chính thức người có quyền thế trong mắt, hắn chẳng là cái thá gì muốn lừa chơi kết quả thực là dễ như trở bàn tay hoàn toàn là xem tâm tình của bọn họ cho nên hắn nơi nào còn dám ở sau lưng tính toán tô chết gì người như thế chúng ta treo tới sao giang tắc nhìn tạ xuân hương đang ở người không khỏi nói ra bởi vì giang tắc lo lắng tạ xuân hương còn đang có ý đồ với tô chết đương nhiên giang tắc không phải hảo tâm là tô chết lo lắng mà là vì lo lắng tạ xuân hương chọc tới tô chết sau sẽ đem hắn cũng cho dính liễu vào cho nên hắn tự nhiên muốn đánh tiêu tan tạ xuân hương ý niệm tại sao phải đi gây người như vậy cũng không thể khiến hắn chạy trốn về sau chúng ta tiểu có khả năng được sống cuộc sống tốt rồi tạ xuân hương hai mắt phát sáng nói. Làm Tạ Xuân Hương từ người qua đường bên trong biết tô Chết lái xe, khả năng giá trị hơn trăm triệu sau, nàng ý nghĩ trong lòng liền hoàn toàn cải biến. Hiện tại Tạ Xuân Hương đã không đơn thuần, chỉ là muốn từ trên người tô Chết dọa dẫm một điểm tiền đi ra. Bởi vì Tạ Xuân Hương cho rằng tô Chết nếu lái nổi hơn trăm triệu xe, cái kia ít nhất cũng là ước vạn vụ ông. Bởi như vậy, nếu như chỉ là dọa dẫm một điểm tiền, cái kia liền không có bao nhiêu ý tứ rồi. Hiện tại Tạ Xuân Hương đã bắt đầu hối hận, mới vừa rồi không có cùng tô Chết tạo mối quan hệ rồi, nếu không, nàng về sau là có thể được sống cuộc sống tốt rồi. Bởi vì Tạ Xuân Hương cho là mình là An Hân mẹ kế, cái kia Tô Chiết liền là con rể của nàng, rồi là mẹ vợ, đương nhiên muốn hào hào yêu kính, cái kia đến lúc đó còn lo lắng không có tiền hoa sao? Đúng, tại Tạ Xuân Hương trong lòng đã cho rằng An Hân cùng Tô Chiết đã ở cùng một chỗ. Hơn nữa vào lúc này, trước đây Tạ Xuân Hương là làm sao đối xử An Hân, hiện tại đã hoàn toàn quên mất, hoặc là nói là mang tính lựa chọn quên lãng, này cũng chỉ có vô liêm sỉ nàng mới có thể làm được chuyện như vậy. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Tô Chiết cùng An Hân đã rời khỏi, cho nên Tạ Xuân Hương cho rằng hiện tại quan trọng nhất là tìm đến hắn nhõn. An Điển ngươi dạy ra con gái tốt. Câu được Kim Quy tế sau, cũng không biết chiếu cố một chút trong nhà, thiệt thòi ta nhóm còn nhọc nhằn khổ sở cung nàng lên đại học. Tạ Xuân Hương xoay đầu lại, đối An Điền phàn nàn nói. Nghe được Tạ Xuân Hương lời nói, An Điền chỉ là ấp úng nói không ra lời. Tuy rằng An Điền biết trước đây An Hân cùng An Huyền, bởi vì Tạ Xuân Hương nắm các nàng học phí đi đánh cược, suýt chút nữa chưa đóng nổi học phí, mà không cách nào đi học. Hơn nữa những ngày học phí đều là An Hân cùng An Huyền chính mình đánh việc vụn kiếm được, không có nắm trong nhà một phân tiền qua, ngược lại là thường thường trợ giúp trong nhà sinh hoạt phí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 884, Tô chết biến hóa trừ 884, Tô Thiết Biến Hóa bất quá cho dù An Điền rõ ràng đã biết, Tạ Xuân Hương bây giờ là tại địa đặt sự thực, thế nhưng rõ ràng đã biết sự thật hắn, đối mặt Tạ Xuân Hương chỉ trích, hắn hay là không dám cãi lại. Cứ việc An Điền biết làm như vậy, sẽ có lỗi với An Hân, sẽ thương tổn đến An Hân, trong lòng hắn cũng sẽ bởi vậy mà vô cùng hổ thẹn, thế nhưng tại Tạ Xuân Hương trước mặt, hắn vẫn là như vậy làm. Bởi vì tại Tạ Xuân Hương trước mặt, An Điền mãi mãi cũng là như vậy, hắn mãi mãi cũng đứng ở Tạ Xuân Hương bên người, một lần lại một lần làm thương tổn con gái của mình, có lẽ là bởi vì hắn nhu nhược đến cực điểm đi. Ngươi có tư cách làm ân nhi phụ thân sao? không dám phản bác Tạ Xuân Hương An Điền lúc này nhớ tới Tô Chiết lời mới vừa nói hay là hắn nói rất đúng người như ta đích thật là không có tư cách cũng không xứng đi làm một cái phụ thân An Điền ở trong lòng thống khổ nghĩ đến tại trên đường trở về Dương Dương đã ngủ rồi sau khi về đến nhà Tô Chiết đem Dương Dương ôm vào phòng vì hắn đắp kín miệng làm Tô Chiết đi ra khỏi phòng lúc phát hiện An Hân còn là một bộ vô thần dáng vẻ hắn hướng về An Hân đi tới chớ suy nghĩ quá nhiều có mấy người không đáng giá ngươi đi muốn Tô Chiết nói ra cảm ơn ngươi An Hân cảm kích nói ra Tô Chiết lại một lần vì nàng giải nã. Không để cho nàng dùng một cái cơ khổ bất lực. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Tô Chiết thật lòng nói ra. An Hân tại Tô Chiết trong lòng đã chiếm cứ một cái rất vị trí trọng yếu, hắn không đồng ý hứa An Hân được đến bất kỳ thương tổn. Tô Chiết cũng không hề ý thức được, hắn hiện tại nói với An Hân lời nói đã không thua gì là biểu bạch. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới phương diện này đi. Hắn chỉ nói là ra trong lòng mình lời nói mà thôi. Mà thương tâm An Hân cũng không nghĩ tới phương diện này đi, chỉ là nàng nghe xong câu nói này sau, cảm giác được trong lòng nàng tràn đầy ấm áp, tâm tình khá hơn nhiều tối thiểu còn có hắn ở bên người. An Hân ở trong lòng nghĩ đến. Sự tình đã qua, ngươi không cần phải nữa đi muốn những chuyện này, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, lại là tốt đẹp một ngày. Tô Triết cũng không hiểu được làm sao đi an anủi người. Tô Triết bội tiếp An Hân lên lầu. Nhìn nàng nằm ở trên giường sau, hắn mới là An Hân đóng cửa phòng, sau đó trở về gian phòng của mình. Nhìn An Hân dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tô Triết biết trong lòng nàng hiện tại khẳng định rất khó vượt qua. Bởi vì bất kể nói thế nào, An Điền vẫn là An Hân cha ruột, nàng không thể không để ý hắn. Thế nhưng An Điền lại một lần lại một lần cùng Tạ Xuân Hương đồng thời thương tổn an hân, trong lòng nàng sớm đã là vết thương chống chất, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Người nhà mang tới thương tổn mới là chí mạng nhất, càng là để ý người mới thương tổn được càng sâu. Nếu như không phải là bởi vì an điền là phụ thân của an hân, hiện tại an hân còn rất lưu ý an điền lời nói, cái kia tô chiết kim thiên tuyệt đúng không sẽ cư tính như thế, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Chỉ là bởi vì tô chiết biết an hân bây giờ còn rất lưu ý bọn hắn, nếu như hắn động thủ đánh an điền, hoặc là tạ xuân hương lời nói, nhất định sẽ để an hân trong lòng rất khó vượt qua. Bất kể như thế nào. An Điển cùng Tạ Xuân Hương đều là An Hân người nhà, tuy rằng bọn hắn không có coi An Hân là tác giả người đối xử, thế nhưng An Hân đối với bọn họ vẫn còn có cảm tình, cho nên An Điển bọn hắn bị thương tổn lời nói, đồng dạng sẽ để cho An Hân khổ sở. Cũng là bởi vì Tô Chiết cân nhắc đến điểm này, cho nên mới không có đối với An Điển cùng Tạ Xuân Hương động thủ. Bất quá Tạ Xuân Hương hôm nay như thế đối xử An Hân, Tô Chiết là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tuy rằng Tô Chiết không sẽ động thủ đánh Tạ Xuân Hương, thế nhưng cũng sẽ không khiến nàng dễ chịu. Cho nên Tô Chiết mới làm bộ muốn lấy tiền cho Tạ Xuân Hương, còn hỏi nhiều lần có đủ hay không, nhìn Tạ Xuân Hương càng ngày càng lòng tham trong lòng hắn liền càng cao hứng. Tại Tạ Xuân Hương đầy cõi lòng mừng rỡ, cho rằng có thể bắt được tiền thời điểm. Tô Chiết nhưng chỉ là đem tiền ở trước mặt của nàng loãng một cái, liền tiện tay đưa cho một cái kiếm sống người đuôi. Bởi vì Tô Chiết biết như Tạ Xuân Hương như vậy lòng tham không đánh người, chớ mắt nhìn tiền từ trước mắt của nàng trốn, thậm chí so với đánh nàng một trận còn muốn thống khổ, cho nên Tô Chiết đã nghĩ ra biện pháp như thế, đến đục nhã Tạ Xuân Hương. Hiệu quả so với Tô Chiết tưởng tượng còn tốt hơn, nhìn Tạ Xuân Hương thẹn quá hóa giận dã vẻ, Tô Chiết chỉ cảm thấy trong lòng hết sức quay ngoái, so với động thủ còn muốn hạ giận. Từ Tạ Xuân Hương điên cuồng đến muốn từ đuôi mũi tay của người bên trong. Loạt lại 30 ngàn thôi, liền đủ để chứng minh nàng nhìn tiền ở trước mắt trốn, là có chuyện thống khổ giường nào rồi. Mặc dù là đạt đến cái mục đích này, Tô chết bỏ ra 30 ngàn khối, bất quá đối với hắn mà nói, 30 ngàn khối hoàn toàn không coi vào đâu, có thể thấy đến tạ xuân hương bộ dáng này, khiến hắn cảm thấy tiền này hoa phải vô cùng đáng giá. Hơn nữa này 30 ngàn khối, Tô chết cũng không có lãng phí vô ích rồi, ít nhất này 30 ngàn khối, Tô chết là lấy cho một cái chân chính cần tiền người đui, cũng là một chuyện tốt, cho nên cũng là không thể nói được lãng phí tiền. Một người mù, đã giả như vậy rồi, còn muốn đi ra kéo nhị hồ kiếm sống? Khẳng định trải qua rất không dễ dàng, nếu như 30 ngàn khối có thể đến giúp ông già này lời nói, Tô Chí cũng sẽ thật cao hứng. Đương nhiên sở dĩ Tô Chí sẽ khinh địch như vậy buông tha Tạ Xuân Hương, là vì nàng vẫn không có làm càng thêm quá đáng. Nếu không, Tô Chí tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Liên giống như Giang Tắc như thế, hắn đem Dương Dương tóm lấy, còn muốn đôi Dương Dương độc thủ, vậy thì để Tô Chí không cách nào nhịn được rồi, tại chỗ liền rầm ghễ tay của hắn, này đã coi như là tiện nghi hắn. Nếu không phải là bởi vì Tô Chí không muốn tại Dương Dương trước mặt, để hắn nhìn thấy không nên nhìn đến hình ảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không chỉ là đặm gãy Giang Tắc một cái tay cho dù. Hiện tại hồi tưởng lên, Tô Chí cảm giác được tính cách của chính mình càng ngày càng nóng nảy, có lúc thậm chí có chút khó mà khống chế phẫn nộ chính mình. Tự hồ chỉ nổi giận hơn, Tô Chí liền sẽ rất dễ dàng đánh mất lý trí, sẽ để cho hắn trở nên điên cuồng. Cho dù Tô Chí cũng là dựa vào vô cùng nghị lực mới đem trái tim bên trong bạo ngược kích động cho áp chế lại. Nếu như Tô Chí không phải liệu mạng khống chế tâm tình của chính mình, tối hôm nay hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình, vậy thật là thật không tốt nói, tối thiểu, Tạ Xuân Hương bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là tối hôm nay mà tôi Chuyện như vậy đã là xảy ra thật nhiều lần, chỉ cần Tô Chiết mỗi một lần gặp phải để chuyện hắn tức giận, hắn đều sẽ có loại hủy diệt hết thể kích động, tại thời điểm như vậy, hắn là tràn đầy khát máu, rất muốn dùng tàn bạo nhất phương thức đi hủy diệt kẻ địch. Trước đó Tô Chiết cũng không có đi ngẫm nghĩ, cho nên hắn cũng không hề phát hiện này có vấn đề gì, thế nhưng hắn từ từ phát hiện chuyện như vậy, phát sinh số lần là càng ngày càng nhiều, hắn mới bắt đầu ý thức được không thích hợp, hiện tại hắn chân chính tỉnh táo lại nghĩ, mình bây giờ như vậy trạng thái, tuyệt đối là có gì đó không đúng. Tựa hồ Tô Chiết thực lực càng mạnh thì càng khó khống chế chính mình, thế nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải thực lực mang tới ảnh hưởng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 885 kiếm hai lưới chương 885 kiếm hai lưới hơn nữa Tô chết biết mình trước đây cũng sẽ không như vậy trước kia hắn vẫn tính tình táo tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ dễ dàng nổi giận Tô chết không khỏi chìm xuống tâm suy nghĩ chính mình là lúc nào bắt đầu không có thể không chế tâm tình của chính mình nghĩ đến rất lâu Tô chết chỉ là nghĩ đến một cái khả năng tính biến hóa của hắn hay là cùng nhan vũ yên trong cơ thể tử khí có quan hệ bởi vì Tô chết vừa bắt đầu xuất hiện biến hóa như thế lúc là hắn là nhan vũ yên trị liệu thời điểm bắt đầu tựa hồ từ khi đó hắn mới sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng táo bạo Mà mà lại theo Tô chết dùng thần lực áp chế tử khí số lần tăng nhanh, tình huống như thế liền càng ngày càng rõ ràng, biến hóa càng lúc càng lớn. Cho nên Tô chết nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy là vì Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí, dẫn đến hắn trong tính cách biến hóa, khả năng này tính là lớn nhất. Mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định là tử khí mang tới ảnh hưởng, nhưng là trừ tử khí bên ngoài, Tô chết hiện tại cũng không nghĩ ra cái nguyên nhân thứ hai rồi. Từ các loại phương diện xem, cũng chỉ có tử khí mới sẽ để Tô chết xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ là bởi vì Tô chết tại dùng trị liệu thần lực, áp chế Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí thời điểm, không cẩn thận bị nhiễm đã đến, bởi vì tô chết nhận lấy tử khí ảnh hưởng, cho nên mới phải để tính cách của hắn xuất hiện biến hóa như thế, khiến hắn trở nên cực dễ táo bạo. này hay là liền là tử khí mang tới tác dụng phụ, cái này cũng là nói không chắc. cho nên mỗi khi tô chết bị kích thích lúc nổi giận, đều sẽ có đem hết thảy đều hủy diệt ý nghĩ, mới sẽ như thế bảo ngược. cũng là bởi vì tô chết mỗi một quãng thời gian, đều sẽ cho nhan vũ yên bổ sung trị liệu thần lực, dùng đến áp chế trong cơ thể nàng tử khí, cho nên tô chết bị ảnh hưởng mới sẽ càng lúc càng lớn. cứ như vậy, liền giống như là bởi vì theo tô chiết thực lực tăng lên mới khiến cho tâm tình càng ngày càng khó lấy không chế, thế nhưng Tô Triết biết tuyệt đối không phải là bởi vì tăng cao thực lực quan hệ. Hiện tại ngoại trừ để Tô Triết cực dễ táo bạo bên ngoài, hắn tạm thời còn chưa phát hiện tử khí mặt khác tác dụng phụ. Bất quá cũng chỉ là điểm này, liền để Tô Triết không dám xem thường rồi. Bởi vì Tô Triết lo lắng còn tiếp tục như vậy lời nói, tình huống sẽ càng ngày càng gây go, đến cuối cùng, có thể sẽ để Tô Triết hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành một cái hoàn toàn không có nhân tính ác ma. Đây là kết quả xấu nhất. Tuy rằng khả năng này cũng không cao, Thế nhưng không có nghĩa liền sẽ không phát sinh, Tô Chí nhất định phải sớm phòng bị khả năng này, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì nếu như Tô Chí thật sự biến thành bộ dáng này lời nói, cái kia trước hết bị thương tổn người chính là người bên cạnh hắn. Tô Chí không muốn gặp lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn hiện tại liền muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không dám trước mắt với tôi, Tô Chí cũng không hề biện pháp hay để giải quyết cái vấn đề này. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần Tô Chí từ bỏ dùng trị liệu thần lực. Áp chế Nhan Vũ Yên trên người từ khí, cứ như vậy, tình huống thì sẽ không càng ngày càng ác liệt hơn nữa tô chiết cũng tin tưởng chỉ cần không tái tiếp xúc tử khí lời nói hắn hoàn toàn có năng lực đem tử khí mang tới tác dụng vụ cho triệt để tiêu trừ khiến cho chính mình không lại chịu ảnh hưởng nhưng là tô chiết lựa chọn làm như vậy có lẽ vậy không bao lâu nữa nhan vũ yên trong cơ thể tử khí liền sẽ buộc phát ra đến lúc đó kết quả tốt nhất chính là nhan vũ yên sẽ bởi vậy hơn nữa mất mạng tô chiết là sẽ không chớm mắt nhìn nhan vũ yên chết đi hắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy cho nên hắn là sẽ không chọn dùng biện pháp như thế hơn nữa nếu như tô chiết không cần trị liệu thần lực khống chế tử khí một khi để cho buộc phát ra lời nói hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi Cái kia đến lúc đó hay là cũng không phải là Nhan Vũ Yên một người tính mạng đơn giản như vậy. Bởi vì đối nhân loại tới nói, Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí có thể nói thành một loại đáng sợ bệnh độc, hơn nữa truyền nhiễm dẫn cực kỳ cao, khiến người ta phiền phức vô cùng. Hơn nữa một loại bệnh độc, nhân loại chẳng những không có biện pháp tiêu diệt, liền ngay cả đo lường bệnh độc tồn tại đều làm không đến. Bằng không lúc đó Nhan Vũ Yên tại không có gặp phải Tô chết trước đó, nàng tìm nhiều như vậy chuyên gia danh y đi, cùng với các loại chuyên nghiệp cấp máy móc thì sẽ không tốc thủ vô sách. Cho nên một khi tử khí bộc phát ra, đối nhân loại tới nói đều sẽ một cái tai nạn, về phần nguy hiểm cỡ nào? bây giờ còn không cách nào biết được chính là xuất phát từ điểm này cân nhắc, tô chết cũng không phải đỉnh chỉ dùng trị liệu thần lực áp chế tử khí, không phải vậy sẽ xuất hiện hậu quả gì, liền không thể nào đoán trước đi ra. bởi vậy này đã không đơn thuần chỉ là nhan vũ yên một người vấn đề, hơn nữa nhan vũ yên là bạn của tô chết, cũng là bảo bảo mụ mụ, bất kể như thế nào, tô chết cũng sẽ không bị mình, mà từ bỏ trị liệu nhan vũ yên. ta cũng không tin chị không được tử khí, tô chết nắm chặt nắm đấm, nảy sinh ác độc nói ra, chỉ cần tô chết thực lực hiệp thương tăng lên, hắn thần lực cường đại đến đủ để tiêu diệt tử khí thời điểm, liền không cần phải nữa lo lắng tử khí tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng được hắn. Tại không vùng tha trị liệu nhan Vũ Yên điều kiện tiên quyết, đây là Tô Chiết hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. May là trước mắt mới tôi, tình huống vẫn không có quá ác liệt, đây là duy nhất đáng được an mừng sự tình. Tuy rằng mỗi lần bị kích thích thời điểm, Tô Chiết cảm xúc liền sẽ trở nên đặc biệt táo bạo, thế nhưng hiện tại cuối cùng cũng coi như hắn còn có thể khống chế được tâm tình của chính mình, sẽ không hoàn toàn đánh mất lý trí. Chỉ cần Tô Chiết nhiều chú ý một điểm lời nói, hiện tại tạm thời còn sẽ không xuất hiện cái gì không có thể khống chế sự tình. Bất quá tử khí ngoại trừ để Tô Chiết trở nên bạo ngược ở ngoài, còn khiến hắn đã nhận được một điểm chỗ tốt. Bởi vì Tô Chiết cảm giác mình đang tức giận thời điểm, lực chiến đấu của hắn nếu đã biết, sẽ có lượng nhỏ tăng lên, sức mạnh so với bình thường thời điểm mạnh một điểm, điểm này, Tô Chiết có thể rất rõ ràng cảm thụ. Càng la buôn phiền, tăng lên sức mạnh liền sẽ tăng lớn. Nếu như đem này tử khí lợi dụng thỏa đáng người nói, hay là có thể tăng lên trên diện rộng Tô Chiết thực lực. Cho nên tử khí đối Tô Chiết tới nói, bây giờ là một thanh kiếm hai lưỡi, tại thương tổn Tô Chiết đồng thời, cũng sẽ đối với hắn đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng. Sau đó Liên muốn xem Tô Chí có thể hay không tìm tới biện pháp, triệt để khống chế lại tử khí, để cho trở thành hắn có thể hoàn toàn chưởng khống sức mạnh, cùng hắn tùy ý điều động sức mạnh. Nếu như Tô Chí có năng lực có thể làm đến một điểm này lời nói, cái kia chính là kết quả tốt nhất, tử khí đối với hắn cũng sẽ không còn có uy hiếp. Đương nhiên Tô Chí cũng biết muốn làm đến một điểm này, đối với hắn hiện tại tới nói là vô cùng khó khăn thực hiện, thậm chí cũng có thể nói thẳng cơ bản không thể nào làm được. Thế nhưng bất kể như thế nào, Tô Chí cũng phải đi thử nghiệm, lời nói như vậy, cho dù đã thất bại cũng sẽ không lưu lại tiếng uối. Mà Tô Chí một khi thành công thực hiện Hắn thật sự có thể nắm giữ tử khí loại này sức mạnh đáng sợ lúc, cái kia đến lúc đó hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, hết thảy đều không là vấn đề. Nhan vũ Yên cũng có thể nhờ vào đó triệt để giải thoát tử khí uy hiếp, liền sẽ không còn có uy hiếp tính mạng, tử khí cũng sẽ không trở thành nhân loại tai nạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 886, Quỷ thích khóc. Chương 886, Quỷ thích khóc sáng ngày thứ hai. Chính ăn bữa sáng tô chiết, đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, chúng ta hôm nay cùng đi quan châu thị chứ? Làm sao sẽ đột nhiên muốn đi quan châu thị? An hân đối tô chiết cái này đột nhiên quyết định, có chút bất ngờ. Bởi vì có chút việc, ta muốn qua đi xử lý, thuận tiện chúng ta cũng có thể cùng đi xem xem bà bảo, thế nào? Tô Chí xác thực có dự định đi qua nhã đại tập đoàn nhìn một chút, muốn biết một chút tuyết cơ xương hiện tại tình huống mới nhất, hơn nữa hắn cũng nghĩ tới đến xem bà bảo, chỉ bất quá hắn cũng không hề quyết định tốt hôm nay đi qua. Sở dĩ Tô Chí hiện tại sẽ quyết định, hôm nay liền đi quan châu thị, chủ yếu vẫn là bởi vì an hân nguyên nhân. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, để an hân vẫn còn có chút dầu dị không vui, để tâm tình của nàng đến bây giờ còn là có chút đê mê. Bởi vì Tô Chí không muốn nhìn thấy an hân khổ sở bộ dáng, cho nên hắn liền quyết định cùng an hân mang theo giường giường. Hôm nay đi qua quan châu thị bên kia dại dột một chút, hay là nhìn thấy bảo bảo sau, sẽ để cho an hân tâm tình tốt lên. Bất quá nguyên nhân này, tô chết cũng không định nói cho an hân, bởi vì có một số việc không cần cố ý nói ra. Tốt, ta cũng rất lâu không có nhìn thấy bảo bảo. Nói đến bảo bảo, an hân trên mặt liền không kìm lòng được nhiều hơn một chút nụ cười đi ra. Dương dương, có muốn hay không nhận thức bảo bảo? Tô chết cúi đầu xuống, mang theo ý cười mà hỏi. Là trong hình bảo bảo sao? Dương dương ánh mắt của hắn mang theo một ít chờ đợi, nhìn tô chết, hỏi. Đúng vậy a, cái kia Dương dương muốn cùng bảo bảo làm bằng hữu sao? Tô chết nói ra. Rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy bà bảo, Dương Dương có vẻ hơi kích động, sắc mặt của hắn có chút đỏ lên. Hắn đối tô chết gật đầu lia lịa. Dương Dương muốn cùng bà bảo, bảo làm bằng hữu. Nghe vậy, tô chết cùng An Hân đều nhịn không được cười lên. Để Dương Dương cảm thấy rất thật không tiện, sắc mặt của hắn liền càng thêm đỏ, đầu đều phải thấp đến đáy chén rồi. Bất quá, rốt cuộc có thể nhìn thấy trong hình bà bảo, vẫn để cho Dương Dương thật cao hứng. Nghĩ đến có thể thấy đến bà bảo, Dương Dương không nhịn được lén lút bật cười. Kỵ sĩ cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy công chúa, này làm cho Dương Dương trong lòng rất chờ mong. Bất quá đồng thời trong lòng hắn cũng có thấp thỏm cùng bất an. Bởi vì Dương Dương lo lắng Bảo Bảo sẽ không thích hắn, không muốn cùng hắn làm bằng hữu, nếu là như vậy, Dương Dương liền sẽ rất thất vọng, rất khó vượt qua. Cho nên Dương Dương hiện tại trong lòng vừa có chờ mong, cùng Bảo Bảo gặp mặt, trong lòng cũng có chút sợ sệt, lo lắng kết quả không phải hắn tưởng tượng như thế. Tô Trích cùng An Hân tự nhiên không biết, Dương Dương trong lòng đang suy nghĩ gì, bởi vì Tô Trích không biết lần này sẽ tới khi nào mới sẽ trở về. Cho nên xuất hiện ở môn trước đó, hắn đem Tiểu Tuyết Long chúng nó này được khi thích. Sau, Tô Trích mang theo An Hân cùng Dương Dương, liền lái xe rời khỏi tiểu khu. Vốn là Tô Trích là dự định ngồi cao thiết đi quan châu thị bởi vì ngồi cao thiết tốc độ sẽ khá nhanh một chút, như vậy so với lên mình lái xe đi qua có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá tô chết tại trên lưới cha xét, sáng sớm cao thiết phiếu vé cũng đã bán hết, hiện tại đã đính không tới phiếu, cho nên tô chết chỉ lựa chọn tốt lái xe đi quan châu thị rồi. Ở trên đường, tô chết lấy ra một tấm đĩa video bỏ vào xe tại DVD, nhấn xuống phát ra khóa. Nhất thời êm 2 giai điệu thanh âm, liền dập dần ở trong xe, là một bài tiếng nhật ca. Naki Mushi, quỷ nhắc gan, làm tự, trách tình đẹp Trách tình đẹp nhàn dối là ngươi để ta biết ta là quỷ nhát gan thật đáng ghét như vậy chính mình miệng cười của ngươi như rơi lệ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi càng đi càng xa run rẩy bóng lưng gõ cửa sổ tiếng gió mãnh liệt như vậy không cách nào ngủ ban đêm thanh âm kia thật sự rất nhao nhao nhất định là trái tim của ta hỗn độn không thể tả nhớ ngươi rõ ràng muốn cười lại nhỏ gai nhỏ đau hít lấy mui ta rõ ràng không muốn khóc ta là. Quỷ thích khóc thật không cam lòng miệng cười của ngươi đau nhói trái tim của ta thống khổ như vậy thời điểm cũng có thể mỉm cười ngươi quả nhiên là lại kiên cường lại ôn nhu người a liên miên không dứt trong mưa phiêu tán yêu ớt đóa hoa lại là một cái mùa mất đi ấm áp nước mắt lướt xuống hai gò má ngẩng đầu nhìn trời nhàn rỗi liền sẽ trở nên nghĩ như vậy thấy ngươi tật bảo mà đến ta khí tức gấp gáp bây giờ còn không đủ dũng cảm ta là quỷ thích khóc thật không cam lòng thế nhưng hiện tại rất. Nhớ nói cho ngươi biết mời nhìn thẳng ta không muốn trốn tránh vì để cho ngươi kiên cường mà ôn nhu con mắt có thể đáp lại ta chẳng biết lúc nào thất lạc tối thứ trọng yếu nhất là ngươi tại một chút bên trong nói cho ta ta thật sự cho là như vậy ta là quỷ nhát gan thật đáng ghét như vậy chính mình nhưng là ta phải biến đổi đến mức càng thêm càng thêm kiên cường trở nên có thể bảo vệ ngươi ta nhất định có thể làm được cho nên mời chờ một chút ta lại là một bài thuốc nước mắt tiếng nhạc ca thế nhưng thêm vào biểu diễn người thành tuyến lại biến thành một bài trị liệu hệ ca khúc ngươi cũng yêu thích quỷ thích khóc bài hát này sao nghe xong này một ca khúc sau anh hơn ánh mắt đã có chút đỏ lên bài hát này tên là quỷ thích khóc sao. Ngươi nghe qua bài hát này sao?" Nghe vậy, Tô Triết hỏi. "Đây là Tô Triết lần đầu tiên nghe bài hát này, ngoại trừ biết là một bài tiếng Nhật ca bên ngoài, cái khác hắn cũng không biết. Tuy rằng nghe không hiểu ca từ, bất quá còn chỉ là lần đầu tiên nghe Tô Triết, còn là thích này một ca khúc. Ừm, ta rất yêu thích nghe bài hát này, ngươi chưa từng nghe qua sao?" An Hân còn tưởng rằng Tô Triết nghe qua bài hát này, mới có cái này đĩa video. An Hân mỗi lần nghe bài hát này, cũng có thể gây nên cộng hưởng, cho nên nàng rất yêu thích nghe một cái đầu quỷ thích khóc, bất luận nghe bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ không nghe chán. Đây là ta lần đầu tiên nghe tấm này đĩa là một người bạn đưa cho ta, nói đến ngươi còn gặp nàng. tô chết nói ra, nay hẳn không phải là nguyên hát đi, bất quá cùng nguyên hát như thế, đều rất ấm hay. an hân cảm thấy bài hát này nghe tới, dường như cùng nguyên hát không giống nhau, trong đó khác biệt rất lớn. đã nghe qua này một ca khúc rất nhiều lần an hân, đã sớm rất quen thuộc bài hát này giai điệu, cho nên nàng vừa nghe liền có thể phân biệt suất cùng nguyên hát bất đồng. bất quá mặc dù chỉ là cồn vớt lại, thế nhưng cái này ca sĩ không có chút nào sẽ thua kém, cũng có của mình đặc sắc ở bên trong, tiếng hát của nàng khiến người ta nghe cảm giác được rất thoải mái. tấm này đĩa video dường như đều là bản thân nàng hát sau đó thu lại xuống một cái trương đĩa video là liễu linh nhi đưa cho tô chiết lúc đó tô chiết đưa liễu linh nhi cùng nhạc tình khi về nhà nhìn hắn yêu thích nghe người ta sinh nhiều biệt ly liền đem tấm này đĩa video đưa cho hắn đương nhiên tấm này đĩa video bên trong không cũng chỉ có nhân sinh nhiều biệt ly cùng vị thích khóc hai bài hát rồi bên trong tổng cộng có 10 mấy bài hát khúc, phần lớn đều là tiếng nhạc ca tấm này đĩa video trong ca khúc đều là liễu linh nhi chính mình biểu diễn bất quá tô chiết không biết là liễu linh nhi thu lại xuống đĩa video trước mắt mới thôi chỉ là đưa qua một mình hắn trừ hắn ra sẽ không có người thứ hai từng chiếm được Liễu Linh Nhi đĩa video, nàng thật sự hảo lợi hại. An Hân tự đáy lòng nói, dọc theo đường đi, tôi chết bọn hắn đều tại phát hình Liễu Linh Nhi hả? Cứ như vậy, trên đường cũng sẽ không hiện ra đến phát trả rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 887, Kỵ sĩ cùng Công chúa lần đầu gặp gỡ. Chương 887, Kỵ sĩ cùng Công chúa lần đầu gặp gỡ bởi vì hôm nay là Chủ nhật quan hệ, cho nên Bảo Bảo hôm nay cũng không cần đi vườn trẻ. Làm tôi chết đi tới Nhan Vũ Yên trong nhà lúc, Bảo Bảo chính ở trong Đại Sảnh Học Vẽ, đôi môi vẽ vời, biểu lộ thập phần chăm chú trên mặt của nàng cùng trên tay đều lây dính không ít tuốt lượng, đã thành một cái tiểu hoa mèo. Bảo Bảo đang nhìn đến tô chết sau, lập tức bỏ lại hoa bút, hướng về tô chết chạy đi. Tô chết ôm lấy chay tới Bảo Bảo, nhéo nhéo của nàng cái mũi nhỏ, cười nói, Bảo Bảo ngươi làm sao biến thành tiểu hoa mèo? Bảo Bảo tại học họa vẽ đây, Kaka mới là đại hoa miêu. Bảo Bảo diễu môi bất mãn nói, tốt, tốt, Kaka là đại hoa miêu, đến, Bảo Bảo, Kaka giới thiệu một người bạn cho ngươi. Tô chết theo Bảo Bảo lời nói, nói ra. Sau đó Tô chết ôm Bảo Bảo, đi tới An Hân cùng Dương Dương trước mặt, An Hân tỷ tỷ. Bảo Bảo nhìn thấy An Hân sau, lập tức kêu lên, sau đó nàng hiếu kỳ nhìn Dương Dương. Dương Dương lần đầu tiên tới nơi này, có vẻ hơi gò bó, hắn đứng ở An Hân bên cạnh, có chút không biết làm sao, bất quá hắn nhìn thấy Bảo Bảo sau, liền một mực đang nhìn chăm chú nàng. Cùng bức ảnh giống nhau như lúc, thật sự rất đẹp đẽ. Dương Dương ở trong lòng nghĩ đến, "Kaka, hắn là ai?" Bảo Bảo nhìn thấy Dương Dương sau, lén lút tại Tô Chiết bên tai nhỏ giọng hỏi, "Hắn là Dương Dương, Bảo Bảo ngươi muốn cùng Dương Dương hảo hảo ở chung nha." Tô Chiết đem Bảo Bảo để xuống, làm cho nàng cùng Dương Dương đứng chung một chỗ. Bảo Bảo ngẹo cổ nhìn Dương Dương, Mà Dương Dương thì là có chút khẩn thường, hắn hai cái tay đều nắm thật chặt hai bên góc áo, rất là không buông ra. "Ta gọi Dương Dương, rất hân hạnh được bên ngươi. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Dương Dương rốt cuộc cố lấy dũng khí, đối Bảo Bảo nói ra, không biết có phải hay không là chịu đến Dương Dương ảnh hưởng. Bên cạnh Tô Chiết cùng An Hân đều hơi khẩn trương lên, bởi vì Bảo Bảo tính cách so với những người bạn nhỏ khác tới nói, nàng là có một chút quái gở, nàng không thích cùng những hài tử khác cùng nhau chơi đùa, cho nên Tô Chiết cùng An Hân chỉ lo lắng Bảo Bảo sẽ không đồng ý nếu như Bảo Bảo cứ tuyệt, Dương Dương có lẽ sẽ rất khó vượt qua, sẽ rất thương tâm thậm chí có thể sẽ khiến hắn trở nên càng thêm hướng nội lên. Bảo Bảo thật lâu không hề trả lời, nàng chỉ là ngẹo cổ nhìn Dương Dương. Không khí của hiện trường bởi vì hai tiểu hải tử mà trở nên hơi khẩn trương lên, nói ra vẫn có chút buồn cười. Một lát sau sau, Bảo Bảo đột nhiên đi hướng Dương Dương, khiến hắn càng căng thẳng hơn lên. Bảo Bảo thiếp thân đứng ở Dương Dương bên người, sau đó đặt ở bản thân nàng cùng Dương Dương trên đầu, đè xuống hai đầu người phát, sau đó ước lượng, nguyên lai Bảo Bảo là cùng Dương Dương tại so với thân cao. Bảo Bảo có thể là phát hiện chính mình so với Dương Dương cao hơn một điểm, cho nên có vẻ thập phần hưng phấn. Bảo Bảo cao hơn ngươi nha cho nên ngươi muốn gọi bảo bảo tỷ tỷ, mà bảo bảo liền gọi ngươi là đệ đệ. Bảo bảo đang hoàng trịnh trọng đối với Dương Dương. Nghe xong bảo bảo lời nói, Dương Dương có chút chưa kịp phản ứng, bởi vì Tô chết đã nói với hắn, hắn so với bảo bảo lớn, cho nên hẳn là bảo bảo phải gọi ca ca hắn mới đúng. Cho nên Dương Dương không biết làm sao trả lời bảo bảo lời nói. Hắn nhìn hướng Tô chết, Tô chết cùng An Hân đều bị bảo bảo lời nói làm cho đế cười đều không phải, không nghĩ tới bảo bảo là luận thân cao quyết định lớn nhỏ. Dương Dương mặc dù so sánh bảo bảo lớn bất quá có thể là bởi vì trước đây Dương Dương dinh dưỡng chưa đủ kịp, cho nên so với bạn cùng lứa tuổi muốn gầy yếu một chút, thêm vào khi còn bé, bé gái so với bé trai muốn sinh trưởng nhanh hơn, cho nên Dương Dương mặc dù so sánh Bảo Bảo lớn, thế nhưng so với thân cao, lại là Bảo Bảo cao một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, nếu như Bảo Bảo cùng Dương Dương không đứng ở lên lời nói, còn phân biệt không được. Kỳ thực nếu như tính hư tuổi, năm nay Dương Dương đã là 5 tuổi, mà Bảo Bảo nhưng là 4 tuổi, nếu như là tính phổ biến tuổi, Dương Dương là vừa đầy 4 tuổi, mà Bảo Bảo tuổi chẵn cũng mới 3 tuổi, tính sinh ra thời gian, Dương Dương so với Bảo Bảo lớn hơn đến tận gần như tháng tháng. Bất kể như thế nào tính, Dương Dương đều so với Bảo Bảo phải lớn hơn, cho nên hẳn là Dương Dương là ca ca, Bảo Bảo là mội mội mới đúng. Bảo Bảo, không phải như vậy tính toán, Dương Dương lớn hơn ngươi nhà, cho nên ngươi muốn cứ gọi ca ca hắn mới đúng. Tô Chí hướng về Bảo Bảo giải thích. Không ngờ, Bảo Bảo lại là bất kể như thế nào đều là không đáp ứng, rõ ràng là Bảo Bảo tương đối cao, đương nhiên Bảo Bảo là tỷ tỷ, Bảo Bảo không muốn làm mội mội, Bảo Bảo không nên. Vậy thì để tô chết không cách nào, hắn có chút giở khóc giở cười nhìn làm nũng Bảo Bảo. Đột nhiên, Bảo Bảo đột nhiên nhìn hướng Dương Dương, nói với hắn, nếu như ngươi gọi Bảo Bảo lời của tỷ tỷ Cái kia bảo bảo rồi cùng Dương Dương làm bằng hữu, được không? Không nghĩ tới, bảo bảo nếu đã biết sẽ cần làm bằng hữu, đến dụ hoặc Dương Dương để Dương Dương đồng ý gọi nàng làm tỷ tỷ. Hiển nhiên Dương Dương đối bảo bảo lời nói rất tâm động, hắn rất muốn đồng ý, bởi vì hắn thật sự rất muốn cùng bảo bảo làm bằng hữu. Chỉ là bởi vì Dương Dương đã sớm quyết định phải bảo vệ bảo bảo, nếu như làm bảo bảo đệ đệ, liền không bảo vệ được bảo bảo. Bởi vì tại Dương Dương trong lòng, ca ca mới có thể bảo vệ muội muội, nếu như hắn là lời của đệ đệ, liền không bảo vệ được bảo bảo. Cho nên hiện tại Dương Dương trong lòng cũng rất mâu thuẫn, không biết phải làm gì. Nếu không như vậy đi, Bảo Bảo gọi Dương Dương ca ca, Dương Dương liền gọi Bảo Bảo tỷ tỷ, ngươi làm tỷ tỷ, Dương Dương làm ca ca, như vậy tốt sao? An Hân đưa ra một cái nho nhỏ kiến nghị. Bảo Bảo gãi đầu một cái, nghĩ một hồi, sẽ đồng ý rồi. Bởi vì Bảo Bảo chỉ cần có thể làm tỷ tỷ là được rồi, về phần Dương Dương làm ca ca vẫn là đệ đệ, là không có quan hệ, đều là giống nhau, cho nên nàng đáp ứng. Mà Dương Dương cũng không có ý kiến, ở trong lòng của hắn, chỉ cần là ca ca là có thể bảo vệ Bảo Bảo, bất luận Bảo Bảo là tỷ tỷ, vẫn là muội muội, ca cũng có thể bảo hộ nàng. Cứ như vậy, quấy nhiễu Bảo Bảo cùng Dương Dương nan đề. Cứ như vậy giải quyết xong. Bảo Bảo tỷ tỷ, về sau chúng ta là bằng hữu sao?" Dương Dương nhìn Bảo Bảo, hỏi. "Đương nhiên, về sau Bảo Bảo tỷ tỷ cùng Dương Dương ca ca chính là bằng hữu tốt nhất rồi, Dương Dương ca ca về sau không thể lừa gạt Bảo Bảo tỷ tỷ nha." Bảo Bảo gật gật đầu, nói ra. Nghe xong lời này, Dương Dương ánh mắt phản phất đều phát sáng lên như thế, hắn nặng nề hướng về Bảo Bảo gật gật đầu, làm suất hứa hẹn của mình, Dương Dương mãi mãi cũng không ngày họp trông mong Bảo Bảo tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn bảo vệ Bảo Bảo tỷ tỷ, bởi vì Dương Dương là ca Bảo Bảo tỷ tỷ mang Dương Dương ca đi vẫy vời. Bảo Bảo chủ động kéo Dương Dương thủ mang theo hắn chạy tiến vào. Tô Triết cùng An Hân thấy Bảo Bảo cùng Dương Dương bộ dáng này cũng không nhịn thở phào nhẹ nhõm. bọn hắn trước đó đều rất lo lắng Bảo Bảo sẽ không thích cùng Dương Dương kết bạn. dù sao lấy Bảo Bảo tính cách mà nói loại chuyện này là rất có thể phát sinh. bất quá may là loại chuyện này hiện tại cuối cùng là không có phát sinh. nhìn ra được Dương Dương hiện tại thật cao hứng. so với kia Thiên Tô Triết dẫn hắn đi tô Sủng Chi ra dưỡng thực trưởng chơi lúc còn cao hứng hơn. tại Dương Dương trong lòng là một mực khát vọng có người bằng hữu. xuất hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc đã đạt thành. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 888 thống nhất chiến tuyến. Chương 888, thống nhất chiến tuyến bảo bảo cùng Dương Dương hai người ngồi cùng một chỗ, dùng họa bút đang vẽ trên giấy mờ mạc, vẽ được không còn biết trời đâu đất đâu. Tô Chí đứng ở bên cạnh nhìn một lát sau, nhìn bọn họ vẽ ra tứ bất tượng, cũng nhịn không được cười lên. Ta đi một cái yên tỉ công ty, cùng yên tỉ các nàng nói chuyện một ít chuyện, có việc gọi điện thoại cho ta. Một lát sau sau, Tô Chí nói ra. "Tốt, trên đường cẩn thận một chút." An Hân gật gật đầu, nói ra. Bởi vì Tô Chí cùng Nhã Đại tập đoàn hiện tại có hợp tác chuyện này, An Hân là biết rõ, cho nên nàng hiện tại cũng không ngoài ý muốn Tô Chí cùng Nhan Vũ Uyên các nàng sẽ có việc muốn nói. Tôi chết đến Quan Châu thị bên này xử lý sự tình, cũng là vì Nhã đại tập đoàn sự tình mà đến. Bảo Bảo, Dương Dương, Kaka đi ra, các người muốn nghe An Hân tỷ tỷ lời nói, không thể nghịch ngầm nha. Tôi chết đối Dương Dương cùng Bảo Bảo phân phó nói. Dương Dương biết, Kaka. Dương Dương nói ra. Bảo Bảo cũng biết, Kaka, về sớm một chút nha. Bảo Bảo cũng thuận theo nói ra. Thay ta nói với Vương Di một tiếng, ta đi trước. Tôi chết cùng An Hân, nói một tiếng sau, liền rời đi. Tôi chết vừa đi không đến bao lâu, mới vừa xông trà ngon vô gì, vừa vặn bưng mấy chén trà đi ra. Vương Di không có nhìn thấy Tô Chiết, có chút bất ngờ, nàng bưng một chén trà cho An Hân sau, hỏi, An tiểu thư, Tô tiên sinh đi rồi sao? Cảm tạ Vương Di, gọi ta Tiểu Hân là được rồi, hắn đi yên tỷ công ty, nói có một số việc muốn cùng yên tỷ nói chuyện. An Hân đứng lên, nhận lấy Vương Di bưng tới nước trà sau, nói ra. Vương Di gật gật đầu, cũng không có lại tiếp tục hỏi chuyện này. Tô Chiết lái xe tới đến nhã đại tập đoàn sau, mới biết nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ, hiện tại đang chuẩn bị tiến đi họp. Người bận rộn, ngươi còn sẽ đến công ty à? Ta còn tưởng rằng ngươi đều quên công ty. Trầm sơ hạ nhìn thấy Tô Chiết sau, cười trêu ghẹo nói. Công ty có ngươi cùng yên tỷ tại, nơi nào còn cần ta người ngoài này đến, ta tới, không phải giúp qua loa sao?" Tô Chiết cười nói. Vừa mới đi ra văn phòng Nhan Vũ Yên, nghe được Tô Chiết lời nói sau, nói ra, ngươi cũng chờ nói như thế, nếu không phải lời của ngươi, công ty này đều nhanh muốn ngã xuống." Nhan Vũ Yên lời này, nhưng là không phải là cái gì lời khách sáo, cũng không phải định hót lời nói, lời này là nàng xuất phát từ nội tâm nói ra được. Nếu như không phải Tô Chiết lấy ra món tiền tài lớn, đến thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, hay là Lan Hương Nhã tập đoàn đã sớm thừa lúc vắng mà vào, chấm trận thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần nếu như không phải tô chiết lấy ra tuyết cơ xương phương pháp phối chế, cái kia nhã đại tập đoàn cũng không có hữu hiệu, hiệu biện pháp để ngăn cản lan hương nhã tập đoàn ngăn chặn. hiện tại nhã đại tập đoàn hy vọng duy nhất chính là tô chiết lấy ra tuyết cơ xương phương pháp phối chế, hiện tại cũng chỉ có tuyết cơ xương mới có thể để nhã đại tập đoàn đi ra cảnh côn khó, lại chế uy hoàng. cho nên tại nhan vũ yên trong lòng chính là cho rằng tô chiết cải biến tất cả những thứ này, cải biến nhã đại tập đoàn tình cảnh. không chỉ là nhan vũ yên nghĩ như vậy, trầm sơ hạ trong lòng cũng là ý nghĩ như thế. thiên tỷ, đừng như vậy khen ta rồi, các ngươi trước tiên đi học đi, ta chờ ngươi ở ngoài. tô chiết nói ra. Dù sao hiện tại tô chiết cũng không gấp cho nên hắn dự định trước tiên chờ ở bên ngoài nhan vũ yến các nàng mở họp xong sau, lại cùng với các nàng hiểu rõ nhã đại tập đoàn tình huống bây giờ. Ngươi là cổ đông lớn, mở hội đương nhiên là cùng nhau. Trầm sơ hạ chuyện đương nhiên nói. Đừng nói giỡn, ta cái gì cũng không biết, mở họp cái gì, các ngươi đi là được, rồi ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nói xong, tô chiết liền hướng trong phòng tiếp khách đi đến, mở biết cái gì, hắn làm một chút chuẩn bị cũng không có, hắn mới không muốn đi. Chỉ bất quá tô chiết mới mới vừa đi một bước, đã bị Trầm sơ hạ kéo lại. Ngươi là cổ đông lớn. Ngàn năm qua một lần công ty coi như xong, bây giờ còn không tham gia mở hội, này tại sao có thể? Trầm Sơ Hạ nói cái gì đều không đáp ứng, nhất định phải tô chết đi vào cùng các nàng mở hội. Bất đắc dĩ, tô chết không thể làm gì khác hơn là nhìn hướng Nhan Vũ Yên, hy vọng Nhan Vũ Yên sẽ vì hắn giải vây. Bởi vì tô chết thật sự là không muốn tham gia công ty gì hội nghị, cho nên hắn chỉ có thể cầu viện Nhan Vũ Yên rồi. Ta tán thành Sơ Hạ lời nói, ngươi là phải cùng chúng ta đi vào chung mở hội. Nhan Vũ Yên cười nói, tô chết không nghĩ tới. Nhan Vũ Yên là đứng ở Trầm Sơ Hạ bên kia, hắn tìm lộn nhờ giúp đỡ đối tượng. Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ các nàng đứng ở chung một chiến tuyến, bước bách Tô chết đồng thời tham gia công ty hội nghị, này làm cho Tô chết thập phần bất đắc dĩ, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cùng Trầm Sơ Hạ các nàng đồng thời đi họp. Đi tới công ty phòng họp sau, Nhan Vũ Yên muốn là để Tô chết ngồi ở chính giữa chủ tòa, bởi vì Nhan Vũ Yên cho rằng Tô chết là công ty lớn thứ nhất cổ đông, cái kia chuyện đương nhiên hẳn là ngồi ở chủ vị. Bất quá Tô chết nói cái gì đều không đồng ý, cho nên Nhan Vũ Yên chỉ an bài song Tô chết ngồi ở bên cạnh nàng rồi, mà của nàng một bên khác nhưng là Trầm Sơ Hạ rồi. Trong phòng họp ngoại trừ Tô chết cùng Nhan Vũ Yên các nàng ba người bên ngoài, còn có mặt khác hơn 10 người tới tham gia hội nghị, nữ có nam có, bất quá đều so sánh tuổi trẻ. tham gia lần này phòng họp người đều là nhã đại tập đoàn cao tầng, công ty các bộ môn quản lý. nhã đại tập đoàn những cao tầng này nhìn thấy tô chết người xa lạ này xuất hiện tại phòng họp thời điểm cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. bởi vì hội nghị danh sách nhân viên lên cũng không hề tô chết người này, điều này nói rõ tô chết là đột nhiên tham gia hội nghị, bọn hắn trước đó cũng không có được thông báo. tô chết cũng không phải nhã đại tập đoàn khách hàng, bởi vì bọn họ cũng không biết tô chết tồn tại. hơn nữa nếu như tô chết là nhã đại tập đoàn khách hàng cũng không khả năng xảy ra hiện tại cái này lần trong hội nghị, bởi vì lần này hội nghị nội dung đã coi như là thuộc về công ty thương mại cơ mật, tuyệt đối sẽ không để khách hàng đồng thời tham gia hội nghị. Cứ như vậy, cũng là loại bỏ Tô chết là công ty khách hàng, mà hắn hiện tại lại ngồi ở vị trí trọng yếu, nói rõ thân phận của hắn thật không đơn giản. Làm những cao tầng này nhìn thấy Tô chết sau khi xuất hiện, không khỏi nghĩ tới quãng thời gian trước công ty xuất hiện biến động. Quãng thời gian trước, nhà đại tập đoàn cổ phần xuất hiện trọng đại biến động, trước đây mấy cái cổ đông đều bán ra cổ phần trong tay của chính mình, hơn nữa đều bị những người khác thu mua rồi. Tuy rằng những cao tầng này không biết là ai thu mua cổ phần, nhưng là bọn họ cũng đều biết chỉ có một người thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần, đồng thời còn một lần đã trở thành công ty lớn nhất cổ phần. So với nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cổ phần đều phải nhiều, độc chiếm nhã đại tập đoàn một nửa cổ phần. Lúc đó bọn hắn bắt đầu phi thường kinh ngạc, trước đó đều chưa hề nghĩ tới nhã đại tập đoàn sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên mọi người đều đang suy đoán lớn thứ nhất thân phận cổ đông. Chỉ là này lớn thứ nhất cổ đông quá mức thần bí cùng địa thấp, lâu như vậy tới nay đều chưa từng xuất hiện, liền giống như chưa từng làm thu mua chuyện cổ phần này để cho bọn họ đối cái này mới cổ đông cảm thấy hết sức yêu kỳ hiện tại tô chết đột nhiên xuất hiện ở đây, cùng bọn họ đồng thời tham gia hội nghị, hơn nữa còn ngồi ở nhan vũ yên bên cạnh, vậy thì để những cao tầng này không thể không nghĩ đến lớn thứ nhất cổ đồng chính là tô chết. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 889 thân phận của tô chết chương 889 thân phận của tô chết nếu không phải bây giờ là tại trong phòng họp, hơn nữa nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều ở nơi này, không phải vậy dưới đấy những cao tầng này cũng sớm đã bắt đầu nghị luận, bất quá coi như là như vậy, bọn hắn cũng là đối tô chết liên tiếp chú ý, rồi dập suy đoán thân phận của tô chết. Những cao tầng này đều là biết, hiện tại có người trở thành nhã đại tập đoàn lớn nhất cổ đông, giữ lấy 50% cổ phần, chỉ là trước kia bọn hắn cũng không biết ai là tối cổ đông lớn mà thôi. Mà bây giờ Tô Chết rất có thể chính là cái này lớn nhất cổ đông, nắm giữ nhã đại tập đoàn một nửa cổ phần, có thể nắm giữ công ty quyền sinh quyền sát, cho nên những người này làm sao có thể sẽ không quan tâm thân phận của Tô Chết. Bất quá, Tô Chết đến đến hội nghị thất sau, liền ngồi ở một bên, hoàn toàn chưa cùng bọn hắn giới thiệu dáng vẻ, rất hiển nhiên Tô Chết cũng không định cùng bọn hắn nói xuất thân phận của mình. Cho nên tô chết đến cùng phải hay không tối cổ đông lớn, bây giờ còn chỉ là một cái câu đố, mọi người đều chỉ là tại suy đoán mà thôi. Tô chết không chủ động nói ra, người phía dưới cũng không có có can đảm hỏi lên. Đợi được người đủ sau, một trợ lý cho hiện trường mỗi người đều phát ra một phần tư liệu, tô chết cũng lấy được một phần. Một cái phần tư liệu là liên quan với hội nghị lần này nội dung, tô chết sau khi mở ra nhìn lại. Hội nghị lần này nội dung, vẫn là chủ yếu quay chúng quanh tuyết cơ xương cái này sản phẩm hiện tại tuyết cơ xương thủ tục trên căn bản đã sắp muốn thông qua rồi, chẳng mấy chốc sẽ đạt được cho phép sinh sản, đồng thời ra thị trường tiêu thụ, cho nên hôm nay chính là vì tuyết cơ xương tương quan chuẩn bị mà tổ chức hội nghị, chủ yếu là hiệp thương tuyết cơ xương nhóm đầu tiên sản lượng, cùng với định giá, còn có tương quan công việc quảng cáo. Mặc dù nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng mà nếu như không chủ động tuyên truyền lời nói, cho dù tuyết cơ xương hiệu quả cho dù tốt, cũng là cần rất nhiều thời gian mới sẽ bị người từ từ phát hiện, mà cái này cần thời gian khẳng định không ngắn. Đặc biệt đối với mỹ phẩm tôi nói, các loại nhãn hiệu cùng với giống nhau sản phẩm nhiều lắm, sức cạnh tranh quá lớn không có độ nổi tiếng lợi nói là rất khó tại đa số sản phẩm trổ hết tài năng không cách nào để cho người tiêu thụ nhìn đến cho nên một ít tương quan công việc quảng cáo dùng đến để cao tuyết cơ xương độ nổi tiếng vẫn rất có cần thiết về phần làm sao tăng cao tuyết cơ xương độ nổi tiếng hiện tại đơn giản chính là đánh quảng cáo mời danh nhân đến phát ngôn tuyết cơ xương rồi cho nên xuất hiện tại lần này trong hội nghị chính là thương lượng mời cái nào cái danh nhân đến phát ngôn sẽ đạt được tốt nhất hiệu quả làm tô chết sau khi xem tài liệu xong mới phát hiện mọi người đều đang nhìn hắn nguyên lai like, nhan vũ yên cất nàng đều đang đợi tô chiết sau khi xem tài liệu xong mới bắt đầu chính thức mở hội. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, như thường lệ là được rồi, liền coi ta không tồn tại." Tô Chí thả xuống tư liệu, nói ra, "Những chuyện này, tôi chết đều là không biết, hắn lần này cũng là mơ mơ hồ hồ bị Trầm Sơ Hạ kéo vào. Nếu không, hắn cũng sẽ không tới tham gia phòng họp. Cho nên tôi chết là sẽ không tùy tiện đối lần này hội nghị nhúng tay, tại đây chút nhân viên chuyên nghiệp trước mặt, tùy tiện phát bề ngoài ý kiến của mình, để tránh khỏi giảng nói bậy, để mọi người tăng thêm chuyện cười. Ngươi không phát biểu một cái ý kiến của ngươi sao?" Trầm Sơ Hạ hỏi. "Phát biểu ý kiến gì, ta nhiều nhất tính cái đạ tương dù, các ngươi không cần phải để ý đến ta." Các ngươi mở là được rồi. Tô chết nhìn chầm sơ hạ một mắt sau, nói ra: Vợ âm ý thì tốt, chúng ta trước tiên mở, nếu như ngươi có những gì cái nhìn bất đồng liền nói ra." Nhan Vũ Yên nói ra. Sau đó, lần này hội nghị rốt cuộc chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chính là quyết định tuyết cơ xương giá bán, cái này cũng là lần này hội nghị trọng yếu nhất một hạng. Cuối cùng mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, cùng với thị trường tương quan điều tra sau, cuối cùng cảm thấy tuyết cơ xương giá bán định vì 380 khối một bình là hợp lý nhất. Người nơi này cảm thấy cái giá này phi thường hợp lý, dù sao nhã đại tập đoàn thị trưởng số định ngự so với trước tiên là đại đại xúc thủy, cho nên tuyết cơ xương giá bán không dễ quá cao. Bất quá khi bọn hắn thương lượng suất tuyết cơ xương giá bán sau, tất cả mọi người nhìn hướng tô chiết, liền ngay cả nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều là như thế, đều đang đợi tô chiết ý kiến. Bởi vì tô chiết vẫn không có nói hắn có phải hay không tán thành cái giá này, hắn chưa hề đi ra tỏ thái độ, mọi người cũng không biết ý của hắn, cũng không tiện tiếp tục nữa. Chiết, ngươi đối với tuyết cơ xương giá bán có ý kiến gì không? Nếu như ngươi cho rằng lời không hợp lý, có thể nói ra, mọi người chúng ta lại thương lượng một chút. Nhan vũ yên lo lắng tô chiết sẽ không hài lòng cái giá này, nhận thức vì cái này giá bán quá thấp. Dù sao xuất hiện ở trên thị trường có không ít đồng loại sản phẩm giá cả đều vượt xa tuyết cơ xương 380 khối, chúng chi tuyết cơ xương hiệu quả so với đồng loại sản phẩm muốn xịn quá nhiều rồi. Nhan vũ yên tin tưởng xuất hiện ở trên thị trường không có một cái đồng loại sản phẩm có thể so được với tuyết cơ xương hiệu quả, thậm chí ngay cả một nửa cũng có thể không đạt tới. Nếu như là cái khác nhãn hiệu mỹ phẩm công ty nắm giữ tuyết cơ xương cái này sản phẩm lời nói là rất có thể ít nhất sẽ định giá tại ngàn nguyên trở lên. Cho nên tô chiết nếu như cho rằng tuyết cơ xương giá bán định vì ba khối. Cái này giá bán gặp qua thấp lời nói, Nhan Vũ Yên cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là vì Nhan Vũ Yên cân nhắc đến Nhã Đại Tập đoàn tình huống bây giờ, nàng cần dùng Tuyết Cơ xương đến tăng lên Nhã Đại Tập đoàn độ nổi tiếng, cùng với đoạt lại trước đó mất đi thị trường số đị mức, cho nên Nhan Vũ Yên mới sẽ đem giá bán định tại 380 khối một bình. Lời nói như vậy, Tuyết Cơ xương nhất định sẽ rất được ham mê, rất nhiều người đều sẽ cướp lấy mua. Nhưng mà nếu như Tô Chiết không hài lòng cái giá này lời nói, cái tiêu Nhan Vũ Yên cũng sẽ một lần nữa chế định giá bán, đem Tuyết Cơ Sương giá bán lại để cao. Dù sao Tô Chiết là Nhã Đại Tập đoàn tối cổ đông lớn, thêm vào Tuyết Cơ Sương phương pháp phối chế, Cũng là hắn lấy ra, cho nên Nhan Vũ Yên cho rằng rất cần thiết tham khảo Tô Triết nói lên kiến nghị. Nghe được Nhan Vũ Yên thanh âm của sau, Tô Triết mới phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn. Không có ý kiến gì, các người quyết định là được rồi." Tô Triết nói ra. Vừa mới nghe được cái giá này thời điểm, Tô Triết đích thật là sững sờ rồi, thế nhưng hắn không phải là bởi vì giá cả quá thấp, mà là này 380 giá cả quá cao rồi. Bởi vì Tô Triết trong tay tư liệu, đã rõ ràng xác thực xác thực viết tuyết cơ sương sinh sản giá vốn. Mỗi sinh sản một bình tuyết cơ sương các loại thành phẩm, bao quát mua sắm nguyên liệu, nhân công thành phẩm, đóng gói thành phẩm, Tiêu thụ thành phẩm, cùng với tương quan thu thuế chờ chút trải qua nhân viên chuyên nghiệp giải toán, tổng cộng là 180 khối khoảng trường. Nay thành phẩm là trải qua nhân viên chuyên nghiệp tính ra, tuyệt đối là chưa làm gì sai, đã đem chỗ có thể sinh ra thành phẩm đều tính ở bên trong, cho nên chỉ cần sản lượng sẽ không thấp đến quá mức thái quá lời nói, cái kia thực tế thành phẩm chỉ biết so với 180 khối ít, tuyệt đối sẽ không cao. Nếu như một bình tuyết cơ xương giá bán, là 380 khối một bình lời nói, cái kia chính là nói mua bán ra một bình, là có thể kiếm được 200 khối lợi nhuận. Đồng thời tuyết cơ xương sản lượng cao lời nói, vậy thành bản còn có thể tiếp tục đè thấp, mà lợi nhuận cũng sẽ tùy theo tăng lên không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 890, tối lại kết sủ ngành nghề. Chương 890, tối lai kết sủ ngành nghề mỹ dung ngành nghề siêu lai kết sủ, đã là công khai bí mật, điểm này Tô Chí cũng là biết rõ. Thế nhưng mỹ dung ngành nghề đến cùng có cỡ nào lại kết sủ, điểm này Tô Chí cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Tô Chí nghe được một bình tuyết cơ xương giá bán định vì 380 khối, một bình lợi nhuận tại 200 khối trở lên lúc, trong lòng hắn đích thật là bị chấn động. Này hay là bởi vì tuyết cơ xương sinh sản sản phẩm so với đồng loại sản phẩm cao hơn rất nhiều. Cái khác nguyên liệu còn nói được, thành phẩm cũng không cao, này 180 khối thành phẩm, trong đó có hơn một nửa là vì trị liệu thần lực nguyên nhân. Bởi vì mỗi sinh sản một bình tuyết cơ xương, liền cần 2 ml trị liệu nước thuốc, như vậy tuyết cơ xương hiệu quả mới có thể phát huy ra. Mà tôi chết cung cấp cho Nhã Đại tập đoàn trị liệu nước thuốc, cùng trường hoa dược nghiệp giá cả là giống nhau, đều là 1 ml 50 khối, cho nên một bình tuyết cơ xương vẹn vẹn là trị liệu nước thuốc thành phẩm, liền cần dùng đến 100 khối. Nếu như không phải như vậy lời nói, tuyết cơ xương thành phẩm căn bản không cần cao như vậy, lợi nhuận cũng sẽ càng thêm khả quan. Hơn nữa Tô chết xem nhàn vũ yên ý của các nàng, tựa hồ giá tiền này vẫn là khá thấp không ít, này liền có chút lật đổ trước hắn ý nghĩ. Giá tiền này có thể hay không quá cao, người tiêu thụ có thể hay không không chấp nhận. Tô Thiết đưa ra vấn đề của mình. Người không biết cái này ngành nghề nghiệp, cho nên sẽ nghĩ như vậy cũng là bình thường. Nhàn Vũ Yên không nghĩ tới Tô Thiết lo lắng chính là cái này, nàng còn tưởng rằng Tô Thiết cảm thấy giá bán quá thấp. Dựa theo mỹ dung ngành nghề luật lệ đến, một cái mỹ phẩm từ nhà xưởng trở về không bán đầu cuối. Hắn giá cả trị ít đều bị phóng đại 10 lần, thành phẩm cùng đầu cuối giá cả so với trên căn bản là 1:10 tỉ lệ. Trầm Sơ Hạ thay Tô chết trả lời cái vấn đề này. Tuyết Cơ Xương sinh sản thành 4 đã là 180 khối, cho nên giá bán coi như là hơn 1000 nguyên cũng là bình thường. Mà bây giờ chỉ là 380 khối, đã là phi thường giá tiền tốc rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng giá cả gặp quá cao." Một cái khác thị trường quản lý nói. "Kỳ thực cũng là bởi vì Tô chết đối mỹ dung phẩm ngành nghề không biết, cho nên mới phải có lo lắng như vậy, thôi có chút hiểu rõ lời nói, hắn thì sẽ không có lo lắng như vậy rồi. Bởi vì xuất hiện tại trên thị trường những kia đắt giá mỹ phẩm, đại đa số thành phẩm đều là tập trung ở 2-30 nguyên." Nếu như là quy mô lớn tập trung mua sắm cùng sinh sản, vậy thành bản liền sẽ càng thêm thấp. Có một ít nhuận ra suy ra sản phẩm, thành vốn tiêu tại mười nguyên khoảng trường, thế nhưng giá bán lẻ lại là cao tới bách nguyên trở lên. Như vậy gấp 10 lần trở mình giá, là cái khác ngành nghề chỗ khó ngang hàng. Hơn nữa đi chuyên nghiệp cao cấp lộ tuyến mỹ phẩm, đã đến người tiêu thụ trong tay, giá cả trở mình hơn vài chục lần, hơn trăm lần, càng phi thường bình thường. Hơn nữa cho dù là như vậy lợi nhuận cũng không buồn không có người tiêu thụ trả nợ, bởi vậy mỹ dung phẩm ngành nghề mới sẽ được gọi là tối lãi kết sổ. Cho nên sinh sản thành phẩm là 180 tuyết cơ giường, giá bán chỉ bán 380, hơn nữa hiệu quả so với đồng loại sản phẩm tốt hơn gấp trăm lần, bởi vậy cái này giá bán đã là phi thường ưu đãi lương tâm giới. Xem ra trường hoa dược nghiệp lợi nhuận. Tại mỹ dung phẩm trước mặt, chẳng là cái thá gì. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tô chết cho mấy khoản dược phẩm định giá quá thấp, mới đưa đến lời không nhiều. Nếu như cái khác chế dược sĩ nghiệp nắm giữ giải đông linh đợi dược phẩm lợi nói, cái này dược phẩm lợi nhuận chí ít sẽ lật lên gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên. Cho nên trường hoa dược nghiệp lợi nhuận cũng không thể đại biểu dược vật ngành nghề lợi nhuận, chỉ có thể đại biểu chính mình mà thôi. Cứ như vậy, Tô Chí cũng coi như đã minh bạch mỹ dung phẩm ngành nghề có cỡ nào lãi kết xù rồi. Cho nên hắn hiện tại cũng sẽ không lại lo lắng cái gì. Nếu Tuyết Cơ Xương không lo nguồn tiêu thụ lời nói, vậy dĩ nhiên kiếm được càng nhiều càng tốt rồi. Tô Chí cũng sẽ không ghét bỏ tiền quá nhiều. Nếu Tô Chí đều không có ý kiến, cái kia Tuyết Cơ Xương giá bán liền tạm thời định vì 380 khối, nếu như không có xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt lời nói, cái này giá bán thì sẽ không lại thay đổi rồi. Sau đó, liền bắt đầu quyết định Tuyết Cơ Xương tuyên truyền cường độ, cùng với mời cái nào cái danh nhân tới làm phát luôn đi rồi. Tuyên truyền cường độ đương nhiên là không cần nói, Nhan Vũ Yên đã quyết định dùng lớn nhất tài nguyên đến mở rộng Tuyết Cơ Sương, đem độ nổi tiếng tăng lên tới cao nhất, để toàn thế giới đều biết Tuyết Cơ Sương cái này sản phẩm tồn tại. Như vậy Nhã Đại Tập đoàn mới có thể dựa vào Tuyết Cơ Sương cái này sản phẩm, đánh thắng cùng Lan Hương Nhã Tập đoàn trận chiến tranh này. Hiện tại Nhã Đại Tập đoàn từ trên xuống dưới, mọi người, đối lần này chiến tranh đều tràn đầy tự tin, cũng không tiếp tục như trước đó không hề lòng tin, cũng sẽ không bao giờ toàn bộ công ty đều có vẻ một điểm phấn chấn đều không có. Mà lòng tin này khởi nguồn, chính là Tuyết Cơ Sương gần nhất thí nghiệm báo cáo, bọn hắn tin tưởng dựa vào Tuyết Cơ Sương hiệu quả khẳng định có thể đánh thắng trận này cách xa chiến tranh, bởi vì so với đồng loại sản phẩm, tuyết cơ xương là nắm giữ ưu thế áp đảo. đương nhiên tuyết cơ xương biểu hiện phải hay không có bọn hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo, còn phải trải qua thị trường thử thách do người tiêu thụ đến giám định. Hiện tại bọn hắn cần làm chính là là tuyết cơ xương bình định tất cả trở ngại, là tuyết cơ xương sáng tạo ra tốt nhất hoàn cảnh đi ra, nghi tất cả biện pháp tăng cao độ nổi tiếng, để càng nhiều hơn người tiêu thụ chú ý tới tuyết cơ xương. Đây cũng là bọn hắn hiện tại cần làm công tác, mà hiện tại bọn hắn chính là tại làm chuyện này, là tuyết cơ xương tìm phát nhân viên. Tại hội nghị trước khi bắt đầu. Bọn hắn đã chuẩn bị xong danh sách, hiện tại chỉ là tuyển ra cụ thể người tuyển ra đến phát ngôn Tuyết Cơ Sương. Nhưng là trong danh sách ứng cử viên tuy nhiều, thế nhưng là không có một cái để nhân mãn ý, cuối cùng toàn bộ đều bị phủ quyết rồi. Thẳng đến hội nghị kết thúc, vẫn không có quyết định dễ tìm ai phát ngôn Tuyết Cơ Sương, chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Phải hay không cảm giác rất nhàm chán? Hội nghị sau khi kết thúc, Nhan Vũ Yên cười hỏi: "Cũng còn tốt á? Cũng không có cảm giác đến nhàm chán. Tô chết trả lời: "Công ty kia mỗi lần hội nghị, ngươi đều tới tham gia đi." Bên cạnh Trầm Sơ Hạ lập tức xen vào nói nói: "Của ta đại tiểu thư" Ngươi hãy tha cho ta đi. Một lần hai lần, tô chết vẫn không có gì quan trọng. Nhiều lời nói, hắn có thể không vui. Tô chết đem sủng vật bệnh viện cùng dưỡng thực trường ném cho Lý Hoa quản, mà đem trường hoa dược nghiệp nhưng là giao cho Lý Trường Hoa quản lý. Này đã nói lên hắn nhưng là muốn làm cái hất tay trường quỹ, phương hướng đại thể do hắn định. Thế nhưng hắn có thể không muốn tham dự chuyện cụ thể. Một khi bận rộn, chính là không hết không dứt. tô chết cũng không muốn cuộc đời của chính mình là như vậy. Quan trọng nhất là, tô chết hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến công ty quản lý. Bởi vì tôi chết hiện tại quan trọng nhất là chính là chỉ bản thân năng lực lớn nhất tăng lên chính mình thực lực, cho nên hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến công ty quản lý, hắn phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện rồi. Một khi tô chết đình chỉ tu luyện, thực lực không chiếm được tăng lên lời nói, cái kia bất kể là Trường Hoa Dược nghiệp, vẫn là Nhã Đại tập đoàn phát triển, cũng sẽ ngừng lại không tiến lên. Hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn phát triển đều là cùng tô chết thực lực móc đối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 891, rõ ràng không muốn khóc. Chương 891, rõ ràng không muốn khóc hội nghị sau khi kết thúc, tôi chết tiểu ly khai rồi Nhã Đại tập đoàn. Vốn là Tô Chiết hôm nay tới Nhã Đại tập đoàn là tới cùng Nhan Vũ Yên các nàng tìm hiểu một chút liên quan với Tuyết Cơ xương tình huống mới nhất. Bất quá vừa nãy Tô Chiết tại trong hội nghị đã biết rồi hắn mong muốn đáp án, cho nên cũng không có tất phải tiếp tục hỏi dò Nhan Vũ Yên rồi. Rời khỏi Nhã Đại tập đoàn sau, Tô Chiết cũng không trở về tìm An Hân cùng Dương Dương. Bởi vì vừa nãy Tô Chiết tại đến Nhã Đại tập đoàn trên đường, nhận được một cú điện thoại là Hàn Mộng Giao đánh tới. Làm Hàn Mộng Giao ở trong điện thoại biết Tô Chiết tại Quan Châu thị thời điểm, liền hướng hắn phát ra mời, muốn cùng hắn đi ra thấy một cái mặt. Tô Chiết muốn kim tiên cũng không có chuyện gì tình làm liên đáp ứng Hàn Mộng Giao tại buổi trưa, đi ra cùng nàng gặp mặt. Rời đi Nhã Đại Tập Đoàn thời điểm, Tô Chiết nhìn một chút thời gian, cùng Hàn Mộng Giao ước định thời gian gặp mặt đã sắp đã tới rồi, cho nên hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi. Tô Chiết cùng Hàn Mộng Giao gặp mặt địa phương, ước tại một gian trong quán cà phê, bởi vì cái này cách Nhã Đại Tập Đoàn tương đối gần, hắn không dùng chạy đến nơi khác đi. Dù sao dễ dàng một chút hơn nữa, Tô Chiết lần trước cũng là tại gian phòng này quán cà phê cùng dư Tô Y Lệ gặp mặt, hắn cũng hưởng qua nơi này cà phê, cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên liền ước ở chỗ này. Làng Tô Chiết đi tới quán cà phê thời điểm, liền gọi điện thoại nói với Hàn Mộng Giao hắn đã đến. Kết quả không nghĩ tới Hàn Mộng Giao so với hắn còn phải sớm hơn đến. Hàn Mộng Giao ngồi ở quán cà phê tương đối địa phương yên tĩnh, mang một bộ thật to kính dâm che khuất nàng hơn phân nửa mặt, cho nên tô chiết mới không có nhận ra nàng. Bất quá như Hàn Mộng Giao như vậy nhân vật công chúng, lúc đi ra xác thực cần phải khiêm tốn một điểm, nếu không tuyệt đối sẽ trước đây náo động. Phải biết của nàng phèn nhưng là rất nhiều. Bị người phát hiện nàng tới chỗ này lời nói đối với nàng mà nói là sẽ có phiền toái không nhỏ. Cho nên Hàn Mộng Giao lúc đi ra mới sẽ mang một cặp kính mát, đồng thời lựa chọn ngồi ở so sánh yên tĩnh một chút địa phương, tránh khỏi khiến người ta phát hiện nàng. Hôm nay Hàn Mộng Giao ăn mặc một thân màu đen váy dài, chỉ là rất phổ thông váy dài, thế nhưng tại trên người nàng thì dường như hoàn mỹ nhất thiết kế như thế. Cứ việc Hàn Mộng Giao mang một cặp kính mát che khuất dung nhan của mình, nhưng là vẫn khiến người ta cảm thấy kinh diễm, ít nhất tô chết là cho là như vậy. Không trách Hàn Mộng Giao phèn sẽ như vậy nhiều, thậm chí trải rộng toàn thế giới, đơn chỉ bằng khuôn mặt đẹp của nàng cũng đủ để cho đại đa số vì nàng chân thành rồi, lại phối hợp tự nhiên vậy tương ca, càng làm cho không người nào có thể soi mói. Tựa hồ lại soi mói người cũng không cách nào tại Hàn Ngọc Giao trên người của tìm tới khuyết điểm. Chờ lâu lắm rồi sao? Tôi chết đi tới Hàn Mộng Giao trước mặt, hỏi, không có, ta cũng là vừa tới. Hàn Mộng Giao cũng không có nói ra, nàng sớm chịu đi tới trong quán cà phê đã chờ đợi. Sau khi ngồi xuống, Tô chết cho Hàn Mộng Giao cùng chính hắn tất cả gọi một chén cà phê, còn có một phần điểm tâm ngọt. Ngươi chữa tốt ta, ta vẫn không có chính thức hướng về ngươi nói tạ. Hàn Mộng Giao nhìn Tô chết, nói ra, ta không phải đã nói rồi, ngươi không cần quá mức để ý, hơn nữa ngươi là bạn của Tô ý nghĩa, ta càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô chết tùy ý nói ra, chỉ là bởi vì ta là bạn của tôi ý, ý, ý cho nên ngươi mới sẽ chữa tốt ta sao? Hàn Mộng Giao không nhịn ở trong lòng hỏi, nàng có chút mất mát, bất quá lời này, nàng lại là không dám nói ra. "Đương nhiên, tiếng ca của ngươi dễ nghe như vậy, ta cũng không muốn về sau cũng lại không nghe được." Tô Triết lại bổ sung một câu, "Cảm tạ. Tô Triết một câu nói này, để Hàn Mộng Giao tâm tình tốt không ít." Một lát sau sau, Hàn Mộng Giao nhìn Tô Triết, đột nhiên nói ra, "Ngươi có hay không nghe nói qua tên của ta?" Đang nói ra câu nói này sau, nàng không tự chủ cắn cắn môi mình, hai tay cũng không nhịn nắm chặt lên, cho thấy nàng hiện tại rất hồi hộp. "Đương nhiên nghe nói qua, hiện tại ai sẽ không quen biết Hàn Mộng Dao, nói đến ta vẫn là của ngươi người nghe." ta rất yêu thích nghe ngươi ca, bây giờ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, ta nhưng là cảm giác được hết sức vinh hạnh. Tô Chiết chuyện đương nhiên nói, Tô Chết nói những câu nói này, ngược lại là một điểm không giả, bởi vì tại tông trong nước, không quen biết Hàn mộng Giao người, nhưng là thật rất ít, hầu như đều nhanh muốn biến mất không thấy. Hàn mộng Giao bây giờ độ nổi tiếng, thậm chí so với Thiên Vương siêu sao còn cao hơn, tại toàn thế giới đều có không ít người là của nàng. Phèn x... Người quả nhiên quên mất. Hàn mộng Giao ánh mắt tránh qua vẻ thất vọng, nàng không tự chủ nói ra câu nói này. rất hiển nhiên Tô Chiết nói, cũng không phải nàng mới muốn đáp án, cho nên nàng xem ra rất thất vọng bộ dáng. A. Ngươi nói cái gì? Tô Chích cũng không hề nghe rõ Hàn Mộng Giao nói. Không có, ta nói là cảm ơn ngươi yêu thích nghe ta ca. Hàn Mộng Giao vội vàng giải thích. Nếu như này đều phải nói tạ tạ ơn, cái kia ngươi muốn nói cảm tạ người, liền rất nhiều rất nhiều, bởi vì có nhiều như vậy người yêu thích nghe người ca. Tô Chích cười nói. Hàn Mộng Giao cười cười, nàng lựa chọn đem trong lòng thất vọng ẩn giấu đi, không muốn để cho Tô Chích nhận ra được. Đúng lúc này, quán cà phê thả lên âm nhạc, là một bài tiếng trung ca khúc. Rõ ràng không muốn khóc trước kia ta thường thường đang suy nghĩ buổi tối trong trường học phải hay không có thần bí bảo tàng cỡ nào muốn cùng đi với ngươi thám hiểm, tìm kiếm trường học bảo tàng đến cuối cùng mới bắt đầu rõ ràng nguyên lai like ngươi chính là ta bảo tàng đáng tiếc ngươi từ lâu không ở bên cạnh ta có lỗi với ta là quỷ thích khóc rõ ràng không muốn khóc nhưng đến cuối cùng vẫn là không nhịn được ngươi là ôn nhu nhất mỗi lần rơi lệ đều là ngươi cùng ở bên cạnh ta còn chưa kịp phản ứng, ngươi đã vào ở trong lòng ta ngươi là ta động lực vì nhìn thấy ngươi rất sớm đi tới phòng học ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi đồng thời tốt nghiệp nhưng không nghĩ tới. Xoay người đã là cáo biệt thật là khổ sở thật là thống khổ thật thích ngươi có lẽ sẽ không còn được gặp lại ngươi ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ đến tống biệt nhưng là cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy ngươi. Cuối cùng viết cho ngươi thư ngươi xem ư lá thư kia phải hay không đã sớm làm mất đi không cách nào ngủ ban đêm bên trong ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng sẽ nghĩ tới ngươi cái kia lóng lánh ngôi sao, liền giống như là nét cười của ngươi ngươi thật sự quên ta ư thật không cam lòng đến cuối cùng cũng không có thể chính mồm nói ra ta yêu ngươi bài hát này là của ngươi ca nha. Tô chết nghe xong một lát sau, kinh hỉ nói ra. Ngay đầu rõ ràng không muốn khóc, biểu diễn người ngay tại lúc này ngồi ở Tô chết trước mặt Hàn Ngọc Dao. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, nhà này quán cà phê sẽ vừa vận phát ra Hàn Mộng Giao ca, mà Hàn Mộng Giao bản thân liền ngồi ở chỗ này, lại không có người phát hiện, này nhớ tới thật đúng là thú vị. Một cái đầu rõ ràng không muốn khóc, là Hàn Mộng Giao xuất đạo lúc ca khúc thứ nhất, nắm giữ siêu cao truyền bá độ, cũng là bài hát này vì nàng hấp dẫn rất nhiều nhân khí, một lần thành là hot nhất ca sĩ. Hơn nữa này đầu rõ ràng không muốn khóc, vẫn là Hàn Mộng Giao chính mình viết, cho nên nàng cũng là một cái sáng tác hình ca sĩ. Nếu để cho quán cà phê người biết Hàn Mộng Dao, liền ngồi ở chỗ này lời nói, đoán chừng sẽ toàn bộ điên cuồng tuân đi qua đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 892, may mắn cùng Ngưu Xuân Nam sinh. Chương 892, may mắn cùng Ngưu Xuân Nam sinh bài hát này người là viết cho ai? Ta có thể biết không? Tô Chiết tỏ mò hỏi. Viết cho ta trước đây một cái ngồi cùng bạn, đáng tiếc hãy cùng ca từ như thế, hắn đã quên mất ta. Hàn mộng Giao nhìn Tô Chiết một lát sau mới chậm rãi nói ra. Nha, ta đây coi như là độc nhất tin tức sao? Ta muốn đi theo phóng viên nổ tung, đổi ít tiền đến hoa hoa. Vốn là Tô Chiết chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới rõ ràng không muốn khóc sau lưng thật sự ẩn giấu đi cố sự. Hàn Mộng Giao nghe xong tô chết lời nói, nhịn không được cười lên. Không biết cái nào Nam Sinh sẽ may mắn như vậy, sẽ để cho ngươi vì hắn sáng tác bài hát. Nếu để cho của ngươi những người hái mộ biết, rõ ràng không muốn khóc là viết cho ngươi ngồi cùng bàn, bọn hắn không biết sẽ thương tâm dần nào, nhất định sẽ đấu kỵ Nam Sinh này đến phát điên đi. Tô chết tiếp tục nói, một cái rất ôn nhu Nam Sinh, bất quá hắn cũng là một cái rất chất phát Nam Sinh, nhưng là bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng đã quên mất sự tồn tại của ta, cho nên hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa rồi. Hàn Mộng Giao nhẹ giọng nói ra, nàng tựa hồ lâm vào hồi ức, hồi ức càng là mỹ hảo càng là khiến người ta hòa niệm, khiến người ta quên không được. Nhưng mà nếu như trong trí nhớ người đã không ở bên cạnh ta, cái kia càng là tốt đẹp hồi ức, lại càng khiến người ta thống khổ. Người nam sinh kia cuối cùng thật không có tiễn người sao? Các ngươi không có sẽ liên lạc lại sao? Tô chết lại tiếp tục hỏi, dường như hắn cũng trở nên bất quái. Bất quá như Hàn Mộng Giao như vậy danh nhân, đổi lại bất kỳ nam sinh đều sẽ muốn biết chuyện xưa của nàng đi. Ừm, hắn chưa từng xuất hiện. Trước đó ta còn đi tìm qua hắn, bất quá hắn đã dọn nhà, cũng tìm không được nữa hắn. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, nói ra người như vậy thật có thể giận. Bất quá ngươi cũng không cần quá thương tâm, hay là các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại. Tô chết thấy Hàn Mộng Giao có chút khổ sở, liền ăn mũi. Có thể là không nghĩ tới Hàn Mộng Giao, lại là nói ra, ta đã gặp được hắn, bất quá hắn đã hoàn toàn quên ta. A, các ngươi đã gặp, hắn thực sự là một cái may mắn cực điểm người, đồng thời cũng là một cái thật quá ngu xuẩn người. Chuyện như vậy, để Tô chết có chút dự không nghĩ tới, một cái có thể làm cho Hàn Mộng Giao vì hắn sáng tác bài hát người. Đích thật là người phi thường may mắn, nói ra, không biết có những gì đối với hắn nước cao đấu kỳ hận, nhưng là may mắn như vậy người, lại là đã hoàn toàn quên mất Hàn Mộng Giao. Tô Chiết cũng không biết nói hắn không hạnh, vẫn là ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Có thể là đi. Không biết tại sao, nghe được Tô Chiết lời nói, Hàn Mộng Giao liền nhịn không được cười lên. Hàn Mộng Giao cầm lên cà phê, thả đến trong miệng, lại để xuống, nàng nói nói, ngươi mới vừa nói hắn rất may mắn, sẽ để cho rất nhiều người thương tâm, vậy ngươi sẽ ước ao hắn sao? Ta sẽ không ước ao hắn. Bởi vì hắn đều quên ngươi rồi, liền không thể nói là cái gì may mắn. Tô Chiết uống một hớp cà phê sau, cười nói, sao? Tô Chiết cùng Hàn Mộng Dao liền không nói gì nữa rồi. Bởi vì Tô Chí bắt đầu cảm giác được náo bụng, liền ăn điểm tâm ngọt, mà Hàn Mộng Giao nhưng là thỉnh thoảng lén lút nhìn chăm chú vào hắn, tình cờ nhớ tới Tô Chí lời mới vừa nói, liền nhịn không được cười lên. Người đã cứu ta, ta còn không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Ngươi có chuyện gì, cần ta giúp một tay sao? Một lát sau sau, Hàn Mộng Giao nói ra. Khoan hay nói, ta còn thực sự có một việc cần ngươi hỗ trợ. Tô Chí đặt diễn xuống sau, nói ra. Vậy là chuyện gì? Hàn Mộng Giao hỏi. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Tô Chí liền đi hướng về trong quầy bar đi. Hàn Mộng Giao ở phía sau hiếu kỳ nhìn Tô Chiết, không biết hắn phải làm gì, lại có chuyện gì cần nàng hỗ trợ. Tô Chiết đi tới quán cà phê quay ba sau, hỏi một cái người phục vụ, vừa vặn quán cà phê ông chủ ở nơi này, Tô Chiết liền để người phục vụ hỗ trợ mời đi ra. Quán cà phê ông chủ đi ra sau, Tô Chiết liền giải thích của mình ý đồ đến. Ông chủ chỉ là suy tính một lát sau, liền vui vẻ đáp ứng, khiến người ta đi đem mấy album lấy tới. Ông chủ khiến người ta lấy tới album, đều là Hàn Mộng Giao cá nhân album, xem ra ông chủ cũng là Hàn Mộng Dao fans, bằng không cũng sẽ không mua nhiều như vậy Hàn Mộng Dao album. Nguyên Lai like, Tô chết sở dĩ sẽ tìm đến ông chủ, chính là vì mua lại Hàn Ngộng Giao cá nhân album, vì thế hắn bỏ ra giá gấp 10 lần, mới đánh động ông chủ, mua được này vài tờ cá nhân album. Bắt được Hàn Ngộng Giao cá nhân album sau, Tô chết lại hướng lao bảng cho mượn một nhánh tính dầu viết ký tên, sau liền về tới chỗ ngồi của mình. "Ngươi đi làm cái gì?" Hàn Ngộng Giao tò mò hỏi. "Đây chính là ta muốn xin ngươi rút một tay sự tình." Tô chết đem album đặt ở Hàn Ngộng Giao trước mặt, đồng thời đưa lên bút. "Ký tên sao?" Hàn Ngộng Dao nhìn một chút album, hỏi. "Đúng, muội muội ta nhưng cũng là của ngươi nếu như bắt được của ngươi tự tay viết ký tên." nhất định sẽ vui cười xấu của nàng. Tô Triết giải thích, là Vũ Hinh sao? Nghe vậy, Hàn Mộng Giao hỏi, "Ồ, làm sao ngươi biết tên của nàng?" "Nhất định là Tô Ý Nhi nói cho ngươi a." Đối với Hàn Mộng Giao biết tên Tô Vũ Hinh, Tô Triết vẫn đúng là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì tại Tô Triết trong trí nhớ, Tô Vũ Hinh cùng Hàn Mộng Giao hai người hẳn không có qua gặp nhau mới đúng, coi như là Tô Triết nhận thức Hàn Mộng Giao, cũng là thông qua dư Tô Ý Nhi này một mối liên hệ. Cho nên Tô Triết cho rằng Hàn Mộng Dao biết tên Tô Vũ Hinh, hẳn là dư Tô Ý Nhi nói với nàng, nếu không, Hàn Mộng Dao hẳn là không quen biết Tô Vũ Hinh. Hàn Ngộng Giao gật gật đầu, cũng không có tiếp tục lại giải thích nàng vì sao lại biết tên Tô Vũ Hinh, liền chấp nhận Tô Triết cách nói. Được rồi. Cầm bút, Hàn Ngộng Giao tại mấy album lên để lại tên của mình. Tuy rằng này mấy album là Tô Triết bỏ ra giá gấp 10 lần, từ quán cà phê ông chủ trong tay mua được, thế nhưng hiện tại có thêm Hàn Ngộng Giao tự tay viết ký tên sau, bắt được internet bán đầu giá, lượng lớn người muốn cướp, cho dù lại nhiều giá gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần giá cả, đều có người muốn. Đây cũng là Hàn Ngộng Giao mị lực rồi, một cái tự tay viết ký tên, liền đủ khiến người vì này điên cuồng rồi. Ta chữa tốt ngươi, hiện tại ngươi lại giúp ta chúng ta liền xóa bỏ, về sau ngươi liền không dùng lại nói cảm tạ. Tô chết thu hồi mấy eo bung sau, hài lòng nói, này tại sao có thể, chỉ là mấy cái ký tên mà thôi, vậy có thể như vậy liền xóa bỏ. Hàn Mộng Giao không đồng ý đối với ngươi mà nói, khả năng chỉ là mấy cái ký tên, nhưng là đối với của ngươi Phênh Tới nói, này có thể là bảo vật vô giá rồi. Nói đến, ta còn kiếm được. Tô chết vung vẩy trong tay eo bung sau, nói ra, tuy rằng nói như ngươi vậy, ta cảm thấy rất vinh hạnh, thế nhưng ngươi đối với ân tình của ta, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính trả sạch. Hàn Ngộ Giao nói rất chân thành xem ra Hàn Mộng Giao là nhất định phải báo đáp Tô Chiết ân tình rồi, bất quá cũng là Tô Chết bất chấp nguy hiểm, theo nàng nhảy xuống sân thượng cứu mạng của nàng, hơn nữa còn khôi phục Hàn Mộng Giao dung nhan. như vậy ân tình, xác thực không phải vài tờ có chứa ký tên album lại có thể thay thế thay. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 893 quán cà phê phóng viên chương 893 quán cà phê phóng viên kỳ thực trị liệu Hàn Mộng Giao chuyện này Tô Chiết cũng không hề để ở trong lòng, hắn cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. lúc đó đổi lại những người khác ở đây chỉ cần người có năng lực tin tưởng cũng sẽ cùng Tô Chiết làm ra vậy lựa chọn. Cho dù đối tượng không phải Hàn Mộng Giao, Tô Triết cũng sẽ làm như vậy, cho nên hắn cho rằng Hàn Mộng Giao không có cần thiết, đem chuyện này ghi ở trong lòng, bởi vì nàng thiếu nợ Tô Triết rất lớn ân tình. Hơn nữa lúc đó Tô Triết khôi phục Hàn Mộng Giao dung nhan, cũng là có tư tâm của mình ở bên trong, hắn chỉ là muốn thử một chút tuyết cơ xương có hiệu quả hay không. Cho nên Tô Triết mới sẽ lấy vài tờ Hàn Mộng Giao tự tay viết ký tên cá nhân album, đem chuyện này triệt tiêu lẫn nhau rồi, coi như làm là tiền thuốc. Bất quá Tô Triết nghĩ như vậy, không có nghĩa Hàn Mộng Dao cũng tương tự sẽ như vậy muốn. Tô Triết còn muốn nói điều gì, để Hàn Mộng Dao không cần quá để ở trong lòng. Bất quá vừa lúc đó Hàn Ngộ Giao sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút, nàng hơi khẩn trương lên rồi. Làm sao vậy? Thấy thế, Tô Chết hỏi. Bên kia có cái phóng viên, hắn dường như phát hiện ta. Hàn Ngộ Giao nhỏ giọng nói. Cứ như vậy, Tô Chết mới biết Hàn Ngộ Giao lại đột nhiên khẩn trương như vậy. Đối với Hàn Ngộ Giao như vậy tên người mà nói, nếu như bị phóng viên vỗ tới bức ảnh rồi, đích thật là chuyện rất phiền phức, rất dễ dàng sẽ gây ra sở căng đà tới. Dù sao hiện tại có một ít ký giả truyền thông, từ không sinh có kỹ năng, thật sự là quá mức lợi hại rồi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn làm bộ lơ đãng nhìn sang, hắn thật sự phát bây giờ cách bọn hắn cách đó không xa bản có một cái đội nón năm nhân cầm trong tay một bộ camera người này một mực chú ý tô chiết cùng Hàn Mộng Giao bên này, tựa hồ hắn còn không xác nhận phải hay không Hàn Mộng Giao, cho nên còn chưa có bắt đầu chụp ảnh. tên phóng viên này hẳn không phải là cố ý theo dõi Hàn Mộng Giao, bởi vì lúc trước tô chiết cũng không hề ở nơi này gặp hắn, cho nên tên phóng viên này hẳn là chỉ là vừa tốt tới nơi này uống cà phê mà thôi. chỉ bất quá có thể là bởi vì tô chiết đi theo ông chủ mua album, mà lại để Hàn Mộng Giao ký tên cử động đưa tới phóng viên chú ý, mới khiến cho hắn hoài nghi Hàn Mộng Giao. Chỉ là tên phóng viên này vẫn chưa hoàn toàn xác nhận, thêm vào hắn không muốn đánh rắn động cỏ, không muốn để cho Hàn Mộng Giao phát hiện, muốn vô tới Hàn Mộng Giao cùng Tô Chí Thân mật động tác, cho nên hắn đến bây giờ đều vẫn không có cầm lấy camera chụp ảnh. Bất quá nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, Hàn Mộng Giao sớm muộn sẽ bị hắn phát hiện, dù sao Hàn Mộng Giao tuy rằng mang một cặp kính mát, thế nhưng chỉ phải cẩn thận quan sát, vẫn là không khó phát hiện của nàng. Hàn Mộng Giao từ khi vết bỏng sự kiện sau, liền một mực không có ra mặt, hiện tại Hàn Mộng Dao nếu như bị đập, nàng va một người đàn ông ngồi ở quán cà phê Bắc Ảnh, vậy ngày mai nhất định sẽ được tất cả đại báo săn đầu. Thêm vào hưu tâm nhân đặc biệt ý an bài tin tưởng đến lúc đó lời đồn nhất định sẽ bay đầy trời mà một mực không có sở căng đan Hàn Ngộ Dao cũng sẽ truyền ra sở căng đan này đối với nàng mà nói là rất bất lợi cục diện không cần lo lắng để ta giải quyết Tô Chết nói một câu sau đó đứng lên bởi vì phóng viên mục tiêu chủ yếu là Hàn Ngộ Dao thêm vào hắn cũng không biết Tô Chết cùng Hàn Ngộ Dao đã phát hiện hắn cho nên Tô Chết rời đi chỗ ngồi cũng không hề gây nên phóng viên hoài nghi To Chết đầu tiên là lén lút tính tiền sau sau đó trở về một cái đưa cà phê trước mặt phục vụ viên ghé vào lô thay hắn nhẹ nhàng đưa mấy câu nói. Lúc mới bắt đầu, người phục vụ rất do dự, hắn không muốn đáp ứng Tô Triết lời nói, bất quá tại Tô Triết nhét một chút tiền ở trong tay của hắn sau, hắn liền lập tức đồng ý giao phó xong người phục vụ sau, Tô Triết một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. "Ngươi vừa nãy đi làm cái gì?" Hàn Ngọc ra hỏi. Tô Triết cười cười, không có giải thích. Vừa lúc đó, Thu rồi Tô Triết chỗ tốt phục vụ viên, bưng một ly cà phê, hướng về phóng viên đi đến. Chỉ là nhanh đến thời điểm, người phục vụ dường như không cẩn thận vấp một phát, mặc dù không có té xuống, thế nhưng hắn bưng cà phê, lại là toàn bộ đổ ra ngoài, hơn nữa vừa vặn toàn bộ chiếu vào phòng viên trên người của một mực quan tâm tô chiết cùng hàn Mộng giao bên này phóng viên tại một điểm phòng bị đều không có dưới tình huống bị cà phê xối vướng vàng này làm cho hắn giận mình hơn nữa nhìn đến y phục của mình để lại cà phê vết bẩn để trong lòng hắn rất là căm tức ngươi là làm sao làm việc không mang con mắt ta ký giả chậm lên một bên dùng khăn giấy sắt trên y phục cà phê vết bẩn vừa mắng thiên sinh xin lỗi ta không phải cố ý người phục vụ cũng đội vàng xin lỗi Liên ở phóng viên chỉ là cố lấy trách cứ người phục vụ thời điểm tô chiết lôi kéo hàn ngọng giao thủ hướng phía ngoài chạy đi làm phóng viên phát hiện thời điểm đang muốn cầm camera đuổi theo thời điểm. Người phục vụ làm bộ ngăn cản hắn, nói ra, tiên sinh, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi đem quần áo thổi khô. Tô chết cùng Hàn Ngậu Giao đã sắp muốn không thấy, tên phóng viên này nơi nào còn nhớ được y phục của mình. Hắn đẩy ra người phục vụ, không cần ngươi quan tâm. Sau đó phóng viên sẽ cầm camera đuổi theo. Người phục vụ cũng không có tiếp tục ngăn cản, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì nhiệm vụ của hắn hiện tại đã hoàn thành. Ha ha, thật đúng là ung dung. Người phục vụ tự đủ. Người không cờ nờ tờ hờ nờ như vợ i, mau đưa nơi này quét sạch sẽ. Lúc này quán cà phê ông chủ đi tới, nói rồi hắn một câu, là. Là, ta bây giờ lập tức liền làm. Người bán hàng này tuy rằng bị ông chủ nói một câu, nhưng là trong lòng hắn vẫn là hết sức cao hứng. Bởi vì đối người bán hàng này tới nói, tất cả những thứ này đều là giá. Làm phóng viên buổi theo thời điểm, Tô Chí cùng Hàn Mộng Giao đã ngồi lên xe. Tô Chí nhìn thấy hắn thời điểm, còn hướng về hắn phất phất tay, sau đó liền đã phát động ra xe, trực tiếp lái đi. Cho dù phóng viên muốn chụp ảnh, hiện tại cũng là không còn kịp rồi. Cho đến lúc này, tên phóng viên này mới ý thức tới, Tô Chí cùng Hàn Mộng Dao sớm liền phát hiện hắn. Ở trong xe, Hàn Mộng Dao nói ra, thực sự là quá kích thích, vừa nãy phục vụ viên là ngươi an bài sao? Chuyện vừa rồi, đối Hàn Mộng Giao tới nói, đích thật là có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì trước đó nàng một chút chuẩn bị cũng không có, cho nên toàn bộ quá trình làm cho nàng cảm giác được tinh tâm động phách. Mà hiện tại hồi tưởng lên, Hàn Mộng Giao lại cảm thấy thập phần thú vị. Bất quá Hàn Mộng Giao cho rằng sự tình sẽ không phát sinh trùng hợp như vậy, nhất định là tô chết ăn bài, cho nên mới phải có cơ hội tránh thoát phóng viên. Tô chết gật gật đầu, không có phủ nhận, hắn thật sự lấy tiền đón mua người phục vụ, khiến hắn đem cà phê chiếu vào phóng viên trên người của, hấp dẫn hắn chú ý, sau đó hắn mới có thể cùng Hàn Mộng Giao nhân cơ hội chạy đến. Bất quá không nghĩ tới, người phục vụ diễn lên hí sẽ như vậy chân thực, hiệu quả là đưa ra tốt, không có ai nghĩ đến hắn là cố ý làm như vậy. "Cảm ơn ngươi, nếu không phải lời của ngươi, ta còn không biết làm sao đi ra đây này." Hàn Mộng giao thông thả một hạ tâm tình sau, nói ra, "Hôm nay ngươi đã nói rất nhiều lần cảm tạ." Tô Chiết cười nói. Hàn Mộng giao suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như Tô Chiết chỗ nói, nàng cũng nhịn không được cười lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 894, ta đã ứng. Chương 894, ta đáp ứng ta đưa ngươi trở về đi thôi." Tô Chiết đem phóng viên bỏ rơi sau đó nói ra. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, nói ra một quán rượu danh tự. Hiện tại Hàn Mộng Giao ở khách sạn, vẫn là nhà kia Tô Trích vì nàng trị liệu vết bỏng lúc ở khách sạn, nàng một mực không hề rời đi sau. Ngươi sẽ ở Quan Châu thị đợi mấy ngày? Hàn Mộng Giao đột nhiên hỏi. Khả năng hôm nay ta liền sẽ về Yến Vân thị rồi. Tô Trích cũng không định ở lại Quan Châu thị bên trong. A, nhanh như vậy liền phải đi về? Nghe vậy, Hàn Mộng Giao có hơi thất vọng nói. Ừm, bởi vì cũng không có chuyện gì phải làm liền đi trở về, rảnh rỗi ngươi cũng có thể đến Yến Vân thị bên trong chơi nha. Tô Trích gật gật đầu nói ra, hắn cũng không hề lưu ý đến Hàn Mộng Dao giọng điệu. Có cơ hội. Hàn Ngộ Giao trả lời. Cũng sắp đến khách sạn thời điểm, Tô Triết đột nhiên nhớ tới Nhã Đại Tập Đoàn. Bây giờ không phải là đang tại Lã Tuyết Cơ Sương tìm phát ngôn viên sao? Mà trước mắt Hàn Ngộ Giao không phải là phi thường ứng cử viên phù hợp, bởi vì nàng dung nhan cũng đã tiếp cận Hoa Mỹ, hơn nữa vốn là da của nàng liền tốt vô cùng. Sau đó Tô Triết dùng trị liệu thần lực thêm vào Tuyết Cơ Sương, vì nàng trị liệu qua vết bỏng, không chỉ hoàn mỹ khôi phục dung nhan của nàng, còn làm cho nàng chất da biến so với trước đây còn tốt hơn. Quan trọng nhất là, Hàn Ngộ Giao độ nổi tiếng phi thường cao, nắm giữ khổng lồ đám fans hâm mộ, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có của nàng cảnh. Nếu như Hàn Mộng Giao có thể đáp ứng phát ngôn tuyết cơ xương lời nói, cái kia tuyết cơ xương độ nổi tiếng nhất định có thể tăng lên cao nhất. Nghĩ đến không có ai so với Hàn Mộng Giao càng thêm thích hợp làm tuyết cơ xương phát ngôn viên rồi. Tô chết là cho là như vậy. Bất quá khi Tô chết muốn mở miệng thời điểm, hắn lại do dự xuống. Bởi vì Hàn Mộng Giao xuất đạo lâu như vậy, cũng chỉ là hát mà thôi. Xưa nay sẽ không có đập qua bất kỳ điện ảnh cùng kịch truyền hình, cũng không có đập qua bất kỳ quảng cáo, không có làm bất kỳ nhãn hiệu cùng sản phẩm phát ngôn viên qua. Đương nhiên đó cũng không phải bởi vì không có ai tìm Hàn Mộng Dao, lấy Hàn Mộng Dao bây giờ nhân khí, lượng lớn người muốn hợp tác với nàng thế nhưng bất kể là điện ảnh, vẫn là kịch truyền hình hoặc là quảng cáo thương, hàng năm đều có không ít người tìm Hàn Mộng Giao hợp tác, bất quá cuối cùng đều bị cự tuyệt rồi, không có một người thành công. thậm chí năm nay liền có một cái quốc tế nhãn hiệu hướng về Hàn Mộng Giao phát ra mời, làm bọn hắn sản phẩm phát ngôn viên, trực tiếp định giá tháng 1 năm năm không triệu giá cao. hơn nữa mở ra phát ngôn điều kiện phi thường rộng rãi, thậm chí còn biểu thị nếu như Hàn Mộng Giao không hài lòng, đại ngôn phí còn có thể thương lượng. bất quá cho dù là điều kiện như vậy, Hàn Mộng Giao vẫn không có phá cái này tỷ lệ, vẫn không có đỡ lấy cái này quảng cáo. cho nên ngoại giới mọi người rồn rập đang suy đoán Hàn Mộng Giao đến cùng sẽ là cái gì điều kiện mới có thể đánh động nàng, mới có thể làm cho nàng quay quảng cáo, tham gia diễn kịch truyền hình cùng điện ảnh. bất quá có thể là bởi vì Hàn mộng Giao bối cảnh quan hệ, cho nên nàng chuyện không muốn làm. cũng không có ai có thể ép buộc nàng, cũng là bởi vì Hàn mộng Giao xưa nay đều không có đập qua quảng cáo, cho nên Tô Chiết mới sẽ do dự, hắn lo lắng cho dù nói ra, nàng cũng sẽ không đồng ý dù sao tháng 1 năm năm không triệu đại ngôn phí, Hàn mộng Giao cũng có thể trực tiếp tự tuyệt, Tô Chiết không cho là mình có điều kiện gì, có thể đánh động để nàng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên. làm sao vậy, ngươi có chuyện nói với ta sao? Hàn Mộng Giao phát hiện tô Chiết trên mặt do dự, không khỏi mở miệng hỏi: Không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Tô Chiết vẫn là quyết định không nói, miễn cho Hàn Mộng Giao tình thế khó xử. Ngươi khẳng định có lời muốn nói? Ngươi chưa hề đem ta làm bằng hữu sao? Nếu như là bằng hữu lời nói, liền không có lời gì không thể nói. Hàn Mộng Giao có thể không tin tưởng tô Chiết lời nói, nàng xem xuất tô Chiết đích thật là có lời muốn nói. Ta nghĩ mời ngươi làm một cái sản phẩm phát ngôn viên. Nếu Hàn Mộng Giao nói như vậy, cho nên To Chiết cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Là lần trước chị cho ngươi tốt ta dùng tuyết cơ xương sao? rất nhanh Hàn Mộng Giao liền nghĩ đến Tuyết Cơ Sương lên rồi, là hiện tại Tuyết Cơ Sương sắp thực thị, cho nên liền ở tìm thích hợp phát ngôn viên. Tô Chết gật gật đầu, nói ra, Tuyết Cơ Sương đích thật là một cái tốt vô cùng sản phẩm. Nghĩ đến Tuyết Cơ Sương thần kỳ hiệu quả, Hàn Mộng Giao không khỏi nói ra, nếu như là ngươi khó xử lời nói, ngươi coi như ta chưa từng nói qua. Tô Chết không muốn để cho Hàn Mộng Giao khó làm, ta đáp ứng rồi, Hàn Mộng Giao không có một tia do dự, cực kỳ dễ dàng liền đồng ý, quyết định làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên rồi. À, nhưng là ngươi không phải là cho tới nay không có đậm qua quảng cáo đấy sao? Tô chết không nghĩ tới Hàn Mộng Giao sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Cái kia là trước đây ta không có gặp phải tốt sản phẩm, tuyết cơ xương tốt như vậy sản phẩm, đương nhiên muốn cho càng nhiều người biết, hướng hồ tuyết cơ xương còn chữa tốt ta, cho nên hiện tại ta liền là tuyết cơ xương ngoại lệ Hàn Mộng Giao cười nói. Sau khi nói xong, Hàn Mộng Giao cầm một tấm danh thiếp đi ra, nói ra, đây là của ta người đại diện hạng tỷ, ngươi có thể trực tiếp liên hệ nàng, nàng sẽ an bài tốt. Tô chết nhận lấy danh thiếp, hắn biết Hàn Mộng Dao mặc dù nói nhiều như vậy, thế nhưng xét đến cùng còn là nguyên nhân bởi vì hắn, cho nên mới phải đáp ứng phát luôn tuyết cơ xương. Là vì tôi chết chữa tốt Hàn Mộng Dao vết bỏng cho nên Hàn Mộng Giao vì báo đáp hắn, mới chịu đáp ứng làm phát ngôn viên, thậm chí ngay cả Đại Ngôn phí cũng không biết dưới tình huống, nàng liền đáp ứng. Nếu như không phải là bởi vì điểm này lời nói, nghĩ đến Hàn Mộng Giao là sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng. Cảm ơn ngươi, Tô Triết nói ra. Hiện tại đến phiên ngươi nói cảm ơn sao? Hàn Mộng Giao cười nói, Tô Triết không khỏi yên lặng, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn còn để Hàn Mộng Giao không cần phải nói cảm ơn, xuất hiện tại không nghĩ tới, chỉ là chỉ chớp mắt, hắn liền nói với Hàn Mộng Giao cảm ơn. Tô Triết đem Hàn Mộng Giao đưa đến trong tiểu điểm, nếu như cùng nàng thay đổi một cái internet phương thức liên lạc rời khỏi khách sạn sau, tô chiết liền lập tức gọi điện thoại liên hệ nhan vũ yên rồi. tiên tỷ, tuyết cơ xương phát ngôn viên, các ngươi hiện tại có thí sinh sao? điện thoại tiếp thông sau, tô chiết lập tức hỏi. nơi nào sẽ nhanh như vậy? bây giờ còn tại tiệm, ta đều nhanh đau đầu muốn chết rồi, làm sao vậy? Ngươi có đề cử sao? nhan vũ yên muốn tô chiết chuyên môn gọi điện thoại lại đây, khẳng định không phải đơn riêng chỉ là muốn hỏi một chút đơn giản như vậy. ừm, ta nghĩ hướng về ngươi đề cử một người. hàn nội dao, ngươi xem thích hợp sao? tô chiết nói ra. hà nội dao, không thể nào, nàng xưa nay cũng không tiếp quảng cáo chỗ bằng vào chúng ta muốn mời cũng mời không tới. Nhan Vũ Yên không nghĩ tới tô chết để cử ứng cử viên. Nếu là Hàn Mộng Giao. Sáng sớm nhã đại tập đoàn hội nghị, phát ngôn viên trong danh sách cũng không hề Hàn Mộng Giao. đương nhiên đó cũng không phải Hàn Mộng Giao không thích hợp phát ngôn tuyết cơ sương, mà là tất cả mọi người cho rằng mời không tới Hàn Mộng Giao tới làm phát ngôn viên, cho nên Hàn Mộng Giao mới không có tại trong danh sách. đương nhiên nếu như Hàn Mộng Giao chịu đáp ứng tuyết cơ sương lời nói, cái kia Nhan Vũ Yến nhất định sẽ phi thường tình nguyện rồi. Thế nhưng Hàn Mộng Giao có thể sẽ đáp ứng không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 895, trò đùa dài sao? Trường 895, cho đùa dai sao? Bởi vì hàn mộng giao bản thân điều kiện liền phi thường thích hợp, làm tuyết cơ xương phát ngôn viên. Lấy hàn mộng giao bây giờ nhân khí, thêm vào chưa bao giờ tiếp quảng cáo nàng, làm tuyết cơ xương phát ngôn viên cái này manh lưới, cái này quảng cáo nhất định sẽ phi thường thành công. Cho nên nhan vũ yên đương nhiên hy vọng có thể thi nhờ cầu hàn mộng giao rồi. Thế nhưng nhiều như vậy quảng cáo thương tìm tới hàn mộng giao, trong đó không ít đều là quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu, tại đại khí thô bọn họ đều chưa thành công. Nhan vũ yên không cho là nhã đại tập đoàn sẽ có cái gì ưu thế, lợi động hàn mộng giao tới làm phát ngôn viên bởi vậy nhan vũ yên xưa nay liền không có suy nghĩ qua mời hàn Mộng giao tới làm tuyết cơ sương phát muôn viên thế nhưng hiện tại tô chiết gọi điện thoại lại đây hướng về nhan vũ yên để cử hàn Mộng giao vậy thì làm cho nàng liền có chút dở khóc dở cười nhan vũ yên muốn có thể là bởi vì tô chiết không phải hiểu rất rõ hàn Mộng giao cho nên hắn hiện tại mới sẽ gọi điện thoại lại đây để cử hàn Mộng giao ngươi khả năng không hiểu rõ lắm hàn Mộng giao nàng là xưa nay cũng không quay quảng cáo cho nên cho dù lại thích hợp chúng ta cũng không có cách nào nhờ đến nhan vũ yên ở trong điện thoại nói ra không phải này ta biết bất quá ta đã nói với nàng được rồi nàng cũng đáp ứng rồi này là của nàng người đại diện phương thức liên lạc, ngươi nhớ một cái. Tô Triết nói ra vừa nãy Hàn Mộng Giao cho phương thức liên lạc, để Nhan Vũ Yên nhớ kỹ. Đây là sự thật sao? Ngươi sẽ không tìm ta hài lòng chứ? Nhan Vũ Yên vẫn có chút không tin. Ta như là nhảm chán như vậy người, ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút liền biết rồi. Bây giờ là đến phiên Tô Triết dở khóc dở cười, nói thật đều không có để tự tin. Tô Triết đem Hàn Mộng Giao người đại diện phương thức liên lạc nói với Nhan Vũ Yên sau đó liền để cho nàng đi liên hệ rồi. Chuyện kế tiếp Tô Triết thì sẽ không lại nhúng tay. Cuối cùng có thể hay không thi nhờ cầu Hàn Mộng Giao làm Tuyết Cơ Sương Phát Quân Viên, liền xem Nhan Vũ Yên rồi. Nhan Vũ Yên kết thúc cùng tô chiếc điện thoại sau, nhìn vừa nãy nhớ dưới gọi điện thoại tới, nàng do dự một chút, vẫn là lựa chọn gửi đánh ra ngoài. Vạn nhất tô chiếc cũng không hề cho đùa giày, hắn cho điện thoại là thật sự, vậy đối Nhã Đại Tập Đoàn cùng Tuyết Cơ Sương tới nói là việc tốt nhất, tuy rằng Nhan Vũ Yên cho rằng độ tin cậy không cao, dù sao Hàn Mộng Giao từ chưa từng làm Phát Quân Viên, để trong lòng nàng là một điểm đáy ngọn nguồn đều không có. Điện thoại rất nhanh kết thông, Nhan Vũ Yên đầu tiên là tự giới thiệu mình, Xin chào, ta là Nhã Đại Tập Đoàn ta là tới với ngươi nói chuyện liên quan với phát ngôn sự tình, xin hỏi ngươi bây giờ có rảnh không? Một lát sau sau, nhan vũ yên buông điện thoại xuống, trong lòng vẫn là cảm giác được khó có thể tin. tô chiết đưa cho điện thoại tự nhiên không phải giả dối, đây chính là hàn mộng giao tự tay cho hắn. nếu như hàn mộng giao không muốn làm tuyệt cơ xương phát ngôn viên lời nói, nàng trực tiếp nói với tô chiết là được rồi, không có cần thiết nắm một tấm giả dối danh thiếp lừa dối tô chiết. cho nên nhan vũ yên vừa nãy gọi điện thoại, đích thật là hàn mộng giao người đại diện. hơn nữa bởi vì hàn mộng giao sau khi trở về, liền thông chi của nàng người đại diện hãm tỷ, làm cho nàng sắp xếp chuyện này mà nhan vũ yên đánh tới thời điểm hàn Mộng giao liền ở hàm tỷ bên cạnh, cho nên tự nhiên cả sự kiện phi thường thuận lợi. hiện tại nhan vũ yên cùng hàm tỷ đã hẹn cẩn thận thời gian đến nhã đại tập đoàn hiệp thương song phương làm sao chuyện hợp tác rồi, dù sao ở trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, cho nên nhan vũ yên đã xác nhận tô chết lời nói là thật sự, cũng không phải một hồi nhảm chán cho đùa dai, bởi vậy nàng mới sẽ cảm giác được khó có thể tin. hàn Mộng giao xuất đạo tới nay sẽ không có tiếp nhận bất kỳ quảng cáo, cũng chưa từng làm bất kỳ sản phẩm phát ngôn viên. những người khác bất luận ra bao nhiêu tiền, đều chưa từng có làm cho nàng tâm động qua. Nhan Vũ viên không biết tô Chết là dùng biện pháp gì mới có thể đả động Hàn Mộng Giao đáp ứng. Theo Nhan Vũ Yên, To Chết có biện pháp để Hàn Mộng Giao đáp ứng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên, thật sự là quá thần thông quảng đại rồi. Nếu như bây giờ tin tức này truyền đi, để ngoại giới người biết Hàn Mộng Giao đáp ứng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên, nghĩ đến tất sẽ khiến cho náo động, để người không thể tin tưởng. Nếu như nhã đại tập đoàn có ra thị trường lời nói, cũng sẽ theo tin tức này, giá cổ phiếu có thể sẽ trực tiếp daily limit, không cần hoài nghi. Hàn Mộng Giao chính là có thực lực này. Hơn nữa đây là lần thứ nhất làm phát ngôn viên, càng thêm có có điều kiện. Nếu không cũng sẽ không quốc tế nổi danh công ty mở ra 50 triệu giá trên trời chỉ vì để hàn mộng giao làm sản phẩm phát ngôn viên hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một năm này lấy hàn mộng giao bây giờ nhân khí làm tuyết cơ sương phát ngôn viên cũng sẽ để cho nhã đại tập đoàn độ nổi tiếng cấp tốc có thể tăng lên cũng là bởi vì hàn mộng giao tác dụng cho nên trước đó nhan vũ yên mới sẽ hoài nghi tô chết là ở trò đùa dai nói đùa nàng thẳng đến nhan vũ yên tự mình cùng hàn mộng giao người đại diện xác nhận điểm này sau bất quá bất kể như thế nào hàn mộng giao có thể đáp ứng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên là không thể tốt hơn sự tình rồi Dù sao nhan vũ yên cũng là cho rằng hàn mộng giao là thích hợp nhất, không có ai có thể so được với nàng. Nếu tuyết cơ xương phát ngôn viên, ứng cử viên đã quyết định là hàn mộng giao rồi, nhan vũ yên liền lập tức bắt đầu sắp xếp tương quan công tác. Hiện tại tuyết cơ xương ra thị trường sắp tới, mỗi một phút mỗi một giây đều không thể lãng phí, càng sớm ra thị trường càng tốt. Khách sạn trong một gian phòng, hàn mộng giao chính trước máy vi tính, hướng về tô chiếc internet ID phát ra xin hảo hữu. Tiểu thư, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi trước đây không phải là không muốn tiếp những công việc này đấy sao? Tại hàn mộng giao mà sau, một cái trưởng ba nữ nhân hỏi mà cái này ăn mặc một thân mặc đồ chức nghiệp nữ nhân chính là Hàn Mộng Giao người đại diện Vân Hàm, một mực tại Hàn Mộng Giao bên người, vì nàng xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ. Thời điểm trước kia, Hàn Mộng Giao bất luận đi nơi nào, Vân Hàm đều sẽ đi theo bên cạnh nàng, đặc biệt là tại nàng sau khi xuất đạo lên làm ca sĩ sau, càng phải như vậy. Nhưng là hôm nay Hàn Mộng Giao ra ngoài cùng tô chiết gặp mặt, mặc dù có nói với Vân Hàm, thế nhưng là không cho nàng cùng theo một lúc đi, này cùng Hàn Mộng Giao tác phong trước kia hoàn toàn khác nhau. Mà Hàn Mộng Giao trở về khách sạn sau, lại đột nhiên thông báo Vân Hàm, nói nàng muốn ngồi tuyết cơ xương phát ngôn viên, một cái chưa từng nghe nói mỹ phẩm dưỡng da. Hàn Mộng, ta đã suy xét kỹ, ngươi liền thay ta sắp xếp đi. Hàn Mộng Giao nói ra, ngươi có thể nói với ta một cái nguyên nhân sao? Vân Hàm hỏi, bởi vì tuyết cơ xương đó là Tiểu chết sản phẩm, cho nên ta muốn giúp hắn a. Hàn Mộng Giao chuyện đương nhiên nói, Tiểu chết. Nghe được Hàn Mộng Giao nói đến danh tự này sau, Vân Hàm liền không đang nói gì, bởi vì Vân Hàm hiểu rất rõ Hàn Mộng Giao người này, chỉ cần đối với nàng có ân người, nàng đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi hồi báo. Mà tôi chứ không chỉ cứu Hàn Mộng Giao, còn chữa trị được rồi của nàng biết bọng, phần ân tình này đối Hàn Mộng Giao tới nói là cả đời cũng không quên được cho nên Hàn Mộng Giao sẽ đáp ứng làm tuyết cơ xương phát một viên, Vân Hàm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hứa Chi Vân Hàm biết Tô Chiết, đối Hàn Mộng Giao tới nói, còn có một chút rất không bình thường cảm tình ở bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 896 thêm vào 3.000 vạn. Chương 896 thêm vào 3.000 vạn Tô Chiết để Nhàn Vũ Yên liên hệ Hàn Mộng Giao người đại diện sau. Hắn liền lái xe rời khỏi khách sạn. Nửa giờ sau, Tô Chiết đi tới An Huyên liền đọc trường học Hoa sư trường Trung học phụ thuộc. Hôm nay là chủ nhật, cho nên An Huyên không dùng tới khóa. Hiện tại nàng hẳn là tại dừng lại ở trong túc xá. Vốn là tô chiết dự định là đã đến trường học sau, liền gọi điện thoại cho an huyên, chỉ là không có nghĩ đến hắn mới vừa vặn tới trường học, liền gặp hiệu trưởng mạnh nhạc thánh. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Mạnh nhạc thánh đi tới cùng tô chiết chào hỏi. Hôm nay vừa vặn đến làm ít chuyện, cho nên liền tiện đường sang đây xem một cái tiểu huyên. Mạnh hiệu trưởng, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Tô chiết cười nói, ta hiện tại muốn qua đi nhìn một chút xuất hiện ở trường học dựng thành thế nào. Ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Trường này vẫn là bởi vì ngươi hùng hồn mở túi mới có thể thành lập. Mạnh nhạc thánh phát ra mời. Lúc đó bởi vì Tô chết cho Mạnh Nhạc Thánh cung cấp 5 triệu, cho nên mới để cái này sự nghiệp từ thiện có thể tiếp tục kéo dài, bằng không vẹn vẹn dựa vào Mạnh Nhạc Thánh thu nhập, là tuyệt đối không cách nào làm đến bước này. Ngươi nói đùa rồi, nếu không phải Mạnh hiệu trưởng ngươi tự thân làm, trường này cũng không khả năng tồn tại, bất quá cũng tốt, ta liền cùng ngươi đi qua một chuyến, nhìn xem trường học thế nào. Tô chết đối trường học này cũng rất có hứng thú, cho nên hắn liền lái xe cùng Mạnh Nhạc Thánh, cùng đi này chỗ mới trường học. Ở trên đường, Mạnh Nhạc Thánh là Tô Triết giới thiệu này chỗ trường học mới tình huống. Trước đó Tô Chí Cùng Mạnh Nhạc Thánh đều là quyết định đem trường học chọn vị trí, định tại trong thành thị, mà không phải lựa chọn tại trong núi lớn. Mặc dù có rất nhiều nơi trong núi lớn, bởi vì hoàn cảnh khắc liệt, kinh tế khó khăn, rất nhiều tại trong núi lớn hải tử đều không đi học nổi, cũng không có điều kiện đi trường học. Theo lý thuyết, Tô Chí Cùng Mạnh Nhạc Thánh nếu là thành lập hy vọng tiểu học lời nói, vậy hẳn là đem trường học xây ở trong núi lớn này mới đúng, như vậy mới có thể giúp được càng nhiều người. Thế nhưng Tô Chí Cùng Mạnh Nhạc Thánh đều không là nghĩ như vậy, bọn hắn cho rằng có rất nhiều nơi, bởi vì hoàn cảnh quá mức khắc liệt, Có lúc cho dù có tâm hỗ trợ cũng không thể ra sức, cho dù quốc gia muốn thay đổi tạo nơi đó, cũng là không có chỗ xuống tay. Ở tại trong núi lớn người, sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng khó khăn, mà nơi đó cũng nhiều là một ít lưu thủ nhi đồng cùng lão nhân già, bởi vì người trẻ tuổi đều rời khỏi ra ngoài bên ngoài làm việc. Cho nên Tô chết cùng Mạnh Nhạc thánh cảm thấy đem trong núi lớn hải tử tiếp đến thế giới bên ngoài đến, để cho bọn họ tại trong thành thị tiếp thu giáo dục, mới thật sự là có thể giúp được bọn hắn. Hơn nữa bởi vì núi lớn hoàn cảnh thật sự là quá mức khắc liệt, muốn tìm đến người tình nguyện đi nơi nào dạy học cũng là không dễ dàng. Cho nên Tô chết cùng Mạnh Nhạc Thánh liền quyết định đem hy vọng này tiểu học xây ở trong thành thị, sau đó lại đi đem những hải tử này tiếp đi ra. Chính là bởi vì căn cứ vào điểm này, cho nên Mạnh Nhạc Thánh liền đem trường học chọn vị trí, định tại Quan Châu thị bên trong. Tuy rằng không phải tại trung tâm thành phố, nhưng cũng sẽ không quá mức hẻo lãnh. Vốn là chỗ này trước kia cũng là một trường học, bất quá bởi vì lúc trước trường học đã chuyển đến chỗ khác, cho nên chỗ này liền thành bỏ hoang trường học. Vì tội nguyện bắt được chỗ này, Mạnh Nhạc Thánh vẫn là bỏ ra không ít tâm huyết mới làm được. Bởi vì vốn là cục giáo dục đã quyết định đem chỗ này lấy ra bàn đấu giá, Cho nên rất có thể sẽ bị dựng thành thương mại nhà ở bất quá mạnh nhạc thánh rượi vào chính mình tích lũy được giao thiệp, không ngừng cùng thị cục giáo dục đọ sức, sau đó mới bị mạnh nhạc thánh nắm xuống. Đem cái này một khối mà cho hắn, đây là xem ở mạnh nhạc thánh là vì làm sự nghiệp từ thiện nguyên nhân. Nếu như mạnh nhạc thánh nắm đất này không phải đến kiến hy vọng tiểu học lời nói, đây tuyệt đối là tuyệt đối không thể cho hắn. Không đến bao lâu, Tô Chí cùng mạnh nhạc thánh liền đến. Sau khi xuống xe, mạnh nhạc thánh mang theo Tô Chí khắp nơi đi tham quan. Chỗ này vẫn là vô cùng lớn, thêm vào trước đây nơi này bản thân cũng là trường học, cho nên có rất nhiều nơi cũng chỉ là cẩn trở mình tân nhất dưới. Sau đó hơi chút cải tạo là được rồi, như vậy liền tỉnh rất nhiều công phu, cái này cũng là Mạnh Nhạc Thánh tuyển chọn nơi này một trong những nguyên nhân. Hiện tại chủ yếu nhất công tác chính là cho trường học kiến ký túc xá cùng căng tin rồi. Dù sao Tô Chết cùng Mạnh Nhạc Thánh dự định phải đi một ít trong núi lớn đem con nhận lấy đi học, cho nên tự nhiên cần vì bọn họ sắp xếp thỏa đáng. Tham quan xong trường học sau, Mạnh Nhạc Thánh lại cho Tô Chết nhìn hắn quyết định kế hoạch, dự định là trường học thêm các thiết bị. Mạnh hiệu trưởng, những này thiết bị phải hay không có chút quá mức đơn sơ rồi? Tô Triết nhìn một lát sau, nói ra: "Nghe vậy, Mạnh Nhạc Thánh chỉ có thể cười khổ. Hắn làm sao không muốn đem trường học điều kiện làm cho càng thêm được, không cần như thế đơn sơ, thế nhưng hắn này không phải là không có biện pháp nha. Tuy rằng Tô Chiết lần trước là cho 5 triệu, thế nhưng tiền này nhìn như không ít, thế nhưng dùng nhưng không có như vậy dùng bền. Coi như là bây giờ trong kế hoạch, Mạnh Nhạc Thánh đều không dám cam đoan có thể làm được, không có cách nào, chỉ vì hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền trống tuế. Thế thế, Tô Chiết cũng đã minh bạch Mạnh Nhạc Thánh chỗ khó, Mạnh Nhạc Thánh là vì tài chính không đủ mới sẽ làm như vậy. Bất quá Tô Chiết dĩ nhiên đã quyết định thành lập một trường học, thì sẽ không tùy tiện là được rồi. Nếu muốn làm, đó là đương nhiên muốn làm đến tốt nhất rồi. Cho nên tại Tô Chí kế hoạch bên trong, phải là một chỗ hiện đại trường học, các loại dạy học thiết bị đều phải đầy đủ hết, cần phải để đi tới nơi này đọc sách hải tử, tiếp thu lấy tốt nhất giáo dục, như vậy mới có thể thỏa mãn hẳn kế hoạch ban đầu. Bất quá Tô Chí cũng biết muốn đạt tới cái này dạng mục tiêu là cần dùng đến rất nhiều tiền, mà nhìn dáng rất mạnh nhạc thánh cũng không hề chuẩn bị đến quá nhiều tiền, cho nên mới phải lùi lại mà cầu việc khác bởi vậy, Tô Chí lúc này lại xoay chuyển 30 triệu đến mạnh nhạc thánh trong tài khoản, khiến hắn dùng để kiến thiết trường này, để trường học hoàn cảnh càng thêm tốt lên. May là 2 ngày trước thời điểm, Lý Trường Hoa đem tháng trước mua sắm trị liệu nước thuốc trả tiền lên rồi, nếu không Tô chết bây giờ còn thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Tháng trước, tô chết tổng cộng cho Trường Hoa dự nghiệp cung cấp 30 triệu mờ lợi trị liệu nước thuốc, những này trị liệu nước thuốc tổng giá trị là 1.5 tỷ. Bất quá bởi vì tô chết thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần thời điểm, hắn trước tiên cùng Lý Trường Hoa dự chi 500 triệu, cho nên 2 ngày trước thời điểm, Lý Trường Hoa liền xoay chuyển 1 tỷ đến tài khoản của hắn bên trong. Nếu như không có này 1 tỷ lời nói, đừng nói là 30 triệu rồi, tô chết bây giờ là liền 10 triệu đều không bỏ ra nổi đến, bất quá có này 1 tỷ, lấy ra 30 triệu đến, liền không là việc khó gì. Số tiền này, ngươi cho dùng Đến lúc đó không đủ, ngươi thông báo tiếp ta. Đã làm xong sau chuyện này, Tô Chí nói ra. Đương nhiên Mạnh Nhạc Thánh Thu được ngân hàng tin nhắn thông báo lúc, không khỏi có chút kích động lên rồi. Trong thời gian này, Mạnh Nhạc Thánh vì chuẩn bị tài chính, để trường này hoàn cảnh có thể khá hơn một chút, hắn là làm được bản thân suốt đầu mẹ chán, ngủ đều không ngủ ngon, cả ngày đều tại nghĩ chuyện tiền bạc. Bất quá bây giờ có Tô Chí này 30 triệu, cuối cùng là giải quyết xong, hắn liền không nữa cần phiền não như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 897, đại cứu ca hút thuốc không. Chương 897, đại cứu ca hút thuốc không. Hiện tại tôi chi thêm vào 30 triệu, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Ít nhất không chỉ là từng gian đơn sơ phòng học, mà là từng gian hoàn toàn hiện đại phòng học. 30 triệu đã có thể làm được rất nhiều chuyện rồi, có thể cho trường học mua thêm tốt giáo tài có thể mua một nhóm máy vi tính, cũng có thể để trường học nắm giữ nhiều truyền thông phòng học vân vân. Hiện tại Mạnh Nhạc Thánh có tôi chi 30 triệu, hắn kế hoạch ban đầu liền cần một lần nữa cải biến. Bởi vì lúc trước Mạnh Nhạc Thánh một mực tính không tới tiền, khiến hắn không thể không tiết kiệm chi, rất nhiều nơi đều là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, điều kiện là rất đơn sơ. Bất quá bây giờ liền không giống nhau. Mạnh Nhạc Thánh đã không cần phải nữa vì tiền phiền đã rồi, cho nên chi trước định ra kế hoạch, cũng muốn lần nữa quy hoạch. Tô Chiết cũng không hề ở lại chỗ này bao lâu, hắn chỉ là theo Mạnh Nhạc Thánh đi thăm một lát sau, tự ly khai rồi. Mà Mạnh Nhạc Thánh bởi vì còn có một ít chuyện muốn làm, không sớm như vậy có thể trở về trường học đi, hắn cũng không hề cùng Tô Chiết cùng đường, cho nên Tô Chiết lúc trở về, hắn là một người lái xe rời đi. Nếu như mới vừa rồi không có gặp phải Mạnh Nhạc Thánh lời nói, Tô Chiết là đi trường học tìm An Huyên, chỉ bất quá gặp Mạnh Nhạc Thánh, tạm thời đến rồi một chuyến mới xây trường học bên trong. Hiện tại Tô Chiết tự nhiên là tiếp tục vừa nay chưa việc làm tiếp tục đi trường học tìm An Huyên. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật, bất quá An Huyên cũng không trở về nhà. Hiện tại An Huyên đã bắt đầu quen thuộc trường học sinh hoạt, cho nên cũng không có giống trước đây như thế, mỗi tuần đều sẽ đi trở về. Nếu như không có chuyện gì lời nói, cuối tuần thời điểm, An Huyên đều sẽ lưu ở trong trường học, bởi vì nàng bây giờ học tập nhiệm vụ là càng ngày càng nặng nề rồi, cũng không có thời gian đi trở về. Dù sao An Huyên mấy cái bạn ngủ vào cuối tuần, đều là lưu ở trong trường học, các nàng cũng không có trở lại nhà, cho nên An Huyên lưu ở trường học cũng không cần lo lắng công bạn. Tôi chết đi tới trường học sau, đang định gọi điện thoại cho An Huyên thời điểm lại ở trường học trên thao trường, phát hiện An Huyên. Lúc này An Huyên cầm vài cuốn sách, từ nàng đi tới phương hướng xem, Tô chết suy đoán nàng vừa nãy hẳn là đi rồi đồ thư quán, mà bây giờ đang chuẩn bị về ký túc xá. Chỉ bất quá lúc này tại An Huyên bên người đi theo một cái nam sinh, xem nam sinh này mặc trên người đồng phục học sinh, cũng hẳn là bạn giáo thiên sinh, bất quá nam sinh này nhuộm mái tóc màu tím, thêm vào kiểu tóc cũng là hình thù kỳ quái, cho nên thập phần làm người khác chú ý. Hơn nữa hai trái lên cũng đâm vào hai cái thái đình, như vậy ăn mặc học sinh, khiến người ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền cảm thấy hắn không phải học sinh tốt. An Huyên tựa hồ đối với nam sinh này rất phiền bộ dáng, nàng nhíu thật chặt lông mày, biểu hiện rất không tình nguyện. Tiểu Huyên, ta mời ngươi đi bên ngoài ăn cơm đi. Đinh hai nam sinh nói ra, không được. Cảm tạ, còn có mời ngươi không nên gọi ta Tiểu Huyên. An Huyên lập tức từ tuyệt, ra đi căng tin ăn, có ý tứ gì, ta dẫn ngươi đi xương thịnh các ăn, ta có tiền. Đinh hai nam sinh tiếp tục nói, hắn tựa hồ không có phát hiện An Huyên thái độ đối với hắn. Ta nói không cần, ngươi có thể hay không không nên lại cùng ở bên ta, ta phải đi về ký túc xá. An Huyên đã sắp muốn không nhịn được nội giận, vừa nãy tại đồ thư quán thời điểm, liền một mực bị cái này Đinh Hai Nam sinh dây dưa, làm cho nàng không cách nào bình tĩnh lại đọc sách. Cũng tốt, ta đưa ngươi về ký túc xá, sau đó ngươi đổi bộ quần áo, lại đi bên ngoài ăn. Ta gọi trong nhà ta tài xế tới đón chúng ta. Đinh Hai Nam sinh vẫn không có nghe hiểu An Huyên lời nói. Ta lặp lại lần nữa, ta không đi, muốn đi ngươi liền chính mình đi, đừng kéo lên ta, còn có làm phiền ngươi về sau không nên trở lại phi ta. Đinh Hai Nam sinh vô lại, để An Huyên nhanh muốn không có cách nào. Ngươi loại này tam hảo học sinh, phải không là xem thường ta đây loại học sinh xấu. Ta đã nói với ngươi nếu như không có chúng ta những này xấu học sinh cũng sẽ không có những gì tam hảo học sinh rồi. Đinh hai nam sinh nói năng hùng hồn nói. An Huyên bị Đinh hai nam sinh loại này nguy biện đã tức đến nhanh muốn điên rồi. Đinh hai nam sinh nói được lắm tượng mình là có rất lớn kính dâng như thế, hơn nữa còn là vô tư kính dâng. Chờ một chút ta mang ngươi ăn cơm, sau đó buổi tối cùng bằng hữu ta cùng đi hát ca, bảo đảm ngươi hôm nay sẽ phi thường hạ đi. Đinh hai nam sinh căn bản không có quản An Huyên vui cười không vui, phối hợp đã làm xong quyết định. Vị bạn học này ngươi không có nghe sao? Nàng nói không đi vừa mới đi tới tô chiết nghe được đinh thái nam sinh lời nói sau không nhịn được nói ra tại tô chiết trong mắt như đinh thái nam sinh loại học sinh này trong nhà hoàn cảnh nhất định là vô cùng tốt sau đó cái tốt không học tờ nở học chút xấu, xem ra cho dù là như vậy danh giáo vẫn như cũ không thể thiếu đệ tử như vậy ngươi là ai a muốn ngươi quản việc không đâu không đi nữa còn đừng trách ta tìm người đánh ngươi đinh thái nam sinh liễu môi nói ra tô chiết vẫn không nói gì bất quá bên cạnh an huyên nhìn thấy hắn sau lập tức mừng rỡ kêu lên ca ngươi làm sao sẽ tới đinh thái nam sinh nghe được an huyên đối tô chiết sưng hô sau Hắn vốn đang hung thần ác sát dáng vẻ, lập tức biến thành thập phần ôn thuận, này trở mặt nhanh chóng, có thể xứng nhất truyện. "Nguyên Lai là đại cứu ca a, ngươi tốt, ngươi tốt." Hơn nữa Đinh Thái nam sinh còn lập tức gọi lên. Tô chết đều nhanh phải cho người này chỉnh bó tay rồi, hắn không nghĩ tới còn có người mặt ra sẽ như vậy dạy. Ngươi loạn tên gì a?" Đinh Hai nam sinh đối Tô Triết xưng hô, để An Huyên bất mãn. "Ngươi không phải là ngươi nói sao? Hắn không phải ngươi ca sao?" Đinh Hai nam sinh tựa hồ còn cảm thấy bị quất. "Hắn là anh trai ta, thì mắc mớ gì tới ngươi, vẫn cùng ngươi dính líu quan hệ rồi." An Uyên tức giận nói. "Hắn là ngươi ca?" Không chính là ta đại cứu ca ma." Đinh Hai Nam Sinh chuyện đương nhiên nói. Này làm cho An Huyên tức bực giậm chân, thế nhưng là nắm Đinh Hai Nam Sinh không có cách nào. Đại cứu ca hút thuốc không? Đinh Hai Nam Sinh từ trong túi móc ra một bao phủ dung vương, từ đó lấy ra một cái đưa cho Tô Triết, còn lấy ra cái bật lửa, chuẩn bị là tô Triết châm lửa. "Ta không hút thuốc lá." Tô Triết nói ra. "Không hút thuốc lá tốt, ta cũng không hút thuốc lá, cũng không biết hai thuốc lá đặt ở trong túi ta rồi." Đinh Hai Nam Sinh không chút do dự thuốc lá cùng cái bật lửa, đều ném vào trong túi rác. Đinh Hai Nam Sinh loại này mở mắt nói mò bản lĩnh, để Tô Triết là trợn mắt quát mồm gia mặt dày đến loại trình độ này cũng coi như là khiến người ta khuất phục. Đại cứu ca, ta nghĩ mời tiểu huyền xuất đi ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng theo một lúc đi? Đinh hai nam sinh thuốc lá làm mất đi sau đó nói ra. Thứ nhất, ta với ngươi không có như vậy quen thuộc, mời ngươi không cần tê loạn. Thứ hai, về sau xin đừng nên quấy rầy muội muội ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Tô chiết đã không kiên nhẫn được nữa, không muốn lại nhìn tới Đinh Thai Nam sinh vô lại bộ dạng. Ta thảo, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, ngươi đừng cho là ta gọi ngươi một tiếng đại cứu ca, ngươi liền thật là anh trai ta rồi, là có thể ở trước mặt ta sĩ diện rồi nghe xong Tô chết lời nói sau, Đinh Hai Nam sinh sắc mặt tại chỗ thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 898, khiến người sợ hãi Tô chết. Chương 898, khiến người sợ hãi Tô chết cả, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. An Huyên chừng Đinh Thái Nam sinh một mắt sau, dự định kéo Tô chết rời đi. Đinh Hai Nam sinh thấy thế, chạy đến Tô chết cùng An Huyên trước mặt, chặn lại rồi đừng đi, ai cho phép các ngươi đi? Không, có ta cho phép, ai đều không được rời đi. Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu Huyên lái xe, là có thể tại trước mặt ta cuồng, cẩn thận ta đánh cho ngươi ngay cả mẹ đều không nhận ra, còn ngươi nữa đừng tưởng rằng rất ghê gớm cho ngươi theo ta ăn cơm là để mắt ngươi. Thẹn quá hoa giận Đinh Thai Nam Sinh cũng lại không chứa nổi rồi, lộ ra bản thân không coi ai ra gì một mặt. Ý của ngươi, ngươi có tư bản tại trước mặt ta của rồi. Tô Chiết con mắt đã bắt đầu hơi đỏ lên, tựa hồ có chút không khống chế được tâm tình của chính mình như thế. Đúng thì thế nào, ta liền có tư cách tại trước mặt ngươi cuồng, ngươi có thể làm gì ta? Nhìn thấy Tô Chiết ánh mắt sau, Đinh Thai Nam Sinh có chút nút nhát, thế nhưng vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể nhận túng, không phải vậy liền thật sự là quá thật mất mặt rồi. Thế sao? Tô Chiết bắt lại Đinh Thai Nam Sinh cái cổ, làm Đinh Thai Nam Sinh cảm nhận được cảm giác nhẹ thở lại nhìn tới Tô Chiết ánh mắt lạnh như băng lúc, hắn rốt cuộc ý thức được vô cùng sợ hãi. Bất quá cho dù Đinh Thai Nam Sinh hiện tại bắt đầu hối hận, cũng hết tác dụng rồi, cổ của hắn bị Tô Chiết nắm thật chặt, đã không phát ra được thanh âm nào rồi. Tô Chiết không để ý đến Đinh Thai Nam Sinh cầu xin tha thứ ánh mắt, mà là trực tiếp một quyền đánh về phía Đinh Thai Nam Sinh bụng. "Ca, không nên." Bên cạnh An Huyên vội vàng lên tiếng ngăn cản. An Huyên tiếng kêu, rốt cuộc để Tô Chiết khôi phục một điểm thanh minh, tại năm đấm nện vào Đinh Thai Nam Sinh trước đó, hắn rốt cuộc đúng lúc đình chỉ lại, không có tiếp tục tiếp tục đánh. Lấy Tô Chiết sức mạnh bây giờ, Thêm vào hắn vừa nãy lại là nén giận ra tay. Nếu như bắn chúng đinh thai nam sinh lời nói, khả năng sẽ xuất hiện trực tiếp đánh xuyên qua bụng của hắn, để hắn không hề có một chút còn sống cơ hội. May là An huyên tại thời khắc quan trọng nhất, đánh thức Tô chết lý trí, khiến hắn đúng lúc đã không chế chính mình cảm xúc, nếu không, hắn không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện hậu quả gì. Tuy rằng Tô chết hiện tại có được cực kỳ lực lượng cường đại, hắn có thể dễ dàng khoảng trừ một người bình thường sống chết. Thế nhưng xét đến cùng, hắn cũng chỉ là một cái nắm giữ lực lượng cường đại người bình thường mà thôi. Bây giờ Tô chết, vẫn là hết sức chống cự loại chuyện giết người này. Hơn nữa nếu như Tô Triết ở trong trường học, đánh chết Đinh Thái Nam Sinh lời nói này sẽ mang đến cho hắn vô cùng phiền phức. "Sẽ không, may là loại chuyện này cũng không hề phát sinh, làm Tô Triết khôi phục bình tĩnh, liền biết mình lại không khống chế được tâm tình, hơn nữa so với lúc trước còn muốn càng thêm táo bạo." Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, Tô Triết muốn là bởi vì hắn hôm nay tại Nhã Đại tập đoàn thời điểm, lại dùng trị liệu thần lực gắp chế Nhan Vũ Yên tử khí, cho nên mới phải để Tô Triết dễ dàng như vậy táo bạo, để tâm tình của hắn suýt chút nữa mất khống chế. Hiện tại Tô Triết liền giống như là một cái bom hẹn giờ như thế, chỉ muốn hơi chút không lưu ý cũng rất dễ dàng thương tổn được người. Lúc này, Tô Triết ngửi được một luồng khó nghe mùi nước tiểu khai, khiến hắn cảm giác được rất buồn nôn. Sau đó Tô Triết mới phát hiện nguyên lai like này khó nghe mùi nước tiểu khai là bị hắn bóp cổ đinh thai nam sinh, nguyên lai like hắn bị sợ đến tè ra quần. Ý thức được điểm này sau, Tô Triết liền trực tiếp buông tay ra rồi. Đã bị hù đến hai chân như nhũn ra đinh thai nam sinh, nhất thời té lăn trên đất, hắn cũng biết mình bị sợ đến tè ra quần, thế nhưng hắn thật sự cảm giác được tử vong, loại kia đủ khiến người hít thở không thông sợ hãi, khiến hắn không cách nào yên tĩnh lại. Coi như là hiện tại, đinh hai nam sinh vẫn như cũ không dám nhìn tới Tô Triết. "Ca, chúng ta đi." đừng ở chỗ này rồi, An Huyên kéo Tô Chiết thủ, muốn cho hắn rời đi nơi này. Bởi vì chuyện vừa rồi, Tô Chiết tức giận bộ dáng, cũng làm cho An Huyên cảm giác được nghĩ mà sợ. Ta không muốn lại nhìn tới ngươi dây dưa Tiểu huyên, nếu không, ta sẽ cho ngươi hối hận. Bởi vì Tô Chiết lo lắng Đinh Thai Nam Sinh sẽ ở hắn lúc rời đi, lần nữa dây dưa An Huyên, cho nên hắn cảnh cáo Đinh Thai Nam Sinh một câu. Ta sẽ không, ta về sau cũng không dám nữa. Đinh Thai Nam Sinh vội vàng làm ra bảo đảm, hắn chỉ muốn Tô Chiết nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đợi Tô Chiết sau khi rời đi, nằm dưới đất Đinh Thai Nam Sinh mới dám liều mạng thở dốc. Hô hấp này đối với hắn mà nói cực kỳ quý báu không khí. Đinh Hai Nam sinh sờ sờ túi quần của mình, muốn quất xuất điếu thuốc để mình có thể chấn định lại rồi. Kết quả Đinh Hai Nam sinh sờ soạn mấy lần túi áo đều không có tìm thấy khói, hắn lúc này mới ý thức được chính mình vừa nãy đã đem khói cùng cái bật lửa đều ném vào thùng rác rồi, này làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Đinh Hai Nam sinh hiện tại đã quyết định chuyển trường rồi, hắn không còn dám lưu tại trong trường học này, hắn đã có bóng mà rồi. Nếu như không chuyển trường lời nói, Đinh Hai Nam sinh cảm giác mình tuyệt đối sẽ lo lắng đề phòng, hắn không nghĩ tới cuộc sống như thế, hơn nữa hắn cũng không muốn chọc tới An Uyên. An Huyên có kinh khủng như vậy, ca ca. Để Đinh Hai Nam Sinh hoàn toàn bỏ đi ban đầu ý nghĩ, hắn không còn dám đi dây dưa An Huyên. Về phần trả thù Tô Chiết loại chuyện này, Đinh Hai Nam Sinh bây giờ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì vừa nãy tại Tô Chiết trong tay, vô lực phản kháng cảm giác, đã để Đinh Hai Nam Sinh chịu đủ lắm rồi, hắn không muốn lại có xảy ra chuyện như vậy. Đinh Hai Nam Sinh tin tưởng vừa nãy Tô Chiết tuyệt đối là có giết chết trái tim hắn, cũng tin tưởng hắn làm ra được, cho nên hắn bây giờ là tuyệt đối không dám lại đi treo chọc Tô Chiết. Trả thù Tô Chiết sự tình, Đinh Hai Nam Sinh là tuyệt đối không dám, cũng không có năng lực lực đi làm. Hiện tại Đinh thai Nam sinh chỉ muốn chuyển trường, sau đó không cần lại nhìn tới An Huyên cùng Tô chết là được rồi, những chuyện khác, hắn là sẽ không suy nghĩ tiếp. Tô chết tự nhiên không biết hắn cho một cái Đinh thai Nam sinh mang đến bao nhiêu bóng mờ. Bất quá Tô chết cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì Đinh thai Nam sinh người như thế, là hẳn là cho hắn chút dạy dỗ, khiến hắn nhớ lâu một chút, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ hổ tác phi vi, càng ngày càng coi trời bằng vùng vừa mới cái kia người, ngươi biết hắn sao? Trên đường, Tô chết hỏi. Hắn là lớp cách vết học sinh, rất đáng ghét. An Huyên hồi đáp. Về sau ngươi muốn cẩn trọng một chút, để tránh khỏi hắn sẽ trả thù. Dù sao có ít người trả thù muốn là rất mạnh, cho nên tô chiết cảm thấy cần thiết nhắc nhở An Huyên, làm cho nàng cẩn trọng một chút. Ta hiểu rồi. An Huyên gật gật đầu nói ra. Kỳ thực chỉ cần An Huyên chú ý một điểm lời nói, cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Dù sao nàng là ở trong trường học. Hơn nữa bởi vì tô chiết dùng sức mạnh hóa thần lực, cho An Huyên cường hóa qua một đoạn thời gian. Hiện tại An Huyên tuy rằng không tính rất lợi hại, nhưng mà nếu như làm cho nàng ứng phó người bình thường, tuyệt đối là thừa sức. Cho nên tô chiết đối với cái này cũng không phải lo lắng như vậy. đương nhiên tô chiết cùng An Huyên cũng không biết đinh thai nam sinh, hiện tại đã quyết định chuyển trường rồi hắn cũng sẽ không bao giờ dây dưa An Huên rồi. Nếu như là những người khác để Đinh Thai Nam sinh thua thiệt, hắn tuyệt đối sẽ trả thù trở về, nhưng mà nếu như là Tô Triết lời nói, hắn sẽ không có dũng khí làm như vậy, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh đi đối mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 899, rất nhớ môn a. Đại thúc. Chương 899, rất nhớ môn a. Đại thúc tại Tô Triết cùng An Huên trong mắt, Đinh Thai Nam sinh chỉ là một cái vi bất túc đạo người. Vừa nãy chuyện đã xảy ra, cũng chỉ là một cái rất nhỏ nhặt đệ. Cho nên không đến bao lâu, Tô Triết cùng An Huên liền đem Đinh Thai Nam sinh cùng vừa nãy chuyện đã xảy ra ném ra đến sau đầu, không nhắc lại nữa lên chuyện này. hôm nay ngươi tỷ cũng tới, ngươi đem sách thả lại trong túc xá, sau đó ta dẫn ngươi đi ngươi tỷ bên kia. tô chiết nói ra, ta tỷ cũng tới, cái kia dương dương cũng tới sao? an huyên kinh hỉ hỏi, nàng không nghĩ tới an Hân cũng tới, đồng thời an huyên cũng nghĩ đến hiện tại ở tại tô chiết trong nhà dương dương. tuy rằng an huyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua dương dương, bất quá nàng nghe nói qua dương dương sự tình, cũng biết tô chiết trong nhà có thêm một đứa bé trai, nàng cũng rất muốn cùng dương dương gặp mặt, nhìn một chút này cái đáng yêu dương dương. ừm, dương dương cũng tới. Buổi tối ta mang bọn ngươi đi bên ngoài ăn cơm, để cho các ngươi gặp mặt. Tô chết cười nói. Nhưng là ta đáp ứng bạn học của ta, buổi tối cùng các nàng ăn cơm chung. An Huyên nghĩ đến mấy cái bạn ngủ, không khỏi có chút do dự, nàng rất muốn đi, nhưng là vừa cảm giác vi ước không tốt. Vậy ngươi hỏi một chút các nàng có muốn cùng đi hay không? Nếu như các nàng nguyện ý, liền theo chúng ta cùng đi. Tô chết đề nghị. Được, cảm ơn ca ca, ta bây giờ lập tức đi tới. An Huyên cũng đồng ý mới vừa chạy lên thang lầu. An Huyên lại ngừng lại, nàng xoay người lại, đối To chết hỏi, cái kia Bảo Bảo có muốn hay không tới? Bảo Bảo sẽ đến. To chết nói ra. Quá tốt rồi. Nghe được Tô chết đáp án sau, An Huyên lúc này mới hoan hô lên rồi. Mà Tô chết liền tại dưới ký túc xá chờ An Huyên xuống. "Các vị tỉ muội, ta đã trở về." Mở ra cửa ký túc xá sau. An Huyên đối bên trong mấy nữ sinh hô. "Xem xong sách trở về rồi sao? Đang dùng máy vi tính tra tư liệu trầm hơn đồng." Ngẩng đầu nhìn An Huyên một mắt, hỏi, "Ừm. Các ngươi đoán ta vừa nãy gặp phải người nào?" An Huyên không nhịn được ý cười, nói ra, "Nhìn ngươi cười đến cao hứng như vậy, lẽ nào gặp phải đại soái ca rồi?" Kê Đinh Lan cười nói, "Ngươi đoán đúng rồi, ta vừa nãy là gặp phải đại soái ca rồi." Đại soái ca, đẹp trai cỡ nào?" Kê Đinh Lan hứng thú, nàng đi tới An Huyên bên người, hỏi. Hơn nữa Kê Đinh Lan còn thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau cửa, tự hồ muốn nhìn một chút An Huyên trong miệng đại soái ca có hay không theo tới. "Đừng xem. Hắn bây giờ đang ở phía dưới cho ta, cái này đại soái ca chính là ta ca, các ngươi cũng đã gặp." An Huyên tiếp tục nói, "Hắn để ta hỏi các ngươi, nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm. Có người mời ăn cơm, vẫn là một cái soái ca, ta đương nhiên muốn đi rồi." Kê Đinh Lan đầu tiên tỏ thái độ. An Huyên nhìn hướng Yến Nhất Văn, nàng suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng cùng đi, bởi vì Yến Nhất Văn cũng rất có hứng thú thấy một cái tô chết, bởi vì lúc trước kiến Nhất Văn gặp tô chết một mặt, đã phát hiện thực lực của hắn không kém, cho nên nàng tiểu đối tô chết sinh ra hứng thú. Ta thì không đi được, các ngươi đi thôi. Chơi được hài lòng một điểm, trước máy Vi Tính Trầm Hân Đồng. Nói ra, nàng không quen cùng người xa lạ ăn cơm. Tại sao không đi, liền theo chúng ta cùng đi chứ? Nghe vậy, An Huyên đi tới Trầm Hân Đồng bên cạnh, nói ra, ta muốn lưu lại đọc sách, buổi tối liền đi căng tin ăn là được rồi. Trầm Hân Đồng lắc lắc đầu, nói ra, đừng như vậy mà. Đọc sách lúc nào cũng có thể, buổi tối trở về cũng có thể xem, ngươi liền cùng đi á người không đi lời nói, cái kia rất không thú. Kê Đinh Lan cũng muốn chầm Hân Đồng cùng đi. Đúng vậy a, Hân Đồng, cùng đi chứ. Yến Nhất Văn cũng gia nhập khuyên bảo. Bị An Huyên các nàng thay phiên khuyên một lần sau, chầm Hân Đồng cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng đi. Đợi An Huyên các nàng thay xong quần áo xuống thời điểm, tô Chết đã tại dưới lầu chờ gần như nửa giờ rồi. Soái ca, đợi rất lâu rồi đi nha. So sánh rất lạ quan Kê Đinh Lan, trước tiên cùng tô Chết lên tiếng chào hỏi. Cũng không phải rất lâu, các ngươi khỏe, ta là Tiểu Huyên các ca, các ngươi có thể gọi ta To Chết. To Chết dạng này tính là tự giới thiệu mình tiếp lấy, an huyên là tô chiết giới thiệu kê đình lan tên của các nàng. các ngươi muốn ăn cái gì, ta đối quan châu thị không quen, các ngươi tới để cử đi. tô chiết hỏi, ta muốn đi ăn thịt nướng, ta muốn ăn thịt nướng. kê đình lan giơ tay lên, hô. tô chiết nở nụ cười, nhìn về phía trầm hân đồng cùng yến nhất văn, hỏi, liền đi ăn thịt nướng thịt đứng, có thể không? trầm hân đồng cùng yến nhất văn cũng không có ý kiến, đều đồng ý đi ăn thịt nướng thịt đứng. hơn nữa bản thân tại tô chiết chưa có tới trước đó, các nàng cũng đã thương lượng xong muốn tìm cơ hội đi ăn thịt nướng thịt nướng, hiện tại liền chính xác có thể đi. đi mau, đi mau. Ta biết có một gian điếm vô cùng tốt, Kê Đinh Lan thúc giục, nếu các nàng cũng đã quyết định đi ăn thịt nướng tiệc đứng rồi, Tô Triết cũng không có ý kiến gì, liền dẫn các nàng đi lái xe. Ở trên xe thời điểm, Tô Triết đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tô Triết từ trong áo khoác lấy ra một tấm đĩa video, đúng là hắn tại quán cà phê để Hàn Mộng Giao ký tên album. Này đưa cho ngươi. Tô Triết đem tấm này album đưa cho An Uyên, bởi vì Tô Triết biết An Uyên cũng là Hàn Mộng Giao fans, nghĩ đến tấm này có chứa Hàn Mộng Dao tự tay viết ký tên album, nhất định sẽ để An Uyên ưa thích. Là Hàn Mộng Dao ký tên album sao? An Uyên bắt được album sau, nhìn thấy tên Hàn Mộng Dao sau không khỏi kinh hô. Nghe được An Huyên lời nói sau, Nguyên Bản đi ở phía trước Tiên Nhất Văn các nàng đều quay đầu lại, khi các nàng nhìn thấy ký tên eo album sau, cũng có chút kích động lên rồi. Đây thực sự là Hàn Mộng giao tự tay viết ký tên, khẳng định không có sai. Tiên Nhất Văn liếc mắt nhìn sau, liền cực kỳ xác định nói ra: "Rất nhớ môn a. Đại thúc, ngươi là làm thế nào đạt được?" Kê Đinh Lan càng là khoa trương, đều gọi lên đại thúc. Xem ra không đơn thuần An Huyên là Hàn Mộng giáo friends, Kê Đinh Lan các nàng đồng dạng cũng là, liền ngay cả nhìn lên thập phần điểm đạm trầm hơn đồng, tự nhiên thấy Hàn Mộng giao tự tay viết ký tên sau, tâm tình cũng có chút kích động. Tô chết bị mấy nữ sinh vây ở bên người, liên tục truy hỏi ký tên album là làm thế nào chiếm được, này làm cho hắn cảm thấy là một cái đầu hai cái lớn, hắn cũng không biết nên trở về đáp người nào. Bất đắc dĩ, Tô chết không thể làm gì khác hơn là lấy thêm ra ba tấm hàn mộng giao ký tên album, đưa cho Trầm Hân Đồng các nàng ba người, lúc này mới cuối cùng cũng coi như thoát khỏi các nàng truy hỏi. An Huyên các nàng 4 người, hiện tại mỗi người trong tay đều lấy được một album, này mới khiến các nàng cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu vây quanh cái đề tài này Hàn Huyên, này mới khiến Tô chết giải thoát đi ra. Xem ra này fan suy lực thì to lớn, liền ngay cả tôi chết cũng không chịu nổi. Bất quá từ một điểm này cũng cũng có thể thấy được Hàn Mộng giao nhân khí, An Huyên ký túc xá tổng cộng có 4 người, đều là Hàn Mộng giao fans, này đã nói lên Hàn Mộng giao đoàn đội fans, số lượng là hết sức kinh người. May là hôm nay tại trong quán cà phê, Tô Triết từ ông chủ bên trong mua được 6 album, đồng thời đều cho Hàn Mộng giao ký tên, nếu không, bây giờ còn thật không đủ đưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 900, Bảo Bảo không thể Dương Dương có thể nha. Chương 900, Bảo Bảo không thể, Dương Dương có thể nha, hiện tại Tô Triết đã đưa ra ngoài 4 album, còn sót lại 2 tấm. Một tấm để cho Tô Vô Hình, mà khác một album Tô Chiết dự định đưa cho An Hân rồi, bởi vì Tô Chiết nhớ rõ Tô Vũ Hinh cùng An Hân đều rất yêu thích nghe hàn Mộng giao ca, cho nên này có chứa hàn Mộng giao tự tay viết ký tên cá nhân album, nhất định sẽ để Tô Vũ Hinh cùng An Hân nữa thích, làm lễ vật không thể tốt hơn rồi. An Huyên các nàng bốn người một bên thảo luận album, một bên cạnh Tô Chiết xe. Kê Đinh Lan ngồi ở ghế cạnh tài xế, bởi vì Tô Chiết không biết đường, cho nên Kê Đinh Lan muốn vì Tô Chiết dẫn đường, mà An Huyên các nàng ba người nhưng là ngồi ở phía sau thắng gấu. Kê Đinh Lan chôn nói thịt nướng thiệt đường điểm, liền ở một nhà thương thành lầu đốn bên trong. Một cái nhà thịt nướng tiệc đứng làm ăn cực kỳ phát đạt, muốn tới nơi này mùi vị nhất định là vô cùng tốt, nếu không, hiện tại cũng sẽ không nhiều người như vậy ở nơi này xếp hàng. Tô Triết nhận được số sau, liền để An Huyên các nàng tại trong thương thành khắp nơi đi dạo một vòng, bởi vì vẫn không có nhanh như vậy đến phiên các nàng, còn hắn thì trở lại tiếp An Huân các nàng qua tới bên này. Dù sao cũng không có sớm như vậy đến phiên Tô Triết bọn hắn, bây giờ đang ở Tô Triết trước mặt còn có không ít người đang xếp hàng, cho nên bây giờ còn có rất nhiều thời gian, tuyệt đối có thể tới được cùng rồi. Tô Triết lái xe tới đến Nhan Vũ Yên nhà sau, An Huân cùng Dương Dương bọn hắn đã tại trong nhà chờ hắn rồi. Mã Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ nhưng là vẫn chưa về. Hiện tại nhã đại tập đoàn như vậy sự tình phải xử lý. Thêm vào tuyết cơ xương phát nôn viên lại và hôm nay xác định là Hàn Mộng Giao, cho nên muốn đến các nàng hôm nay cũng sẽ không sớm như vậy trở về rồi. Cho nên tô chiết cũng không có dự định mời xin các nàng đi rồi. Vốn là tô chiết là dự định mang Vương Di cùng đi, bất quá Vương Di nói cái gì cũng không muốn đi, cho nên hắn chỉ có thể coi như thôi. Tô chiết tiếp an hơn các nàng sau. Liên lái xe đi thịt nướng tiệc đứng điểm đi rồi. Ở trên đường, Bảo Bảo chứa đại nhân ngữ khí, đối Dương Dương nói ra, chờ một chút ngươi không thể kiêng ăn nha, cái gì đều phải ăn nha. Không phải vậy ngươi trường không cao, ngươi xem Bảo Bảo tỷ tỷ liền cao hơn ngươi, bởi vì Bảo Bảo tỷ tỷ là không kén ăn. Hiện tại Bảo Bảo bất luận cùng Dương Dương nói cái gì lời nói, đều phải mang theo tỷ tỷ cái này hai chữ, dường như chỉ lo Dương Dương sẽ quên nàng là tỷ tỷ như thế. Hơn nữa còn là lao năm thân cao nói chuyện. Dương Dương nhớ kỹ. Dương Dương không có phản bác, tuy rằng hắn xưa nay đều không kén ăn. Bảo Bảo, là thế này phải không? Ta làm sao không biết? Lái xe Tô Triết, nghe xong Bảo Bảo nói, nhịn không được cười lên. Nếu như Tô Triết không có nhớ lầm, Bảo Bảo nhưng là rất biết cái gan, không thích gan đồ ăn nàng là liền chạm cũng không chạm thử. đương nhiên là thật sự, bảo bảo xưa nay đều là không cái ăn, chỉ bất quá bảo bảo không ăn không thích ăn đồ vật mà thôi. Bảo bảo vội vã vì chính mình làm chứng. nghe vậy, tô chết cùng ăn hân đều nhịn không được cười lên. Bảo bảo lợi nói, con thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, không biết nói cái gì cho phải. cái nào kiêng ăn hài tử, không phải là không ăn không thích ăn đồ ăn, như vậy bảo bảo cùng kiêng ăn có cái gì khác nhau chớ? nói chung, dương dương ca ca, ngươi nhất định phải nghe bảo bảo lời của tỷ tỷ, như vậy mới có thể mau mau trưởng cao lên nhá. Bảo bảo tỷ tỷ nói, ngươi biết sao? Bảo bảo như vậy tổng kết nói. Dương Dương gật gật đầu, trả lời, biết rồi. Dọc theo đường đi, ngay Bảo bảo cùng Dương Dương đồng ngôn đồng ngữ, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, liền ngay cả lộ trình đều tốt tượng rút ngắn như thế. Tô chết bọn hắn đi tới Thương Thành, cùng An Huyên các nàng hội hợp. Tiểu Huyên tỷ tỷ. Bảo bảo nhìn thấy An Huyên sau, lập tức tiêu lên, còn chạy tới. An Huyên ôm lấy Bảo bảo, tại trên mặt của nàng hôn một cái, mới để xuống. Tiểu Huyên tỷ tỷ, Bảo bảo có chuyện muốn nói với ngươi nha. Bảo bảo đột nhiên thần bí nói với An Huyên. Nghe vậy, An Huyên đối Bảo bảo lời muốn nói, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, nha. Bảo Bảo có lời gì muốn nói với ta? Bảo Bảo bám vào An Huyên trong hai, nhẹ giọng nói ra. Bảo Bảo hiện tại làm tỷ tỷ, Tiểu Huyên tỷ tỷ, Bảo Bảo có lợi hại hay không? Ồ, cái kia Bảo Bảo bây giờ là của người nào tỷ tỷ? An Huyên càng có hứng thú. Bảo tấu là An Huyên thủ, đi tới Dương Dương trước mặt, chỉ vào Dương Dương nói ra. Bảo Bảo là tỷ tỷ của hắn nha. Cái kia Bảo Bảo sẽ đối đệ đệ khá một chút, không thể bắt nạt đệ đệ nha. An Huyên sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói. Dương Dương mới không phải đệ đệ, hắn là Kaka. Bảo Bảo nói ra. Vậy thì để An Huyên kỳ quái, phía trước Bảo Bảo mới nói mình là tỷ tỷ. Hiện tại Dương Dương như thế nào biến thành Kaka rồi, cái này quan hệ để An Huyên hỗn loạn. Bảo Bảo là tỷ tỷ, Dương Dương là Kaka. Bảo Bảo cho An Huyên giải thích. Bất quá Bảo Bảo càng là giải thích, An Huyên lại càng không làm rõ được rồi. Sau tới vẫn là An Hân cho An Huyên nói chuyện gì thế này, mới khiến cho An Huyên hiểu rõ trong đó quan hệ. An Huyên mấy cái bạn học, nhìn thấy khả ái Bảo Bảo, liền yêu thích vô cùng. Xét thực, Bảo Bảo vóc người đáng yêu, hiện tại lại ăn mặc một bộ tinh xảo váy, liền giống như một cái xinh đẹp tiểu công chúa như thế, rất khó khiến người ta không thích hắn. Kê Đinh Lan càng là đứng ra, đối Bảo Bảo nói ra thật đáng yêu thật là đẹp tiểu công chúa, ta có thể ôm ngươi một chút sao? Bảo Bảo, ta cũng muốn hôn ngươi một cái, có thể không? Tiễn Nhất Văn đối Bảo Bảo cũng rất yêu thích, tuy rằng trầm hân đồng không có lên tiếng, bất quá nhìn ra được nàng cũng là rất tâm động. Không thể nha, Bảo Bảo là không thể để cho các ngươi ôm, cũng không thể lấy để cho các ngươi thân. Bảo Bảo chạy đến tô chết phía sau, đối Cây Đinh Lan các nàng nói ra, nàng tiên là cái gì có thể ôm ngươi, cũng có thể thân ngươi. Cây Đinh Lan chỉ vào An Huyên nói ra, bởi vì mới vừa khi mới gặp mặt, An Huyên liền ôm Bảo Bảo, lại hôn một cái, bởi vì nàng là nhỏ Huyên tỷ tỷ. Bảo Bảo nói rồi một cái cực kỳ đơn giản lý do, mặc dù có chút cưỡng ép, thế nhưng là để kê Đinh Lan không lời nào để nói. Bảo Bảo đối với ngoại giới người, nhưng là rất kháng cự, An Hân cùng An Huyên các nàng bây giờ có thể thân cận Bảo Bảo, cũng là bởi vì thời gian dài sớm chiều ở chung, mới làm cho các nàng từ từ nuôi dưỡng cảm tình đi ra. Hôm nay Bảo Bảo cùng Dương Dương là lần đầu gặp bữa, bọn hắn có thể chơi cùng nhau, đã để tô Chiết rất là ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại Bảo Bảo đối kê Đinh Lan các nàng, biểu hiện ra kháng cự tâm tình, là không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bảo Bảo dường như nghĩ tới điều gì, nàng từ To Chiết phía sau chạy ra chạy đến Dương Dương trước mặt, chỉ vào hắn, nói ra, bảo bảo không thể thân, cũng không thể lấy cho ngươi ôm, bất quá Dương Dương, ca ca có thể nha, các ngươi có thể ôm hắn, cũng có thể thân hắn nha. Người nhỏ mà ma mạnh bảo bảo, cuối cùng vẫn là đem Dương Dương cho kéo xuống nước. Bảo bảo chỉ là chuyện cười lời nói, tôi chết bọn hắn cũng không có quả nhiên, nhưng là không có nghĩ tới là Kê Đinh Lan, nếu thật sự chạy đến Dương Dương trước mặt, nâng Dương Dương mặt, chỏng chất hôn một cái. Kê Đinh Lan hành động này, là trực tiếp để Dương Dương nháo cái mặt đỏ ửng. Bảo bảo thấy thế, trốn ở Dương Dương mặt sau, cười đến không ngậm miệng lại được, rất là cười trên sự đau khổ của người khác chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 901 Bảo Bảo bị thương chương 901 Bảo Bảo bị thương Dương Dương bị Kê Đinh Lan đột nhiên kết hôn làm cho không biết làm sao Dương Dương ca ca mặt liền giống như là một cái màu đỏ khí cầu như thế Bảo Bảo bưng miệng mình cười đến không ngậm miệng lại được cái này tiểu ca ca ngươi thẹn thùng sao Kê Đinh Lan cũng cảm thấy thập phần thú vị không nhịn được lên tiếng treo gẹo Dương Dương Dương Dương úp đúng nói không ra lời chỉ có thể chạy đến tô chết bên người ẩn núp rồi Bảo Bảo ngươi điều bỉ bắt nạt Dương Dương ca, ca tô chết đối Bảo Bảo nói ra Bảo Bảo mới không có bắt nạt Dương Dương ca ca, người xem chính hắn đều không có từ chối. Bảo Bảo không có chút nào cho rằng là chính mình đem Dương Dương lôi xuống nước. Bảo Bảo cái bụng rất đói rồi, muốn ăn thịt thịt. Bảo Bảo sờ sờ bụng của mình, nói ra: "Không có cách nào, tô chết không thể làm gì khác hơn là mang theo Bảo Bảo đi thịt nướng tiệc đứng điem rồi. Làm tô chết đám người bọn họ đi tới thịt nướng tiệc đứng điếm, vừa vặn đến phiên bọn hắn đi vào, thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc." Tô chết bọn hắn tìm hai tấm bên cạnh sau cái bàn, Vệ Đình Lan các nàng liền bắt đầu đi lấy đồ ăn rồi, mà tôi chết cũng mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương, đi chọn bọn hắn thích ăn đồ ăn. Làm Tô chết chứa đầy một bàn thời điểm, trở về sau cái bàn, hắn mới phát hiện mình cầm đều là một ít hoa quả cùng điểm tâm ngọt, đừng nói là rau dưa rồi, liền ngay cả một điểm loại thịt đều không có, này hoàn toàn là chiếu vào bảo bảo yêu thích cầm. Bảo bảo, ngươi còn nói ngươi không kén ăn. Tô chết chỉ vào trong cái mâm điểm tâm ngọt nói ra. Những thứ đồ này, bảo bảo cũng là muốn ăn, cho nên không thể tính bảo bảo kiêng ăn nha. Bảo bảo liếm liếm trong tay kem sau, mới lên tiếng. Nhưng là bây giờ không thể làm món chính. Tô chết nói ra. Những này không thể ăn no bụng sao? Bảo bảo chớp chớp của mình mắt to, mê hoặc mà hỏi. Có thể ăn no Nhưng là không thể chỉ là ăn những thứ đồ này a. Như vậy không có dinh dưỡng. Tô chết chỉ chỉ bảo bảo trong tay kem, tiếp tục nói, còn có không thể nhàn rỗi cái bụng ăn kem. Sẽ đau bụng. Cái kia bảo bảo sẽ không ăn rồi. Bảo bảo lần nữa liếm một cái kem sau, mới lưu luyến không rời đưa cho Tô chết. Tô chết cầm qua kem sau, sờ sờ bảo bảo đầu, đây mới là hảo hài tử, mới là chị gái tốt. Bảo bảo nghe được Tô chết nói nàng là chị gái tốt sau, vô cùng cao hứng. Dương Dương kaka, về sau nhàn rỗi cái bụng không thể ăn kem nha, không phải vậy bụng của ngươi sẽ đau quá. Bảo bảo xoay người lại, đối Dương Dương thuyết giáo. Trên thực tế chỉ có Bảo Bảo một người cầm kem mà thôi. Dương Dương căn bản cũng không có ăn kem. Chờ ngươi ăn no sau, Bảo Bảo tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi ăn kem, ngươi nói tốt không tốt. Bảo Bảo lại nói, xem ra nàng vẫn không có từ bỏ kem. Dương Dương gật gật đầu, hắn cũng rất muốn ăn kem. Đang dùng cơm trong quá trình, tô chết kẹp không ít thịt nướng cùng rau dưa, cho Bảo Bảo cùng Dương Dương hai người. Đối với tô chết kẹp tới món ăn, Dương Dương toàn bộ đều nuốt vào, không có lãng phí một điểm. Bất quá Bảo Bảo sẽ không có làm như vậy, nàng chỉ là ăn một điểm. Hắn hắn không thích ăn thực vật, toàn bộ đều kẹp đến Dương Dương trong bát. Hơn nữa Bảo Bảo một bên kẹp cho Dương Dương Con vừa nói, này ăn đối thân thể tốt nha, ngươi muốn ăn nhiều điểm. Cái này ăn nhiều điểm mới có thể hình dáng giống bảo bảo tỷ tỷ cao như vậy nha. Con có cái này cũng phải ăn, không phải vậy liền trường không cao, cũng sẽ biến thành ngây ngốc. Rõ ràng là bảo bảo chính mình không thích ăn, mới kẹp cho Dương Dương, thế nhưng tại trong miệng của nàng liền biến là vì Dương Dương tốt. Này làm cho Tô chết đối với cái này, thật sự là dở khóc dở cười, cũng nắm biết ăn nói bảo bảo không có biện pháp nào, nhưng câu nói này nhất định là những người khác đối bảo bảo nói, mà bây giờ nàng liền toàn bộ nói cho Dương Dương nghe. Ta muốn đi lấy kem, ai phải cùng ta đi? Yến Nhất vẫn hỏi. Ngồi ở tô chiếc bên cạnh Bảo Bảo sau khi nghe, lập tức dơ lên thật cao tay của mình. Hô, Bảo Bảo muốn, Dương Dương, ca ca cũng phải. Vào lúc này, Bảo Bảo vẫn không có quên Dương Dương, nàng cũng kéo Dương Dương thủ. Cứ như vậy, Yến Nhất Văn mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương hai người đi lấy kem rồi. Yến Nhất Văn cho Bảo Bảo cùng Dương Dương từng người cầm một cây kem, cũng cho mình cầm một cái. Liên ở Yến Nhất Văn dự định mang Bảo Bảo cùng Dương Dương trở lại chỗ ngồi thời điểm, một cái kẻ cơ bắp đi tới, cầm kem Bảo Bảo còn chưa kịp đi tới bên cạnh, nếu bị cái này kẻ cơ bắp trực tiếp lấy tay gẩy đi sang một bên bị cái này kẻ cơ bắp hết sức đẩy một cái bảo bảo nhất thời liền ngã xuống đất rồi trong tay kem cũng rơi trên mặt đất rồi tiến nhất văn cùng dương dương thấy thế vội vàng chạy tới đỡ dậy bảo bảo bảo bảo thủ đã chảy ra một khối ngươi tại sao có thể như vậy tiến nhất văn đứng lên chỉ trích kẻ cơ bắp mà dương dương nhất thời liền không nhịn được vào tới dùng của mình tiểu quả đấm nhỏ liên tục đánh kẻ cơ bắp hắn đã đáp ứng phải bảo vệ bảo bảo hắn là ca ca, tuyệt đối không thể nhìn bảo bảo đứa con nữ kẻ cơ bắp làm ra chuyện như vậy lại không hề có một chút áy náy trái lại thiếu kiên nhẫn đem dương dương trực tiếp đẩy lên một bên đi khiến hắn va ở phía sau trên bàn cũng lại không đứng dậy được đáng ghét. Yến Nhất Văn cũng nhịn không được nữa, nàng cũng xông hướng kẻ cơ bắp. Từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập tán đả Yến Nhất Văn, nếu vừa đối mặt đã bị kẻ cơ bắp chế phủ, Vọt tới kẻ cơ bắp trước mặt Yến Nhất Văn, dùng hết toàn lực đánh vào kẻ cơ bắp trên ngực, không những đối với kẻ cơ bắp không có chiếu thành một điểm ảnh hưởng, trái lại để tay của nàng suýt chút nữa gãy xương, đau đến của nàng mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi. Mới vừa một quyền, để Yến Nhất Văn cảm giác mình dường như không phải đánh trên cơ thể người trên người, mà là đánh vào tấm thép lên. Làm kẻ cơ bắp một quyền hướng về Yến Nhất Văn nện xuống lúc, nàng chỉ có thể hoang mang rối loạn mang mang nâng lên hai tay của mình bảo vệ chính mình nhưng cho dù như thế, Yến Nhất Văn vẫn bị kẻ cơ bắp một quyền cho đập bay rồi và ở phía sau trên vách tường, từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập tán đả Yến Nhất Văn. Nếu vừa đối mặt đã bị kẻ cơ bắp cho chế phục, không hề có một chút năng lực chống cự. Lúc này Yến Nhất Văn cảm giác mình cả người đều muốn rời ra từng mảnh, nàng hai tay đều phải sắp mất đi trí giác. Biến cố như vậy, để Chu Vi vang lên từng trận kinh hô thanh âm của một ít so sánh người nhát gan khách hàng đã chạy ra tiệc đường điểm, căn bản là không dám ở nơi này lưu lại. Đợi Tô Chiết phát hiện thời điểm, Bảo Bảo cùng Dương Dương cùng với Yến Nhất Văn cũng đã nằm trên đất. Thấy cảnh này. Tô chết hỏa khí lập tức liền bạo phát, trong mắt của hắn lần nữa chớn nên đỏ tươi đi lên. Hắn vọt tới, kẻ cơ bắp đang nhìn đến tô chết sau, chẳng biết vì sao trở nên rất kinh hoàng như thế, hắn hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài. đã sắp muốn bộc phát ra tô chết, nếu như không phải dựa vào của mình nghị lực, hắn đã không nhịn được đuổi theo. Thế nhưng hắn nghi tới rồi bảo bảo cùng Dương Dương mới miễn cưỡng nhờ dây nhịn được một cái cố kích động. Tô chết tại xác nhận bảo bảo cùng Dương Dương còn có hiến Nhất Văn hiện tại cũng không hề nguy hiểm sau, cũng không nhịn được nữa đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 902, sát kép thân thế. Chương 902 sắc khép thân thể nhìn thấy bảo bảo cùng dương dương sau khi bị thương, lửa giận đã suýt chút nữa để tô chiết mất đi lý trí. Nếu không phải là bởi vì lo lắng bảo bảo bọn hắn, tô chiết sớm liền trực tiếp đuổi theo. Hiện tại bảo bảo bọn hắn cũng không có gì trở ngại, này làm cho tô chiết cũng không nhịn được nữa lửa giận, hắn muốn đem kẻ cơ bắp hủy diệt. Tuy rằng tô chiết làm trễ mãi một chút thời gian, bất quá đang chạy xuất thương thành thời điểm, tô chiết vẫn là phát hiện kẻ cơ bắp. Tuy rằng kẻ cơ bắp tốc độ rất nhanh, thế nhưng này chỉ là đối với người bình thường mà nói, so với tốc độ, hiện nhiên tô chiết nhanh hơn hắn muốn rất nhiều, cho nên tô chiết vẫn là từ từ tiếp cận hắn kẻ cơ bắp dường như rất sợ sệt tô chết như thế, hơn nữa đối phụ cận tình hình giao thông, hắn cũng không phải rất quen thuộc như thế, cho nên hoảng hốt chạy bừa hắn, chạy vào một cái không người trong hẻm nhỏ. phía trước đã không có đường rồi, tô chết cũng từ từ đuổi theo, này làm cho kẻ cơ bắp càng là hoang mang bất an. Ta vì cái gì còn sợ hơn? Ta hiện tại đã là vô địch rồi, ta đã không cần sợ sệt bất luận người nào. kẻ cơ bắp đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn đối với mình tự lẩm bẩm: Ta là vô địch, ai cũng không thể để cho ta sợ sệt đến cuối cùng. Kẻ cơ bắp đã hoàn toàn thay đổi điên cuồng lên, lần này ta là sẽ không bỏ qua ngươi. rốt cuộc đuổi theo tô chết, nói ra. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đánh được ta sao? Nếu hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền tính với ngươi tính toán thù mới hận cũ, ta muốn đem đầu ngươi nổ nát, cho ngươi nếm thử thất bại tư vị, nhớ ở tên của ta, ta gọi Lôi Phách." Kẻ cơ bắp cầm nắm đấm, không chút kiêng kỵ nói ra, hắn dường như đã không lại sợ hãi Tô chết rồi. Cái này tự xưng là Lôi Phách cơ bắp nam, lời từ hắn trong, tựa hồ có thể nghe ra hắn nhận thức Tô chết. Hoặc là đã từng cùng Tô chết từng có quan hệ như thế. Hơn nữa trước đây còn tại Tô chết trong tay bị thiệt thòi. Bất quá trên thực tế, Tô chết đích thật là gặp được Lôi Phách một lần, hơn nữa giữa hai người còn kết ân oán không nhỏ. Bởi vì cái này Lôi Phách liền là đương thời tại giạm chiếu bóng bên ngoài, cùng một cái người đàn bà tranh chua cùng nhau khi phụ An Hân. Lúc đó là người đàn bà tranh chua trước tiên đụng vào An Hân, hơn nữa An Hân còn hướng về đối phương trước tiên nói xin lỗi, kết quả không nghĩ tới đối phương là đúng lý không thang người, vẫn cứ muốn An Hân quỳ xuống hướng về nàng chịu nhận lôi, An Hân không chịu. Lôi Phách cùng người đàn bà tranh chua sẽ không nhưng không cho nàng rời đi, hơn nữa còn dự định động thủ, hơn nữa Lôi Phách còn muốn nhân cơ hội chiếm An Hân tiện nghi nếu như lúc đó không phải Tô chết đúng lúc xuất hiện, An Hân tại Lôi Phách cùng người đàn bà tranh chua trong tay, tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Sau đó Tô Thiết sau khi xuất hiện, liền mạnh mẽ dạy jỗ Lôi Phách cùng người đàn bà tranh chua dừng lại, hơn nữa thời điểm đó Tô Thiết đã bắt đầu bị tử khí ảnh hưởng tới, cho nên khí thế của hắn liền càng thêm khủng bố rồi, để Lôi Phách đối với hắn thập phần kinh hãi. Tô Thiết lấy gậy ông đập lưng ông, ngược lại để Lôi Phách cùng người đàn bà tranh chua quỳ xuống đến, hướng về An Hân chịu nhận lỗi. Thời điểm đó Lôi Phách, mặc dù có chút thực lực, thế nhưng tại Tô Thiết trong tay hoàn toàn là không dám nhìn, không đến bao lâu đã bị Tô Thiết đồng phục dễ bảo, đối Tô Thiết cực kỳ kinh hãi Lôi Phách, không những mình quỳ xuống, còn đem người đàn bà tranh chua cũng kéo xuống, làm cho nàng dập đầu xin lỗi cho nên tô chiết cùng lôi phách kết thù kết toán chính là vào lúc đó bắt đầu khả năng cũng là bởi vì ngay lúc đó tô chiết cho lôi phách lưu lại ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu chỉ biết ăn mềm sợ cứng hắn đối tô chiết sinh ra bóng mờ cho nên tại tiệc đứng điểm thời điểm lôi phách vừa nhìn thấy tô chiết liền đầu tiên nghĩ đến chạy trốn căn bản không dám đối mặt tô chiết sau đó lôi phách bị tô chiết bước đến này trong hẻm nhỏ không đường có thể trốn hắn mới ý thức tới thực lực của mình đã cùng trước đây không giống nhau mới bắt đầu thay đổi tâm thái lôi phách thực lực bây giờ. Để Tô Triết rất là bất ngờ, bởi vì Tô Triết lần thứ nhất gặp phải Lôi Phách thời điểm, thực lực của hắn chỉ là so với người bình thường cường mà thôi, thể chất chỉ là 2 năm điểm đến 30 điểm trong lúc đó, cho nên khi đó, hắn bị Tô Triết trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài rồi. Mà bây giờ, tuy rằng Tô Triết cùng Lôi Phách vẫn không có chân chính giao thủ lên, thế nhưng hắn cũng biết Lôi Phách hiện tại tuyệt đối không thể khinh thường, thực lực thậm chí so với hắn mạnh hơn, đây là Tô Triết trực giác. Hơn nữa nhất làm cho người kinh ngạc nhất là, Lôi Phách da rẻ nếu bắt đầu từ từ chuyển biến thành màu bạc, hắn lúc này toàn thân liền giống như là kim loại như thế. Lúc này Lôi Phách so với người bình thường lớn hơn rất nhiều quả đấm, như đạn pháo như thế hướng về Tô Triết đánh xuống. Tô Triết không tránh không né, cũng đồng dạng giơ lên tay phải của mình nắm thành quyền, trực tiếp tiến lên lĩnh tiếp, hắn lựa chọn thô bạo nhất phương pháp xử lý cùng Lôi Phách cứng đối cứng. Ầm. Tại đụng nhau trong ném mắt, phát ra phảng phất kim thạch đụng nhau âm thanh. Tô Triết cùng Lôi Phách hai người, đồng thời lui về sau vài bước. Tô Triết nắm tay phải cùng Lôi Phách cứng đối cứng qua đi, nắm đấm phải của hắn nếu không khỏi bắt đầu run rẩy. Lần đầu đụng nhau, Tô Triết phát xuất hiện sức mạnh của mình so với Lôi Phách lớn hơn một điểm, thế nhưng Lôi Phách nắm đấm độ cứng lại cao hơn hắn khuất. Lôi Phách quả đấm, hắn độ cứng so với chân chính sắt thép còn cứng hơn. Tô Triết vẩy vẩy tay phải, sau đó lần nữa xông lên trên, hắn nguyên bản tốc độ cũng rất nhanh, thêm vào hắn hiện tại nằm ở nỗi giận trạng thái, tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Lôi Phách cũng không nghĩ tới Tô Triết nếu có thể cùng hắn cứng đối cứng, đối mặt Tô Triết lần nữa tiến công, hắn cũng không lo được tự thân lộ ra sơ hở, tay phải của hắn trực tiếp nằm ngang đập tới. Bất quá Tô Triết tốc độ so với hắn nhanh hơn không ít, cho nên tại Lôi Phách quả đấm nện trước khi tới, Tô Triết quả đấm đã mang theo hùng mãnh lực sức lực, đánh vào Lôi Phách trên lồng ngực. Một tiếng chói hai tiếng vang, vang lên. Thế nhưng Lôi Phách tuy rằng bị đánh lùi vài bước, thế nhưng cũng không có vì vậy chịu đến nhiều nghiêm trọng đả thương. Lực đạo quá nhỏ. Lôi Phách vô vô ý phục của mình, ngâm cũng nói: "Tình cảnh này, để tôi chết thập phần kinh dị, bởi vì hắn bây giờ thể chất đã đạt đến tháng 1 năm 66 điểm, hắn hiện tại một quyền có thể dễ dàng đánh ra mười mấy tấn lực công kích. Thế nhưng coi như là mạnh mẽ như vậy một quyền, đánh vào Lôi Phách trên người của, lại đối hắn không có ảnh hưởng gì, chuyện này làm sao để tôi chết không cảm thấy giận mình? Mà tôi chết quả đấm hiện tại cũng đã đỏ chót rồi, điều này nói rõ hắn vừa nãy cũng không hề lưu lực, mà là một đòn toàn lực của hắn." này có thể thấy được Lôi Phách bây giờ cường độ thân thể, có cỡ nào khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lôi Phách thân thể, phản phất đã là đã trở thành sắt thép thân thể, cái này cũng là hắn hiện tại dám ở Tô Triết trước mặt ngông cuồng tư bản. Lôi Phách đã không cho là Tô Triết có thể đối hắn tạo thành nguy hiếp, cho nên hắn cũng không hề đem Tô Triết để ở trong mắt. Thậm chí hắn đều muốn cần phải thế nào giàn vật Tô Triết mới có thể giải mối hận trong lòng. Lôi Phách không có cho Tô Triết suy tính thời gian, quả đấm của hắn đối với Tô Triết phần đầu đập xuống. Tô Triết đầu trực tiếp hướng về phải lùi đi, xo so qua đòn đánh này, Lôi Phách quả đấm nhất thời đập vào phía sau trên vách tường. Âm một tiếng nổ vang, tô chiết sau lưng vết tưởng miễn cưỡng bị lôi phách đập ra một cái hố to đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 903, lỡ bại câu thương. Chương 903, lỡ bại câu thương lúc này không đợi lôi phách thu hồi nằm đấm, tô chiết như một con bánh hổ như thế, trực tiếp một cái bước ra, vọt tới lôi phách trước người của. Tô chiết hai tay giò ra, ỷ vào tốc độ của mình, trực tiếp bắt được lôi phách tóc, đồng thời dùng sức tiếp theo kéo. Bị tô chiết đột nhiên tập kích, bị đau lôi phách, không khỏi túi xuống hông của mình. Vừa lúc đó, tô chiết tóm chặt lấy lôi phách đầu, đồng thời. Chân trái trên đất dùng sức đạp xuống, ngựa lực nhảy lên, hắn đầu gối phải bỗng nhiên giơ lên, hướng về lôi phách trước mặt, mạnh mẽ đỉnh đầu. Một tiếng răng rắc. Tô chết đầu gối phải cùng lôi phách trước mặt đánh vào nhau. Coi như là lấy lôi phách hiện tại khủng bố sức phòng ngự, thế nhưng xương mũi vẫn là nhược điểm của hắn, Tô chết đầu gối phải sinh ra lực đạo, trực tiếp đem lôi phách xương mũi cho đục gãy, để hắn tiên huyết tung tóe. Chịu đến đòn đánh này, để lôi phách kêu thảm một tiếng, khiến hắn càng thêm điên cuồng. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lôi phách trả sát một cái máu trên mặt, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Mà Tô chết đồng dạng cũng là như thế, tử khí ảnh hưởng để lựa giận của hắn càng đốt càng là rồi dạo. Hai người đồng thời vung lên năm đấm, hướng về đối phương mà tới. Ầm, ầm. Trong hẻm nhỏ không ngừng vang lên trầm muộn tiếng ba chạm, âm thanh thập phần dày đặc, huyền như đánh trống, hai người đều là ở vào trạng thái điên cuồng, điên cuồng công kích đối phương, không đánh đổ đối phương thể không bỏ qua. Lôi phách cường độ thân thể thật sự là quá mức biến, thái rồi, cho dù Tô Triết ỷ vào tốc độ của mình, không ngừng đánh vào trên người hắn, lại như cũng không cách nào đem hắn đánh đổ. Lúc này bạo ngược Tô Triết, hắn hiện tại hoàn toàn là lấy thương đổi thương phương thức, cho nên rất nhanh Tô Triết liền rơi xuống một thân thương. Gần như đã đến cực hạn nếu không phải trí tôn đỉnh tán phát rất nhiều dược lực đi ra, cấp tốc khôi phục tô chiết thương thế cùng thể lực, nếu không, hắn đã sớm không chịu nổi. thế nhưng mặc dù là như thế, tô chiết cũng biết mình kiên trì không được bao lâu, còn tiếp tục như vậy, bị thua người nhất định là hắn. bởi vì lôi phách sức phòng ngự thật sự là quá mức cường hãn, liền ngay cả tô chiết lực công kích đối với hắn cũng không thể tránh được. tô chiết sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là theo dựa vào tốc độ của mình nhanh hơn lôi phách một bậc, nếu không, cũng không kiên trì được thời gian lâu như vậy. tuy rằng tô chiết biết rõ mình đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được, thế nhưng hắn hiện tại vẫn không có nghĩ tới lùi bước. Lấy Tô chết tốc độ, chỉ cần hắn hiện tại muốn trốn đi ra ngoài, Lôi Phách căn bản cũng không có năng lực đuổi tới hắn, thế nhưng một khi như vậy kéo đi xuống, cũng mặt đối với hắn mà nói, đều sẽ càng ngày càng bất lợi, đến lúc đó cho dù Tô chết muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Thế nhưng, đã chịu đến tử khí ảnh hưởng Tô chết, thêm vào hay bởi vì bảo bảo bọn hắn bị thương, để hắn ở vào nổi giận trạng thái, cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đầu tẩu. Tô chết hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đem Lôi Phách đánh bại, triệt để hủy diệt. Cho nên vào lúc này, Tô chết là sẽ không lựa chọn trốn chạy, hắn chỉ biết chiến đấu đến cùng, dù cho đánh không lại cũng là như thế. Điên cuồng tiến công đối phương Tô chết cùng Lôi Phách, mỗi một lần va chạm đều là từng cú đấm thấu thịt, huyết hán tung tóe. Nhìn lên thập phần máu tanh, tại bắp thịt tinh trắng Lôi Phách trước mặt, Tô chết nhìn lên thập phần gầy yếu, hắn phản phất không biết mệt mỏi như thế, điên cuồng dùng quyền chân vặn tạc đối phương, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là đem kẻ địch trước mắt cho đánh đổ. Coi như là nắm giữ sắt thép thân thể Lôi Phách, tại như vậy điên cuồng tấn công dưới, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá đây đều là Tô chết liều mạng trọng thương đổi lấy, đối mặt Lôi Phách như dao tựa bữa đầu gối như sắt thép khuỵu tay lúc, là hắn dùng giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức đổi lấy lúc này, tô chiết tránh né ra lôi phách đáng ngang, sau đó tiến lên một bước, đung nhiên hướng về lôi phách chống đỡ chân đạp đi xuống. bởi vì tô chiết tốc độ so với lôi phách còn nhanh hơn, tại lôi phách còn chưa kịp phản ứng, tô chiết cũng đã giẫm lên chân trái của hắn lên, đồng thời trực tiếp giẫm gãy mắt cá chân hắn. bị đau, lôi phách bắt đầu mất đi trọng tâm, về phía trước đổ tới. bất quá lôi phách cắn răng một cái, nắm đấm phải của hắn như đạn pháo như thế, đung nhiên đánh về tô chiết huyệt thái dương. này vừa nhanh vừa mạnh một đòn, nếu như tô chiết bị đánh trúng lời nói, nhất định là không chết cũng trọng thương. trong lúc vội vàng, tô chiết chỉ có thể giơ hai tay lên, chắn phía trước. Tuy rằng cuối cùng tô chết chặn lại rồi lôi phách quả đấm, bất quá hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp va ở phía sau trên vách tường. Cứ như vậy, tô chết cùng lôi phách hai người điên cuồng tấn công mới có thể ngừng lại, đều là đang liều mạng thở hổn hển. Năng lực đã sắp phải biến mất, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lôi phách ở trong lòng nghĩ đến, tiếp lấy hắn liền tiếp tục vào tới. Đối lôi phách tới nói, hắn hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, bởi vì năng lực của hắn đã sắp muốn tiêu hao hết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì hắn sắt thép thân thể. Cho nên lôi phách nhất định phải tại sắt thép thân thể biến mất trước đó, đánh bại tôi chết, nếu không, người chết chính là hắn. Đông dạng. Đối tô chết cũng là như thế này, hắn thể lực đã sắp muốn tiêu hao hết, cứ việc có chí tôn đỉnh khôi phục, vẫn kiên trì không được bao lâu, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Lôi phách thân hình bỗng nhiên vọt một cái, mấy cái cất bước trong lúc đó, liền đi tới tô chết trước mặt, tay phải hắn nắm tay, đối với tô chết đánh ra ngoài. Đối mặt phả vào mặt Lôi phách, tô chết không có một tia lùi bước, không tránh không né, đồng dạng là tiến lên liên tiếp. Bạo liệt quyền. Đúng lúc này, tô chết hét lớn một tiếng, hắn mang theo vết máu nắm tay phải, phản phất hỏa quyền như thế, mạnh mẽ đánh về đối phương. Ầm. Ầm. Hai người quả đấm đồng thời đập trúng đối phương kèm theo xương sườn gây vỡ thanh âm của, lôi phách hai chân cách mặt đất, trước tiên bay ra ngoài, hắn biết hầu ngẩn ngơ, tại giữa không trung, chính là một khẩu tiên huyết phun ra ngoài, trên đất lộn mấy vòng sau, mới miễn cưỡng đã ngừng lại thế đi, lôi phách không chỉ trở nên hể bảy không phân chấn, trên người nguyên bản kỳ dị màu bạc cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán, mà tôi chết đồng dạng cũng là thả ra, đánh vào phía sau vết tường, liều mạng chịu đến đòn nghiêm trọng tô chết, rốt cuộc lấy bạo liệt quyền phá lôi phách sắt thép thân thể, đem hắn đánh thành trọng thương. Hiện tại đã mất đi sắt thép thân thể lôi phách, thêm vào trọng thương dưới, khiến hắn không dám tiếp tục nữa, hắn từ dưới đất bỏ dậy, lập tức lao ra khỏi hẻm nhỏ. Nguyên bản Tô Chiết còn muốn tiếp tục truy kích, không muốn để cho lôi phách cứ như vậy chạy đi, nhưng là thân hình của hắn hơi động, chính là không nhịn được một khẩu tiên huyết phun đi ra, hai chân cũng lả mềm nhũn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chiết càng thì không cách nào dùng tới lực đến, tự nhiên cũng không khả năng tiếp tục truy kích lôi phách. Vừa nãy một đòn cuối cùng, tuy rằng Tô Chiết lấy bạo lực quyền, thành công đánh tan lôi phách sắt thép thân thể, thế nhưng cũng làm cho chính hắn thương càng thêm thương, hiện tại đã là cung dương hết đả, căn bản cũng không có dư lực rồi này làm cho tô chiết thập phần ảo não, thế nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì, chớm mắt nhìn lôi phách chạy mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 904, đôi ngựa nữ sinh. Chương 904, đôi ngựa nữ sinh dựa vào ở trên vách tường tô chiết, hắn bắt đầu toàn lực hấp thu trí tuệ đỉnh, tản mát ra dược lực, dùng để chữa trị thương thế trên người. Tại hơi chút khôi phục một chút thể lực sau, tô chiết liền đỡ tường chậm rãi đứng lên. Bởi vì tô chiết nhớ kỹ bảo bảo an toàn của các nàng, cho nên hắn không dám ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn lo lắng lôi phách sẽ quay trở lại thương tổn bảo bảo các nàng, cho nên nhất định phải mau chóng chạy trở về. Cứ việc tô chết biết lôi phách vừa nãy bị thương, tuyệt đối không thể so hắn nhẹ, cho nên lôi phách căn bản cũng không có dư lực trở lại thương tổn bảo bao các nàng. Thế nhưng tô chết vẫn là không yên lòng, hắn nhất định phải nhìn thấy bảo bao các nàng bình yên vô sự sau mới có thể yên tâm lại. Hiện tại tô chết đã có thể khống chế xong tâm tình của chính mình, sẽ không lại như vậy bạo ngược, cho nên cũng có thể tỉnh táo lại suy tư. Trải qua tô chết bình tĩnh phân tích sau, nay cả sự kiện đều có thể nói là bất ngờ, lôi phách hẳn không phải là hết sức nhằm vào tô chết, hoặc là nói là đến báo thù. Nếu như lôi phách là vì trả thù tôi chết, mới sẽ thương tổn bảo bao các nàng, vậy hắn cũng sẽ không tại tiệc đứng trong cửa hàng vừa nhìn thấy tô chiết liền lập tức chạy trốn, tô chiết đoán hẳn là lôi phách đạt được sức mạnh sau, niềm tin của hắn chưa từng có bành trướng, mới sẽ như vậy không coi ai ra gì, cho rằng thế giới đều sẽ lấy hắn làm trung tâm, cho nên mới phải tùy ý thương tổn chặn ở trước mặt hắn người, mà loại chuyện này đối lôi phách tới nói, nhất định là tập mại thành quen, thường thường làm như vậy. lúc đó lôi phách không có nắm giữ sắt thép thân thể thương tổn, hắn cũng trận chiến chính mình so với người bình thường cường tráng, dự định bắt nạt tan hơn, chỉ bất quá so với hắn càng tăng mạnh hơn tô chiết phá hủy mà thôi, cho nên này liền có thể giải thích lôi phách vì sao lại tại tử chợ trong cửa hàng thương tổn bảo, bảo các nàng. Hẳn là cũng không phải cùng tô chết có quan hệ Trên thực tế, vừa nãy tại tiệc đứng điểm thời điểm Khả năng lôi phách đều không có phát hiện tô chết ở đây Tự nhiên cũng không khả năng là cố ý nhắm vào tô chết trả thù Chuyện này, nói cho cùng hết thể đều chỉ là trùng hợp mà thôi Lôi phách gì vào sức mạnh của mình Muốn bắt nạt đi lũng đoạn thị trường Kết quả không nghĩ tới sẽ gặp phải tô chết cái này khắc tinh Duy nhất để tô chết nghĩ không hiểu là Lôi phách sát thép thân thể là làm thế nào đạt được Lần trước tô chiết cùng lôi phách tại giảm chiếu bóng bên ngoài kết thủ kết toán thương tổn, lôi phách thực lực chỉ là so với người bình thường thoáng cường một điểm mà thôi, căn bản liền không phải là đối thủ của tô chiết. Thế nhưng hiện tại tô chiết lại cần liều mạng cùng lôi phách lưỡng bại câu thương, mới có thể trọng thương hắn. Trước đây sau trên lệnh thật sự là quá lớn, mà trong lúc này tối đa cũng chẳng qua là đã qua thời gian một tháng, ngăn ngắn thời gian một tháng, liền để lôi phách nắm giữ thực lực như vậy, để thân thể của chính mình trở thành thép như sắt thép này làm cho tô chiết rất là không nghĩ ra, hắn không hiểu lôi phách là làm sao làm được. Hơn nữa tô chiết tại lôi phách trên người của còn cảm nhận được tử khí. Hoặc là nói là tử khí cũng không chọn vẹn chính xác, bởi vì liền Tô chết chính mình cũng có chút không phân rõ. Tô chết từ trên người Lôi Phách cảm nhận được tử khí, cùng Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí rất là tương tự, nhưng là vừa dường như hơi hơi không giống, dường như Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí càng thêm thuần túy như thế. Bởi vậy Tô chết suy đoán Lôi Phách sắt thép thân thể có quan hệ rất lớn cùng tử khí có quan hệ, khả năng cũng là bởi vì tử khí nguyên nhân, cho nên mới để Lôi Phách thực lực trong vòng một tháng tăng lên tới bây giờ trình độ. Nếu là thật như Tô chết suy đoán như thế, cái kia tử khí cũng quá quá đáng sợ. Nếu như trên thế giới có rất nhiều người cùng lôi phách, như thế đã nhận được tử khí lời nói, này chính là một trận chưa từng có tai nạn. Bởi vì tôi chết hiện tại chỉ là bị tử khí hơi chút ảnh hưởng đến một điểm, đều cho hắn cực dễ táo bạo lên. Một khi bị kích thích, càng là có hủy diệt hết thể ý nghĩ. Hơn nữa tôi chết bản thân còn đủ có thần lực, hiện tại cũng không cách nào triệt để tiêu trừ tử khí tác dụng vụ. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, cái kia tử khí ảnh hưởng liền càng gia tăng. Tử khí tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến người thần trí, thậm chí sẽ không chế người hành vi. Liên giống như tại tiệc đứng trong cửa hàng. Lôi Phách liền vô duyên vô cớ thương tổn bảo bảo bọn họ, khả năng này chính là chịu đến tử khí ảnh hưởng. Về sau Lôi Phách có thể hay không không không chế được tử khí, trái lại bị tử khí thao túng lời nói, cái kia rất có thể sẽ chiếu thành tương đối lớn ảnh hưởng, sẽ đối nhân loại tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu như như Lôi Phách người như vậy, số lượng một khi nhiều lên lời nói, khả năng này đem là nhân loại không cách nào không chế, đây mới thực sự là khủng bố, phân tử. Bởi vì phổ thông súng ông đối người như bọn họ, đem hình bất thành nguy hiểm, không cách nào nhờ vào đó không chế bọn hắn, mà bọn hắn lực phá hoại lại là to lớn. Tô Chiết hiện tại chỉ hy vọng suy đoán của mình là sai lầm. Hy vọng cục diện như thế mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá, nếu như Tô chết suy đoán là đúng lời nói, hắn hiện tại đã có thể có thể tìm tới biện pháp, đối phó Lôi Phách sắt thép thân thể rồi. Bởi vì Tô chết trong cơ thể thần lực, có thể áp chế tử khí, là tử khí lớn nhất khắc tinh. Nếu như Lôi Phách sắt thép thân thể, thật cùng tử khí có liên hệ, cái kia Tô chết thần lực đều sẽ đối tạo thành uy hiếp rất lớn, có thể nhờ vào đó áp chế hắn, suy yếu hắn sắt thép thân thể. Chỉ cần Tô chết đem thần lực che tại quả đấm mình ở bên ngoài, vậy đối Lôi Phách sắt thép thân thể, đem sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn, đến lúc đó Tô Chí là có thể bằng này, dễ dàng đánh bại Lôi Phách rồi sẽ không giống như bây giờ vô cùng chất vấn, làm được vết thương mình đẩy dẫy. Đương nhiên cái tiền đề này dưới, là lôi phách sắt thép thân thể thật là vì tử khí hình thành, chỉ có như vậy, tôi chết lý luận mới có thể thực hiện. Mà tôi chết mời vừa rời đi hẻm nhỏ, một người mặc quần áo bó màu đen đuôi ngựa nữ sinh, xuất hiện ở đây rồi. Cầm trong tay của nàng một bộ điện thoại di động, dường như tại quét hình cái gì như thế, ngoài ra của nàng một cái tay khác, còn cầm một cái màu bạc dương mật mã. Đáng ghét, lại cho chạy mất. Đuôi ngựa nữ sinh nhìn không có một bóng người hẻm nhỏ, cùng với cầm trong tay thủ cơ sau, nói ra Bất quá đuôi ngựa nữ sinh nhìn tô chiết cùng lôi phách lúc chiến đấu lưu lại phá hoại, khoe miệng lại khơi gợi lên một điểm, là đồng hành sao? Đuôi ngựa nữ sinh tựa hồ đối với tình huống như thế đã là tập mại thành quân rồi, nàng sẽ không vì này lại cảm thấy kinh ngạc. Tiếp lấy, đuôi ngựa nữ sinh cầm điện thoại di động lên, như là tại báo cáo nhiệm vụ mở dạng, nhiệm vụ thất bại, mục tiêu biến mất. Sau đó đuôi ngựa nữ sinh thu tay về cơ, nhắc theo dương mật mã, biến mất ở cái này hay nọ. Hay là tô chiết nếu như chạy một bước rời đi nơi này lời nói, hay là liền sẽ cùng đuôi ngựa nữ sinh gặp gỡ. Thế nhưng trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ không thể thay đổi. Bất quá, nếu để cho Tô Chết biết, hắn cũng không muốn gặp phải này cái đuôi ngựa nữ sinh, bởi vì hắn không rõ ràng nàng là tới làm cái gì, Tô Chết còn muốn phí lực cùng nàng giải thích chuyện gì xảy ra. Nếu như đuôi ngựa nữ sinh đối Tô Chết có những gì ác quý ý, lấy Tô Chết tình huống bây giờ, đem rất khó ứng đối đột biến tình huống, đến lúc đó Tô Chết rất có thể khiến cho chính mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. Cho nên có thể lựa chọn, chí ít ở tình huống như vậy, Tô Chết là sẽ không nguyện ý cùng đuôi ngựa nữ sinh gặp mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 905, nguyên dụa ngươi buổi tối ngủ lãi rậm. Chương 905, Nguyên rủa ngươi buổi tối ngủ đái rầm làm Tô Triệt trở về thương thành lúc, trên người hắn mặt ngoài thương thế cũng đã khôi phục lại. Mặc dù bây giờ Tô Triệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến, đã không nhìn ra hắn bị trọng thương qua rồi. Như vậy cũng tốt, để Tô Triệt tiến tâm rất nhiều, chính vì như vậy lời nói, ít nhất sẽ không để cho An Hân các nàng lo lắng như vậy rồi. Tô Triệt trở về bên cạnh của các nàng lúc, làm An Hân các nàng xem đến Tô Triệt trên y phục vết máu, không khỏi lo lắng. Những này vết máu, Tô Triệt đã không biết là hắn, vẫn là lôi phách lưu lại, hoặc là hai người đều có đi. Ta không sao, yên tâm đi. Tô Triệt cười an ủi. Để an hơn các nàng đừng lo lắng như vậy. Xem ra Yến Nhất Văn cũng là thuộc về đặc quyền nhân sĩ, bởi vì không đến bao lâu, bệnh viện liền phái tới xe cứu thương rồi, còn có không ít xe cảnh sát đi tới trong thương thành, hộ tống Yến Nhất Văn đi bệnh viện. Theo lý thuyết, Yến Nhất Văn tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng cảnh sát hẳn là cũng không biết lôi phách nguy hiểm, cho nên hẳn là sẽ không coi trọng như vậy, ít nhất không sẽ phái nhiều như vậy cảnh sát tới chỗ này. Nếu như là bình thời, tối đa cũng chỉ biết phái 2 cái cảnh sát nhân dân lại đây, điều tra một chút sự tình là được rồi, nơi nào có thể sẽ một đại lớp cảnh sát song tới nơi này, chính là vì hộ tống người bị hại đi bệnh viện. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, cái kia chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là Yến Nhất Văn bối cảnh tương đối lớn, cho nên mới phải gây nên cảnh sát coi trọng như vậy. Nàng bị thương, sẽ có nhiều như vậy cảnh sát tới bảo vệ nàng. Vốn là Tô Chiết cho rằng Yến Nhất Văn chỉ là da cảnh không sai mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ có như chỗ dựa vậy. Thật ra khiến nàng không tưởng tượng nổi. Yến Nhất Văn bị đưa đến bệnh viện, An Huyên mấy người các nàng người cũng đi theo đi qua. Đoán trưởng tối hôm nay sẽ bệnh viện cùng nàng đi. Bất quá Tô Chiết cũng không lo lắng Yến Nhất Văn thương thế, bởi vì vừa nãy Tô Chiết truy kích lôi phách trước đó cũng đã đã kiểm tra Yến Nhất Văn thương thế. Tuy rằng lúc đó Yến Nhất Văn bị lôi phách đánh bay ra ngoài, thế nhưng cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng, hơn nữa Tô Chí còn dùng trị liệu thần lực vì nàng trị liệu một phen. Hiện tại Yến Nhất Văn cũng chỉ là nhìn từ bên ngoài, bị một điểm thương, trên thực tế đã là không có ảnh hưởng gì rồi. Đoán chừng Yến Nhất Văn đã đến bệnh viện sau, sẽ được lưu lại quan sát một buổi tối, sau đó ngày mai là có thể xuất viện, cho nên Tô Chí cũng sẽ không vì nàng lo lắng. Về phần bảo bảo cùng Dương Dương, cũng chỉ là có một chút chảy ra mà thôi, Tô Chí thừa dịp người không chú ý thời điểm, đã dùng trị liệu thần lực khôi phục những này chảy ra rồi. Cho nên, bảo bảo cùng Dương Dương, cùng với Yến Nhất Văn lúc này đều trên căn bản không có chuyện gì rồi. ngược lại, tô chiết chính mình lại là bị thương không nhẹ. tuy rằng hắn hiện tại nhìn từ bên ngoài cũng không có gì thương thế, bất quá tô chiết vì đánh bại lôi phách bỏ ra cái giá rất lớn, hắn bị nội thương rất nghiêm trọng. tuy rằng chí tôn đỉnh quần quần không đoạn tỏa ra dược lực đến, là tô chiết khôi phục thương thế, bất quá nhất thời nữa khác cũng sẽ không như vậy liền có thể khôi phục lại. cho nên tô chiết bây giờ thân thể còn là ở vào hư nhược trạng thái, hay là người bình thường nhìn không ra, thế nhưng người tập võ liền có thể thấy được rồi. cho nên nếu như thời điểm này, tô chiết gặp phải địch nhân lời nói, vậy hắn đều sẽ rất bị động bởi vì tô chết quần áo dính không ít vết máu, bởi vì không thích hợp đâm vào, cho nên hắn ở này giữa trong thương thành, tùy tiện mua một bộ vừa vặn quần áo đổi lại. Sau đó tô chết liền đem bảo bảo đổi về nhà của nàng rồi. Tuy rằng vừa mới xảy ra một ít bất ngờ, bất quá bảo bảo cũng không có bị ảnh hưởng gì, điều này cũng làm cho tô chết an tâm rất nhiều nhiều. Bất quá dương dương nhìn lên lại là rất tự trách, khả năng là bởi vì hắn đang trách cứ chính mình, vừa nãy tại tiệc đứng điểm thương tổn, không có bảo vệ tốt bảo bảo, để lôi phách thương tổn tới nàng. Tuy rằng việc này không thể trách dương dương, chuyện như vậy ai cũng không muốn phát sinh, hơn nữa dương dương hiện tại vẫn là nhỏ. Thế nhưng Dương Dương vẫn là ở cỡ trách chính mình không đủ mạnh, cho nên mới phải để Bảo Bảo bị thương tổn. Tô tiên sinh, An tiểu thư, các ngươi hiện tại liền phải đi về sao? Không ở nơi này ở mấy ngày sao? Đi ra tiếc Bảo Bảo trở về Vương Di, thấy Tô chết cùng An Hân hiện tại phải đi, giọng ra âm thanh giữ lại. Không được, trong nhà còn có vài con sùng vật, phải đi về cho ăn, chúng ta không có thể lì khai quá lâu. Tô chết ra cửa thương tổn, đem tiểu tuyết long chúng nó đều lưu tại trong nhà, nếu như hắn hôm nay không đi trở về lời nói, chúng nó liền muốn nói bụng. Vương Di, hôm nay cảm ơn người chiêu đãi. An Hân hướng về Vương Di biểu đạt cảm tạ vậy các ngươi có thời gian tới nơi này nữa chơi vương di nghe tô chiết trong nhà còn có sủng vật muốn chiếu cố cũng không có tiếp tục giữ lại rồi tốt chúng ta lần sau trở lại vương di ngươi mang bảo bảo vào đi thôi tô chiết cùng an hân nói với vương di vương di gật gật đầu nắm bảo bảo thủ liền muốn dẫn nàng đi vào bất quá đi mấy bước sau bảo bảo đột nhiên chạy trở về nàng ôm lấy dương dương còn tại trên mặt của hắn hôn một cái này làm cho tô chiết cùng an hân đều nhịn không được cười lên bé trai cùng bé gái ôm lại với nhau tình cảnh này nhìn lên tốt có yêu thật ấm áp dương dương ca ca ngươi không thể quên bảo bảo tỷ tỷ mỗi ngày đều nếu muốn bảo bảo tỷ tỷ nha. Bảo bảo tại Dương Dương lỗ tai bên, nói ra. Dương Dương gật gật đầu, nặng nề ừ một tiếng. Nếu như Dương Dương ca ca không muốn bảo bảo lời của tỷ tỷ, cái kia bảo bảo liền nguyền rủa Dương Dương ca ca buổi tối ngủ đáy dầm giường. Bảo bảo bắt đầu uy hiếp Dương Dương rồi. Dương Dương ca ca là sẽ không đáy dầm, cũng sẽ muốn bảo bảo tỷ tỷ. Dương Dương trả lời ngay nói. Tô chết cùng An Hân đều nghe được bảo bảo lời nói, càng là nhịn không được cười lên. Xem ra bảo bảo đã đem Dương Dương xem là rất trọng yếu bằng hữu, cho nên mới phải nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực bất luận đối bảo bảo vẫn là Dương Dương tới nói, bởi vì hoàn cảnh cùng tính cách vấn đề, Dương Dương cùng Bảo Bảo đều không có cùng tuổi bằng hưu, cho nên đối phương đều là bọn hắn trên ý nghĩa người bạn thứ nhất, bởi vậy bọn hắn cũng sẽ đặc biệt quý trọng này tình bạn. Cái kia Bảo Bảo tỷ tỷ có thể hay không muốn Dương Dương ca ca? Dương Dương lấy dũng khí mà hỏi, không ngờ Bảo Bảo lại là một bên tính ngó tay, vừa nói Bảo Bảo tỷ tỷ mỗi ngày đều muốn học viết chữ, cũng phải vẽ vời nhà, Bảo Bảo tỷ tỷ rất bận, không có thời gian muốn Dương Dương ca ca. Nha, Bảo Bảo đáp án này để Dương Dương có chút thất vọng, bất quá Bảo Bảo tỷ tỷ có thể đang ngủ cảm giác trước đó muốn Dương Dương ca ca liền nghĩ một lát sẽ, sau đó Bảo Bảo liền buồn ngủ cảm giác rồi. Bảo Bảo đột nhiên bật cười. Bảo Bảo sau đó nói lời nói, rõ ràng để Dương Dương cao hứng lên, nghe được Bảo Bảo sẽ nhớ hắn, để Dương Dương cảm thấy hết sức kinh hỉ. Cùng Dương Dương định ra ước định sau, Bảo Bảo mới đi theo Vương Di tiến Bảo. Dương Dương cùng Bảo Bảo có lẫn nhau hứa hẹn sau, tâm tình của hắn rõ ràng khá hơn nhiều, sẽ không lại muốn vừa nãy chuyện đã xảy ra rồi. Sau đó, Tô chết cùng An Hân, liền dẫn Dương Dương lái xe rời khỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 906, nam viện chỗ tốt. Trường 906, nam viện chỗ tốt tại về Yến Vân Thị trước đó, Tô Chết bọn hắn còn lái xe đi tới Quan Châu trong bệnh viện. Bởi vì Tô Chết dự định trước khi đi sang đây xem một cái Yến Nhất Văn, dù sao nàng hiện tại nhập viện rồi. Tô Chết bọn hắn đi tới phòng bệnh thời điểm, An Huyên cùng Kê Đinh Lan còn có Trầm Hân đồng đều tại trong phòng bệnh, buổi tiếp kiến Nhất Văn tản gấu. Nhất Văn, Y Sinh nói thế nào? An Hân quan tâm mà hỏi. Ta hiện tại vấn đề gì đều không có, cảm giác rất tốt, bất quá Y Sinh vẫn cứ muốn ta ở lại trong phòng bệnh, quan sát một buổi tối mới có thể ra viện, thật nhảm chăn a. Hiện nhiên Yến Nhất Văn đối không thể ra viện sự tình tràn đầy hoảng khí rồi. Ngay không là vì tốt cho ngươi nha, hơn nữa chúng ta không phải đều ở nơi này bồi tiếp ngươi rồi, còn nhàm chán." Kê Đinh Lan Sen vào nói nói, "Quan sát một đêm cũng là tốt, ít nhất có thể an tâm một điểm." Trầm Hân Đồng cũng là ý này. "Ừ, may là có các ngươi bồi tiếp ta, nếu không, ta còn không thể nhạt chết rồi." Yến Nhất Văn nói ra. "Ăn quả cam đi." An Huyên đem bóc tốt quả cam đưa tới Yến Nhất Văn trước mặt. Yến Nhất Văn tiếp nhận bóc tốt quả cam sau, cười nói, "Ta đột nhiên cảm giác nằm viện cũng là có chỗ tốt, ít nhất có người bóc quả cam." Ngươi liền cười chồng đi. An Huyên liếc nàng một cái, nói ra Tuy rằng tô chết biết Yến Nhất Văn hiện tại chuyện gì đều không có, căn bản cũng không cần ở lại viện quan sát, bất quá hắn cũng không có nói ra đến. Dù sao nằm viện một ngày đối Yến Nhất Văn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Được rồi, chúng ta nên về rồi, lần sau trở lại thăm ngươi nhóm. Tô chết nói ra. Hy vọng các ngươi lần sau tới thời điểm, ta không phải tại nằm viện. Yến Nhất Văn mở ra một trò đùa. Ngươi nói nhăng gì đó, không may mắn. Nhanh nổ nước miếng nặng nói. Kê Đinh Lan lập tức nói rằng, ngươi tốt không nói vệ sinh, còn nổ nước miếng. Trong phòng bệnh, mấy nữ sinh lẫn nhau đang chơi ghẹo, mà tô chết bọn hắn cứ như vậy rời khỏi. Tại lúc trở về, An Hân nói ra, "Ta tới lái xe đi, ta xem ngươi có chút mệt mỏi." An Hân chưa từng có chủ động yêu cầu lái xe qua, đây là nàng lần thứ nhất đề nghị do nàng lái xe, có thể là bởi vì Tô Triết nhìn lên, mệt chết đi như thế, nàng muốn cho Tô Triết có thể nghỉ ngơi một hồi, cho nên mới phải đưa ra do nàng lái xe. Tô Triết cái trạng thái này xác thực không phải thích hợp thời gian dài lái xe, cho nên hắn cũng không có từ chối, trực tiếp chiếc chìa khóa đưa cho An Hân, do nàng lái xe về yến Vân thị. Đợi được lên đường sau, Tô Triết tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng tập trung tinh lực, toàn lực hấp thu chí tôn đỉnh lực, khôi phục thương thế. Quan Châu thị đến Yến Vân thị lộ trình không tính xa xôi, bất quá bởi vì An Hân là lần đầu tiên lên xa lộ, cho nên tốc độ xe của nàng cũng không nhanh. Ồn đánh ồn chát đi tới, đại khái dùng hơn 4 giờ thời gian mới về đến Yến Vân thị. Hơn 4 giờ thời gian. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục tốt Tô chết thương thế, bất quá cũng làm cho hắn khá hơn nhiều, trong cơ thể khí huyết cũng vững vàng không ít. Sau khi về đến nhà, liền nghe đến tiểu bạch hổ chúng nó gào gào trực khiếu rồi. Mấy cái này đều là kẻ tham ăn, bây giờ nhìn thấy Tô chết rồi, còn không dục lời nói, mới là kỳ quái. Tô chết cho tiểu bạch hổ chúng nó chuẩn bị đồ ăn sau, liền tự giam mình ở trong phòng. Chuyện ngày hôm nay, cho Tô Chiết gõ một cái cảnh báo, thế giới này hay là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn cùng nhận thức, tuyệt đối không phải bình tĩnh như vậy. Hoặc là nói thế giới này hiện tại đã bắt đầu thay đổi, cùng Tô Chiết trước đây quen thuộc đã là không giống nhau, mà lôi phách chính là trong đó một cái ví dụ. Tuy rằng Tô Chiết không biết tử khí là làm sao xuất hiện, mà lôi phách như thế nào cùng tử khí trong lúc đó có quan hệ. Thế nhưng Tô Chiết chỉ ít biết cùng tử khí có quan hệ, tuyệt đối không đơn thuần chỉ có lôi phách một người, Nhan Vũ Yên tình huống liền đủ để chứng minh tất cả. Bất quá Nhan Vũ Yên cùng lôi phách tình huống rất không giống nhau, Nhan Vũ Yên cũng không hề từ tử khí bên trong được đến bất kỳ sức mạnh, không giống lôi phách từ tử khí đạt được đến sắt thép thân thể. Hơn nữa nhan vũ yên trong cơ thể tử khí còn tại quần quần không đoạn hấp thu trong cơ thể nàng nguyên khí. Nếu như không phải tô chiết thần lực cáp chế, nhan vũ yên sẽ càng ngày càng suy yếu cho đến tử vong đến. Thế nhưng nhan vũ yên cũng không hề bị tử khí ảnh hưởng đến thần trí. Nàng ngoại trừ thân thể càng ngày càng suy yếu bên ngoài, thần trí cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Tô chiết không biết là bởi vì nhan vũ yên trong cơ thể tử khí cùng lôi phách không giống nhau, cho nên mới phải xuất hiện không giống với tình huống. Hay là bởi vì một loại nào đó quan hệ, nhan vũ yên trong cơ thể tử khí vẫn không có đạt đến chuyển biến cơ hội cho nên nhan vũ yên mới không có được sức mạnh. Bất quá như lôi phách từ từ khí đạt được đến sức mạnh cũng không là một chuyện tốt, bởi vì tử khí sẽ từ từ khống chế lôi phách thần trí, điều khiển hành vi của hắn. Đến lúc đó lôi phách bị tử khí triệt để cảm hóa sau, cái kia đến lúc đó hắn rồi cùng sát chết di động không có gì không giống nhau. Cho đến lúc đó thậm chí so với chết còn muốn thống khổ. Nếu tôi chết tại nhan vũ yên cùng lôi phách trên người của đều phát hiện tử khí, này chính là có thể nói rõ trên thế giới này hay là có không ít người giống như lôi phách đã bị tử khí lây nhiễm. Chỉ là một cái lôi phách đã để tôi chết sút đầu mẹ chán, vô cùng chật vật rồi. Nếu như này tử khí cảm hóa đến người, số lượng rất nhiều lời nói, cái kia Tô Triết đem rất khó ứng phó, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nghĩ một biện pháp để ứng đối, tương lai khả năng xuất hiện tình huống. Nếu Tô Triết trong cơ thể thần lực là tử khí khắc tinh, hay là hắn có thể lợi dụng thần lực trở thành đối phó tử khí đòn sát thủ. Cái này cũng là Tô Triết hiện tại tự giam mình ở gian phòng nguyên nhân, hắn muốn làm cái này thí nghiệm, xem có thể hay không được. Tô Triết ý nghĩ là để trong cơ thể thần lực bao trùm đến toàn thân, sau đó lại dùng tới đối phó lôi phách các loại người, hay là có thể nhờ vào đó áp chế đối phương. Mà hắn sợ dĩ sẽ có ý nghĩ này là vì thông qua cùng Lôi Phách trong chiến đấu được đi ra. Hôm nay tại trong hẻm nhỏ, Lôi Phách sát thép thân thể, đối tôi chết tạo thành uy hiếp rất lớn, tôi chết sức mạnh rất có thể đánh xuyên sức phòng ngự của hắn. Tuy rằng tôi chết cuối cùng lấy bạo liệt quyền, cực kỳ may mắn đánh thắng Lôi Phách, đạt được không tưởng tượng được hiệu quả. Tuy rằng bạo liệt quyền có thể tăng lên tôi chết 30% tả hữu lực công kích, thế nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, hắn đánh bại Lôi Phách điểm mấu chốt, cũng không phải là bởi vì lực công kích của hắn tăng lên 30%. Tuy rằng tôi chết lực công kích tăng lên 30% lời nói, là có thể đối Lôi Phách tạo thành thương tổn không nhỏ. Thế nhưng là không đủ để nhờ vào đó đánh bại Lôi Phách, điểm này Tô chết là rất rõ ràng. Đánh bại Lôi Phách khen chốt là Tô chết phát ra bạo liệt quyền sau, mà theo quyền kính tuân ra thần lực. Thần lực là bạo liệt quyền mang vào, cũng không phải Tô chết có ý định vọng lại. Bất quá chính là bởi vì Tô chết thần lực suy yếu Lôi Phách sắt thép thân thể, cho nên bạo liệt quyền mới có thể dơ lên, đánh tan Lôi Phách sắt thép thân thể, đã tạo thành thắng bại khen chốt. Hiệu quả như vậy, cũng là Tô chết mới đầu không có nghĩ tới, cho nên mới nói hắn thắng được rất may mắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 907, đối phó sắt thép thân thể phương pháp xử lý. Trường 907, đối phó sắt thép thân thể phương pháp xử lý nếu bạo liệt quyền phụ đáy thần lực có thể suy yếu lôi phách sắt thép thân thể. Như vậy nói cách khác, tô chết thần lực, hay là có thể trở thành một đỉnh điểm mấu chốt. Tuy rằng mang vào thần lực bạo liệt quyền, có thể đối với lôi phách sắt thép thân thể tạo thành cực lớn suy yếu, thế nhưng bạo liệt quyền ngoại trừ cần tiêu hao không ít thể lực cùng thần lực bên ngoài, còn cần thông qua một cái đặc thù vận lực phương thức lấy đạt đến tụ lực hiệu quả. Đây chính là bạo liệt quyền khuyết điểm, cho nên tô chiết không thể mỗi giờ mỗi khắc có thể đánh ra bạo liệt quyền đi ra, chỉ có thể dùng tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Cho nên nếu như Tô Chí mỗi lần đều muốn dùng bạo liệt quyền đánh bại Lôi Phách sắt thép thân thể, cái kia trên căn bản là không thể thực hiện sự tình. Tô Chí lần này có thể bằng dùng bạo liệt quyền đánh tan Lôi Phách sắt thép thân thể, cũng là phải dùng lấy thương đổi thương phương thức mới có thể may mắn thành công. Cho nên Tô Chí không phải mỗi lần cũng có thể may mắn như vậy, chỉ cần Lôi Phách đối với cái này có để phòng lời nói, cái kia Tô Chí bạo liệt quyền gây uy hiếp với hắn, liền giảm mạnh rồi. Bởi vậy Tô Chí không thể chỉ muốn mỗi lần chiến đấu đều dùng bạo liệt quyền đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, Tô Chí nhất định phải mà khác muốn những biện pháp khác đến vận dụng thân lực, đạt đến có thể suy yếu Lôi Phách hiệu quả. Hiện tại Tô Triết đã có một cái ý nghĩ, chỉ là còn không biết có thể hay không được. Chỉ cần Tô Triết đang cùng Lôi Phách thời điểm chiến đấu, đem thần lực bao trùm tại thân thể mặt ngoài, cái kia là có thể rất lớn trình độ suy yếu năng lực của hắn, đến lúc đó muốn đánh thắng Lôi Phách sắt thép thân thể, cũng không phải là cái kia sao chuyện khó khăn rồi. Đương nhiên đây chỉ là Tô Triết suy đoán, trên thực tế thần lực đến cùng đối Lôi Phách sắt thép thân thể, có thể hay không hình thành áp chế cùng suy yếu. Điểm này Tô Triết bây giờ còn không dám hoàn toàn xác nhận. Hắn chỉ có thể nói có khả năng rất lớn sẽ thực hiện. Hơn nữa Tô Triết hiện tại cũng không biết tiến hành thời điểm chiến đấu đem thần lực bao trùm tại thân thể mặt ngoài, đến cùng có thể hay không được. Cho nên, Tô Chiết hiện tại chính là muốn thử nghiệm điểm này tính khả thi, cho dù hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn xác nhận, chí ít hắn trước phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có thể lấy được hữu dụng hiệu quả. Vậy lần sau gặp lại lôi phách thời điểm, hắn đạt được thắng lợi khả năng là có thể càng gia tăng. Tự giam mình ở trong phòng Tô Chiết, đang nghĩ kỹ sau đó liền bắt đầu tiến hành thử. Tô Chiết thử đem trong cơ thể thần lực điều động, khiến thần lực từ từ rời đi trong cơ thể hắn, đồng thời bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Điều động thần lực đối với hiện tại Tô Chiết tới nói đã là chuyện rất đơn giản rồi. Hắn có thể dễ dàng làm được, để thần lực rời đi trong cơ thể. Cũng không thể làm được. Thế nhưng khó khăn nhất chính là thần lực rời khỏi trong cơ thể sau, tô chết sẽ rất khó tiến hành khống chế. Càng đừng nói đem thần lực bao trùm tại thân thể mặt ngoài, này là rất khó làm được sự tình. Hơn nữa thần lực một khi rời khỏi tô chết thân thể, nằm ở, ở trong không khí lời nói, sẽ nhanh chóng bước hơi đi, lấy tiêu hao như thế tốc độ, tô chết thần lực rất khó kiên trì thời gian quá lâu. Cho dù tô chết có thể khống chế thần lực bao trùm tại thân thể ở bên ngoài, thế nhưng cũng cần hắn tập trung vào toàn bộ tinh lực đi khống chế. Nếu không, thần lực rất dễ dàng liền sẽ mất đi sự khống chế, tung bay ở trong không khí. Cứ như vậy lời nói, cái kia tô chết muốn đem thần lực dùng tại chiến đấu, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Bởi vì tô chết nếu như toàn lực đi khống chế thần lực lời nói, vậy thì căn bản không có bao nhiêu tinh lực đi chiến đấu rồi. Nếu là như vậy, vậy cho dù thần lực có thể áp chế từ khí, suy yếu lôi phách sắt thép thân thể, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, bởi vì ở trong chiến đấu chỉ là cố lây không chế thần lực lời nói, cái kia tô chiết quyết điểm liền sẽ bại lộ tại trước mặt kẻ địch, tại thần lực vẫn không có phát huy ra hiệu quả thương tổn, hay là hắn cũng đã bị đánh bại. liên quan với điểm này, tô chiết cũng nghĩ đến, hắn cũng biết không có thể lơ là tình huống này, phải nghĩ đến kế sách tương đối. bởi vậy, tô chiết hiện tại chuyện cần làm chính là không ngừng luyện tập điều khiển thần lực, khiến thần lực cho dù rời đi trong cơ thể, cũng có thể tùy tâm sở dục đi không chế. nếu như tô chiết có thể làm đến một điểm này lời nói, vậy hắn sẽ không có cái phiền não này rồi. bất quá muốn làm đến một điểm này, tuyệt đối là không dễ dàng, cũng không có đường tắt có thể đi chỉ có không ngừng luyện tập, thẳng đến cực kỳ thông thạo đến. Tô chết đem trong cơ thể thần lực, chậm rãi bao trùm đến toàn thân, đồng thời cùng trong cơ thể thần lực duy trì lưu thông, như vậy mới có thể quần quần không đoạn phát ra thần lực đi ra, bổ sung đến bên ngoài đến. Trong quá trình này, tô chết thần lực tiêu hao tốc độ đại vô số lần, quan trọng nhất là, tại trong quá trình này, hắn không có thể rời chuyển động thân thể, một khi di động, cái kia thần lực thì không cách nào tùy thời tùy chỗ che đắp lên trên người. Tô chết biết là bởi vì hắn đối thần lực điều kiện, còn chưa đủ thông thạo, cho nên mới không cách nào làm đến một điểm này, về sau hay là có thể làm được bất quá cho dù Tô Chí đứng đấy không di động, nhưng là không đến bao lâu, hắn liền bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Bởi vì thần lực tiêu hao tốc độ thật sự là quá mức kinh người rồi, vừa xa tốc độ khôi phục, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế. Trình độ nào đó rằng, Tô Chí thể lực cùng thần lực là móc đối, tiêu tan hao tổn thần lực đồng thời, cũng sẽ thích thể lực, ngược lại cũng là như thế này. Cho nên Tô Chí hiện tại bởi vì đại lượng tiêu tan hao tổn thần lực, cho nên thể lực cũng thuận theo tiêu hao, bởi vậy hắn hiện tại mới có thể xuất hiện đầu đầy mồ hôi tình huống. Rất nhanh, Tô Chí liền không kiên trì nổi trong cơ thể hắn thần lực cơ hồ đã sắp tiêu hao hết, còn tiếp tục như vậy lời nói, hắn là sẽ đã hôn mê, cho nên hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đình chỉ luyện tập, đồng thời bắt đầu khôi phục trong cơ thể thần lực. đang khôi phục thần lực thời điểm, tô chiết cũng đang suy tư, đến cùng cần phải thế nào đi giải quyết cái vấn đề này. bởi vì cho dù tô chiết về sau điều khiển thần lực, có thể đạt đến thuận buồm xuôi gió, làm được dễ dàng bao trùm toàn thân trình độ, thế nhưng lấy thần lực tiêu hao tốc độ tới nói, hắn muốn dùng ở trong chiến đấu, vẫn là không khác nào là không hiện thực. hoặc là nói cho dù tô chiết ở trong chiến đấu làm như vậy, hắn thần lực cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ muốn đối phương hơi chút kéo dài một cái đợi tô chết thần lực tiêu hao hết lời nói vậy hắn chính là tự sụp đổ trừ phi thần lực tốc độ khôi phục có thể đuổi theo tiêu hao tốc độ cái kia mới có thể dùng cho trong chiến đấu nếu như không làm được đến mức này lời nói thanh này thần lực bao trùm toàn thân để chiến đấu trên căn bản là chuyện không có ý nghĩa chí ít tại tô chết thần lực không có đạt đến có thể tùy ý lãng phí trình độ hắn là không làm được đến mức này hay là thay cái dòng suy nghĩ tới làm lời nói có lẽ có thể thực hiện nếu không cách nào đem thần lực bao trùm toàn thân lời nói vậy nếu như chỉ là che nắp một địa phương tỷ như vốn là tay hoặc là nói là quyền con cái kia thần lực tiêu hao liền sẽ ít đi rất nhiều rồi. Tôi chết nghĩ đến, tôi chết càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn, hay là làm như vậy, cũng vẫn có thể xem là là một cái chiếc trung biện pháp tốt. Thế là, tôi chết bây giờ lập tức nắm chặt thời gian khôi phục thần lực, nhanh chóng tìm thử một chút cái này thí nghiệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 908, tìm đường chết tiểu năng thủ. Chương 908, tìm đường chết tiểu năng thủ tôi chết thần lực một khôi phục như cũ, liền lập tức bắt đầu thử nghiệm mới vừa ý nghĩ. Hắn bắt đầu đem trong cơ thể thần lực vận chuyển đi ra, đồng thời bắt đầu thử nghiệm chỉ là bao quanh tay phải của hắn. Cái biện pháp này quả nhiên có thể được, tôi chết tay phải rất nhanh liền bao trùm một tầng thần lực. Tiêu hao tốc độ quả nhiên đại đại hàng thiếu. Mặc dù bây giờ tiêu hao tốc độ còn không cách nào cùng tốc độ khôi phục ngang hàng, thế nhưng chí ít sẽ không giống trước đó khoa trương như vậy rồi. Thần lực chỉ là bao trùm quyền con, chí ít Tô Chiết có thể kiên trì chiến đấu một quãng thời gian. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tô Chiết phát hiện thần lực chỉ là bao trùm quyền con, so với bao trùm toàn thân, khống chế lại muốn đơn giản rất nhiều. Trước đó Tô Chiết lần thứ nhất thử nghiệm điều khiển thần lực bao trùm toàn thân thương tổn, hắn liền di động một cái đều làm không đến, bởi vì một khi di động, hắn thần lực đem không cách nào tiếp tục bao trùn nói cách khác tô chiết thần lực còn không cách nào cùng hành vi của hắn làm được đồng bộ đây là hắn điều khiển còn không quen luyện nguyên nhân bất quá bây giờ tô chiết chỉ là điều khiển thần lực bao trùm quyền con thao túng đơn giản rất nhiều chẳng những có thể lấy rời chuyển động thân thể cũng có thể làm được vung đầu nắm đấm đương nhiên này dù sao chỉ là tô chiết lần thứ nhất thử nghiệm cho nên hiện tại hắn nhanh chóng vung đầu nắm đấm thời điểm thần lực vẫn là không cách nào làm được đồng bộ hơi chút sẽ có một ít trì độn. thế nhưng con này muốn tô chiết kiên trì luyện tập cái kia rất nhanh liền có thể làm được thuận buồm xuôi gió bên phải tay bao trùm thần lực sau tô chiết bắt đầu không ngừng dùng tay phải làm ra sự tình các loại tỷ như đánh quyền, viết chữ, chuyển bút hoặc là dùng máy vi tính luyện tập đánh chữ chờ chút đây là Tô Triết nghĩ đến luyện tập điều khiển thần lực phương thức. Chỉ cần tất cả mọi chuyện đều làm đến tùy tâm sở dục lời nói, cái kia thần lực bao trùm nắm đấm tiến hành chiến đấu, cũng là ủ có thể tính rồi. Đây là Tô Triết ý nghĩ. Khoảng 10 giờ đêm thời điểm, Túc Tín đi tới Tô Triết trong nhà tìm hắn, đồng thời để Tô Triết với hắn đi quán internet lên mạng. Làm sao vô duyên vô cớ đi quán internet lên mạng, ngươi không có tật xấu đi. Trong nhà của ngươi không phải có máy vi tính sao? Tô Triết cảm thấy rất kỳ quái. Đừng nói nữa, ta bị Tiểu Nam đuổi ra nhà. Túc tín buồn bực nói, bị đuổi ra ngoài, ngươi có phải hay không lại làm chuyện gì gây lão bà ngươi tức giận rồi? Tôi chết đầu tiên nghĩ đến phía trên này, làm gì có, ta chỉ là muốn cho nàng niềm vui bất ngờ mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ tức giận. Túc tín lập tức giải thích, kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Tô chết cho rằng Túc tín kinh hỉ khẳng định là rất đặc biệt. Bang không cũng không đến nơi để giang tiểu nam đem hắn đuổi ra, cũng không có làm cái gì. Buổi sáng sau, ta đem mũ tạc chen vào kem đánh răng bên trong, sau đó nàng sau khi đứng lên mượn đến quét. Túc tín nói ra, đây chính là của ngươi kinh hỉ sao? đem mù tạc xem là kem đánh răng, mùi vị đó, tô chết có thể tưởng tượng ra được. dĩ nhiên không phải rồi, ta còn nắm một chút quả đông lạnh phấn chấm nước, sau đó đặt ở ống hút bên trong định hình, cuối cùng toàn bộ trang ở một cái trong cái mâm đưa cho tiểu nam, nàng liền bắt đầu tức giận rồi. túc tín tiếp tục nói, hắn còn lấy ra một dạng bản cho tô chết xem, vốn là tô chết còn không biết túc tín làm quả đông lạnh cho giang tiểu nam, nàng tại sao phải xin khí. thế nhưng tô chết nhìn thấy túc tín trong tay quả đông lạnh sau, liền hoàn toàn đã minh bạch giang tiểu nam vì sao lại tức giận rồi. bởi vì túc tín xuất hiện ở trong tay quả đông lạnh, là hắn đặt ở ống hút bên trong thành hình cho nên là được dạng đường hình, thêm vào quả đông lạnh lại là màu đỏ, cho nên nhìn lên liền giống như là buồn nôn nhuyễn trùng như thế. Nếu như đổ tràn đầy một bàn lời nói, vậy thì càng thêm buồn nôn rồi, kẻ nhát gan đoán chừng đều sẽ bị dọa phát sợ, cho nên túc tín như vậy đùa giỡn giang tiểu nam, nàng làm sao có thể sẽ không tức giận? Đối với cái này, tô chiết thật sự là bó tay rồi. Sau đó tiểu nam sẽ không nói chuyện với ta rồi, mà là đi tắm rửa, nhưng là không có mấy phút thời gian, nàng liền rít gạo lên xưa nay trong phòng rửa tay chạy ra ngoài, thanh âm kia đặc biệt lớn, hai của ta đều nhanh muối nước. Túc tín chỉ chỉ lỗ hai của chính mình, nói ra có phải hay không là ngươi lại làm chuyện gì? Tô Triết giọng điệu là khẳng định, hắn cho rằng đây nhất định cùng Túc Tín có quan hệ. Ta cũng không có làm chuyện gì à, ta chỉ là đem vòi hoa sen đầu vào xuống, sau đó trang một chút màu đỏ nước trái cây phấn đi vào, sau đó lại trang trở lại, như vậy vừa để xuống nước, hay là tại lấy máu như thế? Túc Tín tự hồ còn chưa ý thức được sai lầm của mình như thế. Tô Triết thật sự rất bội phục Túc Tín não động, hắn nếu đem phim kinh dị kinh điển cảnh tượng, tại trong thực tế cho thực hiện ra rồi, nếu như trái tim người không tốt, thấy hoa tung thả ra nước như huyết vậy lời nói, đoán chừng đều sẽ bị trực tiếp mù chết sau đó ngươi đã bị lão bà ngươi đuổi ra ngoài sao? tô chết hỏi. không có. bất quá ta biết tiểu nam tức giận rồi, cho nên ta dự định làm cái bánh gạ tổ cho nàng xin lỗi, mời nàng tha thứ. túc tín tiếp tục nói. sau đó lão bà ngươi không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi sao? không đúng vậy à? nàng thật cao hứng. chỉ là ta tại làm bánh gạ tổ thời điểm thả một cái khí cầu ở bên trong, cho nên tiểu nam lấy dao cắt đi xuống thời điểm. phin một tiếng, bánh gạ tổ liền nổ tung. tiểu nam trên mặt cùng trên người đều dính đầy bánh gạ tổ, bất quá ta bởi vì chạy trốn nhanh, một chút việc cũng không có. sau đó ta liền bị đuổi ra ngoài. Đây chính là của ngươi vui mừng. Ta xem mỗi ngày nhảm chán như vậy, liền định tìm một chút là tú, nhưng là không nghĩ tới tiểu nam sẽ tức giận như vậy, còn đem ta đuổi ra khỏi nhà. Cái kia ngươi nên may mắn mới đúng, nàng không có lây thức ăn đau chém ngươi, đã là phi thường đáng giá chúc mừng sự tình rồi. Giang tiểu nam chỉ là đem túc tín đuổi ra, tô chiết cảm thấy nàng đã là phi thường khoan hồng độ lượng rồi. Tô chiết nghe xong túc tín hôm nay việc làm, chân tâm cảm thấy túc tín là một cái tìm đường chết tiểu nam thủ. Đừng nói nữa, hiện tại theo ta ra ngoài quán inter lên mạng. Túc tín hết sức buồn bực. Tiểu nam đem ngươi đuổi ra, ngươi tìm ta làm gì à? Ngươi nên đi tìm nàng nói xin lỗi mới đúng, lại kém, ngươi buổi tối liền đi ở khách sạn à. Tôi chết không rõ, Túc Tín tại sao phải đi quán internet? Không phải, ta đã thử qua, Tiểu Nam không chấp nhận xin lỗi của ta, không chỉ đem ta đuổi ra, còn không cho phép ta tối hôm nay ngủ, cho nên ta buổi tối cũng chỉ có thể đi quán internet rồi. Túc Tín bắt đầu giải thích. Nha, vậy ngươi đi nha, ta coi như xong, ta buổi tối buồn ngủ, gặp lại. Tô chết nói xong, liền chuẩn bị đem phòng cửa đóng. Ta một người đi quán internet nhiều nhàm chán à, bất quá ngươi không theo ta đi lời nói, cũng được. Vậy ta ngay ở chỗ này hát một buổi tối bài hát du con cho ngươi nghe, cho ngươi ngủ được càng thêm thoải mái một điểm. Được, ngươi thắng. Tô Triết không có chút nào hoài nghi Túc Tín lời nói, thật là của hắn thật sự có thể nói được là làm được. Nếu để cho Túc Tín ở nơi này hát một buổi tối ca, vậy thì không phải là bài hát du con rồi, mà là mất ngủ khúc. Đến lúc đó, đừng nói Tô Triết bọn hắn không cần hy vọng có thể ngủ, đoán chừng đều có khả năng sẽ bị phụ cận hàng xóm trách cứ rồi. Cho nên Tô Triết chỉ có thể đáp ứng cùng Túc Tín, cùng đi quán internet rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 909, một không cẩn thận liền tiêu cháy. Trường 909, một không cẩn thận liền tiêu cháy bởi vì lo lắng túc tín cái này kỳ hoa. Thật sự nói được là làm được, cho nên tô chiết không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đồng thời đi rồi. Ở phụ cận đây liền có một gian quán internet, cách tô chiết nhà chỉ có rất ngắn lộ trình, cho nên tô chiết cùng túc tín cũng không có lái xe đi rồi, trực tiếp bộ hành đi rồi. Khi đi ngang qua một gian tiệm cà phê thời điểm, túc tín đột nhiên hỏi, ngươi biết tinh ba khách sao? Biết à, không phải là tiệm cà phê sao? Tô chiết nói ra, sai. Đối nam nhân mà nói, tinh ba khách là một nhà tiệm cà phê, bất quá đối với phụ nữ mà nói, liền không giống nhau. Túc tín rất có chuyện lạ nói, cái kia đối với phụ nữ mà nói, Thanh Ba khắc là cái gì? Tô chết hỏi, đó là một nhà lấy cà phê làm chủ để chủ bánh quán. Túc tín nói như vậy, Tô chết bó tay rồi. Vừa lúc đó, một người mặc quần trắng nữ tử đi tới, làm Túc tín nhìn thấy người này sau, liền vội vàng trốn sau lưng Tô chết, không dám lên tiếng. Nàng đã đi chưa? Một lát sau sau, Túc tín mới nhỏ âm thanh hỏi, đi rồi. Không rõ vì sao nhưng Tô chết trả lời. Nghe được Tô chết lời nói sau, Túc tín mới thở phào nhẹ nhõm, mới đứng dậy. Ngươi biết nàng sao? Tại sao như vậy sợ sệt nàng? Tôi chết không rõ bạch túc thư vì sao lại như vậy sợ sệt mới vừa nữ sinh nàng xem ra cũng không phải rất đáng sợ nàng là bạn học trung thời đại học của ta cùng một cái hệ túc tín nói ra vậy tại sao không cùng với nàng lên tiếng chào hỏi còn bắt đầu trốn ngươi sẽ không là làm cái gì việc trái với lương tâm đi nha tôi chết càng không do ràng rồi ta không dám a nói thật với ngươi đi nha lúc đó khi đi học ta liền làm tại phía sau của nàng bởi vì lên lớp nhem chán ta liền lấy ra cái bật lửa đốt tóc của nàng vốn là ta chỉ là dự định đốt một sợi tóc chỉ là không có nghĩ đến một điểm hỏa ầm uh, một tiếng tóc của nàng liền lên lúc đó sợ đến ta lập tức cầm lấy sách giáo khoa đối với đầu của nàng mạnh mẽ vua một cái tuy rằng hỏa là tiêu diệt nhưng là vì dùng sức quá mạnh đem nàng cho đập trên đất rồi túc tín hồi tưởng lại vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cho nên từ lúc ấy bắt đầu ta đại học liền một mực đang trốn học rồi tận lực tránh khỏi gặp phải nàng chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy nàng không trách túc tín sẽ như vậy sợ sệt cô nữ sinh này rồi nguyên lai là làm chuyện như vậy không chỉ đem tóc của đối phương cho điểm lên còn đem nàng đập trên đất rồi thù này nhưng là kết lớn cho nên nghe được túc tín lời nói tôi chết nhanh chóng cách hắn xa một chút bởi vì tô Chết phát hiện tại túc tín bên người thật sự là quá nguy hiểm hơn nữa còn là khó lòng phòng bị ngươi xem cô nữ sinh này đều không có làm chuyện gì chỉ là yên lặng đang nghe giảng bài lại không có đắc tội qua túc tín đều rơi xuống như vậy kết cục cho nên tô Chết quyết định cùng túc tín duy trì một cái khoảng cách an toàn tốt hơn một điểm ít nhất đến lúc đó sẽ không liền chết cũng không biết chết như thế nào ngươi tại sao phải chạy đến xa như vậy đi a túc tín thấy thế không hiểu hỏi ta phát hiện ngươi hoàn toàn là một cái phần tử nguy hiểm xuất phát từ ta đối thân người an toàn cân nhắc cho nên ta quyết định cách người xa một chút tô chiết giải thích đó là ngộ sát, tuyệt đối không phải của ta bản ý. Túc tín muốn rũ sạch quan hệ của mình, ngộ sát mới đáng sợ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỗ bằng vào chúng ta vẫn là duy trì một cái khoảng cách an toàn tốt hơn. Tô Chiết nói ra, đã đến quán internet sau, Tô Chiết cùng Túc tín mở ra hai bộ liên kết di động, Liên ở khởi động máy thời điểm, Túc tín bị người vỗ một cái bay, hắn quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra rồi. Bởi vì hiện tại đập Túc tín bay người, liền là vừa rồi ở trên đường gặp phải nữ sinh, đã lâu không gặp, ta vừa nãy ở trên đường nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng không phải, nhìn thấy ngươi đi vào quán internet sau ta mới dám xác định là ngươi, ngươi giống như đang trốn ta cũng như thế. Nữ sinh nói ra, cái này ăn mặc quần trắng nữ sinh, cắt bỏ chính là tóc ngắn, tướng mạo rất phổ thông, bất quá nhìn lên rất điềm đạm. Xin lỗi, khi đó ta thật không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta. Túc tín ngựa đứng lên xin lỗi. Nha, ngươi chỉ là đốt tóc của ta chuyện sao? Đều đã lâu như vậy, ta cũng sớm đã quên mất, hơn nữa ta cũng chỉ là thay đổi một kiểu tóc mà thôi. Nữ sinh không để ý nói. Lúc đó nữ sinh lưu là một đầu tóc dài, chỉ bất quá bị túc tín thiêu cháy, cuối cùng chỉ có thể đem tóc của mình cắt thành tóc ngắn vậy thì tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi đang tức giận. nghe vậy, túc tín không khỏi thở phào nhẹ nhõm. ta mới không hề tức giận, bất quá theo ý ngươi, vừa nãy ở bên ngoài, ngươi là cố ý ẩn núp ta rồi. nữ sinh nói ra, túc tín thật không tiện sờ sờ đầu của mình. vừa nãy ở bên ngoài, thật là của hắn sợ sệt gặp phải cô nữ sinh này, cho nên mới phải trốn ở tô chết mặt sau. chỉ là không có nghĩ đến nữ sinh đã phát hiện hắn. được rồi, không hàn huyên, ta phải đi về. điện thoại của ngươi là bao nhiêu? ta nhớ một cái, có cơ hội trở ra tụ họp một chút. nữ sinh nói ra, tốt. túc tín đem số di động của mình niệm đã qua nữ sinh nghe. Không đến bao lâu, túc tín tiện tay cơ liền vang lên, lên rồi. Nữ sinh nói ra, đây là của ta dây số, dành dỗi trò chuyện tiếp, gặp lại. Sau khi nói xong, nữ sinh tiểu ly khai rồi quan internet. Nàng cũng không phải tới lên mạng, nàng chỉ là nhìn thấy túc tín đi vào, liền cùng theo vào rồi, muốn xác nhận một chút phải hay không túc tín mà thôi. Cho nên, nữ sinh bắt được túc tín số điện thoại sau, tiểu ly khai rồi. Các nữ nhân sinh đi rồi, như nhặt được đại xá túc tín, ngồi ở chỗ ngồi. Hiện tại hắn biết nữ sinh không hề tức giận sau, trong lòng là thư thái rất nhiều, về sau cũng không cần lo lắng ở trên đường gặp phải nữ sinh. Ngồi ở túc tín bên cạnh là một cái học sinh tiểu học, hắn khinh bị liếc mắt nhìn túc tín, khinh thường nói, sâu, tia chính là sâu, tia, cùng người nữ nói chuyện tiếm, cũng có thể cao hứng đến bộ dáng này. Âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng đủ khiến túc tín nghe cái rõ ràng. Ngươi cái này vị thành niên tiểu thí hại, ngươi biết cái gì à? Chơi trò chơi của ngươi. Túc tín nói ra, cái này học sinh tiểu học bị túc tín nói thành tiểu thí hại, cũng không có phản bác, chỉ là lần nữa khinh bị nhìn túc tín một mắt sau, cứ tiếp tục chơi hắn trò chơi. Tựa hồ xem tiểu dáng vẻ học sinh, hắn là kinh thường cùng túc tín bình thường tính toán, bị một cái học sinh tiểu học rất kinh bỉ. Túc tín hảo tâm tình lập tức liền toàn bộ cũng không có. Túc tín muốn phát hỏa, thế nhưng nhưng lại không biết từ chỗ nào ra tay. Hiện tại cái này cái học sinh tiểu học đều không để ý đến hắn, tức giận không nơi vùng, này làm cho hắn nghẹn rất khó chịu. Cho nên Túc tín cũng không lo được chơi game, chỉ muốn tìm cơ hội trả thù học sinh tiểu học. Ra này nhất khẩu ác khí. Về phần Tô chết nhưng là mở máy vi tính ra lên đầu đĩa, chuẩn bị tìm mấy bộ phim đến giải buồn. Chỉ ít vượt qua hôm nay buổi tối này, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Túc tín đồng thời hồi não. Bắt nạt học sinh tiểu học sự tình, Tô chết có thể làm không được, hắn không phải là Túc tín cái này kỳ hoa, chuyện gì cũng dám làm. Nếu để cho học sinh tiểu học biết tốc tín bình thường hành động, không biết hắn còn dám hay không như vậy khinh bị tốc tín. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 910, lão bà nô cùng độc thân chó. Chương 910, lão bà nô cùng độc thân chó lão bà ngươi không để ngươi ngủ, nàng vừa không có đi theo ngươi, nàng kia làm sao biết ngươi có không có ngủ. Tô chết đột nhiên hỏi, bởi vì Tô chết cảm thấy lấy tốc tín người này tới nói, hắn không thể sẽ thành thật như vậy. Không thể Giang Tiểu Nam để tốc tín không ngủ, hắn liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ ngủ lại nói, dù sao Giang Tiểu Nam không ở bên cạnh nàng lại làm sao biết hắn tối hôm nay có không có ngủ? cho nên túc tín nhất định phải lôi kéo tô chiết đến lên mạng, vậy thì để tô chiết có chút nghị không ra rồi, hắn không cho là túc tín là chung tử người. quả nhiên, vừa nghe đến tô chiết nghi vấn, túc tín gương mặt liền khổ xuống, nói ra, ngươi cho rằng ta không nghĩ, ta đương nhiên muốn tìm một chỗ giấc ngủ, chỉ là tiểu nam đem ta đuổi lúc đi ra, đã nói qua cách mỗi thời gian nửa tiếng, ta nhất định phải phát một cái hơi bổ, chứng minh ta đang chiến hết, nếu không, ta liền không dùng đi trở về. không trách túc tín sẽ như vậy nghe lời, nguyên lai like không phải hắn thành thật, mà là giang tiểu nam đã nghĩ kỹ đối sách cách mỗi nửa giờ liền phát một cái người bù này làm cho túc tín căn bản cũng không dám giấc ngủ tô chết cho túc tín một cái nén bi thương ánh mắt cứ tiếp tục nhìn hắn điện ảnh rồi có lúc lao bà quá thông minh lời nói đối lao công mà nói cũng không làm một chuyện tốt đương nhiên cái này cũng là túc tín có tội thì phải chịu ai kêu chính hắn tìm đứng chết nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp đùa dỡn giang tiểu nam lão bà nội bên cạnh học sinh tiểu học dịu môi một cái nói ngươi nói cái gì cái này gọi là đau lao bà không hiểu liền chớ nói lung tung lại nói ta là lão bà nội dễ chịu ngươi là độc thân chó túc tín tức giận nói Ngay vậy, tô chiếc không nói gì nhìn túc tín một mắt. một cái hơn 20 tuổi người đi cười nhạo chỉ có mười mấy tuổi học sinh. có ý tứ sao? xem ra túc tín đã bị cái này học sinh tiểu học giận đi lên. cho nên mới phải nói ra lời nói như vậy. ai là ta là độc thân chó. bất quá ta cũng không giống như chỗ ngươi sao sợ vợ. học sinh tiểu học nhìn túc tín một mắt, thản nhiên nói. đừng có lắc, ngươi nói có là có a. ngươi có biện pháp gì chứng minh? túc tín rõ ràng không tin. học sinh tiểu học từ trên người lấy ra điện thoại di động kết nối thông tin lục sau, hắn mở ra một cú điện thoại dãy số cho túc tín xem, trên đó viết tên là tiểu tuệ. Chỉ là một cái tên mà thôi, nói không chắc là bạn học của ngươi cũng có khả năng, có thể chứng minh không là cái gì. Ngươi có gan đánh tới A. Túc Tín vẫn là chưa tin. Học sinh tiểu học không nói nhảm, trực tiếp gầy đánh ra ngoài, điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lão bà, vẫn chưa ngủ sao. Ta bây giờ đang ở chơi game. Có thể là vì chứng minh, học sinh tiểu học cố ý ngay trước mặt Túc Tín gọi đối phương lão bà. Học sinh tiểu học đối với điện thoại tiếp tục nói, ta chơi nữa một hồi, bài tập của ta vẫn không có viết, ngày mai tới trường học, ngươi giúp ta viết làm học sinh tiểu học cút điện thoại sau, túc tín đã không còn dám cười nào hắn là độc thân chó, ảo não quay trở lại chơi hắn máy vi tính. ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau là tuất, nam nhân mà liền muốn có nam nhân tôn nghiêm. học sinh tiểu học lao khí hành thu, như ông cụ non nói với túc tín giáo, túc tín tôn nghiêm đã nghiêm trọng bị học sinh tiểu học làm thương tổn. cho nên đối với tiểu học sinh, hắn bây giờ là không lời nào để nói, không có cách nào phản bác, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, phát hắn báo giờ đẩy bộ rồi. túc tín tại học sinh tiểu học trong tay ăn quả đắng, để bên cạnh tôi chết, tại buồn cười sau khi cũng không thể không cảm thán học sinh bây giờ thật sự là quá cường đại. Đã qua không đến bao lâu, học sinh tiểu học thủ cơ đột nhiên vang lên. Học sinh tiểu học điểm chuyển được, mẹ, ta tại bạn học nhà ưu tập, muộn chút lại trở về, ta biết rồi. Nguyên lai like là tiểu học sinh mẹ gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn ở đâu. Vừa lúc đó, Túc Tín không có ý tốt liếc mắt nhìn học sinh tiểu học, sau đó hắn cố ý la lớn, quản lý, lại cho ta thêm 2 giờ. Túc Tín đợi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc đợi được cơ hội này, tìm tới học sinh tiểu học được điểm, có thể trả thù đi trở về bởi vì học sinh tiểu học mẹ biết hắn ở quán internet lên mạng, mà không phải tại bạn học nhà ôn tập lời nói, cái tư học sinh tiểu học lúc trở về nhất định sẽ không dễ chịu. Túc tín rốt cuộc ra này nhất khẩu ác khí, hắn không nhịn được bật cười lớn. Học sinh tiểu học vội vàng đem điện thoại di động trò chuyện cho đóng, sau đó phẫn nộ nhìn Túc tín. Bất quá học sinh tiểu học càng là sinh khí, Túc tín thì càng là đắc ý, hắn còn cố ý nói ra, học sinh lên mạng không tốt, về sớm một chút đi. Nếu như không phải Túc tín bộ dáng quá mức muốn ăn đoạn rồi, thêm vào hắn cố ý nói quái gở, người không biết còn sẽ cho rằng Túc tín là vì học sinh tiểu học được mới sẽ nói lời như vậy. Trên thực tế nếu như không là tiểu học sinh đắc tội túc tín lời nói hắn mới sẽ không đi quản loại này nhảm chán chuyện vô bổ túc tín lời mới vừa mới vừa nói xong điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền vang lên là giang tiểu nam đánh tới học sinh tiểu học cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn đừng xem đây là ta lão bà ta không phải là người cái này tiểu thí hại, ta ở bên ngoài lên mạng có thể không cần sợ hãi bị người biết rõ túc tín nắm điện thoại di động tại học sinh tiểu học trước mặt đắc ý lung lay mấy lần mới nhận nghe điện thoại lão bà chuyện gì tốt tốt ta biết túc tín nắm điện thoại di động nói ra học sinh tiểu học cán ngôi không cam lòng nhìn túc tín Hắn con mắt xoay chuyển mấy lần, đột nhiên nghĩ đến một cái quỷ kế. Hắn cũng học túc tín như thế, cố ý la lớn. Hai trăm linh một số túc tiên sinh trả phòng, dùng ba cái bao ngừa thai. Lão bà, ngươi nghe giải thích của ta, ta không có làm. Túc tín vội vàng muốn giải thích, thế nhưng đầu bên kia điện thoại đã vang lên âm thanh bận. Giang Tiểu Nam đã cúp điện thoại, khiến hắn đã không có biện pháp giải thích. Lão bà, ngươi đánh tới cho ngươi trở về sao? Không phải, nàng là để cho ta sáu giờ sáng nhớ phải trở về, sau đó mang hai ha ra ngoài dắt chó đi dạo. Túc tín ngơ ngác xem điện thoại di động nói ra. Sau đó thì sao? Tô Chiết tiếp tục hỏi sau đó sẽ không có sau đó rồi, nén bi thương, ta rất đồng tình ngươi. hiện tại đến phiên túc tín vẫn nộ nhìn học sinh tiểu học rồi, này học sinh tiểu học thật sự là quá biết bấy người rồi, hắn đã sắp bị hại chết, thật đúng là phong thủy luân chuyển, làm người thật sự không thể quá đắc ý. hiện tại liền đến phiên túc tín gặp báo ứng. vừa nãy là tiểu học sinh bị túc tín vung hố, hại hắn bị mẹ biết hắn ở nơi này lên mạng, mà bây giờ chính là túc tín bị hắn hãm hại, để giang tiểu nam hiểu lầm hắn ở bên ngoài trộm, tỉnh. nhìn cái gì vậy, muốn đánh nhau phải không a? học sinh tiểu học cũng sẽ không sợ sệt túc tín, đánh ngươi cái này tiểu thí hải vô vị miễn cho bị người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ, túc tín cũng sẽ không động thủ, đánh học sinh tiểu học thật sự là quá mức mất mặt. tuy rằng trong lòng hắn đích xác rất muốn đánh học sinh tiểu học dừng lại, ta xem ngươi là không có thực lực này đi. học sinh tiểu học không có chút nào biết hơi chút khiêm tốn một chút, ngươi, ngươi, túc tín đều sắp bị tức đến nói không ra lời. ngươi cái gì ngươi, nếu không dám động thủ cũng đừng la đấy dài dằng, mất mặt xấu hổ. học sinh tiểu học khinh thường nhìn túc tín một mắt, nói ra. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của thằng thư viện chương 911 dùng mặt lăn bàn vỉm trương 911, dùng mặt lăn bàn phím đối túc tín cùng học sinh tiểu học ở giữa mâu thuẫn tô chết là không có mắt đi xem mang hai nghe tô chết coi như làm chính mình không biết chuyện này túc tín muốn cùng học sinh tiểu học hồ đồ đi xuống liền để hắn tiếp tục náo đi xuống dù sao tô chết là chẳng muốn đi để ý tới bị một cái học sinh tiểu học khinh bỉ này nhất khẩu ác khí túc tín là làm sao đều không nuốt vào được mặc dù đối với một cái học sinh tiểu học động thủ túc tín cũng cảm thấy quá mất mặt xấu hổ cho nên động thủ là chuyện không thể nào ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình ta là không làm được rồi có loại chúng ta tới so với một hồi Túc Tín chỉ vào học sinh tiểu học hiện tại đang tại đùa trò chơi, nói ra. Cuối cùng, Túc Tín quyết định cùng học sinh tiểu học so với trò chơi. Học sinh tiểu học hiện tại đùa trò chơi gọi Liên Minh Huyền Thoại, một cái rất giận trò chơi. Liên Minh Huyền Thoại này một trò chơi, Túc Tín là thường thường đùa, đương nhiên kỹ thuật cũng không khá lắm. Đương nhiên Túc Tín sở dĩ sẽ có tự tin cùng học sinh tiểu học so với Liên Minh Huyền Thoại, đó là bởi vì vừa nãy hắn đã xem qua học sinh tiểu học chơi đùa một bàn rồi, kết quả cuối cùng đương nhiên là tiểu học sinh vua. Túc Tín nhận thức là kỹ thuật của mình nếu không được, ít nhất muốn so học sinh tiểu học được, hành hạ hắn là không có vấn đề, cho nên Túc Tín quyết định tại Liên Minh Huyền Thoại bên trong tìm về tự tin của mình. Được, chúng ta so với một hồi, tiền đánh cuộc là cái gì? Học sinh tiểu học cương chiến. Xem Túc Tín bộ dáng, liền biết hắn khẳng định không phải là cái gì trò chơi cao thủ, học sinh tiểu học là nghĩ như vậy, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình thất bại, còn chủ động đưa gia đình ra tiền đặt cược. Người nào thua, của người nào mặt liền đi lăn bàn phím, thế nào? Túc Tín tràn đầy tự tin nói. Được, thành giao, hiện tại liền bắt đầu so với. Học sinh tiểu học đồng dạng đối với mình cũng rất có tự tin. Được, ta hiện tại liền mở trò chơi. Túc tín lập tức mở ra trên mặt bàn điện rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào cùng một gian phòng. Trò chơi lúc mới bắt đầu, Túc tín còn quay đầu đi đối học sinh tiểu học nói ra, xem ta như thế nào hành hạ ngươi. Tô Triết đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú, hắn xoay đầu lại xem Túc tín chơi như thế nào. Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ có thể thấy có người dùng mặt lăn bàn phím rồi. Túc tín đối Tô Triết nói qua nói. Tô Triết không có đi để ý tới Túc tín lời nói, hắn biết nhìn một lát sau, liền hoàn toàn không có hứng thú rồi bởi vì trò chơi vừa bắt đầu, túc tín liền một mực tại tặng đầu người, nhìn đến thật sự là quá không có gì vui, mà túc tín còn xoay đầu lại, đối tô chiết giải thích một câu, bất ngờ, bất ngờ, thuần túy bất ngờ, là của ta đội viên quá cật bã, ta chẳng mấy chốc sẽ phiên bản. nửa giờ sau, tô chiết xoay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện trò chơi đã cũng gần kết thúc rồi. bất quá túc tín tình huống rất không ổn, hắn bên này tháp đã sắp cũng bị hủy đi, mà bản thân hắn cũng là gấp đến độ mồ hôi tất cả đi ra rồi. xem ra tô chiết rất nhanh sẽ có thể thấy có người có mặt lăn bàn phím rồi, hơn nữa túc tín là có khả năng nhất dùng mặt lăn bàn phím bởi vì dựa theo tình huống bây giờ đến xem chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc biệt vậy khẳng định là học sinh tiểu học muốn thắng rồi túc tín muốn trở mình khả năng chẳng nhiều lắm bất quá sự tình tổng hội hy vọng phát sinh chuyển cơ cũng sẽ phát sinh một ít không tưởng tượng được tình huống liền ở túc tín sắp thua thời điểm hắn đột nhiên đưa tay ra xoa bóp máy chủ lại một lần nữa rất nhanh học sinh tiểu học máy vi tính liền bắt đầu chậm rãi nguyên lai túc tín đệ xuống đến mức là tiểu học sinh máy vi tính ai nha không cần thận ấn sai rồi vừa nãy máy vi tính của ta chết máy muốn lại một lần nữa không nghĩ tới sẽ ấn sai thực sự là xin lỗi rồi Túc tín càng là càng xin lỗi, càng là khiến người ta muốn đánh hắn. Hơn nữa nhìn Túc tín sát mặt, liền biết hắn nhất định là cố ý làm như vậy, tuyệt đối không phải là không cẩn thận ấn sai rồi. Ồ, oh, lui ra trò chơi sau, nếu sẽ không chết máy, còn thật là kỳ quái. Sau đó, Túc tín chính mình cũng thối lui ra khỏi trò chơi. Nha, cứ như vậy, liền không biết ai thua ai thắng, rồi xem ra chỉ có thể coi là thế hòa rồi. Túc tín tiếp tục nói, nhất định là Túc tín xem chính mình nhanh phải thua, hắn vì không cần mặt lăn bàn phím, mới cố ý làm như vậy. Chính vì như vậy lời nói, liền không dùng tại học sinh tiểu học trước mặt thừa nhận chính mình thua cũng không cần lăn bàn phím rồi. đối tốc tín tới nói, dùng mặt lăn bàn phím cho nhỏ, tại học sinh tiểu học trước mặt triệu vua, mới thật sự là không còn mặt mũi sự tình. cho nên vì bảo vệ tên của mình, chẳng biết xấu hổ túc tín liền làm như vậy. vô lại túc tín, là để học sinh tiểu học tức g i cả khuôn mặt đều đỏ đi lên. Đáng tiếc túc tín không có chút nào biết xấu hổ, hắn xem một ít thời gian, lại đến phát thủy bổ thời gian, cho nên hắn đăng nhập lên người bổ. hơn nữa túc tín một bên đánh chữ phát thủy bổ, còn một bên h thế giới thật mảnh tiểu tiểu tiểu, nhỏ đến thật kỳ diệu diệu diệu, thực sự thật hệ mảnh thế giới, nhỏ nhắn xinh xắn mà hay xinh đẹp đã sắp cũng bị túc tín tức điên học sinh tiểu học đứng lên hắn siêu túc tín không có phòng bị thời điểm đem đầu của hắn nhấn xuống bàn phím đồng thời khiến hắn qua lại nhấp nhô vài lần mới giặt ra tay chạy như một làn khói ra khỏi quán internet xem ra túc tín cuối cùng vẫn là tránh không được dùng mặt lăn bàn phím kết quả là mặt của hắn rời đi bàn phím thời điểm trên mặt đã là để lại rất nhiều dấu đỏ rồi túc tín muốn đi truy học sinh tiểu học bất quá bên cạnh tô chết kéo hắn lại có chơi có chịu thua liền chơi xấu tính là gì à nghe vậy túc tín chỉ có thể thở phì phò ngồi xuống kỳ thực hắn cũng chỉ là nhất thời tức không chịu được mà thôi thật sự đuổi đi ra Không nói có thể hay không tìm tới học sinh tiểu học, cho dù bị hắn bắt được học sinh tiểu học, Túc Tín cũng không khả năng thật sự đánh hắn đi. Dù sao chuyện này là Túc Tín chơi xấu trước, cho nên hắn cũng nắm học sinh tiểu học không có cách. Thế giới thật mảnh tiểu tiểu tiểu, là Kính yêu nha máy bay 41 Tống Giang muốn cố bảy phiếu vé trên báo cáo cuối ngày cắt sắp rồi 2 năm không ra độ dốc quá nhà đầu tư quân lữ mảnh 764 ha gia Lạc, A2, tinh phẩm thế không giới bù 8 đảo rượu nha sợ 52 qua ZX 442. Túc Tín nhìn vừa mới phát ra ngoài hồi bù, có chút khóc không ra nước mắt, đây cũng là hắn dùng mặt lăn bàn phím đánh đi ra ngoài thành quả hơn nữa còn thành công phát ra ngoài rồi. lần này thật sự không mặt mũi gặp người, không chỉ trò chơi đã thua bởi một cái học sinh tiểu học, hơn nữa còn bị học sinh tiểu học cấn lại đầu, dùng mặt lăn bàn phím, này thật đúng là mất mặt xấu hổ. ở bên tô chiết nhịn không được cười lên, hơn nữa càng cười càng là dừng lại không được. vừa nãy trò chơi mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, túc tín còn tràn đầy tự tin nói muốn hành hạ học sinh tiểu học, hơn nữa lúc đó túc tín còn cho là mình thăng chắc, khoe khoang khoác lác, để tô chiết xem dùng mặt lăn bàn phím. hiện tại nhưng là túc tín bị học sinh tiểu học hành hạ rồi, đương nhiên tô chiết đích thật là nhìn thấy có người dùng mặt lăn bàn phím, bất quá người này không là tiểu học sinh mà là túc tín bản thân nguyên lai mặt lăn bàn phím là như vậy a lan không có tệ nha nếu không ngươi lại biểu diễn một lần ta mới vừa rồi còn không có xem đủ tô chết cười nói amen ơi ta muốn đi chết ngươi đừng lôi kéo ta nghe được tô chết lời nói đầy mặt bàn phím ấn túc tín không khỏi vô vô đầu của mình lần này hắn tính là mất mặt ném về tận nhà rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 912 dương dương biến hóa chương 912 dương dương biến hóa một buổi tối thời gian này nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm bất quá một buổi tối thời gian đã đầy đủ tô chết xem xong vài bộ phim rồi. Vì nhìn thấy mới nhất điện ảnh, tô chết còn tại mấy cái video trang web, mua hội viên số tài khoản, chính là vì nhìn thấy vừa mới lên tuyến mới điện ảnh. Những này điện ảnh đều là dạ chiếu bóng vừa mới lọt gấp, sau đó video trang web mua hẳn bản quyền cho bạn trên mạng nhìn. Đương nhiên nếu như không muốn trả tiền xem cũng được, chờ một khoảng thời gian, video trang web liền sẽ đem những này điện ảnh miễn phí cho dân mạng nhìn, chỉ bất quá không thể nhìn ngay lập tức đến mà thôi. Ngoài ra, đi một ít đạo văn trang web cũng có thể miễn phí xem bất quá tô chết không muốn phiền thoái như vậy, liền làm trực tiếp mua tư cách hội viên, như vậy là có thể nhìn ngay lập tức đã đến. dù sao những video này trang web tư cách hội viên, một tháng cũng không quá chỉ cần 20 khối khoảng trường, hơn nữa tô chết trực tiếp mua một năm tư cách hội viên, tính như vậy, một tháng bình quân chỉ là cần 10 khối mà thôi. cho nên, tô chết mới chẳng muốn đi đạo văn trang web tìm tài nguyên, liền tiêu ít tiền tại chính bản trang web xem chiếu bóng, như vậy cũng nhìn thấy cao thanh điện ảnh, làm tô chết xem xong cuối cùng một bộ phim thời điểm, hắn phát hiện trời đã sáng rồi. tô chiết quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện túc tín đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi. mau tỉnh lại trời đã sáng, tô chết đầy túc tín đến mấy lần mới đem hắn đánh thức, ngươi về nhà dắt chó đi dạo đi, cũng đừng trở lại phiền ta. tô chết nói ra, túc tín lắc lắc đầu, mới nhớ tới hắn tối ngày hôm qua bị giang tiểu nam đuổi ra khỏi nhà, mà bây giờ ở quán internet bên trong, còn chưa có tỉnh ngủ túc tín mơ mơ hồ hồ đi theo tô chết ra quán internet, bị ánh mặt trời đã kích thích một cái sau, hắn mới thanh tỉnh lại. Thảm. ta về nhà làm sao cùng tiểu nam giải thích, túc tín đột nhiên gãi gãi tóc của mình, tiêu thản tiếp nói, bởi vì túc tín đột nhiên nhớ tới, hắn tối ngày hôm qua còn bị một cái học sinh tiểu học hãm hại. Cố ý khi hắn cùng Giang Tiểu Nam trò chuyện thời điểm, nói xấu Túc Tín cùng người mới phòng, để Giang Tiểu Nam tức đến trực tiếp cướp điện thoại. Hiện tại Túc Tín không biết về nhà làm sao cùng Giang Tiểu Nam bàn giao, muốn giải thích như thế nào, Vạn Nhất Giang Tiểu Nam không tin. Vậy hắn phải làm gì? Xuất hiện ở trong lòng của hắn đều không đấy mọn nguồn. Đừng ở chỗ này giật mình, về nhà hảo hảo giải thích chẳng phải được sao? Ở nơi này lấy mái tóc túm sạch đều vô dụng. Tô Chết lắc lắc đầu, nói ra. Vạn Nhất Tiểu Nam không tin lời của ta, làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta giải thích. Túc Tín đã đem hy vọng đặt ở Tô Chết trên người của. Yên tâm ta sẽ nói ta tối ngày hôm qua không có đi cùng với ngươi. tô chết cười nói, ngươi đây không phải hố ta sao? là minh đệ tại sao có thể bỏ đá xuống giếng? nói như ngươi vậy, ta liền thật sự xong đời, đến lúc đó chính là bùn đất đi đúng quần. không phải phân cũng là phân. túc tín hét lớn. ai bảo ngươi nhất định phải lôi kéo ta đến lên mạng, còn uy hiếp ta, để cho ta toàn bộ buổi tối đều không được ngủ. tô chết nói ra. đại ca, ngươi là thật lớn của ta ca, không đúng, ngươi chính là ta đại gia, ta gọi ngươi đại gia. mọi người dơ cao đánh khé bỏ qua cho ta đi. túc tín bắt đầu xin tha, đến lúc đó xem tâm tình của ta rồi. Tô Chết thả câu nói tiếp theo, liền một đường hụi sáo, đi đi về nhà. Lưu Túc Tín một người ở quán Internet cửa vào, trong gió ngột ngang, cực kỳ chán nản. Bất quá, bất kể như thế nào, Túc Tín trung quy là phải về nhà. Nếu như bây giờ không trở về nhà mang hai Ha đi trượt lời nói, đến lúc đó cho dù Túc Tín giải thích rõ, Giang Tiểu Nam cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, Túc Tín khẽ cắn răng, liền kiên quyết đi về nhà. Tô Chết sau khi về đến nhà, cũng không định đi ngủ, tuy rằng hắn ngày hôm qua toàn bộ buổi tối đều không có ngủ một cái, bất quá bây giờ hắn không có cảm giác được mệt mỏi. Bởi vì ở quán internet đợi một buổi tối, đầy người đều là mùi thuốc lá, để Tô Chí cảm giác rất không phải mái, cho nên hắn đi trước tắm rửa sạch sẽ. Đợi Tô Chí lúc đi ra, phát hiện Dương Dương đã thức dậy. Sớm như vậy tiểu đứng lên, không ngủ thêm một lát. Tô Chí sờ sờ Dương Dương đầu, hỏi, "Dương Dương đã ngủ đủ rồi, không buồn ngủ?" Dương Dương nói ra. Sau đó Dương Dương liền chính mình đi phòng rửa tay đánh răng rửa mặt rồi, hắn đều là như thế hiểu chuyện, chuyện gì cũng không cần những người khác bận tâm về hắn. Tô Chí trước tiên là mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài bên ngoài chạy một vòng, mới trở về cùng An Hân bọn hắn đồng thời ăn điểm tâm. An điểm tâm xong sau, tô chiết vẫn là tinh thần sáng láng, không có một tia buồn ngủ. Lấy tô chiết bây giờ thể chất mà nói, chỉ cần không làm quá mức tiêu hao tinh lực sự tỉnh, coi như là liên tục mấy cái buổi tối không ngủ, đối hắn bây giờ tới nói cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ có thể sinh long hỏa hổ, sẽ không cảm giác được về mải. đương nhiên nếu như có thể lựa chọn, tô chiết đương nhiên sẽ không lựa chọn không ngủ rồi. Cho dù đối hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng ngủ một giấc lời nói, ít nhất sẽ cảm giác thoải mái một điểm, dù cho chỉ là trong lòng. Dù sao tô chiết cũng đã dưỡng thành thói quen, không thể nào biết lập tức thay đổi qua tới. Tối ngày hôm qua Tô Chí không ngủ, cũng là chuyện không có biện pháp rồi, giả như Túc Tín ở nơi này hát một buổi tối ca, vậy hắn muốn ngủ cũng không làm được, còn để cho người khác cũng ngủ không được, cho nên hắn mới sẽ cùng Túc Tín đi quán internet, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. An điểm tâm xong sau, Dương Dương rất nhanh liền trở xuất phát rồi, chờ Tô Chí dẫn hắn đi trí Tôn Vũ quán rồi. Tô Chí phát hiện hôm nay Dương Dương tựa hồ so với Di Vọng muốn càng thêm chủ động nhiều, làm chuyện gì đều nhanh hơn một ít, tựa hồ rất cấp bách đi võ quán như thế. Tô Chí cũng không có nghĩ nhiều, đợi Dương Dương sau khi chuẩn bị xong, liền lái xe dẫn hắn đi trí Tôn Vũ quán rồi. Đã đến võ quán sau, bởi vì Đỗ Phi hắn bọn hắn vừa vặn rảnh rỗi, Tô Chiết liền đem Dương Dương giao cho bọn họ huấn luyện. Quả nhiên, hôm nay Dương Dương sát thực cùng với bình thường rất không giống nhau. Trước đó Dương Dương tại võ quán rèn luyện thời điểm, mặc dù là rất chịu khó, nhưng là hôm nay tựa hồ so với trước kia còn muốn càng thêm khắc khổ như thế, phản phất cũng không biết mệt nhọc như thế. Tô Chiết biết đây không phải Dương Dương sẽ không mệt mỏi, mà là hắn mệt mỏi, còn tại cắn răng liều mạng kiên trì, không muốn dừng lại. Xem ra chuyện phát sinh ngày hôm qua vẫn là cho Dương Dương đã mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua tại tiệc đứng trong cửa hàng, Dương Dương nhìn lôi phách ở trước mặt của hắn đem bảo bảo đẩy lên trên đất, hắn nhưng là đúng này không thể ra sức, loại này cảm giác vô lực sâu sắc ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, Dương Dương hôm nay mới sẽ càng thêm chủ động tiếp thu rèn luyện, cho dù mệt mỏi, thể lực đã tiêu hao hết, hắn còn tại kiên trì, mục chính là vì chính mình càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ tốt bảo bảo. Có lẽ là bởi vì Dương Dương không muốn lại nhìn tới bảo bảo bị người bắt nạt, mà hắn lại là không thể ra sức, bởi vậy Dương Dương hiện tại mới sẽ càng thêm nỗ lực, sự tình ngày hôm qua, Dương Dương không muốn phát sinh nữa. Hướng lao thiên cầu nguyện, cũng sẽ không bao giờ gặp phải người xấu. Cùng nỗ lực lên đó khiến cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể đánh bại người xấu. rất hiển nhiên, Dương Dương lựa chọn người sau. hắn hy vọng mình có thể đánh bại người xấu, mà không phải cầu nguyện sẽ không lại gặp phải người xấu. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 913, Thân lực quyền. chương 913, Thân lực quyền kỳ thực Dương Dương tâm tình bây giờ, Tô chết là có thể lý giải. bởi vì trước đây tô chết gì nếu không phải như vậy, vì muội muội của hắn sẽ không thụ bắt nạt, cũng cùng hiện tại Dương Dương nhất dạng liều mạng huấn luyện chính mình, khiến cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. chỉ lúc trước tôi chết, không có Dương Dương như vậy điều kiện tốt, không có chuyên nghiệp sư phụ chỉ đạo chỉ có thể dựa vào của mình nghị lực khổ luyện hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào trả lại thân thể để lại không ít thương tích cho nên tô chiết hiện tại có thể lý giải dương dương cảm thụ dương dương đối bảo bảo cảm tình liền giống như tô chiết đối tô vũ hinh cảm tình như thế đều là do làm thân nhất đích người nhà bởi vậy tô chiết cũng không có đi ngăn cản dương dương chỉ cần dùng chính xác phương thức đi dẫn dắt đối dương dương tới nói cũng chưa chắc không làm một chuyện tốt đương nhiên rồi không vẹn vẹn chỉ là dương dương chịu ảnh hưởng tô chiết vì thế cũng là rất phẫn nộ hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua lôi phách dương dương đem bảo bảo coi như muội muội làm tắc ra người Bảo Bảo đối Tô Chí tới nói, làm sao không phải không thể thiếu người nhà, thậm chí có thời điểm, Tô Chí cũng đã cho rằng Bảo Bảo là nữ nhi của hắn. Ngày hôm qua tại tiệc đứng trong cửa hàng, nhìn thấy Bảo Bảo bị thương, Tô Chí làm sao không phải cảm giác trái tim tan nát rồi, bằng không hắn cũng sẽ không đi cuồng, thậm chí không tiếc trả bất cứ giá nào, chính là vì đem lôi phách hủy diệt. Cái này cũng là Tô Chí trở về Yến Vân thị sau, sẽ liên tục luyện tập dùng thần lực bao trùm thân thể đến tiến hành chiến đấu, vì chính là lần nữa gặp phải lôi phách thời điểm, hắn sẽ không lại để cho lôi phách từ trong tay của hắn chạy trốn, lần sau, hắn nhất định phải diệt sát lôi phách. Vào thời khắc ấy, tại trong hẻm nhỏ, tô chết đều có cùng lôi phách đồng quy vu tận ý nghĩ, bằng không hắn cũng sẽ không vì để cho suất bảo liệt quyền, mà mạnh mẽ chống đỡ dưới lôi phách một quyền. Hắn vì chính là lưỡng bại câu thương. Có thể thấy được ngay lúc đó tô chết có cỡ nào phẫn nộ, này mặc dù có tử khí mang tới ảnh hưởng, nhưng nếu như bảo bảo không phải đối tô chết rất trọng yếu, cái kia tử khí cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Cho nên bảo bảo tại tô chết trong lòng đã chiếm cứ một cái địa vị rất trọng yếu, hắn đối bảo bảo cảm tình, so với dương dương đối bảo bảo cảm tình là chỉ sâu không cạn. Kỳ thực ngày hôm qua tô chết làm như vậy. La phi thường mạo hiểm, vạn nhất bạo liệt quyền không cách nào đánh tan lôi phách sắt thép thân thể, cái kia Tô Triết liền sẽ rơi vào rất tồi tệ cục diện, hắn đem không có dư lực đối phó lôi phách, chỉ có thể mặc người chém giết. May mà, cũng chưa từng xuất hiện vết bắt nhất kết cục, Tô Triết bạo liệt quyền thành công đánh tan lôi phách sắt thép thân thể, bằng này đánh bại hắn, cứ việc Tô Triết vì thế bỏ ra cái giá rất lớn, chính hắn đồng dạng cũng là rơi vào trọng thương trạng thái. Bất quá cũng còn tốt. Tô Triết cuối cùng vẫn là đánh bại lôi phách. Hơn nữa Tô Triết từ hồn qua trong chiến đấu, cũng đã lấy được không ít chỗ tốt. Tuy rằng Tô Triết bị thương nặng, Bất quá hắn hấp thu chí tôn đỉnh dự lực, cùng với hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dự lực, công hiệu dẫn đều đề cao gấp mấy lần, này làm cho Tô chết thực lực có thể cấp tốc tăng lên. Hiện tại Tô chết thể chất đã đạt đến 178 điểm, đây cũng là cuộc chiến sinh tử bên trong mang tới chỗ tốt, so với cùng tà thủ bọn hắn so tài hiệu quả còn tốt hơn. Đương nhiên cần muốn trả giá cao cũng không thể khinh thường, dù sao điều này cũng làm cho Tô chết bị thương nặng, tại một mất một còn sống chết chiến, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi lần cũng có thể thắng được. Cho nên hơi bất cần một chút, Tô chết liền nhất định phải vì thế đánh đổi mạng sống, kẻ địch cũng sẽ không đối với ngươi nhân từ, sẽ hảo tâm bỏ qua ngươi. Tô chết ngoại trừ thể chất của mình đạt được không ít tăng lên, gần nhất hắn đều là có một loại cảm giác ở trong cơ thể hắn ôn dưỡng trí tôn đỉnh, tựa hồ nhanh muốn chiếm được lõa xác như thế, mà cái cảm giác này hôm nay là càng ngày càng rõ ràng. Trí tôn đỉnh tại Tô chết nơi tim, tại tầm bù dòng máu của hắn lúc tăng lên Tô chết cường độ thân thể cùng với tốc độ khôi phục, thế nhưng cũng sẽ ngược lại ôn dưỡng nó, hai người là hỗ trợ lẫn nhau, hay là chính là bởi vì như vậy mới khiến cho trí tôn đỉnh đạt được lõa xác. Bất quá Tô chiết cũng không biết này có phải ảo giác hay không, đây chỉ là hắn một loại cảm giác mà thôi, trí tôn đỉnh đến cùng phải hay không muốn tiến đến giai, hắn cũng khó nói hơn nữa cho dù trí tôn đỉnh sẽ lên cấp, tô chiết cũng không biết sẽ có cái gì công hiệu mới. đồng thời hắn cũng không có thể khống chế trí tôn đỉnh lên cấp, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi, yên lặng chờ trí tôn đỉnh biến hóa. ngoài ra hắn cũng không làm được cái gì sự tình. tô chiết để dương dương đi theo đỗ phi hắn bọn hắn sau khi rèn luyện, hắn liền một cái người đi tới phòng dưới đất. ở phòng hầm bên trong, tô chiết lại lần nữa thử nghiệm dùng thần lực bao trùm hưu quyền của mình. tối ngày hôm qua ở nhà thời điểm, tô chiết đã nếm thử qua, đồng thời còn thành công, rồi chỉ bất quá còn chưa đủ thông thạo, vẫn chưa thể bơi trong chiến đấu. Cho nên hắn hiện tại liền sẽ cố ý luyện tập, thẳng đến triệt để trưởng khống. Tô Chiết đem thần lực bao trùm quả đấm của mình sau, hắn xưng là thần lực quyền. Vì triệt để thông thạo điều khiển thần lực quyền, Tô Chiết liên tục dùng hắn đánh bao cát, luyện tập nhanh chóng vung quyền, hoặc là cử tạ các loại. Bất quá Tô Chiết động tác hơi chút nhanh một chút, thần lực liền không cách nào cùng nắm đấm động tác đồng bộ rồi, sẽ hơi chút có một ít chần chờ, chỉ có Tô Chiết tốc độ không nhanh thời điểm, thần lực mới có thể cùng nắm đấm làm được đồng bộ. Tô Chiết biết như vậy thần lực quyền, vẫn là không cách nào ứng dụng đến trong chiến đấu bất quá hắn cũng sẽ không vì thế mà nhục trí, hắn hiện tại mới vừa vặn luyện tập thần lực quyền, cho nên không cách nào làm được chân chính đồng bộ cũng bình thường. tại thời gian ngắn như vậy, chiếm lấy hiệu quả như thế này, cũng là rất không phải là chuyện dễ dàng rồi. cho nên tô chết tin tưởng chính mình chỉ cần không đoạn luyện tập, hắn là có thể chân chính điều khiển thần lực, đạt đến như ảnh tùy hình hiệu quả, đến lúc đó thần lực quyền liền có thể phát huy chân chính hiệu quả đi ra. tô chết ở phòng hầm bên trong luyện tập một quãng thời gian thần lực quyền sau, tả thủ đi tới nơi này, đưa ra muốn cùng hắn so tài ý nghĩ. đối với chuyện như vậy. Tô chết tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, bởi vì thực chiến mới là hắn tăng cao thực lực nhanh nhất đường tắt. Mặc dù so sánh không bằng chân chính cuộc chiến sinh tử, thế nhưng chí ít cũng so với phổ thông tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên Tô chết đối cùng cao thủ luận bản là cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là cùng thực lực của hắn gần như cao thủ, như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. Tô chết vốn là cũng dự định đi tới tìm Tạ Thủ, không nghĩ tới Tạ Thủ đi tới tương bước, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Cho nên Tạ Thủ đề nghị so tài sau, hắn liền lập tức ứng chiến. Hai người lẫn nhau đều chưa từng có nhiều phí lời, cũng không có lẫn nhau khiêm nhường, thích thì chiến cái thống khổ đây là tô chiết cùng tả thủ hai người ý tưởng giống nhau, cho nên luận bản vừa bắt đầu, tô chiết cùng tả thủ đều hướng về đối phương vào tới, đồng thời đều là toàn lực ứng phó. Chiến đấu vừa bắt đầu, tiêu tiến vào kịch liệt trạng thái, ra tay không lưu tình, đều là từng cú đấm thấu thịt, hai người mồ hôi đều trên không trung bay tung tóe. Tô chiết cùng tả thủ hai người luận bản, so với động tác mạng lớn còn muốn kích thích nhiều, bởi vì đây là tuyệt đối chân thật, mà không phải là cái gì đặc hiệu, hoặc là bảy đập đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 914, 1.800 mâu. Chương 914, 1.800 mâu trong khoảng thời gian ngắn. Tô chết cùng Tà thủ đánh cho lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Tuy rằng tô chết thể chất tăng lên không ít, nhưng là vì tô chết thương thế hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được, cho nên lực chiến đấu của hắn giảm xuống không ít, bởi vậy mới cùng Tà thủ bất phân cao thấp. Đương nhiên tô chết ở trong chiến đấu, tại hết sức luyện tập thần lực quyền tiến hành tranh đấu, cũng làm cho tinh lực của hắn phân tán không ít, cho nên cái này cũng là tô chết hôm nay cùng Tà thủ hai người có thể đánh đến không phân như nhau một trong những nguyên nhân. Đổi lại bình thường tô chết không có bị thường, Tà thủ đã không phải là đối thủ của hắn, chính là bởi vì tôi chết thương thế còn chưa lành, thêm vào hắn phân tâm tu luyện thần lực quyền mới sẽ khiến sức chiến đấu của mình so với trước kia thấp rất nhiều. rất hiển nhiên, tà thủ cũng từ từ ý thức được điểm này. bất quá chính là bởi vì tô chết sức chiến đấu hạ thấp, cơ bản cùng tà thủ ngang hàng, cho nên hắn không dùng áp chế sức mạnh của mình, cũng có thể cùng tà thủ đánh cho rất thoải mái. lần này luận bàn, hai người đều là đánh cho vô cùng nhanh nhuyễn, thập phần sảng khoái. lần này luận bàn sử dụng thời gian, có thể nói so với bình thường đều phải trường rất nhiều, thẳng đến hai người đều đã tiêu hao hết thể lực, đánh tới sức cùng lực tuyệt, cũng lại không sử dụng ra được dù cho một chút khí lực sau, mới cuối cùng cũng coi như kết thúc. đối hai người mà nói lần này luận bàn đều là thập phần sảng khoái cảm giác siêu sảng khoái mau chóng hai người đều là vết thương chăm chỉ thế nhưng đều là không để ý tả thủ khôi phục một chút thể lực sau hắn dựa vào ở trên vết tường, hỏi ngươi bị thương sao vừa mới bắt đầu tả thủ vẫn không rõ tại sao tô chết sức chiến đấu sẽ hạ thấp nhiều như vậy thẳng đến mặt sau hắn mới bắt đầu rõ ràng là chuyện gì xảy ra tô chết cũng không có ẩn dấu, hắn gật gật đầu bị thương nhẹ bất quá không lo lắng rất nhanh sẽ được rồi mới vừa mới sẽ không tăng thêm thương thế của ngươi chứ tả thủ có chút bận tâm yên tâm đi thương thế của ta không lo lắng tô chết cười cười nói ra, tà thủ ngẫm lại cũng là, Tô Triết liền hắn ngũ hoạn cũng có thể trị liệu được, còn có thể lấy ra thất linh tẩy tủy thủy đi ra, cho nên Tô Triết không thể đối thương thế của mình bó tay toàn tập, cho nên tà thủ cũng là không lo lắng. Sau đó tà thủ hơi chút khôi phục một chút khí lực, hắn hữu ly khai rồi phòng dưới đất, đi tới lầu một rồi. Mà Tô Triết nhưng là lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập thần lực quyền. Tận lực để mình có thể triệt để khống chế. Vừa nãy Tô Triết thử thần lực quyền cùng tà thủ lúc tử thí, hắn từ đó phát hiện không ít quyết điểm, cho nên hắn phải tận lực nghĩ biện pháp cải thiện những khuyết điểm này. Vừa mới luyện tập không đến bao lâu, Tô Triết thả ở bên cạnh điện thoại di động vang lên. Hắn đi tới cầm lên, là tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng Lý Hoa đánh tới. Thời điểm này, Lý Hoa sẽ gọi điện thoại lại đây, nghĩ đến là vì dưỡng thực trưởng xây dựng thêm, cùng với tu chuyện trên đường, khoảng thời gian này. Lý Hoa đều đang xử lý những chuyện này. Ừm, ta là. Có chuyện gì không? Tô chết điểm chuyển được sau, nói ra. Tô Tổng, hiện tại sửa đường vấn đề cũng đã xử lý tốt, lập tức có thể khởi công, hơn nữa dưỡng thực trưởng xây dựng thêm vấn đề. Ta cũng cùng phụ cận thôn hủy hội thương lượng xong, bọn hắn cũng chuẩn bị đem mặt đất nhận tàu cho chúng ta, nhận tàu giá cũng là cùng ngươi nói như thế, một mẫu một năm một nghìn năm trăm nguyên, tổng cộng là một nghìn tám trăm mẫu, nhận tàu kỳ hạn là năm mươi năm. Bên đầu điện thoại kia Lý Hoa hướng về tô Chiết báo cáo, được, cái kia liền chuẩn bị dựa theo ban đầu quy hoạch bắt đầu đi. Tô Chiết hài lòng nói, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị. Lý Hoa cùng tô Chiết kết thúc cuộc nói chuyện sau, lập tức liền bắt đầu hành động. To Sùng Chi ra dưỡng thực trường phụ cận đất trống, không đơn thuần chỉ là Lý gia thôn một nhà, mà là mấy cái thôn cộng đồng có, cho nên muốn bắt được những này mặt đất là cần cùng mấy cái thôn thôn ủy hội thương lượng, còn cần bọn hắn thôn dân đồng ý bất quá đem mặt đất nhận tàu xuống. Tô chết còn là vô cùng tin tưởng, bởi vì vẹn vẹn tô chết đáp ứng bọn hắn, cá nhân toàn bộ tư vì hắn sửa đường, không cần thôn dân xuất một phân tiền, cũng đủ để cho bọn hắn rất động tâm ngoại. Hơn nữa cùng lý gia thôn bên cạnh mấy cái thôn, kỳ thực đều là phi thường ước ao lý gia thôn thôn dân, bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng tại lý gia thôn khai trương sau, lý gia thôn thôn dân sinh hoạt đều là cải thiện không ít, dưỡng thực trường còn vì lý gia thôn cung cấp không ít công tác cương vị, tiền lương cũng vô cùng tốt, cho nên cùng lý gia thôn bên cạnh mấy cái thôn đều là hy vọng Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường cùng bọn họ cũng có quan hệ, như vậy cuộc sống của bọn họ tiểuu có khả năng đạt được cải thiện. Bởi vậy Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường muốn nhận tàu thổ địa của bọn hắn, dùng để xây dựng thêm dưỡng thực trường, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, bởi vì một khi xây dựng thêm lời nói, nhất định là cần nhân thủ. Đến lúc đó Cận Thủy lâu thai tiên đất nguyệt, cái kia phụ cận mấy cái thôn cũng tương tự có thể đạt được công tác cương vị rồi, tự nhiên là phi thường hoang nên Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường nhận đầu thổ địa. Quan trọng nhất là, Tô chiết cho gia nhận đầu giá phi thường dụ, mỗi người một mậu đất nhận đầu giá là một năm 1 năm 1500 nguyên. Này có thể so với bình thường giá cả muốn cao hơn. Dựa theo nơi đó mặt đất, một năm nhận tàu giá bình thường là không sẽ vượt qua 800 nguyên, cho nên Tô chết cho ra giá cả, gần như đã vọt lên gấp đôi, như vậy ai hỏi nơi nào có thể sẽ không đồng ý cho dù nhận tàu giá là 800 nguyên nhất mẫu, bọn hắn đều sẽ đáp ứng, huống hổ là 1500 nguyên một mẫu, bọn hắn còn lo lắng Tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng không thừa bao, cho nên khi nhưng là phi thường sảng khoái đáp ứng, đối với 50 năm nhận tàu kỳ hạn, cũng không có bất kỳ ý kiến. Bất kể là 50 năm nhận đầu kỳ hạn, vẫn là một mẫu 1500 nguyên nhận đầu giá đều là Tô Chít nói ra, mà Lý Hoa chỉ là chiếu vào phân phó của hắn, đi cùng thôn ủy hội nói chuyện. Đương nhiên Tô Chít sở dĩ mở ra vẫn là một mẫu 1.500 nguyên nhận tàu giá, cũng không phải là bởi vì hắn không biết giá thị trường, mà tùy tiện định giá, mà là vì Tô Chít đem nhiều ra tiền, coi như là phản hồi thôn dân. Hiện tại kiếm tiền đối Tô Chít tới nói, quá mức dễ dàng, cho nên có cơ hội, hắn cũng hy vọng có thể giúp được những người khác, bởi vậy hắn mới sẽ xuất cao như vợ ơ nhận tàu giá. Bất quá Tô Triết trước đó cũng không có dự liệu được có thể bắt được 1.800 mẫu mặt đất, hắn lấy là nhiều nhất chỉ có thể nhận tàu đến 800 mẫu khoảng trừng. Hiện tại so với dự liệu của hắn còn nhiều thêm 1.000 mẫu đất, cho nên vậy cũng là một cái không nhỏ vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như đêm này 1.800 mẫu mặt đất nhận tàu xuống, thêm vào lúc trước 280 mẫu, cái kia Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường chiếm diện tích là có thể vượt qua 2.000 mẫu đất, đều đủ để khai phá thành làng du lịch, rồi cũng có thể khai phá nghỉ phép khách sạn, rất nhiều chuyện đều có thể làm đã đến. Hơn nữa Tô Triết dược liệu vườn gieo trồng cũng có thể đạt được xây dựng thêm. Dược liệu vườn gieo trồng tuy nhiên đã có 50 mẫu, thế nhưng theo tô chất luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, đối dược liệu nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lại chẳng bao lâu nữa, 50 mẫu dược liệu vườn gieo trồng tựu không thể thỏa mãn tô chất nhu cầu rồi. Cho nên dược liệu dược liệu vườn gieo trồng cũng là nhất định phải xây dựng thêm. Nếu như có thể nhận thầu dưới 1800 mẫu mặt đất, những này nhu cầu cũng có thể đạt được thỏa mãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 915, quy tắc do chúng ta định. Chương 915, quy tắc do chúng ta định nếu như một mẫu đất nhận thầu giá cả, 1 năm là 1500 nguyên lợi nói. Vậy nếu như nhận thầu 1800 mẫu mặt đất, một năm nhận thầu giá cả chính là 270 vạn, nhận thầu kỳ hạn là 50 năm lợi nói, cái kia tổng nhận thầu giá chính là 135 triệu. Bất quá bởi vì Tô sùng chi ra dưỡng thực trường cùng thôn ủy hội nhận thầu hợp đồng, là trước thanh toán một nửa, tiền còn lại chia làm trong vòng 20 năm trả hết nợ, cũng ngay tại lúc này cần chức lấy ra 67 triệu còn chừng. Thêm vào dưỡng thực trường xây dựng thêm cùng sửa đường chi phí, có thể nói đây là một bút khổng lồ chi ra. Bất quá, số tiền này hiện nay không cần Tô chiết lấy ra, bởi vì lấy hiện tại Tô sủng chi ra dưỡng thực trường lợi nhuận là hoàn toàn có thể gánh nặng lên một cái bút chi ra, dù sao số tiền này cũng không cần một lần lấy ra, là có thể từ từ đi. Cho nên liền không cần tô chết lại mặt khác lấy tiền đi ra, đương nhiên tô sủng chi ra dưỡng thực trường lợi nhuận, cũng coi như là tiền của hắn. Tin tưởng những chuyện này, Lý Hoa đều sẽ giúp tô chết xử lý tốt, không cần hắn lại đi bận tâm, có cái trợ thủ đắc lực, chính là bất việc rất nhiều, có thể giải quyết không ít sự tình. Vừa mới để điện thoại di động xuống, tô chết không khỏi nghĩ tới trường Hoa dự nghiệp. Bởi vì cái này hai ngày, chính là Lý Trường Hoa cùng nước ngoài thay quyền đời nhà thương bề ngoài hiệp nói chuyện, thương lượng giữa hai người hợp tác cũng không biết hiện tại nói chuyện thế nào rồi. bất quá không có nghĩ tới là, tô chết mới vừa vặn nghĩ tới đây phương diện đi, lý trường hoa liền gọi điện thoại đã tới, thật đúng là trùng hợp. nói thế nào rồi, tô chết chuyển được sao, liền hỏi. ngoại trừ hạn chế thay quyền thương cuối cùng lợi nhuận cái điều kiện này bên ngoài, điều kiện khác, không ít thay quyền thương cũng có thể biểu thị tiếp thu. bọn hắn chính là không đồng ý hạn chế cuối cùng lợi nhuận. lý trường hoa trả lời, tô chết bọn hắn nói lên hợp tác phương án là, nếu như nước ngoài thay quyền thương, muốn đại lý giải đông linh một cái khoản dược phẩm lợi nói, cái tiêu nhất định phải cùng thời đại lý trường hoa dược nghiệp đưa ra cái khác dược phẩm. Bao quát tỉnh Thần thuốc Viên, Ngũ Tất Linh, cùng với Lam Linh Dược đều phải đồng thời thay quyền, không thể vẹn vẹn chỉ thay quyền giải Đông Linh. Mặt khác dược phẩm xuất xưởng giá còn tăng lên 50%, quốc nội tỉnh Thần thuốc Viên, Ngũ Tất Linh, giải Đông Linh, cùng với Lam Linh Dược xuất xưởng giá. Theo thứ tự là 2. Tá Nguyên, 2. Tá Nguyên, 18 nguyên cùng với Tá Nguyên, mà Trường Hoa Dược Nghiệp bán ra đến nước ngoài dược phẩm, nhưng là 4. Hai Nguyên, 4. Hai Nguyên, 27 nguyên cùng với 10 Hai Nguyên. Đồng thời Trường Hoa Dược Nghiệp còn không chịu trách nhiệm gì thuế quan, cũng không chịu trách nhiệm vận tải, cùng với vận tải sinh ra chi phí. Những thứ này đều là do thay quyền thương gánh nổi. Ngoài ra, Tô Chí còn đưa ra một điều kiện, thay quyền thương nếu như muốn thay quyền trường Hoa Dược nghiệp dự phẩm, vậy cuối cùng lợi nhuận không thể vượt qua 20%. Nước ngoài thay quyền thương chỉ có đáp ứng rồi mấy cái này điều kiện, trường Hoa Dược nghiệp mới sẽ suy xét phải chăng cùng hắn hợp tác. Dù sao bây giờ muốn thay quyền giải đông linh nước ngoài thay quyền thương rất nhiều, trường Hoa Dược nghiệp có rất nhiều lựa chọn. Mà hiện nay ở nước ngoài thay quyền thương, những điều kiện khác cũng có thể tiếp thu, riêng là hạn chế bọn hắn cuối cùng lợi nhuận điểm này, lại là làm sao nói đều là không đồng ý rồi. Chính vị như vậy vừa đến thay quyền thương lợi nhuận liền sẽ mức độ lớn xúc thủy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. nếu như tô chiết không có cái này hạn chế lời nói, khả năng bọn hắn qua tay sẽ đem giá cả tăng cao vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, đều có khả năng này. tô chiết chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên hắn mới sẽ đặc biệt đưa ra cái này hạn chế, vì chính là khống chế dược phẩm giá cả, không nhường ra xuất hiện tăng vọt cơ hội. hiện tại cái này chút thay quyền thương hội không đáp ứng, cũng đang tô chiết như đã đoán trước, bất quá tô chiết tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đáp ứng rồi, bởi vì giải đông linh đợi dược phẩm, thật sự là quá mức quý hiếm rồi đều sẽ có thay quyền thương sẽ tâm động, dù cho lợi nhuận ít một chút, không có chuyện gì, do bọn hắn đi. Nói chung bọn hắn không đáp ứng sự hợp tác của chúng ta điều kiện, cũng không để cho bọn hắn bắt được dược phẩm quyền đại lý. Liên quan với điểm này, tô chết là sẽ không thay đổi. Dù cho nước ngoài thay quyền thương đô không thay quyền trường hoa dược nghiệp dược phẩm, tô chết cũng sẽ không nương bộ, không sẽ cải biến chú ý ta biết rồi, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Lý trường hoa ở trong điện thoại nói ra, đối dược phẩm của chính mình muốn có lòng tin, mà quyền chủ động tại trong tay của chúng ta, cho nên quy tắc do chúng ta định, không phải do bọn hắn làm chủ. Đây cũng là tô chết thái độ. Tốt, ta biết rồi, không quấy rầy ngươi rồi, ta sẽ xử lý tốt." Lý Trường Hoa cũng là bặm cười. "Chính như Tô Chiết Châu nói, quyền chủ động tại Trường Hoa dược nghiệp bên này, ai kêu giải Đông Linh đợi dược phẩm hiệu quả tốt như vậy, có nhiều như vậy người cần chúng nó, cho nên sớm muộn sẽ có thay quyền thương đồng ý hợp tác điều kiện. Bởi vậy Tô Chiết có lòng tin này, hắn hiện tại cũng không gấp." Tô Chiết kết thúc cuộc nói chuyện sau, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo Hạ Hàm Nặc. Lần trước Tô Chiết tại Ngọc Hinh đồ thạch quán lấy được phỉ thúy, chỉ là bán một nửa cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo, còn giữ lại phỉ thúy còn tại Tô Chiết trong nhà để đó. Tô chết muốn nhiều như vậy phỉ thúy, giá trị mấy trăm triệu, luôn thả ở nhà cũng không phải việc, liền dứt khoát thừa dịp hiện tại đem còn dư lại phỉ thúy đều bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu báu. Hơn nữa hiện tại Tô chết cá nhân còn thiếu ngân hàng 1.5 tỷ cho vay, đây là hắn vì thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần mà hướng về ngân hàng thân Thỉnh cho vay, cho nên hắn bây giờ muốn đem tiền góp đủ, trả lại nợ 1.5 tỷ cho vay, như vậy lợi tức cũng có thể ít một chút. Quan trọng nhất là, 1.5 tỷ cho vay, chỉ cần một ngày không có kính xin, Tô Chiết đều cảm thấy rất có áp lực. Cho nên Tô Chí mới sẽ muốn đem còn dư lại phỉ thúy xử lý, đổi lấy tiền, thêm vào Tô Chí hiện tại trong tài khoản tiền, hắn liền có thể dùng để còn này 1.5 tỷ cho vay rồi. Mà xử lý phỉ thúy, tốt nhất đối tượng hợp tác chính là Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo rồi, Tô Chí cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo hợp tác rồi mấy lần, cảm quan cũng không tệ, cho nên hắn hiện tại mới sẽ liên hệ Hạ Hàm Nặc. Tô tiên xin sao? Khó được ngươi sẽ đánh điện thoại liên lạc ta nha, chúng ta có phải không có cơ hội lại hợp tác. Hạ Hàm Nặc tâm tình vô cùng tốt, hoặc là nói nàng khoảng thời gian này đến, tâm tình đều là phi thường khoái trá. Bởi vì là lần trước Tô Chít cung cấp cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Phỉ Thúy, nhưng là giúp hạ hàm nạc bận rộn, hiện tại Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tại của nàng quản lý dưới, thêm vào rất nhiều sa hoa phỉ thúy, này quả là làm cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tại Châu Bảo Giới bên trong danh tiếng vang lớn. Cho nên, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo khoảng thời gian này nhưng là hấp dẫn không ít khách hàng, tiêu thụ nghịch so với trước kia cũng là đề cao vài lần, cho nên hạ hàm nạc tâm tình mới sẽ vui vẻ như vậy. Ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác muốn cùng ngươi lại hợp tác, hiện tại có được hay không? Tô Chít cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Đương nhiên dễ dàng, ta bất cứ lúc nào cũng kính chờ đợi ngươi đến." Vừa nãy Hạ Hàm Nặc cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Tô Chít thật sự muốn cùng nàng lại hợp tác. Hiện tại Hạ Hàm Nặc ở trong lòng, nhưng là coi Tô Chít là thành phúc tinh của nàng, không có Tô Chít cung cấp sa hoa phỉ thúy, thiên nhã cửa hàng châu đáo cũng không khả năng phát triển nhanh như vậy, như thế thuận bùm xuôi gió. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện